theo một tiếng này quát chói hai rơi xuống trên bầu trời rầm rạp chẳng chị quỷ ảnh lập tức giống như điên rồi giống nhau không ngừng hướng về kia màu lam nhạt bàn tay chỗ chỗ lách vào tới ít đến lập tức liền đem cái kia màu lam nhạt bàn tay bao phủ tại màu đen quỷ ảnh bên trong cái này là ngươi lanh ra tụ tập toàn cả gia tộc thực lực sao cảm ứng được vũ ký của mình bị đóng cửa ở đỗ phi sắc mặt cũng là hơi đổi chợ hắn ánh mắt cứng lại tại lãnh sắt trên người lạnh lùng mở miệng nói lãnh sắt một chiêu này hắn đồng dạng là quen thuộc vô cùng chỉ bất quá hắn đảo là không nghĩ tới lãnh sát đường đường lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả lại có thể kéo đến hạ mặt mang lánh ra loại người đều ra tay. Kể từ đó, khó đối phó a. Đỗ Phi, ngươi không biết cho rằng ta cùng lạnh giật giống nhau, chỉ biết sử dụng cái này vạn quỷ chiêu thiên trận một chút như vậy điểm mặt ngoài lực lượng a. Đã ta đã dùng ra một chiêu này, như vậy tiểu biểu thị, ngươi phải chết. Vạn quỷ hóa ma. Theo một tiếng cười lạnh, lẫnh sát đã muốn lần nữa một ngụm máu cuồn bắn ra, trận một cổ huyết sắc khí tức mạnh mẽ theo trong đại trận hiện lên, mà theo những này huyết sắc hiện lên, những kia lẫnh ra cường giả tự hội nguyên một đám cũng là trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên Một chiêu này đối với thương thế của bọn hắn hại đều là cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều giờ phút này Lãnh Sát cũng sớm đã chẳng quan tâm những thứ này. Huyết sắc khí tức hiện lên sau một lát, đã muốn nhanh chóng ngưng tụ thành một chỉ xương khô tạo thành huyết sắc bàn tay, mà ở cái kia trong lòng bàn tay vẫn là có một cổ cực kỳ hung thần khí tức cuồng dã ra. Vạn Ma thôn thiên thủ. Tại đây huyết sắc quỷ thủ ngưng tụ lập tức, cái kia Lãnh Sát đã muốn một tiếng quát chói tai, chật bàn tay vung lên, trực tiếp hướng về giữa không trung Đỗ Phi chỗ chỗ đập rơi. Mà cái kia huyết sắc bàn tay cũng là lập tức hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ có tới. Tại thời khắc này, lãnh sát trên mặt hiện lên một tia sắc khí, hắn đảo là không tin, tại vũ ký bị đóng cửa dưới tình huống, cái này Đỗ Phi còn có thể ngất trời không thành. Lãnh ra cả nhà chi lực, không ngoài như thế. Đỗ Phi dừng ở trước mắt một chiêu này, trong lúc đó cười lạnh một tiếng, chợt hắn bàn chân nhẹ nhàng nâng lên, rồi sau đó một cước hung hăng rơi xuống. Hôn đan pháp. vay một một, cơ hồ cùng một thời gian, một cổ cực kỳ bành trướng khí tức mạnh mẽ theo Đỗ Phi trên người mang tất cả ra, mà ở những này khí tức có thể đạt được chỗ, giữa không trung cái kia chút ít quỷ ảnh lập tức bị chấn thành một phấn làm cho cái kia màu lam nhạt bàn tay lại một lần nữa hiện hiện tại trong giữa không trung, mà tại thời khắc này, lãnh sát sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vũ Tông Cảnh, đã ngươi biết, như vậy tiểu giữ lại không được ngươi. Đỗ Phi đôi mắt phát lạnh, chợt tay háo đã muốn vung lên, lập tức cực kỳ nồng đậm năng lượng của sáng mạnh mẽ tràn ngập đến đó màu lam nhạt trong lòng bàn tay, trợt màu lam nhạt bàn tay lập tức cầm ầm rơi xuống, cùng cái kia cực lớn huyết sắc xương khô bàn tay hung dữ đụng vào nhau, bay một một, trong chốc lát đánh đất rung núi chuyển cùng bạo năng lượng bao táp trực tiếp hướng về bốn phía mang tất cả mà khai mở, mà tại bực này khí tức cùng thiếu phía dưới, cái kia lãnh gia cường giả xây dựng mà thành vạn quỷ chiêu tiên trận phía trên mạnh mẽ hiện lên một tia vết rách, trận lập tức tan vỡ, mà những kia lãnh gia cường giả đều là một cái cái bị chấn đắc thổ huyết bay ngược. lãnh sát, cả nhà ngươi chi lực không gì hơn cái này, chết đi! nhìn qua cái kia cùng cựu đế phong thiên thủ đụng vào nhau huyết sắc bàn tay, đỗ phi lạnh lạnh cười một tiếng, chợt bàn chân lần nữa đạp mạnh, mà cơ hồ đồng thời một cổ càng đồng đậm chân khí lập tức trào vào cái tia cựu đế phong thiên thủ bên trong trực tiếp làm cho một chiêu này vũ khí chấn động càng cuồng nổi hẳn lên. Chương 026, phân thắng bại. Dầm dầm rầm một một. Theo cái kia màu lam nhạt trên bàn tay chấn động càng cuồng bạo bắt đầu đứng dậy, cái kia huyết sắc trên bàn tay vậy mà dần dần hiện ra từng đạo tơ nhện giống nhau vết rách, cái kia từng đạo xương khô phía trên cũng phải không đoạn thoát ra từng khối cốt thoái. cuối cùng rốt cục tại nào đó lập tức, cái này tụ tập lánh gia tộc người toàn lực một chiêu, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngạnh xanh xanh đích nước thoát ra. Rang rắc. Tại huyết sắc bàn tay vang tung lập tức, đột nhiên, một đạo huyết sắc thân ảnh mạnh mẽ từ phía dưới bạo lực ra trực tiếp hướng về giữa không trùng Đỗ Phi chô chọ bạo phốc mà đi. Như vậy còn chưa từ bỏ ý định sao? Nhìn qua như vậy không muốn sống giống nhau đánh tới lãnh sát, Đỗ Phi sắc mặt sắc thực không thay đổi chút nào, hắn tự nhiên là minh bạch, cái này lãnh sát là muốn thử xem xem cơ hội cuối cùng này rồi. Mà tự nhiên, chính mình nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bay một một, lãnh sát thân hình trước mắt là tới, tại thứ nhất trưởng sắp hung dữ rơi xuống Đỗ Phi trên ngực lập tức, Đỗ Phi tay phải ngưng tụ, cái kia giữa không trùng đã muốn nổ nát huyết sắc bàn tay màu lam nhạt bàn tay đột nhiên một chuyện. Chậm như thiềm điện hung hăng chụp về phía lánh sắt trên người. Phút một một, ở đằng kia một đạo vũ kỹ rơi xuống lánh sát trên người lập tức, Đỗ Phi lại là người thứ nhất trước toàn thân chấn động, chợt tại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra đồng thời, thân hình mạnh mẽ ở giữa không trung bắn ngược vài trăm mét, mới xem như cực kỳ chật vật ngưng lại. Cái này Cựu Đế Phong Thiên Thủ tại triệt để sử dụng sau khi đi ra, coi như là Đỗ Phi mình cũng không có biện pháp đem tinh diệu điều khiển, cho nên tại khống chế được hắn oanh hướng về phía lánh sắt lập tức, Đỗ Phi mình cũng là nhận lấy ảnh hưởng đến, mà hiển nhiên đã bị tổn thương sát thương không nhỏ mà lanh sát ở đằng kia màu lam nhạt bàn tay vang đến trên người lập tức hắn thân hình nhưng lại mạnh mẽ cương tại trong giữa không trung một cổ cường hãn chân khí mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn tuôn ra tạo thành từng đạo chân khí phòng hộ tựa hồ muốn chống lại cái này kinh thiên động địa một chiêu giống nhau nhưng là những kia chân khí phòng hộ tuy nhiên từng đợt tuôn ra nhưng là ở đằng kia cựu đế phong thiên thủ an mọn phía dưới những kia chân khí phòng hộ đều là lập tức văng tung toé bởi vậy có lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực lanh sát tại thời khắc này vậy mà chỉ có thể đủ kiên trì không đến nửa phút chợt hắn quanh thân chân khí hộ cháo tiểu lập tức vang tung tóe, vang một một theo chân khí hộ cháo vang tung tóe, cái kia hung hãn vũ khí cũng là kết kết thật thật rơi xuống lãnh sát trên người. tuy nhiên bởi vì đã cùng cái kia huyết sắc bàn tay nghẹn kháng qua nguyên nhân, giờ phút này cựu đế phong thiên thủ vi lực được vài phần, nhưng là cho dù như thế, cái kia lãnh sát toàn thân áo bảo cơ hồ cũng là lập tức bạo vì bực phấn. mà vậy hẳn là xem như có chút cường hãn phía trên cũng là mạnh mẽ tuôn ra từng đạo vết máu, khiến cho hắn cả người lập tức tựu biến thành một cái huyết nhân, quả thực thê thảm đến cực hạn. bất quá theo một màn này hiện hiện cái chiêu cựu đế phong thiên thủ ngược lại cứ như vậy chậm rãi biến mất rồi, mà lãnh sát thân hình lại cứ như vậy rằng có tại trong giữa không trung vẫn không núp đích, mà tại thời khắc này, tầm mắt mọi người cũng là tập trung vào trên người của hắn, mỗi người đều mơ tưởng nhìn xem, ở tránh diện kế tiếp một chiêu này về sau, cái này lãnh sát hay không còn có thể ứng phó qua được đến, dầm dầm dầm một một. bất quá loại này rằng có cũng không có tiếp tục bao lâu, tại nào đó lập tức lãnh sát thân hình trong lúc đó chấn động mạnh, mà chấn động lại làm cho hắn toàn thân run lên, thân hình tụ ở giữa không trung xuống phía dưới lui một bước, sau đó lại là chấn động, sau đó lại là lui một bước, dầm dầm dầm dầm dầm dầm một một. Sau đó, Tiểu Nghe được dầm dạm chẳng chịt nổ vang thanh âm lập tức theo lánh sắt trong cơ thể hiện hiện, mà hắn thân hình cũng như cái sảng giống nhau không ngừng chấn động, đến cuối cùng, hắn thân hình trực tiếp giống như thiên thạch giống nhau, Tiểu cái này chấn động hung hăng vang đến trên mặt đất, trực tiếp làm cho cái kia trên mặt đất hết thể tấn dai sụp đổ, rồi sau đó một cái vài trăm trượng sâu hố, Tiểu hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, mà ở cái này hố ở giữa chỗ, tự nhiên chính là cái kia lánh sắt thân hình, phút một một đang rơi xuống hố về sau một lát cái kia lãnh sát mới xem như kịp phản ứng giống nhau, chợ hắn thân hình vừa động, một ngụm sen lẫn nục máu tươi đã muốn cuồng bắn ra, hắn muốn đứng lên thân hình nhưng lại mềm nũng, lại một lần nữa sủi lơ tại trên mặt đất, mà hắn khí tức trên thân tại thời khắc này cũng là hủy bại tới cực điểm. nhìn thấy một màn này, khắp núi rừng lập tức trở nên yên tĩnh đến cực hạ, mà mỗi người trong đôi mắt đều có rung động ý hiện lên. lãnh sát rõ ràng thất bại, đường đường lục phẩm cấp thấp vũ tông, tu tập lãnh ra một nhà chi lực, dùng ra cái kia lợi thủ đoạn, cuối cùng lại bị bại như vậy chả vật, như vậy chỉ để tại thời khắc này. Vô số người đều cũng có vài phần nổi giận giống nhau cảm giác, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, chỉ sợ cũng xem như đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng là thành thật sẽ không tin. Tại rung động sau một lát, những này tầm mắt của người cơ hồ đều là đồng thời một chuyện, chợt rơi xuống giữa không trung đạo kia thoáng chật vật thon dài thân ảnh phía trên, rồi sau đó mỗi người trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Đặc biệt là một ít vốn là còn đánh băng liên đan chủ ý cường giả, tại thời khắc này đều là toàn thân rít run, cho tới bây giờ bọn hắn xem như minh bạch, đừng nói đoạt băng liên đan, mình ở đạo thân ảnh kia chủ nhân trước mặt có lẽ ngay cả lập tư cách đều không có. Lãnh sát, triệt để thất bại. Dù hạ phụ tại sau lưng bàn tay có chút run rẩy, ngưng mắt nhìn cái này giữa không trung thân ảnh trong đôi mắt, có kiêng kỵ ý không ngừng hiện lên. Khá tốt tiểu sư muội cùng hắn quan hệ không tệ, khá tốt chúng ta không có đáp ứng cái kia lãnh sát kết minh yêu cầu, nói cách khác. Cổ thần thân hình cũng là run rẩy, giờ phút này trên người hắn không còn có bạch nhật môn đại sư huynh khí phách mà chuyển biến thành thì còn lại là một loại tự đáy lòng sợ hãi. Tại hắn trong mắt, cái kia một thon dài thân ảnh như cùng một cái bá vương giống nhau, nặng nề đặt ở chú ý đầu, hơn nữa Vĩnh viễn không tiêu tán. Tốt nhất cầu nguyện Đỗ Phi đối với sự tình trước kia không có gì hứng thú. Nếu không nghe lời, các ngươi nô tài thú trai kết cục phòng trừng cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Ngay tấn khỏe mắt điên cuồng rung rẩy, một lát sau mới mạnh mẽ hít một hơi lương khí, thấp giọng mở miệng nói: Cũng vậy, hai chúng ta ra lúc này, đây xem ra không mặc cùng một cái quần cũng thì không được rồi. Mạnh liệt trên mặt cơ thể cũng là kéo ra, chợt dừng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia, mà ở hắn trên mặt cũng có được không che giấu được kiêng kỵ ý hiện lên, dùng sức một mình, Độc chiến lục phẩm vũ tông cường giả, bại một nhà tộc chi lực. Như thế thực lực, như thế hành vi, quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Cứu gia gia chủ, rút lui, đợi tụ tập ta lãnh ra tất cả cường giả về sau rồi trở về báo thủ cũng không muộn. Bực này hào khí lại rằng có sau một lát, rốt cục có một vị lãnh gia cường giả phản ứng tới, hắn hơi sững sờ về sau, đã muốn một tiếng giống ra. Nghe được hắn thanh âm này, giữa không trung lãnh gia cường giả tại hơi sững sờ về sau đều là một cái cái phản ứng tới, những người này cũng cũng không phải tài trí bình thường, tự nhiên minh bạch, cái này lãnh sát mới được là lãnh gia phục hưng hy vọng cho nên giờ phút này sự tình khác cũng đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đem lánh sát cứu ra, bọn hắn lánh ra tiểu còn có xoay người cơ hội. Bởi vậy, theo cái kia tiếng quát rơi xuống, giữa không trung lánh ra cường giả đã muốn tự phát chia làm hai nhóm, trong đó một đám cắn răng đối với giữa không trung Đỗ Phi vào tới, mà đổi thành bên ngoài một đám lại mạnh mẽ hướng về phía dưới phóng đi, hiện nhiên là muốn đem cái kia lánh sát cứu ra. Chủ nhân, cũng không thể lại để cho cái kia lánh sát chạy a, nếu để cho hắn chạy, về sau nếu tìm trở về, cũng không có như vậy dễ dàng. Tiểu Bạch thân hình hiện hiện tại Đỗ Phi trên bờ bay thấp giọng mở miệng nói, hắn chạy trốn đến sao? Đỗ Phi nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, chợt tay phải trong ngực lục lọi một lát, trực tiếp đem đầu kia tròn hổ rút đi ra, mới thẳng nhiên nói, tiểu hổ, những này tàn phế tiểu giao cho ngươi. Dứt lời, Đỗ Phi đã muốn một tay lấy tiểu tròn hổ quăng đi ra ngoài. Giống một một, cái kia một mực buồn ngủ tiểu hổ giờ khắc này cũng là triệt để thanh tỉnh lại, trợt mạnh mẽ điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình tại Đỗ Phi ngạc nhiên trong tầm mắt, vậy mà trực tiếp lớn mạnh vài phần, sau đó mạnh mẽ đánh về phía này chút ít trước mặt mà đến lánh ra cường giả bên trong. Nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi cũng là hơi sững sở, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là bản chân đặt mạnh, ở đằng kia chút lạnh da cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết lập tức, thân hình mạnh mẽ lập tức hướng về phía dưới tháo chạy, 33311. một một. Tại Đỗ Phi thân hình rơi xuống lập tức, những kia nguyên vốn chuẩn bị đi cứu lãnh sát lãnh ra cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, giờ phút này bọn hắn cũng không kịp làm cái gì, chỉ là nhanh chóng đem lãnh sát hộ tại trong đám người, mà Đỗ Phi thân hình tắc chính là trực tiếp rơi xuống những đám người này trước kia, đạm mạc ánh mắt rơi xuống lãnh sát trên người, sau đó một tiếng cười lạnh, Đỗ Phi, ngươi đến tuyệt cùng muốn như thế nào? lúc này lãnh sát tuy nhiên khí tức y nguyên huề vải đến cực hạn nhưng là bị những kia lãnh gia cường giả viện sau khi thức dậy ngược lại còn có thể có chút mở miệng nói chuyện ta muốn như thế nào đỗ phi cười nhạt một tiếng vươn tay chậm rãi vướt vướt mi tâm vấn đề này ta đúng vậy vẫn muốn tốt hơn tốt hỏi một chút ngươi à ta và các ngươi lãnh gia không oán không kiều nhưng là các ngươi lãnh gia loại người lại lại nhiều lần tìm ta phiền toái lúc này đây vì tìm phiền phức của ta vậy mà đem bằng hữu của ta bắt nốt nửa nhiều năm ta hỏi ngươi đây rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào có lẽ hay là ta nghĩ muốn như thế nào Đỗ Phi ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là tại loại này bình thản bên trong, đã có cực kỳ âm hàn sát ý trong không khí lan tràn ra, bực này đạm mạc câu nói trực tiếp làm cho những kia lãnh Gia cường giả đều là một cái cái sắc mặt biến thành vi hơi run rẩy. Lãnh Gia cùng Đỗ Phi ở giữa ân đoán, bọn hắn những người này đều là cực kỳ tinh tưởng, có thể nói, nếu không phải lãnh Gia chủ động tìm phiền toái lời mà nói, bọn hắn thật đúng là không biết chọc Đỗ Phi cái này tên sát tinh, nhưng là hiện tại sao, nói cái gì cũng đã quá muộn. Lãnh sát sắc mặt cũng là điên cuồng run rẩy, bất quá hắn dù sao coi như là một cái nhân vật, mới hít một hơi thật sâu về sau, mới thấp giọng nói: Đỗ Phi, sự tình trước kia lại là của ta lãnh ra không đúng, nhưng là ngươi dù sao cũng nhận được ta lãnh ra thủ hộ mấy trăm năm truyền thừa, mà ta lãnh ra cũng có vô số tộc nhân chết ở trong tay của ngươi, hôm nay ta cũng vậy rơi xuống kết cục này, vô luận như thế nào tính toán, ngươi cũng ra một ngụm ác khí đi à nha? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chuyện hôm nay bỏ qua lời mà nói, như vậy ta nguyện ý đem ta lãnh ra tất cả công pháp vũ kỹ hai tài rừng, ngươi nên biết. Lãnh gia cùng Đan Vương cũng ít nhiều có chút quan hệ, ngươi với tư cách Đan Vương cách đời chuyển nhận, nên vậy cũng ít nhiều nhớ kỹ vài phần hương khói tình cảm a. Hơn nữa, ngươi cùng Vân Thủy Long gia thù hận, bây giờ là Bắc địa mọi người đều biết, nếu là ngươi nguyện ý buông tha ta Lãnh gia lời mà nói, như vậy chúng ta Lãnh gia nguyện ý giúp ngươi giúp một tay, cho ngươi nhất thống Bắc địa tất cả thế lực. Mà đến lúc kia, Bắc Điệu tất cả cường giả ra tay, hơn nữa thực lực của ngươi, coi như là Vân Thủy Long gia, cũng sẽ bị giẫm nát dưới chân. Đến lúc kia, ngươi thì sợ gì thủ báo không được? Coi như là muốn đem Vân Thủy Long gia diệt muốn rồi cũng không phải là không thể được. Không thể không nói, cái này Lãnh Sát quả thật là một cái nhân vật, hắn trong nháy mắt đưa ra lưỡng điều kiện, có thể nói đều là điểm vào Đỗ Phi uy hiếp bên trong, thậm chí không ít cường giả đều cảm thấy, cái này lưỡng điều kiện, đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, đều có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Coi như là Đỗ Phi chính mình, cái này một đoạn thời khắc cũng là tinh thần có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa tiểu đáp ứng xuống, bất quá hắn rất nhanh tiểu phản ứng tới, đây bất quá là Lãnh Sát tại không tưởng mà thôi. Dùng hai người thù hận đến nói lời, cho dù thật sự hợp tác rồi lợi mà nói, lão quỷ này cũng tất nhiên sẽ tìm cơ hội diệt chính mình, phóng hắn một con đường sống, cùng với làm cho mình đưa tiện giống như chết, như vậy ngu xuẩn sự tình, chính mình cũng sẽ không làm. Mà trang diện một thời gian cũng là yên tĩnh lại, tất cả mọi người dừng ở Đỗ Phi, muốn xem xem, cái này tên sát tinh, kế tiếp rốt cuộc sẽ làm ra cái gì quyết đoán. Bên trên bầu trời, chỉ còn lại có cái kia tiểu hồ rít chóp thanh âm truyền ra, không lý do lại để cho khí nãy phân, càng ngừng trọng lên. Chương 027, mua mệnh. Ha ha Đỗ Phi hiếu dùng thực lực, nếu là thật sự muốn tổ kiến một cái liên minh lời mà nói, Ta dụ hạo người thứ nhất cùng liên thủ, nhưng là cái này lãnh ra nhưng giữ lại không được, cái này lãnh ra làm việc như thế ti tiện, lưu lại lời mà nói, bất định chính là nuôi hổ gây họa. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong lúc đó, dụ hạo thanh âm liền từ phía sau truyền đến, lập tức tiểu hấp dẫn tất cả người chú ý lực. Dụ hạo, lãnh sát sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi, tầm mắt của hắn cũng là lập tức quét tới, thấp giọng nói, dụ hạo muốn tìm cái chết sao? Ha ha ha, lãnh sát, lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực, xác thực là kinh người vô cùng, ta không thừa nhận cũng không được. Nếu là bình thường lời mà nói, ta dụ hạo tại trước mặt, ngay một điểm lời nói tư cách đều không có. Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa rồi, giờ phút này, chỉ sợ liền một cái phế vật cũng không bằng, lúc này, ta chẳng lẽ còn sợ không thành. Hơn nữa, lãnh gia tại Bắc Địa Hào không có căn cơ, vừa xuất hiện tụi bốn phía đắc tội cường giả cùng thế lực, còn muốn đem cái này Bắc Địa loại người tụ hợp cùng một chỗ, trở thành lãnh gia hạ bộ, thật sự cho rằng sẽ không có nhân tâm sinh đoán niệm sao? Dụ hạo trên mặt cũng là hiện lên nặng nề sắc ý, hôm nay, coi như là Đỗ Phi Hữu bông à, ta Bạch Nhạn Môn cũng sẽ không bỏ qua đám bọn họ lẫnh. "Ra." "Ha ha ha, dù môn chủ đắc đúng vậy, cái này lẫnh ra làm việc nhưng lại là quá mức độc ác hung hăng cả quái, như thế thế lực, rất không nghi ở lại chúng ta bắt điệu." Mặt khác một mặt, cái kia mạnh liệt cũng là một bước bước ra, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. "Những người khác ta không biết, bất quá, cái này lẫnh sát hôm nay nhất định phải chết, và không dùng tính tình của hắn đến lời mà nói, chúng ta ở đây những này nhìn thấy hắn cái này một bộ mô hình, khuôn đúc, người như vậy, cũng chỉ có một con đường chết." Ngay tấn cũng là cười cười, chậm rãi mở miệng nói. Cái này bắp địa tam đại thế lực cùng tiêu lên mở miệng, lập tức tựu làm đắc mặt khác vốn chỉ là tại vây xem thế lực cùng cường giả đều là một cái cái biểu lộ của quái. Chỉ có điều, bực này cổ quái cũng không có tiếp tục bao lâu, một lát sau, lại nghe đến đã có người lớn tiếng giống lên. "Đám bọn họ đắc đúng vậy, cái này lẫnh ra loại người làm việc hung hăng cả quái, thật sự còn cho là mình là bắp địa chủ nhân sao? Hôm nay, lão tử cũng cùng bọn họ liều mạng." "Đúng. Cái này lẫnh ra đến địa phương nào, đều là không chút nào chú ý quý củ, cũng không chờ chút tình cảm, như thế thế lực, sớm ngày giải quyết hết tương đối khá." Đối với đối với đúng, đặc biệt là lãnh sát lao ra hóa kia, thật là hung hăng càn quấy đắc cao nữa là rồi. Chỉ bằng hắn còn muốn thành lập một cái gì siêu cấp thực lực, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đây không phải đem chúng ta bắt địa cường giả hướng tử lộ thượng bước sao? Đúng đấy, là được. Ôn nào hô đánh tiếng kêu giết thanh âm, cơ hồ lập tức tràn ngập phía chân trời, những kẻ vây xem cường giả cũng là lập tức toàn bộ tỏ thái độ, dù sao bất kể thế nào, cái này lãnh gia phong cách hành sự đạo thật sự khoa trương vài phần, mà lại hung hăng càn quái, tự nhiên sẽ làm cho rất nhiều người thập phần khó chịu. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại một điểm phản ứng đều không có, tường đảo mọi người đẩy, tan đàn sèn ngẽ, đây là thiên, cổ không thay đổi chân lý. Hơn nữa lãnh gia làm việc như thế hung hăng càn quái, hội rơi vào bực này kết cục cũng không ra Đỗ Phi ngoài ý liệu. Đám bọn họ những này hỗn đản, lãnh sát sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, đặc biệt là nhìn thấy những kia vốn là đối với hắn tất cung tất kính ra hỏa, giờ phút này lại nguyên một đám chạy đến hô đánh tiếng tiêu giết cái này cực lớn lệnh, lệ, thật là làm đắc hắn có vài phần không tiếp thu được. Bọn này tên đáng chết, con cọp không phát uy. Tiểu cho là chúng ta là con mẹo bệnh đến sao? Giết cho ta! Lãnh sắt trong chốc lát tiểu mất đi tỉnh táo, trợ hắn rốt cục nhịn không được vỗ tay một cái, quát chói hai thanh âm nói. Nghe được hắn cái này tiếng quát, lãnh gia cường giả lập tức biến sắc, bất quá nguyên một đám có lẽ hay là nhanh chóng tàng ra, lập tức một cổ coi như là cường hãn khí tức tiểu tuân gia hiện ra. Chỉ có điều giờ phút này lãnh gia lực rung động, thật sự là rất có hạ Nhìn thấy một màn này, cái kia dụ hạo bọn người vốn là tay trưởng vung lên, lập tức liền gặp được bọn hắn mang đến cường giả đều là văng ra tứ tán lập tức đem cái kia lãnh gia cường giả bao quanh bao vây lại, mà coi như là nguyên vốn chuẩn bị đánh đấm giả bộ gia hỏa. Lúc này cũng có không ít người nhanh chóng chạy tới, không giữ ánh mắt đều là rơi xuống lãnh gia cường giả trên người. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chỉ là cười cười, nhưng không có nhiều cái gì. Vốn là chính hắn muốn giải quyết nhiều như vậy lãnh gia cường giả, cũng là một việc cực kỳ chuyện phiền phức. Hiện tại đã có người nguyện ý ra tay lời mà nói, hắn ngược lại cũng tỉnh rất nhiều khí lực. Hồi đến, nhẹ nhàng quát to một tiếng, đem ở giữa không trung khiến cho chính vui vẻ hồ chiêu sau khi trở về. Đỗ Phi ánh mắt có chút một chuyện, đã muốn rơi xuống lãnh sát trên người. Giờ phút này lãnh sát đang tại mấy cái lãnh gia cường giả bảo vệ phía dưới chậm rãi lui ra phía sau, chắc hẳn hắn cũng là minh bạch, bực này cục dưới mặt lãnh gia là không có xoay người cơ hội, mà chỉ có hắn tránh được một kiếp, cái kia mới có vài phần ngóc đầu trở lại cơ hội. Lãnh lao quỷ bây giờ còn nghĩ đến đi, có phải là có vài phần si nhân rồi? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, chợt tại lãnh sát kinh hải trong tầm mắt, từng bước một hướng về lãnh sát đi tới, mà một ít nhìn thấy một màn này lãnh gia cường giả tuy nhiên muốn ra tay nhưng lại cũng đã bị người bên cạnh gắt gao dây dưa, căn bản ngay cơ hội xuất thủ đều không có. giết một một bảo vệ tại lãnh sát bên người cường giả sắc mặt biến ảo sau một lát, nguyên một đám tiểu đều nhanh chóng xung phong liều chết đi ra, chỉ có điều Đỗ Phi nhưng lại ngay cả ra tay đều lười đắc, chỉ là tay phải vung lên, cái kia đứng ở bên cạnh hắn hổ tiểu lập tức chụp một cái đi ra ngoài, lập tức chợt nghe đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết, mà những kêu cường giả cứ như vậy nguyên một đám ngã xuống trong vũng máu, Hổ đã có nửa bước yêu vương đại thành cảnh tự lực, hơn nữa hắn cường độ. Thực lực đã cùng nhân loại bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tương đương rồi, tuy nhiên so ra kém Đồ Phi bực này biến thái, nhưng là đối phó những này đã muốn bị thương lánh ra cường giả, nhưng lại dễ dàng sự tỉnh. Tại hồ phụ trợ phía dưới, Đồ Phi từng bước một hướng về phía trước đi ra, trên mặt vui vẻ chậm rãi tràn ngập ra, hắn thân hình phía trên sát ý không ngừng tràn ngập ra, tựa hồ có thể đem bốn phía không khí đều đông lại giống nhau, đến cuối cùng, hay là những kia lánh gia cường giả, coi như là mặt khác bắt địa cường giả nhìn xem hắn, thân hình đều hơi hơi phát run lên. Ngay hắn chuẩn lui một đầu sủng vật đều khủng bố đến mức này, người này coi như là người sao, không ít cường giả trong lòng đồng thời đều là dâng lên vài phần nghi hoặc, đạp trên trên mặt đất nồng đậm huyết thủy, Đỗ Phi rốt cục chậm rãi xuất hiện ở lánh sát trước mặt, vị này tại vài phần trung chức còn mang theo hùng tâm tráng trí muốn nhất thống bắc địa, thành tựu thiên cổ sự thống trị tuyệt đại cường giả, giờ phút này ngay cả mình đứng thẳng khí lực đều không có, mà là thân hình mềm tại trên mặt đất, mà hắn dừng ở Đỗ Phi trong đôi mắt, có sợ hại ý không ngừng hiện lên. À, còn có cái gì di ngôn, ta cho cơ hội lưu lại, mà cứ yên tâm, ta sẽ một chữ không lầm đưa về đám bọn họ lánh ra toàn bộ, đương nhiên. Một cái giá lớn là đám bọn họ lánh ra loại người, cả đám đều muốn cùng chết theo. Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở lánh sát, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói: "Đỗ Phi, thả ta, ta nguyện ý phó ra cái gì dẫn giá, muốn ta làm cái gì đều được, chỉ cần có thể buông tha ta." Đỗ Phi trên người tràn ngập ra nhàn nhạt sát ý làm cho lánh sát toàn thân run nhẹ nhẹ, chợt hắn cắn răng, thấp giọng mở miệng nói: "Thân là chính thức Vũ tông cường giả rơi đến trình độ này, có thể là ném người tới cực điểm rồi, bất quá cái kia lánh sát cũng tin tưởng, chỉ cần có thể sống sót, như vậy chính mình tựu còn có cơ hội." Dù làm mất đi nhiều hơn nữa, ném nhiều hơn nữa mặt, như vậy hắn ít nhất còn có cơ hội. Nhưng là, nếu như hôm nay chết ở chỗ này lời mà nói, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cơ hội. Thật sự nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn sao? Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở lánh sát, một lát sau, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đã như vậy lời mà nói, cũng không phải Phương nhìn xem, có đồ vật gì đó, có thể mua xuống cái này đầu mạng già. Đương nhiên, tự mình nghĩ tất nhiên cũng tin tưởng, cái này đầu mạng già là cỡ nào giá trị tiền. Vâng, vâng, vâng nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia lãnh sát đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên vẻ vui mừng, chỉ cần có thể sống sót, hắn thật là cái gì đều nguyện ý bỏ ra. Đỗ Phi hiếu, vạn không được. Lãnh sát người này có cựu đoán tất báo, lòng dạ nhỏ mọn, nếu là lưu lại hắn mà nói, chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô cùng. Vốn là chăm chú nhìn bên này, dụ hạo bọn người nhìn thấy một màn này, đều là toàn thân vi hơi khẽ chấn động, chợt mới do dụ hạo mở miệng nói, bọn hắn đều tin tưởng, nếu là cái này lãnh sát có thể sống sót lời mà nói, như vậy hắn đầu tiên báo thủ đối tượng, tất nhiên không phải là thực lực hung hãn Đỗ Phi mà là bọn hắn những này nhẫn chân tôm, sợ vãi hả? Bất quá giờ phút này coi như là lãnh sát đã muốn rơi xuống kết cục này rồi, làm cho bọn họ tự mình hướng lãnh sát ra tay, bọn hắn lại còn không có lá gan này. đúng chi, giờ phút này lãnh sát mệnh đúng vậy, nhất tại Đỗ Phi cái này tên sát tinh trong tay, không phải do bọn hắn làm chủ. Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ là nhàn nhạt quét bọn hắn liếc, sau đó ánh mắt rồi lại lần nữa giống như cười mà không phải cười rơi xuống lãnh sát trên người. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi trên người sát ý thu liễm vài phần, lãnh sát lập tức tiệu thấy được vài phần hy vọng sống sót, lập tức hắn mạnh mẽ hít một hơi đã muốn nhanh chóng tại trong lòng bàn tay rung giới phía trên lục lọi một lát, chợt liền gặp được một cái càng thêm tinh xảo rung giới hiện hiện tại lãnh sắt trong lòng bàn tay phía trên. Đỗ Phi cũng nên biết, muốn tấn giai vũ tông cảnh, cần tìm được diễn tông khí, mà diễn tông khí khó được, cho nên người bình thường đều là sử dụng diễn tông đan trong lúc này là chúng ta lẫnh ra qua nhiều năm như vậy tích lũy, có chừng 2000 quả diễn tông đan, nên vậy đủ mua ta cái này mệnh đi à nha. Lẫnh sắt trong mắt hiện lên một tia không muốn, bất quá vẫn là cắn mở miệng nói: "A." Đỗ Phi tiện tay một chảo, đem này cái dung giới hốt tới, Tinh tế nhìn thoáng qua về sau, mới nhàn nhạt gật đầu nói, "Đúng vậy, trong lúc này có 2000 khỏa diễn tông đan, bất quá, Lãnh Sát cũng không muốn làm ta là người ngu, một chút như vậy gì đó đã nghĩ phải thay đổi mệnh, chỉ sợ không đủ a." Cái này, Lãnh Sát sắc mặt khẽ run lên, lại run rẩy sau một lát, mới lấy ra hai khối ngọc tấm, thấp giọng nói, "Trong lúc này là chúng ta Lãnh ra tất cả truyền thừa rồi, tuy nhiên so ra kém Đan Vương truyền thừa, nhưng là bên trong vũ kỹ, chắc hẳn cũng có vài phần hứng thú." Ựng. Đỗ Phi nhàn nhạt lần nữa nhận lấy, sau đó thu vào, cười nói, "Còn gì nữa không?" Không có. Đã không có lánh sát sắc mặt biến thành hơi run, hơi thống khổ đạo, trong tay để ý mấy cái gì đó, phòng trừng cũng cũng chỉ có những thứ này, những vật khác, không, có quá lớn hứng thú. Tốt nhất cẩn thận tưởng tượng, bởi vì, cái này quan hệ cái này mệnh, nếu không phải hiểu rõ ràng lời mà nói, như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho xong rồi. Đỗ Phi vẫn là nhàn nhạt cười, chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi lẫnh sát lúc này, đây toàn thân đều chậm rãi run rẩy lên, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi khẩu vị rõ ràng lớn như vậy, cho nên tại thống khổ suy tư sau một lát, hắn mới chiến chiến nguy nguy thong dong giới chung lấy ra nhưng một khối nghiền nát ra dê nghiến răng nghiến lợi nói đây là chúng ta lên ra trí bảo nhưng là ta đến nay cũng không biết thứ này rốt cuộc là làm cái gì dùng nhưng là vật này là bảo vật luôn đúng vậy rồi ta đem bả thứ này cũng cho chắc Hắn có thể buông thà ta à. một trương phá ra dê đã nghĩ gạt ta sao thiện tay nhận lấy nhìn lướt qua đỗ phi mới cười nhạt một tiếng nói chủ nhân thứ này cũng sẽ không là phá ra dê đơn giản như vậy trước thu lại vừa lúc đó tiểu bạch thanh âm cũng là nhanh chóng ở đỗ phi trong óc vang lên ừ Ngay vậy, Đỗ Phi đảo là hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng biết, Tiểu Bạch không biết ở phía sau vương nghĩa, bởi vậy, hắn có lẽ hay là đem thứ này thu vào. Chờ ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống lãnh sắt trên người, còn nữa không? Nhìn thấy Đỗ Phi cái này biểu lộ, lãnh sát ra mặt có chút có lại, rốt cục tựa hồ đã nhận ra cái gì giống nhau, sắc mặt đã muốn biến đổi. Trầm giọng nói, Đỗ Phi, lừa gạt ta. Rốt cục đã nhận ra sao? Đỗ Phi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá vẫn là muốn cảm ơn giúp ta tỉnh rơi rất nhiều siêu tầm phiền toái. đã như vậy, ta cũng vậy gọn gàng đưa tiễn lên đường đi. Tiếng nói rơi, Đỗ Phi bản chân đã muốn nhẹ nhàng nâng lên, chật một cước hung hăng rơi xuống. Chương 028, Pháp tắc. Vây ngụt một. Theo Đỗ Phi một cước chứng thực, một cổ không nớt không dứt chân khí lập tức trào vào lánh sắt trong cơ thể, làm cho hắn đã có vài phần tàn phá kinh mạch có thể nói là lập tức vang tung toé. Mà theo Đỗ Phi chân khí nhập vào cơ thể, cái kia lánh sắt sắc mặt cũng là lập tức cứng lại, chật thất khiếu bên trong đều có với hắc máu tươi chậm rãi chảy ra, mà hắn toàn thân cốt cách tựa hồ cũng phát ra từng đợt bạo vang lên bên trong, sau đó hắn rốt cục tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nga xuống mà ở hắn cuối cùng trong ánh mắt còn có ghen ghét cùng vẻ không cam lòng hiện lên vị này Bắc địa lãnh gia gia chủ lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả xuất hiện nửa năm triệu mang tất cả cả Bắc địa thậm chí muốn hướng về Đại An Vương chiêu đỉnh thế lực trùng kích đích nhân vật rõ ràng tiểu như vậy chết ở tại đây bị chết như vậy thê thảm như vậy bất đắc dĩ mà ở lãnh sát ngã xuống đất lập tức cả khu vực đều là lập tức yên tĩnh trở lại bất kể là Bắc địa cường giả có lẽ hay là lãnh gia cường giả giờ phút này đều là một cái cái chăm chú nhìn cái chỗ này miệng Đại Trương ngay phản ứng thời gian đều không có. Đỗ Phi đạm mạc chăm chú nhìn lánh sát thi thể, một lát sau xác định lao gia hỏa này thật sự đã chết đắt sạch sẽ về sau, hắn mới nhàn nhạt cười cười, chợt tại trước mắt bao người nhẹ nhàng khoát tay, liền đem cái kia lánh sát trên ngón tay dung giới hấp đến trong tay, nhanh chóng dò xét một phen về sau, mới lắc đầu thản nhiên nói, lao gia hỏa này thân gia ngược lại cũng cực kém, quả nhiên không có gì thứ đáng giá. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi lại không chút khách khí đem cái này dung giới thu vào, lại hai tay vỗ, cái kia nhất quyển cổ quái quyển ra cựu tiểu hiển hiện tại trong tay của hắn, Tiểu Bạch thứ này rốt cuộc là cái gì? Đỗ Phi dừng ở trước mắt Quyển Gia cửu, thứ này tuy nhiên thoạt nhìn tàn phá, bất quá hắn lại đột nhiên cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, chỉ có điều lại không thể tưởng được đây rốt cuộc là vật gì mà thôi. Thứ này, Tựa Hồ cùng ngày đó chủ nhân ngươi đang ở đây huyền u mật cảnh bên trong nhìn qua cái kia bức bản đồ có chút quan hệ, thậm chí là cái kia bức bản đồ một bộ phận. Tiểu Bạch Tựa Hồ chần chờ một lát sau về sau, mới thấp giọng nói, cái kia địa đồ một bộ phận. Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình đảo hơi hơi chấn động, ở đằng kia huyền mật cảnh bên trong, hắn nhận được rồi nhất Quyển Đàn Tứ Thiên, có thể nói là mở ra hắn đan Sư Chi Đường. Mà cái kia Huyền Vũ tông ngay nhất quyển đàn tức tiên cũng như lần này sắp bén, như vậy, hắn lưu lại cái kia bức bản đồ tất nhiên cũng là không đơn giản. Chỉ có điều Đỗ Phi cũng nghiên cứu cẩn thận qua, kết quả lại phát hiện, cái kia địa đồ cũng không hoàn toàn, chỉ có điều không thể tưởng được, hôm nay cũng tại trong lúc vô tình lại nhận được rồi địa đồ một bộ phận. Đem bản đồ này tư liệu truyền tống đến hệ thống bên trong, đối lập xuống. Đỗ Phi đưa mắt nhìn trong tay địa đồ sau một lát, mới thản nhiên nói: "Ừm." Tiểu Bạch nhanh chóng lên tiếng, một lát sau, mới tiếp tục nói: "Đã muốn thu thập tất rồi." Đối lập về sau phát hiện, bản đồ này quả nhiên là cùng trước kia cái kia địa đồ có vài phần quan hệ, chỉ có điều cái này hai dạng đồ vật gom góp lại với nhau, có lẽ hay là không hoàn chỉnh. Tạ Y Nguyên nhìn không ra bản đồ này rốt cuộc có chỗ lợi gì, còn không hoàn chỉnh sao? Đỗ Phi nhàn nhạt lắc đầu, nhưng là bất kể thế nào nói, loại này có thể được người thận trọng như thế đối đại gia hỏa, chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Lập tức, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, trong tay lại có chút vừa dùng lực, lập tức cái này giá trị liên thành tàn phá địa đồ tiểu tại trước mắt bao người biến thành một mảnh một phấn. Bất quá. Thứ này như là đã bị ghi lại đến hệ thống bên trong, Đỗ Phi tự nhiên cũng không sợ ngày sau hội tìm không thấy. Giải quyết cái này một bộ địa đồ về sau, Đỗ Phi lại hai tay vỗ, lập tức cái kia hai khối ngọc tấm tiểu hiện hiện tại trong tay của hắn, nghiết lấy trong tay ngọc tấm một lát sau, Đỗ Phi tinh thần lực mới nhanh chóng lan tràn vào trong đó, một lát sau, lại toàn thân nhẹ nhàng chấn động, nhanh chóng lui đi ra. Thế nào? Tiểu Bạch thanh âm tại Đỗ Phi trong óc vang lên. Cái này hai khối ngọc tấm, một mảnh chỗ ghi lại, là cái kia phần hải ly hóa trụ, một chiêu này vũ khí tuy nhiên chỉ có lục phẩm tôn cấp, bất quá huy lực của nó nhưng lại cực kỳ không đơn giản, đảo là có thể tu luyện, bất quá cái này mà khác một mảnh ngọc trong phim ghi lại lãnh gia công pháp cùng vũ khí tiểu quá mức gâm độc rồi. Đỗ Độ Phi cao mày, trong lòng nhàn nhạt mở miệng nói: "Nói như thế nào?" Tiểu Bạch nghi ngờ nói: "Cái này lãnh gia công pháp cùng vũ khí, muốn tu luyện tới cao thâm trình tự lợi mà nói, lại để cho trực tiếp hấp thu sinh ra hồn phách, cái này lãnh sát tu luyện đến nước này, bị hắn cầm lấy đi làm luyện công đỉnh lâu người sống, chỉ sợ số lượng đã qua ngàn rồi." Ta rốt cục minh bạch, vì sao cái này lãnh gia làm việc như thế hung hăng càn quấy cổ quái rồi nhân mạng trong mắt bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa. Đỗ Phi hít một hơi chậm dài nói, loại công pháp này cùng vũ kỹ sao? Cái kia chủ nhân ý của ngươi là? Tiểu Bạch Trần chờ nói, ngươi đem Phần Hải Ly hỏa trụ thu nhận sử dụng tiến hệ thống bên trong, đợi có rảnh ta tựu tu luyện. Về phần những này hại người công pháp cùng vũ kỹ, có lẽ hay là hủy bất lo. Dứt lời, Đỗ Phi đã đem trong đó một khối ngọc tấm thu vào, mà đổi thành bên ngoài một khối hắn có chút chần chờ một lát, đã đem hắn tạo thành một phấn. Suy một một, không ít chăm chú nhìn Đỗ Phi loại người, giờ phút này đều là đảo hút một hơi lương khí bọn hắn coi như là đánh chết đều không thể tưởng được. Đỗ Phi rõ ràng tại thời gian một cái nháy mắt cũng đã đem khác nhau tựa hồ giá trị xa xỉ mấy cái gì đó làm hỏng. Một màn này làm cho không ít người đều là đau lòng vô cùng. Dù sao cái này lánh ra công pháp cùng vũ kỹ tuy nhiên quỷ dị nhưng là tỉnh táo có thể ra một cái vũ tông cường giả. Cái kia đã nói lên công pháp của bọn hắn cùng vũ ký tuyệt đối không phải là cái gì hàng thông thường ư mà cái loại này đẳng cấp mấy cái gì đó chỉ cần là cá nhân đều có hứng thú. Chỉ có điều trước mắt hủy công pháp này cùng vũ kỹ loại người là Đỗ Phi cái này tên sắt tinh như vậy tuy nhiên không ít người đều là đảo rút lương khí nhưng là bọn hắn đúng là vẫn còn không dám nói thêm cái gì ha ha chúc mừng Đỗ Phi tiểu hưu cái này lãnh sát đã chết đắc như thế sạch sẽ, sẽ chắc hẳn cái kia lãnh gia loại người cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt chỉ có điều những cái thứ này tuy nhiên không lợi hại nhưng là thu thập cũng phiền thoái, không bằng liền đem cho chúng ta những người này giải quyết ta nhìn thấy Đỗ Phi đã đem lãnh sát triệt để giải quyết cái kia dụ hạ mới lên trước một bước có chút vừa chắp tay nói ừm ở đây lãnh gia cường giả một cái đều không cần buông tha Ngay vậy Đỗ Phi chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái về sau, chật nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia dụ Hạo cũng là cười lạnh một tiếng, chợt hắn vô mạnh một cái tay, lập tức liền gặp được những kia Bắc địa cường giả tại trần chờ sau một lát, đều là nhanh chóng tuân hướng lánh ra cường giả, mà lánh ra những người kia tại mất đi gia chủ cùng đại trưởng lão bực này siêu cấp chỗ rửa về sau, coi như là càng lợi hại, nhưng là tại bực này cục dưới mặt cũng chỉ có thể đủ bị rất nhiều cường giả chỗ cho vùi. Nói cách khác, cái này lánh ra, xem như triệt để xong rồi. Tại trải qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ loạn chiến về sau cái này một khu vực bên trong lãnh gia cường giả đều là đều biến thành thi thể cho dù ngẫu nhiên có mấy cái còn chưa có chết cũng là đã có khí qua lại khí nhập du hạo mạnh liệt ngay tuấn đợi cường giả nhìn trước mắt cái này thấy ngang khắp đồng một màn đều là chậm rãi thở ra một hơi không lâu cái này lãnh gia loại người còn muốn áp đến trên đầu của bọn hắn làm mưa làm gió không thể tưởng được nhưng bây giờ là bực này kết cục hơn nữa từ lãnh gia xuất hiện về sau cái này bắc địa bị bọn hắn bị diệt thế lực cũng là không ít ngắn ngủn nửa năm gian bọn hắn chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên cũng là rất nhiều hiện tại lánh ra xem như triệt để xong đời, hiện nhiên những kia địa bàn cùng tài nguyên chỉ sợ lại phải lần nữa phân phối. mà những chỗ tốt này, tự nhiên là sẽ rơi xuống bọn hắn những này to lớn thế lực trong tay. một nghĩ đến đây, dù hạ bọn người trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần vẻ mừng như điên. xoát một một, ở này chút ít thế lực lớn đứng đầu kích động vô cùng thời điểm, đỗ phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét bọn hắn liếc về sau, trận thân hình nhất tiệm, tự rơi xuống cái tiêu cực lớn một trên này, chợt hắn tay phải vừa nhấc, một đạo cực kỳ cường hãn chân khí chấn động trực tiếp với hạ lập tức liền đem cái kia nhốt dụ song song đại trận lập tức quanh tán, mà tiếng vang cũng nếu như đắc dụ hạ bọn người toàn thân chấn động, lập tức dịu thanh tỉnh lại. Trận vốn là còn lâm vào cường hỉ bên trong cường giả mỗi một người đều là lập tức phản ứng tới. Hôm nay chính thức lại để cho lãnh gia tan tác loại người, đúng vậy cái kia biến thái Đỗ Phi, mà không phải bọn hắn, cho nên coi như là lãnh gia có bao nhiêu địa bàn, có bao nhiêu tài nguyên, chỉ sợ cuối cùng cũng không tới phiên bọn hắn mở ra khẩu a. Không có sao chứ. Nhìn qua sắc mặt có vài phần tiểu thụ dụ song song, Đỗ Phi chần chờ một lát, có lẽ hay là đi qua vớt vớt đầu của nàng thấp giọng nói, ừm, không có việc gì, lãnh sát vẫn muốn dẫn ngươi đi ra, cho nên ngoại trừ đem bà ta nhốt lại bên ngoài, đảo là không có làm chuyện gì khác tỉnh. rụ song song nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, chợt thấp giọng nói, đó là hắn thông minh, nếu không nghe lời, ta hôm nay tất nhiên muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. đỗ phi hừ lạnh một tiếng, chợt lại nhìn rụ song song liếc, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, đều là ta hại ngươi, ngươi yên tâm đi, cái này lãnh gia, ta sẽ nhượng cho hắn chuyện để bị diệt ta cam đoan ngày sau tại đây bất địa, không có bất kỳ người dám can đảm hướng ngươi ra tay. ừm. Dụ song song khẽ gật đầu, ngược lại cũng không nói gì. Cái này lãnh gia cùng Đỗ Phi thù hận nàng cũng hiểu rõ vài phần, tự nhiên không biết ngây thơ đến vì những tia lãnh gia loại người cầu tình. Nghe lời nữ, không có sao chứ. Ngay tại Đỗ Phi cùng Dụ Song Song hai người có chút nhìn nhau im lặng thời điểm, cái tia Dụ Hạo lại bản chân đại mạnh, đã muốn rơi xuống một trên đài, chợt cười cười nói, cha. Nhìn thấy Dụ Hạo, Dụ Song Song ngược lại đột nhiên có vài phần é e lệ, chợt nhanh chóng lẻn đến Dụ Hạo ruồi sau lưng, không có việc gì là tốt rồi. Dụ Hạo cũng là vươn tay vớt Dụ Song Song đầu. Sau đó mới đúng Đỗ Phi tổng cộng thu đạo, Đỗ Phi tiểu hữu, vô luận như thế nào, chuyện hôm nay đều xem như ta Bạch Nhật môn thiếu, khiến của ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau cần dùng đến ta Bạch Nhật môn địa phương, cứ mở miệng cũng được. Không có gì, cái này lanh sát xét đến cùng cũng là hướng về phía ta tới, cái này phiền toái, lẽ ra do ta giải quyết. Đỗ Phi nhàn nhạt lắc đầu, chợt thoáng quỷ dị ánh mắt có chút quét qua, tiểu rơi xuống dụ hạo sau lưng mạnh liệt, ngay tấn thân thượng. Ha ha à, bái kiến Đỗ Phi tiểu hữu, hôm nay nếu không phải Đỗ Phi tiểu hữu không ký trước thủ, cho ta đợi xuất đầu lời mà nói, Sợ là chúng ta những thế lực này đều muốn bị cái này lánh ra một húm nước. Ở chỗ này, còn nhiều hơn tạ tiểu hữu rồi. Không đợi Đỗ Phi mở miệng, Mạnh Liệt cùng ngay tấn đã muốn cười tủm tỉm mở miệng nói. Hai vị ngược lại có thể nói, Đỗ Phi cười cười, cười. hắn ngược lại tin tưởng, hai người này giờ phút này nói chuyện như vậy ý tứ, đơn giản vội vã muốn bỏ qua trước kia sự tình mà thôi, chỉ có điều, trước kia mình và nô tài thú trai, Băng Tuyết Minh mặc dù nhiều thiếu có vài phần xung đột, bất quá cũng không có đến cái gì không chết không nớt tình trạng, cho nên chỉ cần đối phương không so đo, hắn cũng lười ghi nhớ thủ, dù sao Muốn giải quyết cái này lưỡng cái thế lực cũng là một việc có chút chuyện phiền phức. Ha ha, Đỗ Phi tiểu hữu quả nhiên không có người thường, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta nô tài thú trai cùng băng tuyết minh ngày sau nếu là còn không biết tốt xấu lời mà nói, chính là chúng ta chính mình muốn chết rồi. Mạnh Liệt nghe vậy cũng hơi hơi chắp tay nói, "Chậc, cái này tam đại thế lực nhân vật đầu nào ánh mắt có chút va chạm, một lát sau, cái kia dụ hạ mới khẽ cười một tiếng nói, "Đỗ Phi tiểu hữu, hiện tại, cái này lánh ra xem như triệt để xong đời, không biết Đỗ Phi tiểu hữu ngươi chuẩn bị an bài như thế nào." Nghe vậy Đỗ Phi ngược lại trong lòng nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cái này ba cái cũng đều xem như kêu hùng nhân vật, coi như là đến lúc này, cũng còn nhớ mãi không quên những kia lợi ích sự tình, bất quá, Đỗ Phi cũng tin tưởng, trên cái thế giới này sự tình đã là như thế, nếu không phải là mình thực lực làm cho bọn hắn rung động lời mà nói, chỉ sợ cái này ba cái lao ra này hiện tại đã muốn phóng đi chia hết lánh ra mấy cái gì đó rồi, ở đâu còn có thể chạy tới hỏi hắn. Cái này là thực lực chỗ dẫn tới tốt lắm nơi sao? Đỗ Phi nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm tay quả đấm, đột nhiên hắn hiểu rõ ra, lúc này gần như là hắn muốn nếu như lãnh sát giống nhau, đem cái này bắt địa thế lực cả hợp lại lời mà nói, chỉ sợ những cái thứ này cũng là không ai dám phản đối. Cái này là thực lực chỗ dẫn tới tốt lắm nơi. Nếu là nửa năm trước hắn Đỗ Phi nghĩ như vậy lời mà nói, chỉ biết luân vì một cái thiên đại chế cười, nhưng là giờ phút này hắn nguyện ý lời mà nói, hết thể đều hội biến thành sự thật. Mạnh được yếu thua, người mạnh là vua. Đây cũng là cái thế giới này lớn nhất pháp tắc, cũng là quy tắc duy nhất. Chương 029, hứa hẹn. Ta tại Bắc Địa không biết lưu thật lâu, cho nên cái kia lãnh ra địa bản cùng tài nguyên ta cũng sẽ không có quá lớn hứng thú đô phi nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần đám bọn họ đáp ứng ta vài món sự tình, những vật này dĩ nhiên là chấp tay nhường cho, như thế nào? Nghe được đô phi lời này, Dù Hạo và ba người liếc nhau một cái về sau, trong đôi mắt đều là đã tuôn ra vẻ mừng như điên, bọn hắn còn sợ hãi đô phi nếu là đập vào cùng lãnh ra giống nhau chủ ý, bọn hắn không biết phải làm gì, nhưng là không thể tưởng được, đô phi lại đối với những vật này hứng thú không lớn. Không biết đô phi hữu có cái gì phân phó, chỉ cần chúng ta tam gia có thể làm được lợi mà nói, nhất định làm hết sức. Ánh mắt đàn vào sau một lát, có lẽ hay là dụ hạo có chút hít một hơi thấp giọng mở miệng nói, ừm, hôm nay lãnh sát tuy nhiên chết rồi, nhưng là lãnh gia cường giả có lẽ hay là không ít, đặc biệt là những điều kia thiên phú không tội, nếu để cho bọn hắn thời gian lớn lên lên lời nói, đối với tại chúng ta đến đều là thiên đại phiền toái, mà ta là người lại không thích nhất đúng là phiền toái. Đỗ Phi thở ra một hơi chậm rãi mở miệng nói, Đỗ Phi hữu cứ việc yên tâm, coi như là không, chuyện này chúng ta cũng là chuẩn bị xử lý, cái này lãnh gia tại Bắc Địa thật sự đắc đắc tội quá nhiều người rồi, hiện tại đã lãnh sát chết rồi như vậy chúng ta nhất định sẽ lánh ra lúc này đầy triệt để xóa tên về phần cái kia lánh ra loại người ta tất nhiên sẽ tự mình ra tay cam đoan những người kia bị chết không thể chết lại dù hạo hít một hơi trầm giọng mở miệng nói ừm còn có cái kia ứng thành thiết gia ta hy vọng đám bọn họ nô tài thú trai về sau không cần phải lại đi tìm bọn họ phiền thoái cái kia thiết đại tỷ cũng là bằng hữu ta minh bạch chưa đỗ phi quét mạnh liệt liệt về sau trầm rãi mở miệng nói vâng lần này sau khi trở về chúng ta nô tài thú trai tất nhiên sẽ dâng tặng thỉnh thiết gia gia chủ cho ta tông thái thượng trưởng lão nếu là ngày sau có người không có mắt đối với thiết gia ra, ra tay như vậy chính là cùng tano tải thú trai gây khó dễ tự nhiên chúng tano tải thú trai cũng tuyệt đối sẽ không lại quấy giày thiết gia loại người thanh tịnh nhìn thấy đỗ phi ánh mắt quét tới cái này mạnh liệt cũng là cực kỳ quyết đoán loại người lập tức lập tức mở miệng nói ừm đã đáp ứng là tốt rồi nếu là làm không được kết cục như thế nào cũng không cần ta đỗ phi thản nhiên nói ha ha đỗ phi hữu nợ đủ cười nếu là tano tải thú trai loại người như vậy không có mắt lời mà nói chỉ sợ cũng không cần ra tay Cái này Bạch Nhật muôn cùng băng tuyết minh hai phe, cũng sẽ không buông tha ta." Mạnh Liệt cố ra vẻ tươi cười, cười nói: "Ừm, mặt khác ta hy vọng đám bọn họ không chế thoáng một tí bác địa lời đồ đãi, ta kế tiếp phải trở về Đại An Vương triều, ta cũng không hy vọng tại đây bác địa chuyện đã xảy ra, lập tức chuyển trở về, đây là ta không có bất kỳ chỗ tốt, đám bọn họ hiểu sao." Đỗ Phi mỉm cười, nói khẽ: "Cái này dụ hạo liếc nhau một cái, đã Đỗ Phi hữu có yêu cầu này lời mà nói, như vậy ta tất nhiên sẽ hạ phong cầu lệnh, ta muốn nếu là chúng ta tam gia đồng loạt ra tay lời mà nói, coi như là nhiều không có mắt đích nhân vật." Hơn phân nửa cũng phải không dám nghị luận những chuyện này, hữu cứ việc yên tâm cũng được. Xia Su giữ công thủ gửi công văn đi chứ. Ừm, cuối cùng, cái này lãnh ra nửa năm qua này chắc hẳn cũng là vơ vét không ít gì đó rồi, ta cũng vậy chẳng muốn chính mình đi tìm đòi, đám bọn họ liền đem lãnh ra tài lực công tác thông kê thoáng một tí, đem bên trong một nửa đổi thành diễn tông đan cho ta đi, về phần còn lại một nửa, coi như là đám bọn họ vất vả mất, ta cho đám bọn họ một ngày thời gian, mới có thể làm được a. Đỗ Phi cuối cùng vừa cười một tiếng, chậm rãi nói, "Một nửa tài lực." Nghe vậy, Dù hạ bọn người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có điều, bọn hắn cũng không phải bởi vậy khó chịu, mà là không thể tưởng được Đỗ Phi cư nhiên như thế hạ phóng, chẳng những đem địa bản tặng cho bọn hắn, coi như là lãnh ra nơi cất giấu, rõ ràng cũng làm cho ra một nửa, hơn nữa là dùng Diễn Tông đan phương thức, thì ra là, tại trả giá nhất định lượng Diễn Tông đan về sau, lánh ra đầy đủ mọi thứ trung quy có lẽ hay là hội rơi xuống tam gia trong tay. Đỗ Phi hữu cứ việc yên tâm rồi, chúng ta tam gia hội dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này vài chuyện làm tốt, về phần cái này Diễn Tông đan, ở ngoại sáng ngày lúc này, chúng ta cũng tất nhiên sẽ dâng. Ừ, như vậy ta liền cho tạm thời tại kề bên này tu luyện, đám bọn họ tiểu đi mau lên. Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chợt cũng không cái gì, mà là thân hình nhất tiệm đã muốn phối hợp rơi xuống một chỗ trên đỉnh núi. Chợt nhắm mắt tiềm tu bắt đầu đứng dậy, mà hổ giờ phút này cũng là nhanh chóng nằm ở bên cạnh của hắn, tận tâm tận lực thủ bảo hộ lên. Mà tại thời khắc này, không ít người chăm chú nhìn thân ảnh của hắn, trong đôi mắt đều cũng có gì xác hiện lên. Bất quá những người này cũng không có nhiều cái gì, mà là đang tam đại thế lực tổ chức phía dưới tứ tán rời đi, đi làm chính thức đại sự rồi mà trải qua cái này nhất dịch về sau, ngày sau cái này lánh ra, coi như là tại Bắc địa triệt để xóa tên. Một ngày thời gian, nhanh chóng trôi qua mà qua, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi Đỗ Phi lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn trong đôi mắt đã có kim quang có chút hiện lên, hiện nhiên giờ phút này hắn đã muốn lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Mà hắn loại này tiếp cận biến thái sự khôi phục sức khỏe, rốt cuộc cũng là trong cơ thể hắn băng liên đan công lao, có này thiên địa nguyên đan trong người, chân khí trong cơ thể hắn có thể là tiếp cận vô cùng vô tận. Tại dưới bực này tình huống, trừ phi là đẳng cấp kém rất nhiều đối thủ bằng không người bình thường muốn hắn thụ bị thương coi như là rất khó rồi, mà coi như là cái kia lánh sát thực lực cũng làm không được điểm này, hắn có thể làm được, chính là lại để cho Đỗ Phi nhiều tiêu hao. Một ý. thế chân khí mà thôi. Mà một ngày này trong lúc đó, ngoại trừ khôi phục thực lực bên ngoài, Đỗ Phi cũng đem cái kia theo lánh sát trong tay đoạt đến phần hải ly hỏa trụ tại tu luyện trong không gian tu luyện xong thành. Cái này vũ khí tuy nhiên chỉ có lục phẩm tôn cấp, nhưng là dù sao cũng là tôn cấp vũ khí, mà vũ khí bực này gì đó cũng không có người hội ghét bỏ quá nhiều, bởi vậy Đỗ Phi ngược lại dễ dàng liền đem hắn tu luyện thành công. Tại Đỗ Phi mở to mắt không lâu về sau, liền gặp được hơn 10 đạo thân ảnh đã muốn nhanh chóng theo mặt phía nam tránh đến, chẳng nguyên một đám cung kính rơi xuống Đỗ Phi chỗ đỉnh núi trước kia, đối với Đỗ Phi có chút chắp tay. Lúc này đây, ngoại trừ Tam đại thế lực nhân vật đầu não dự hạo, Mạnh Liệt, ngay tấn bọn người đến đây bên ngoài, như là Cổ Thần, Mạnh Tiểu Bạch, ngay băng vân những này cùng Đỗ Phi từng có vài phần dây dưa ra hỏa cũng là theo Trần đến, đến rồi, chỉ có điều nhìn thấy Đỗ Phi thời điểm, những cái thứ này lại sắc mặt đều cũng có vài phần xấu hổ, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra Chính mình lại để cho tại một cái nửa năm trước Chính mình hoàn toàn trướng mắt ra hỏa trước mặt như thế không đúng Mà sắc mặt bình thường Cũng chỉ có cái kia cùng Đỗ Phi quan hệ thật tốt dụ song song Ha ha à, dù muốn chủ Đám bọn họ ngược lại cực kỳ đúng giờ Xem ra, ta muốn cầu đám bọn họ làm một chuyện Cơ bản đều làm được thất thất bắt bắt đi à nha Nhìn qua rơi xuống chính mình trước người hơn 10 đạo thân ảnh Đỗ Phi cũng là phủi tay đứng lên Chật cười nhạt một tiếng nói Ha ha, Đỗ Phi hữu đắc chuyện này Lúc này đây nếu không phải hữu lời mà nói chúng ta những người này bất định đều cho lánh ra một ngụm nước, lúc này đây dựa vào hưu chúng ta mới xem như tránh được một kiếp, Nếu là ngay hưu lời nhắn nhủ một chút sự tình đều không có biện pháp làm được lợi mà nói, như vậy sợ là chúng ta thì không mặt mũi đã trở lại. Du hạo cười cười nói khẽ, sự tình làm được ra sao? Đỗ Phi thản nhiên nói, cái này về cái kia đại chiến sự tình, chúng ta đã muốn rơi xuống hẳn lệnh, Đối với một ít tự tiện nghị luận, chúng ta đều tại chỗ giết chết rồi, chắc hẳn tin tức này coi như là để lộ chuyến lưu trở về đại an vương triều bên trong thời điểm cũng đã là hồi lâu chuyện sau đó rồi về phần ứng thành thiết gia này mặt chúng ta đã muốn đã muốn xử lý tốt ứng thành phương viên chăm dặm bên ngoài ngoại trừ thiết gia bên ngoài bất luận cái gì thế lực không được vào ở nếu là tự tiện tiếp cận giết không tha về phần cái kia lãnh gia loại người tuy nhiên bởi vì có một chút không tại lãnh gia tổng bộ nguyên nhân tránh được một kiếp bất quá chúng ta tam gia đã muốn quảng phái người tay bốn phía siêu tầm, nghĩ đến những người kia coi như là có cánh cũng phi không xuất gia bắc dù hạo trầm rãi mở miệng nói nghe vậy đỗ phi nhẹ gật đầu thản nhiên nói sự tình xử lý vô cùng tốt trước tạ ơn rồi Nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, dù hạo bọn người lại là liếc nhau một cái, một lát sau mới nhìn thấy Dụ Hạo theo trong túi gáo lấy ra hai cái dung giới, cười cười nói, "Đỗ Phi hữu hôm nay cũng là bán bộ Vũ tông định phong cảnh cường giả, dùng Hữu Thiên Phú, chỉ sợ không cần bao lâu là có thể trùng kích lục phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh rồi, mà chỗ xung yếu đánh Vũ tông cảnh, cái này diễn tông đan là át không thể thiếu. Trong lúc này có 4000 khỏa diễn tông đan, trong đó 3000 khỏa là lãnh ra tại lực đổi đến, còn lại 1 ngàn tính toán là chúng ta tham gia một điểm tâm ý, hy vọng hưu có thể nhận lấy." Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tiện tay quét qua, liền đem cái kia hai khỏa dùng giới thu tới, tinh thần lực thoảng qua quét qua về sau, liền phát hiện bên trong quả nhiên có 4000 khỏa diễn tông đan. Bắt đầu đứng dậy, diễn tông đan thứ này giá trị cực cao, như là Bạch Nhật môn cái này nhóm thế lực, có thể xuất ra hơn 1000 khỏa coi như là cực kỳ lợi hại, giờ phút này cái này tam gia gom góp ra 1000 khỏa diễn tông đan, coi như là có vài phần tâm ý. Nhìn thấy Đỗ Phi thỏa mãn đem gì đó nhận lấy, cái này tam gia nhân vật đầu nao liếc nhau một cái mới thở ra một hơi. Ngắn ngủn một ngày trong thời gian gom góp ra cái này 4000 khối Diễn Tông Đan, đối với bọn hắn đến coi như là cực kỳ chuyện phiền phước, ngoại trừ vơ vét lánh ra bên ngoài, còn lại coi như là đem chính mình trong thế lực tất cả diễn tông đan đều tìm được, mới xem như miễn cưỡng tiến tới số này mục, số này mục đích diễn tông đan, hắn giá trị đã sớm vượt qua lẫnh ra tài lực. Nửa số phía trên rồi, chỉ có điều, đối với cái này tam gia đến, diễn tông đan không có, có thể sẽ tìm, mà địa bàn cùng tại nguyên nhập thực chỗ tốt, cho nên cái này bảng giá bọn hắn cũng là trở ra cam tâm tình nguyện. Ừm, gì đó đúng vậy. Ngày sau chúng ta coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, chỉ cần đem ta chuyện phân phó làm tốt, đặc biệt là cái kia lạnh ngạn nhất định giết, như vậy ta cũng sẽ không rồi trở về tìm đám bọn họ phiền phức gì, hơn nữa, bởi vì ngàn năm băng giới đã muốn biến mất quan hệ, chắc hẳn ngày sau cái này Báp Điệu cũng sẽ không đến cái gì từ bên ngoài đến cực giả, mà ta sau khi rời khỏi, bác Điệu từ nay về sau là bọn chúng đích thiên hạ rồi. Đỗ Phi cười cười, nhẹ giọng đến, đã sự tình xong xuôi rồi, như vậy ta cũng vậy muốn đi rồi. Muốn đi đâu? Nghe được Đỗ Phi lời này, một mực không mở miệng dụ song song đột nhiên thấp giọng nói: nghe được nàng mở miệng, những người khác liếc nhau một cái về sau, đều là thức thời ngậm miệng lại. Ta về trước bất việt thành à? Cái tia long ngạo thiên không phải đã muốn tuyên cáo cả đại an vương triều, đem ta bất việt thành đố ra loại người đều bắt hết sao? Ta như thế nào, đều được trở về xem trước một chút, sau đó lại đi đế đô tìm phiền phức của hắn. A Đô phi đưa mắt nhìn dụ song song sau một lát, mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: Ta cùng cùng đi. Một người trở về lời mà nói, ta lo lắng. Chần chờ một lát, dù song song cắn răng, mới thấp giọng mở miệng nói: Nghe vậy, không chỉ là đỗ phi mà ngay cả những người khác là người người, mà cái kia dụ hạo tại sững sờ sau một lát, rõ ràng không có nhiều cái gì, mà hơi hơi quay đầu, phảng phất không có cái gì chứng kiến một nửa. nhìn thấy dụ song song cái dạng này, Đỗ Phi trong nội tâm tư vị cũng là cổ quái, chỉ có điều chần chờ sau một lát, hắn có lẽ hay là thân thủ vô vô dụ song song đầu, thở dài một hơi nói, đừng tròn vắng, ta lần đi đến đô, có thể là cựu tử nhất sinh, vân thủy long ra cái kia nhóm thế lực, coi như là ta cũng không có trăm phần trăm tin tưởng có thể đối phó, như là theo chân đến lời mà nói, ta không có 10 phần năm chắc có thể cam đoan an toàn. Cho nên, có lẽ hay là lưu lại cái này bắt điểm. Tiêm Tu à, ngày sau nếu là có cơ hội lời nói, ta tất nhiên tạm biệt bắt nhìn một chút, đến lúc kia, nếu là còn muốn theo ta đi lời mà nói, ta không biết lại cự tuyệt. Nghe vậy, dù Song Song thân hình đảo hơi hơi chấn trận, chợt hắn ánh mắt chậm rãi nâng lên, tại nhìn thấy Đỗ Phi trên mặt vẻ kiên nghị thời điểm, một tia nhàn nhạt sầu bi lại hiện hiện kỳ tâm đầu. Đỗ Phi tuy nhiên lúc này đây cự tuyệt nàng, nhưng lại cũng cho nàng một cái hứa hẹn, chỉ là không biết cái này hứa hẹn hay không còn có thực hiện thời điểm. bác không bất việt thành chỉ biến. Bám 11 sáng sủa phía chân trời phía trên, một đạo nhân ảnh giống như tia chớp giống nhau lập tức hiện lên, nhưng là vì tốc độ kia quá nhanh quan hệ, cũng tại trên bầu trời để lại từng đạo tan ảnh. mà tan ảnh chủ nhân không phải những người khác, đương nhiên đó là đã muốn rời đi bắc địa, chính dùng tốc độ nhanh nhất hướng bất việt thành tiến đến đỗ phi. lúc này đây chạy đi, đỗ phi đảo là không có nửa phần che lấp, coi như là gặp một ít thủ vệ cực kỳ nghiêm mật thành thị, hắn cũng là trực tiếp chợt lóe lên, mà những thành thị kia bên trong cường giả cho dù lòng có ánh nghiệm nhưng là tại cảm ứng được đỗ phi cái kia không hề giữ lại tán phát ra bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh giới khí tức thời điểm. Những người này đều là cực kỳ nhu thuận nút vào, dù sao bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tại Đại An Vương Triêu cảnh nội, đã muốn xem như nữa. Chân đạp đến tại đỉnh trên đỉnh đích nhân vào rồi, người bình thường chỉ cần không phải đầu góc quất lợi mà nói, là thành thật không biết cùng loại này đẳng cấp cường giả gây khó dễ. Chủ nhân, cái kia dụ song song tuy nhiên thực lực như bình thường, nhưng là giàu gì cũng là bán bộ Vũ tông cấp bậc cường giả, mang theo trên người lời mà nói, đối với chúng ta chỗ tốt không ít, ít nhất hiện tại chúng ta bên này sức chiến đấu, chỉ có cùng đầu kia suốt ngày ngủ tròn hổ. Giữa không trung phía trên, Tiểu Bạch thân ảnh ngồi ở đỗ phi trên bờ vai, khép mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Dẫn nàng đi." Tuy nhiên mang theo nàng đi lợi mà nói, chỗ tốt là không ít, bất quá long ngạo thiên tiên kia từ trước đến nay tiểu ưa thích cầm đối với ta trọng yếu mấy cái gì đó đến uy hiếp ta, nếu là đem dụ song song dẫn tại bên người lợi mà nói, đây chẳng phải là tương đương với đem nhược điểm của mình bạo lộ tại trước mặt người khác. Đỗ phi nhếch miệng, thản nhiên nói: "A, chủ nhân có ý tứ là, cái kia dụ song song xem như nhược điểm rồi." Tiểu Bạch con mắt lập tức mở ra, trong đôi mắt có bát quái chi gấu lửa gấu bốc cháy lên tự nhiên xem như nhược điểm, dù sao chúng ta là quan hệ vô cùng tốt bằng hữu." Đỗ Phi quét tiểu Bạch liếc, thản nhiên nói: "Thật sự chỉ là bằng hữu sao?" Tiểu Bạch trong đôi mắt bắt quái chi hỏa tựa hồ không có thối lui ý tứ. "Đương nhiên, bằng không còn có thể là cái gì? Như thế nào? Còn hy vọng chúng ta là mặt khác quan hệ không thành." Đỗ Phi lạnh lùng nói. Nghe vậy, tiểu Bạch rụt rụt đầu, nhếch miệng thấp giọng lẩm bẩm nói: "Rõ ràng cho nhân gia nữ hài tử một cái hứa hẹn, nhưng bây giờ lại trang trang lại để cho tiếp tục giả vờ. Xem về sau làm sao bây giờ?" Cái gì Đỗ Phi đột nhiên níu nhíu mày, trầm giọng nói: "Không có, không có, không có gì chủ nhân của ta muốn hay không đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, ta tới bang giúp chạy đi, mà chính mình lén vào tu luyện không gian chậm rãi tu luyện, dù sao lấy chúng ta tốc độ bây giờ trở lại bất việt thành lời mà nói, nhanh nhất cũng phải nửa tháng." Tiểu Bạch cười cười, sau đó vẻ mặt thành thật chuyện di chủ đề: "Tu luyện, cũng tốt. Đối với cái kia băng liên đan cách dùng ta còn có rất nhiều chỗ không rõ, vừa vặn thừa dịp một tháng này hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí, còn có, cái kia linh đan nô hiện tại cũng ở vào không thể dùng tình huống." có rảnh tiểu nghiên cứu thoáng một tí muốn như thế nào bắt nó sửa chữa tốt ta không thể muốn bị một cụ linh đan nô cho cắn trả rồi. Đỗ Phi trầm rãi gật đầu nói, vâng, cái này tiểu giao cho ta à, chủ nhân cứ việc an tâm tu luyện cũng được, đến địa đầu thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem tỉnh lại. Tiểu Bạch gật đầu nói, ừm. Đỗ Phi nhẹ nhàng một vuốt cằm, chợt hắn tinh thần thể đã muốn tiến nhập tu luyện không gian, mà giữa không trung bên trong, chỉ còn lại có một đạo hiếp mắt thân ảnh y nguyên đang bay nhanh tháo chạy đi. Đại An Vương Chiêu bất việt thành, ngày xưa bất việt thành, đặt ở Đại An Vương Chiêu bên trong. Bất quá tính toán là một cái tam lưu thành thị mà thôi. tại cái thành phố này bên trong có bát phẩm đẳng cấp cao đỉnh phong võ sư đẳng cấp gia hỏa, có thể mở một phương thế lực rồi, còn nếu là có thể vận khí rất tốt tấn giai đến thất phẩm cấp thấp võ sư lời mà nói, như vậy người này tất nhiên chính là bất việt thành bên trong đích một phương bá chủ rồi. Ngày xưa bất việt thành ở bên trong, đấu gia, ngay gia, công tôn gia tâm gia, có thể là khống chế cả tòa thành thị, coi như là cái kia phụ thành chủ loại người, tại trước mặt bọn họ tựa hồ cũng có vài phần sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Bất quá, từ nửa năm trước kia, Bất việt thành bên trong đích cục diện tiểu đã hoàn toàn thay đổi. Nửa năm trước một ngày nào đó, Vân Thủy Ngũ ra một trong Vân Thủy Long gia loại người, tiểu lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, trực tiếp cưỡng chiếm cả tòa thành thị, ngay ra cùng Công Tôn gia loại người, lập tức đều đã trở thành Vân Thủy Long gia bên ngoài thế lực, mà đố ra kết cục tất chính là thảm hại hơn, kể cả đỗ trấn thiên ở bên trong tất cả đố gia cùng giả, bất luận nam nữ già trẻ đều là đã muốn biến thành tù nhân. Một lúc mới bắt đầu, cũng không người nào biết vì sao lại phát sinh loại chuyện này, cũng không hiểu vì sao Đường Đường Vân Thủy Ngũ ra một trong Vân Thủy Long gia hội hướng như vậy một cái Vân Thủy đỗ gia ở riêng ra tay nhưng là rất nhanh, theo tại Bắc địa chuyện đã xảy ra truyền về, bất việt thành bên trong người, rất nhanh sẽ hiểu mấu chốt của sự tình chỗ. Đỗ Phi, cái này tại bất việt thành ở bên trong, theo phế vật từng bước một bước ra ra hỏa, rõ ràng tại Bắc địa cùng Vân Thủy Long gia nhiều lần đối đầu, ngay Vân Thủy Long gia Vũ Tông Cường giả đều đối với hắn không thể làm gì. Hơn nữa càng tại cuối cùng Vân Thủy Ngũ gia cùng quân Vũ Tông liên thủ cấp lấy truyền bên trong đích Thiên Địa Nguyên đan thời điểm, cái kia Đỗ Phi vậy mà trực tiếp miệng hổ đoạt thức ăn. từ nơi này sáu thế lực lớn trong tay đoạt được Thiên Địa Nguyên Dan băng liên đan, sau đó lại vẫn có thể an toàn thoát đi mà cái kia quân vũ tông cùng mặt khắc vân thủy tứ ra tại tìm tòi mấy tháng, không có biện pháp dưới tình huống, không thể không buông tha cho cái kia băng liên đàn, chỉ có cái kia vân thủy long ra một mực không chịu buông tha cho. đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp xung phong liều chết đến đỗ phi trong gia tộc, đem bất việt thành đô ra loại người đều nuốt, mục đích gì? chính là vì bước ra đỗ phi. đương nhiên, bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa vấn đề này thật sự là quá mức hoa trường quan hệ, ngay từ đầu cũng không người nào nguyện ý tin tưởng chuyện này. bất quá theo thời gian trôi qua, nửa năm thời gian đi qua cái kia vân thủy long gia loại người y nguyên đối với bất việt thành bảo trì cao áp tư thái cái này làm cho không ít vốn là cũng không tin người, rốt cục không thể không tin tưởng. lúc này đây, cái kia tại bất việt thành trung coi như là một cái nhân vật chuyện kỳ Đỗ phi, thật là dẫn đến rơi xuống một cái thiên đại phiền thoái. trong lúc nhất thời, đỗ gia minh hữu đều là tâm cẩn thận cuộc sống, sợ một cái không tâm đã bị kéo vào chuyện này bên trong. mà đỗ phi đối đầu, như ngay ra loại người lại giống như chứng kiến một cái lớn nhất cơ hội một nửa, chẳng những đại đập vân thủy long gia mã thí tân bút hơn nữa lại càng bảy mưu tinh kế dậy vò lấy đô gia loại người hắn mục đích đúng là muốn đem cái kia đô phi bức ra về phần cái kia công tôn gia tuy nhiên cùng đô gia cũng không có thâm cừu đại hận gì nhưng là dưới loại tình huống này bọn hắn ngoại trừ đứng ở vân thủy long gia mặt này bên ngoài cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp khác giờ phút này vốn là bất việt thành phủ thành chủ chỗ bất việt thành phủ thành chủ tọa lạc tại bất việt thành phía tây vốn là trong phủ là trăm mẫu ruộng tốt nhưng là lúc này đã muốn biến thành một mảng lớn sóng xanh liên hồ trong hồ nước có một ngay tháo chạy đình đài lâu cát mà ở ở giữa chỗ lại càng có một do vô số cực lớn cây gỗ chế tạo mà thành một đài. Giờ phút này một bên bàn duyên chỗ, bày đặt mấy chục trường chỗ ngồi, chỉ có điều cái kia trên ghế ngồi chỉ có hai người hiếp mắt ngồi, mà những người khác nhưng đều là bó tay đứng ở hơi nghiêng. Nếu là giờ phút này có một bất việt thành trung cường giả tới đây lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện, những kia tại bất việt thành cùng bất việt thành quanh thân đại danh đỉnh đỉnh hung danh hiển hách thế lực thủ lãnh cùng cường giả, giờ phút này đều hội tụ tại tại đây. Mà cái kia ở giữa ngồi hai người, đương nhiên đó là cùng Đỗ Phi có vài phần thù hận long lăng cùng với Long gia tam trưởng lão long bách Long Lăng Thiên hiếp mắt ngồi ở một trường rộng thùng thình trên ghế ngồi, tay phải nhẹ nhàng gõ lang can, một lát sau, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Liên cơ, đô gia loại người, mấy ngày nay lại chết rồi mấy cái rồi?" Theo câu hỏi của hắn, một cái một thân áo bảo sám trung niên nhân chậm rãi tiến lên trước một bước, giờ phút này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ lo lắng vẻ, nghe được Long Lăng Thiên câu hỏi, lại lạnh lẽo cười nói: "Bẩm báo Long thiếu gia, bất việt thành đô gia cường giả cùng với tộc nhân, hạ buộc, tổng cộng 130475 người, hiện tại đã chết rồi 5410 người, còn thừa lại 8065 người." bất quá ta xem tình huống của bọn hắn, giờ phút này ít nhất cũng có mấy trăm người sống không qua hôm nay rồi. Thật sao? Như vậy ngược lại muốn nhìn một chút. Lời nói gian, cái kia long lăng thiên bản chân đã tại một trên đài mạnh mẽ đập mạnh, lập tức liền gặp được một khối cự mục lật lên, chợt lộ ra phía dưới hồ nước. Chỉ có điều, giờ phút này tại cái này trong hồ nước, lại dậm dặm chẳng chịt gạt ra hơn vạn đạo nhân ảnh, những người này từng cái đều bị dùng khóa sắc khóa bắt đầu đứng dậy, hơn một vạn người co lại lại với nhau, dậm dặm chẳng chịt giống như con kiến giống nhau. Những người này đã có độ ra hạ buộc cũng có Đỗ Gia Gia chủ Đỗ Trần Thiên, Đại trưởng lão Đỗ Trần Núi, Nhị trưởng lão Đỗ Trần Hiên, Tam trưởng lão Đỗ Trấn Phong. Những này Đỗ Gia loại người vô luận nam nữ già trẻ đều không ngoài dự tính bị trói tại tại đây. Phiêu phủ ở trên mặt nước kỳ thật không ít người đã chết đi, nhưng là nhưng không ai trốn thoát thi thể của bọn hắn. Thi thể kia cứ như vậy ngâm mình ở trong nước không ngừng hư thối có mùi. Mà còn hoặc là Đỗ Gia loại người giờ phút này cũng là một cái cái sắp mặt đờ đẫn. Gặp người lại một lần nữa có người đem phía trên một đài mở ra, nguyên một đám đờ đẫn mắt đều là quét đi lên. Ha ha ha, xem ra đám người kia lại nói bụng. Hôm nay bạn thiếu gia tâm tình tốt, tùy phần thưởng bọn hắn 3000 cái bánh bao a." Long Lăng Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, chợt mở miệng nói, "Dạ." Theo hắn hạ lệnh, đã có một đám ngay gia tộc nhân dơ lên qua rồi một giỏ giỏ bánh bao đổ vào dưới phương. Theo những này bánh bao tiến vào, những kia đô gia tộc mọi người giống như nổi giận giống nhau tranh đoạt bắt đầu đứng dậy, giống như một đám tranh đoạt lương thực châu chấu. Mà đỗ chấn thiên đợi đỗ gia cường giả gặp được một màn này, đều là trên mặt phát ra một tia đắng chắt dáng tươi cười. "Long Lăng Thiên, có gan sẽ giết chúng ta." "Như vậy cha tấn người, tính toán là cái gì anh hùng hảo hán?" Đỗ Huyền Phong nâng lên làm lục soát khuôn mặt, thấp giọng quát lên. "Anh Hùng hảo Hán, không không không, chúng ta Vân Thủy Long gia đều là gian tráng người, chưa từng có cái gì anh hùng hảo hán, về phần giết đám bọn họ, cái này, ta còn thật sự không muốn động thủ, đám bọn họ những này còn sâu cái kiến, ngay bị ta giết từ cách đều không có. Sở dĩ cho đám bọn họ cho ăn, không là vì ta muốn tra tấn đám bọn họ, mà là vì đám bọn họ đối với Đồ Phi phế vật kia còn có mấy phần ý nghĩa, chỉ cần đám bọn họ tại, hắn tiểu nhất định sẽ xuất hiện." Long Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. "Ôi ơi ôi, ôi đợi cho Phi Nhi xuất hiện thời điểm người chết nhưng chỉ có Long Lang Thiên sụp đổ lúc kia lão phu nhất định phải nuốt sống huyết đủ lại để cho chết không nhắm mắt Độ Trấn tiên sắc mặt cũng là biến đổi quát chói thai mở miệng quát bằng cái này đầu lão cẩu cũng không có tư cách này đám bọn họ tốt nhất cầu nguyện Đỗ Phi sẽ xuất hiện như vậy ta có lẽ còn có thể lưu đám bọn họ một đầu toàn thời nói cách khác cho dù đám bọn họ chết rồi ta cũng vậy sẽ đem đám bọn họ cả ngày lẫn đêm ngâm ở chỗ này lại để cho đô gia loại người hư thối phát sầu chết không có chỗ chôn ta sẽ nhượng cho tất cả mọi người minh bạch đây cũng là đắc tội chúng ta vân thủy long ra một cái giá lớn người như phản ta chó gà không tha long lăng thiên cùng tiếng một tiếng trợt tay phải vung lên một đạo cường hãn tinh thần lực trực tiếp thúc giục cái kia tấm ván gỗ lại một lần nữa đem cái kia mục đài phong đóng lại rồi sau đó hắn nhàn nhạt ánh mắt cũng là quét đến phía chân trời phía trên sau một lát mới chậm rãi ngồi xuống long thiếu gia nhìn thấy hắn ngồi xuống một mực đứng trang nghiêm tại hơi nghiêng một đạo xinh đẹp thân ảnh lại đột nhiên thấp giọng mở miệng nói nghe được nàng mở miệng công tôn gia loại người sắc mặt đều là hơi đổi mà long lăng thiên ánh mắt lại có chút quét qua gặp được mở miệng loại người thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên ý tứ nhàn nhạt cổ quay ý tứ hàm xúc, Công Tôn Hồng Tỷ, như thế nào? Hôm nay lại muốn vì đố gia loại người cầu tình đến sao? Ta lại nói cho lần thứ nhất, nếu không phải ta là người không thích dùng sức mạnh, mà bây giờ còn là truy cầu lời mà nói, hiện tại kết cục, kể cả đám bọn họ Công Tôn gia kết cục, cũng cùng phía dưới này đố gia loại người không có khác nhau chút nào. Mà bây giờ, ta cũng vậy không có hứng thú ở chỗ này tiếp tục xem tiếp, không bằng chúng ta đi nghe cái khúc như thế nào." Dứt lời, Long Lăng đã ở đứng lên bắt đầu đứng dậy. Vương tay tại công tôn hồng xinh đẹp trên mặt nhẹ nhàng niết một chút, chợt hắn lại một lần nữa ngửa đầu cuồng tiếu ra. Chương một, gặp lại Long Lang Thiên. Nửa tháng, giống như nước chảy giống nhau trôi qua mà qua, đương làm Đỗ Phi lại một lần nữa chậm rãi mở mắt ra thời điểm, khí tức của hắn phản phất nhiều hơn một chủng, Chồng, nói không rõ đạo không rõ biến hóa, loại biến hóa này làm cho trên người hắn vốn cuồng bạo vô cùng khí tức triệt để thu liễm bắt đầu đứng dậy, nếu như không phải hắn giờ phút này vẫn còn ngự không mà đi lời mà nói, chỉ sợ tại cái gì mắt người trùng cũng sẽ là một người bình thường mà thôi. Chúc mừng chủ nhân xem ra cái này nửa tháng chủ nhân tuy nhiên thực lực không có gì đại tiến bộ nhưng lại đã muốn có thể đem chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực không chế càng hóa mỹ ngồi ở Đỗ Phi trên bờ vai Tiểu Bạch cảm ứng được loại biến hóa này nhịn không được mở miệng nói ừm không kém bao nhiêu đâu Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu lúc này đây hắn xem như đem cái này bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực triệt để không chế rồi hơn nữa đối với cái kia băng liên đan cũng nhiều vài phần hiểu rõ cho nên tuy nhiên thực lực của hắn không có gì đại tiến bộ nhưng là nếu là động thủ lời mà nói tất nhiên so về trước kia còn muốn hội cường hơn vài phần hơn nữa chúng ta khoảng cách bất việt thành cũng rất gần phòng trường chỉ cần nhiều hơn nữa nửa giờ có thể tiến vào bất việt thành tiểu bạch dừng ở phía trước thành thị hình dáng chậm rãi mở miệng nói bá một một đỗ phi thân hình nạnh xanh xanh đích ngừng tại trong giữa không trung tiện tay lướt qua bị cuồng phong đánh tan tóc rối bời sau đó dừng ở trước mới thản nhiên nói rốt cục đã trở lại sao cũng không biết hiện tại bất việt thành trung làm sao vậy này chỗ đó không phải là có một đám người chúng ta đi hỏi một chút không thì tốt rồi tiểu bạch chỉ vào phía dưới một đội tựa hồ mới từ bất việt thành trung ra tới thương đội cười nhạt một tiếng nói Biện pháp tốt. Nghe ngụt một. Đỗ Phi thanh âm ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, hắn thân hình đã muốn giống như cựu thiên xét giống nhau, lập tức rơi xuống cái kia tại phía dưới tiến lên đoàn xe trước kia, đạm mạc ánh mắt chậm rãi quét ra. Người nào? Người. Người là Đỗ Phi. Cái kia lĩnh đội loại người vốn là sắc mặt có vài phần khó coi, nhưng là tại nhìn rõ ràng Đỗ Phi khuôn mặt lập tức, trên mặt lại mạnh mẽ hiện lên một kia kinh ngạc vẻ. Người là? Liên gia loại người. Đỗ Phi ánh mắt cứng lại tại trước mắt người trung niên này trên người một lát sau, mới nhẹ nhàng cười nói, căn cứ ta được đến tin tức Vân Thủy Long Gian nên vậy đã muốn chiếm lĩnh Bất Việt Thành mới đúng, mà thôi bọn hắn phong cách hành sự, tất nhiên không biết cho phép bất luận kẻ nào tự tiện rời đi Bất Việt Thành, mà các ngươi Liên Gia loại người đã còn có thể rời đi Bất Việt Thành việc buôn bán, xem ra Liên Gia là đã muốn ẩm Vân Thủy Long Gia đuổi nữa à? Xem ra ta cũng không có tìm nhầm người hiện tại đem bà ngươi cũng biết sự tình đều nói ra đi. Đỗ Phi nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, nhưng là cái kia Liên Gia loại người lại đột nhiên cảm giác mình gót chân mềm nứt, cả người tiểu quỷ gối trên mặt đất, mà ở phía sau hắn những người kia càng thêm không thể. Nguyên một đám cũng sớm đã ghé vào trên mặt đất, không ngừng phát run. Kỳ thật đây cũng không phải là liên gia loại người thật sự không dũng, mà Đỗ Phi những ngày này hình tượng đã bị Vân Thủy Long gia tuyên dương quá mức khủng bố. Mặc dù đối với tại Vân Thủy Long gia chi người mà nói, bán bộ Vũ tông cường giả, trên thế giới còn nhiều mà, căn bản không có gì đáng giá e ngại, nhưng là đối với những này Tam Lưu thành thị cường giả đến nói lời, cái kia bán bộ Vũ tông chính tự cường giả, căn bản chính là truyền thuyết cấp bậc nick nhân vật rồi. Bởi vậy tại nhìn thấy Đỗ Phi lập tức, những này liên gia loại người, lại há có thể không sợ? như thế nào, không có lời muốn nói sao? Đỗ Phi dừng ở Trung niên nhân kia, thản nhiên nói, cái này, cái này, hiện tại, hiện tại Vân Thủy Long gia loại người đã chiếm cứ phủ thành chủ, tựa hồ Đỗ gia loại người đều bị vây ở bên trong, mà trong thành chủ phủ Vân Thủy Long gia cũng không có nhiều người, ta chỉ biết là bên trong có một người tên là Long Lang Thiên, tựa hồ là người rất lợi hại vật Những thứ khác, những thứ khác ta cũng không biết. Trung niên nhân run rẩy chỉ chốc lát, mới cắn răng nhanh chóng mở miệng nói, Long Nạo rõ ràng không tại sao? Đỗ Phi trầm nói. Ta, ta không biết. Đỗ Phi thiếu gia, ta, ta tại liên gia, cũng không quá đáng là tiểu nhân vật, có thể biết những này, đã muốn, đã muốn rất lợi hại. Trung niên nhân tựa hồi nhìn ra Đỗ Phi bất mãn, vẻ bộn tiếp tục nói, quả thật không tệ. Xem đại ngươi coi như là giúp ta một cái bề bộn phân thượng, ta không thể giết ngươi, cứ đi. Đỗ Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bàn tay đã muốn phất một cái, chợ hắn thân hình lại một lần nữa biến thành tia chớp, lập tức loại ra. Đất vàng quần quận trường trên đường, chỉ còn lại có cái kia liên gia loại người cả đám trợn mắt há mồm. Một lát sau mới có người mạnh mẽ hít một hơi, thất thanh nói, đô bay trở về rồi. Bá một một, giữa không trung, đỗ phi thân hình nhanh như điện chớp giống nhau hiện lên, mục tiêu, bất việt thành phụ thành chủ. Chủ nhân, cái này không phải là 7 giờ a? Tiểu Bạch Thản nhiên nói. Không sao, Long Nạo Thiên tại lời mà nói, tự nhiên tốt nhất, nếu là không có ở đây, tối đa cũng chính là Long Lăng Thiên cùng Long Bạch ở đây, ta tự nhiên có biện pháp đem hai người bọn họ cùng một chỗ giải quyết, bất quá, ta chỉ sợ là không có cơ hội xuất thủ cứu đô gia loại người rồi, chuyện này, Tiểu giao cho ngươi cùng tiểu Hổ rồi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi đã đem trong lực tiểu hổ nói lên, thản nhiên nói: "Ừm, cái này tiểu giao cho chúng ta à, yên tâm đi, cái này mập hổ tuy nhiên nữa thích ngủ, nhưng là thực lực đã muốn tương đương với nhân loại bán bộ Vũ tông đại thành cảnh cường giả, coi như là định phong cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến, khiến nó cứu người, bất quá là việc nhỏ mà thôi." Tiểu Bạch nhảy dựng lên ngồi xuống tiểu hổ trên lưng, tiếp mắt nói: "Còn có một việc, chủ nhân, nếu là cái kia long bách tại chỗ, ngàn vạn không cần phải trực tiếp giết được hắn, mà là muốn lưu người xuống a, ta hữu dụng nơi." Tiểu Bạch đột nhiên cổ quái cười nói: Có ý tứ gì? Đỗ Phi tao mày nói, chủ nhân trước ngươi không phải nói muốn chữa trị cái kia linh đan nô sao? Ta suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một cái biện pháp, cái này linh đan nô tổn thương thật sự là quá lớn, giống nhau dưới tình huống căn bản không có biện pháp chữa trị, bất quá, nếu chủ nhân ngươi có thể lần nữa đến một quả võ đạo nguyên đan lợi mà nói, đảo là có thể chữa trị, hơn nữa có thể làm cho cái kia linh đan nô thực lực cao hơn tầng lầu. Đương nhiên, võ đạo nguyên đan không phải tốt như vậy tìm, bất quá, Vũ tông cường giả, trước mặt chúng ta ngược lại có một. Như thế nào cũng không thể lãng phí a. Tiểu Bạch liếm liếm đỏ thấm sắc bờ môi, hơi tà á nói: "Ý của ngươi là cường đúc võ đạo nguyên đan sao? Xem tình huống a, loại chuyện này quá mức tàn nhẫn, nếu là bị người biết đến lời nói, không ổn." Đỗ Phi suy tư một lát, mới chậm rãi lắc đầu nói: "Ha ha ha, chủ nhân, tin tưởng ta, dùng Vân Thủy Long gia phong cách hành sự. Đem ngươi nhìn thấy bọn hắn thời điểm, ngươi nhất định sẽ cảm thấy, ta cung cấp đích phương pháp xử lý, là không còn gì tốt hơn nhất rồi, bởi vì này dạng, mới có thể cho ngươi hơi chút giải hận a." Tiểu Bạch nhàn nhạt lắc đầu, mới tại trong lòng thầm nhũ một tiếng đạo: Sau đó hắn cũng không nói cái gì nữa, mà là thân thủ tại tiểu hổ trên lưng nhấn một cái, cái kia tiểu hổ lập tức phát ra một tiếng gầm rú thanh âm, chật thân hình lớn mạnh vài phần, lập tức hướng về hơi nghiêng loại ra. Bất vi thành, phụ thành chủ, trong mẫu bích hổ. Giữa hồ mục trên này, long lăng thiên giống như ngày xưa giống nhau, hoàn thành hôm nay làm theo phép, chợt hắn cùng long bách cùng một chỗ sóng vai mà đứng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặt phía bắc. Quét sau một lát, chính khi bọn hắn chuẩn bị rời ánh mắt thời điểm, hai người thân hình đột nhiên đồng thời vi hơi khẽ chấn động. Chật liên gặp được một cái điểm nhỏ xuất hiện tại trong giữa không trung bên trong hơn nữa nhanh chóng tiếp cận càng lúc càng lớn rất nhanh có thể phân biệt ra được đó là một đạo thon dài bóng người rất xa nhìn sang còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng bóng người diện mục như đao khắc giống nhau kiên nghị vô cùng đạm mạc trong tầm mắt ẩn ẩn có sạch bóng chạy qua mà hắn trên người mặc dù không có cỡ nào cường han khí tức nhưng là tất cả người tại nhìn thấy hắn lập tức đôi mắt tựa hồ cũng hơi hơi tê giận. cơ hồ trong nấy mắt mục trên đài tất cả ánh mắt đều bá bá bá rơi xuống giữa không trung chợt mỗi người đều nhận ra đạo thân ảnh kia chủ nhân một một đúng là đỗ phi giờ phút này Đỗ Phi thân hình lơ lửng ở giữa không trung, thon dài thân ảnh giống như ném lao giống nhau thẳng tắp, giữa không trung bay phất phới kình, sức lực, gió thổi qua, thậm chí ngay cả hắn một cây sợi tóc đều không có biện pháp gợi lên. mà ở giữa không trung xúc lập sau một lát, Đỗ Phi thân hình lại đột nhiên một rơi, giống như thiên ngoại thiên thạch giống nhau, lập tức rơi lập mặt hồ. mà mắt thấy Tiểu sẽ rơi xuống trên mặt hồ lập tức, hắn trên người nhưng trong nháy mắt có một đạo nhàn nhạt tinh thần lực lập tức tản ra, trực tiếp làm cho hắn thân hình nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất phía trên. xó một một, nhẹ nhàng vang lên trong tiếng. Trên mặt hồ nổi lên một hồi nhàn nhạt rung động, khiến cho Đỗ Phi thân hình giống như đạm lập mặt nước giống nhau. Đứng ở trên mặt hồ, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi quét đến một trên này, cùng Long Lang Thiên ánh mắt nhẹ nhàng va chạm, chợt khoe miệng lại lộ ra một tia đạm mạc vui vẻ. Tại thời khắc này, tầm mắt mọi người đều ngừng lưu tại thân hình của hắn phía trên, chợt từng tiếng đạo rút lương khí chi tiếng vang lên, mỗi người đều cho rằng, tại Vân Thủy Long gia trước mặt, Đỗ Phi mặc kệ bị truyền thuyết được bao nhiêu biến thái, chỉ sợ đều là không dám ra hiện, nhưng là không thể tưởng được hắn chẳng những xuất hiện, nhưng lại như thế đường hoàng, mạnh như thế thế. Long Lăng Thiên ánh mắt cứng lại tại Đỗ Phi trên người, một lát sau đột nhiên u ám cười một tiếng, nói: "Đỗ Phi, ta chờ ngươi đợi thật khổ cực người Ngươi rốt cuộc đã tới." Đỗ Phi trong đôi mắt tinh quang có chút hiện lên, một lát sau nhưng cũng là cười nhạt một tiếng, "Đã ta tới rồi, như vậy Đỗ gia loại người đâu này? Ngươi không biết nói cho ta biết đều chết hết ta. Bọn hắn toàn bộ ở chỗ này." Long Lăng Thiên bản chân mạnh mẽ đạp mạnh, lập tức liền gặp được một trên đài đều biết khối tấm ván gỗ nhấc lên, mà ở dưới ván gỗ, thình lình liền có dập dập chẳng chỉ bóng người xuất hiện. Mà cơ hồ đồng thời, có không ít Long gia cường giả đã muốn nhanh chóng vọt đến một bên bàn duyên chỗ những người này nguyên một đám trên người tựa hồ cũng có thất phẩm võ sư kỹ thuật khí tức mà ánh mắt nhưng đều là cứng lại tại phía dưới một đài bên trong đích bóng người phía trên Hiển nhiên chỉ cần Đỗ Phi có một chút dị động lời mà nói những người này lập tức sẽ đem Đỗ gia loại người đều giết dùng Đỗ Phi giờ phút này nhãn lực tự nhiên nhìn ra được cái kia một đài bên trong rậm rạp chẳng chị nuốt lại với nhau đương nhiên đó là Đỗ gia tộc người chỉ có điều bực này trạng chính là Đỗ Phi trong hai năm qua đã muốn nhìn quen xinh tử cũng là nhịn không được có chút cau lại lông mày bất việt thành Đỗ gia. Có cường giả cùng với tộc nhân, hạ buộc, tổng cộng 130.475 người, hiện tại đã chết rồi 6.893 người, còn lại còn sống còn có một khẩu khí, còn có 6.582 người. Bất quá ngươi cũng cứ việc yên tâm, những kia chết trước, đều là nghe nói ngươi cùng Đỗ Phi không hòa thuận đối ra loại người, bọn hắn chết rồi cũng sạch sẽ, không biết ngại mắt của ngươi, long lang thiên buồn rời rời cười, tiếp tục nói, xem tại ta đây sao cho ngươi Đỗ Phi suy nghĩ phân thượng, ngươi giờ phút này có phải là nên vậy thuốc thủ chịu chói. Chỉ cần ngươi giao ra băng liên đan tự phế võ đạo, đạo tu vi Ta Cam Đoan lập tức bỏ qua hết thảy mọi người. Hơn nữa ta Vân Thủy Long ra phía trên lập tức rút cờ hở. Hỏi bất vi thành, cái này bất vi thành. Ngày sau vẫn là các ngươi Đỗ gia đích thiên hạ, như thế nào? Đỗ Phi cao mày đúng giờ Long Lăng Thiên lại nhìn một chút một đài bên trong Đỗ gia tộc người, một lát mới mới thản nhiên nói, ta cự tuyệt. Long Lăng Thiên hơi sững sờ, một lát sau mới chậm rãi nói, Đỗ Phi, ngươi nên vậy minh bạch, ngươi những này Đỗ gia tộc người đều là bị dính liễu tới của ngươi, nếu không phải ngươi Đỗ Phi, bọn hắn cũng sẽ không rơi lần này kết cục. Ta Cam Đoan, nếu là ngươi dám động thủ, tại ngươi động thủ lập tức. Những này đô ra tụi người đều bị bầm thây vạn đoạn. Đỗ Phi sắc mặt y nguyên bất động, chỉ là thản nhiên nói, đương nhiên minh bạch, vì nhất quyển băng tâm quyết, Long Ngạo Thiên đã đem ta cả nhà đồ diện rồi, hôm nay, vì băng liên đan ta cũng không phải cảm thấy Ngươi Long Lăng Thiên sẽ thả đô ra loại người. Chỉ là, ta như thuốc thủ chịu trói, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta nếu là động thủ giết ngươi, như vậy bọn hắn có lẽ còn có một tuyến thắng cấp, hơn nữa cho dù chết rồi, có Ngươi Long Lăng Thiên thiếu gia tiếp khách, chắc hẳn bọn hắn cũng nhắm mắt. Nghe vậy, Long Lăng Thiên cùng Long Bách liếc nhau, sắc mặt rốt cục trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Mà mặt khác bất việt thành loại người giờ phút này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau tại dưới bực này tình huống bọn hắn chỉ sợ ngay mở miệng tư cách đều không có chương 033 tài chiến long bách suy một một dừng ở giữa không trung lập tức tụi chiến đấu cùng một chỗ hai người một trên đài đám người nguyên một đám sắc mặt đều là lập tức cứng ngắc lại bắt đầu đứng dậy đặc biệt là những kia vốn là bất việt thành đích nhân vật giờ phút này nhìn thấy một màn này sắc mặt đều là nhanh chóng run dậy bắt đầu đứng dậy mà đội kinh thiên động địa đại chiến tự nhiên cũng là lập tức làm cho cả bất việt thành đều là run thượng vài phần vô số đám người lập tức tuôn ra nguyên một đám ánh mắt đều ngưng mắt nhìn tại phủ thành chủ phương hướng, cái kia là chuyện gì xảy ra? nghe nói là Đỗ Phi thiếu gia đã trở lại. cái gì? Đỗ Phi thiếu gia đã trở lại? nói cách khác, cái kia tại động thủ trong đám người, có một chính là Đỗ Phi thiếu gia đến sao? chắc hẳn là được à? chỉ có điều, Đỗ Phi thiếu gia lúc này đây có thể hay không quá nắm đại rồi. tuy nhiên nghe nói hắn tại Bắc Địa nhận được rồi không ít chỗ tốt, nhưng là cái kia vân thủy long gia nhưng khó đối phó à? đặc biệt là tọa trấn phủ thành chủ long gia tam trưởng lão, đúng vậy danh xứng với thực lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Vũ Tông cường giả, không ít người đều là thì thào mở miệng. Dù sao tại bất Việt thành cái này này địa phương, Vũ Tông hai chữ này, tựu giống như thần linh giống nhau, đặt ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Giữa không trung phía trên, lưỡi đạo thân ảnh đều là lao bầu trời nhanh chóng lui mấy chục bước, trong chốc lát giao dưới tay, có thể nói hai người đều là chiếm không được cái gì tiện nghi. Không sai, Đỗ Phi, so về ngày đó tại Huyền băng trong động, thực lực của ngươi ngược lại trướng tiến vài phần, chỉ có điều, ngươi không biết đã cho ta bây giờ còn cùng khi đó giống nhau à? Long Bách nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Lão quỷ, Na Ly đến nhiều như vậy nói nhảm, ngươi theo ta động thủ cũng không phải lần một lần hai sự tình, ngươi chừng nào thì có thể làm gì được ta rồi. Đỗ Phi Thoáng khinh thường miết miệng, trầm giọng mở miệng nói: Ôi ôi ôi ôi, hiện tại người trẻ tuổi, cho là mình có một chút như vậy thực lực, tiêu nguyên một đám không biết trời cao đất rộng, ngươi đã muốn đưa tử, như vậy ta không biết cưỡng cầu nữa ngươi. Nghe vậy, Long Bách sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến đổi, chợt hắn cười lạnh một tiếng, tay phải đã muốn mạnh mẽ một trường. Theo động tác của hắn, bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tuần ra bắt đầu chuyển động sau đó liền gặp được từng đạo chân khí theo tay phải của hắn đầu ngón tay chỗ lan tràn ra trong nháy mắt tiêu tạo thành năm đầu trăm trượng cự long cự long đều là do chân khí chỗ tạo thành nhưng là trên thân thể rậm rạp chẳng trị lân phiến long chảo đầu rồng tuy nhiên cũng giống như thật sự giống nhau lục phẩm vũ kỹ tù long thủ theo long bách quát khẽ một tiếng lập tức cái tia năm đầu chân khí giao long đã muốn lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ đánh tới năm đầu giao long có thể đạt được chỗ kình phong cơ hội trực tiếp bao phủ ở đỗ phi quanh người hơn 10 trượng phạm vi nói cách khác tại dưới bực này tình huống Đỗ Phi ngoại trừ chính diện phóng ra bên ngoài, không có bất luận cái gì trốn tránh cơ hội. Hừ, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nứt miệng cười một tiếng. Chờ hắn trong tay ấn kỳ điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, hắn chân khí trong cơ thể trực tiếp biến thành một cổ hỏa lưu, khiến cho bốn phía thiên địa nguyên khí đều là nhanh chóng tiêu đốt bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó, thiêu đốt thiên địa nguyên khí lập tức hội tụ tại Đỗ Phi bên người, lập tức liền gặp được một đạo hỏa trụ mạnh mẽ theo trên người hắn phóng lên trời. Phân hải ly hỏa trụ, tại hỏa trụ nương tụ lập tức, Đỗ Phi tay phải vừa nhấc đã muốn hướng về kia đập vào mặt chân khí giao long điểm tới, rồi sau đó liền gặp được một đạo hỏa trụ giống như xạ tuyến giống nhau, lập tức hướng về phía trước bắn ra, cái kia năm đầu chân khí cự long rõ ràng lạnh xanh xanh đích bị cái này chân khí hỏa trụ trực tiếp xé rách, mà lửa kia trụ lại giống như không có bất kỳ suy yếu giống nhau, vậy mà tiếp tục hướng về long bách chỗ châu bàn tới, hỏa trụ dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng hướng về long bách báo tố bắn đi, nhưng là hắn thân hình nhưng không có nửa phần biến hóa, mà là bàn tay mạnh mẽ vừa nhất, lập tức một cổ chân khí trực tiếp theo hắn trên người tràn ngập ra làm cho hắn thân hình phía trên cũng có một chuỗi chuỗi kim quang phát hiện. Suy một một, tại hỏa trụ sắp tới người lập tức, cái kia long bách tay háo lại vung mạnh lên, lập tức liền gặp được một đạo chân khí tấm lụi lập tức vung ra, vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem lửa kia trụ hướng về hơi nghiêng tròn đi. Giống như xạ tuyến giống nhau hỏa trụ bị trực tiếp chuyển di phương hướng, nhưng lại không có cứ như vậy đình trệ, mà là theo long bách không nứt không dứt động tác, vậy mà ngạnh xanh xanh đích chuyển biến phương hướng, rồi sau đó hung hăng hướng về đỗ phi chỗ chỗ bắn trở về. Nhìn qua cái kia lập tức nổ bắn ra mà đến hỏa trụ, đỗ phi lông mày cũng hơi hơi nhăn một chút. Hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Long Bách rõ ràng khó chơi đến trình độ này. Ngay vũ khí của mình hắn đều có biện pháp ngạnh xanh xanh đích thay đổi phương hướng. Bất quá, hắn sắc mặt cũng không có nửa phần biến hóa, mà là nâng lên ngón tay lập tức biến thành bàn tay, chợt có chút nắm chặt. Vay một một, theo Đỗ Phi động tác, đạo kia hỏa trụ tại khoảng cách hắn còn có 10 trượng trở lại thời điểm lập tức bạo liệt mà mở, mà cực kỳ cường hãn chân khí thủy triều mạnh mẽ quay cuồng ra, trực tiếp thổi chúng trên mặt hồ lại một lần nữa dâng lên sóng to gió lớn. Hai người động thủ, có thể nói đều là cực kỳ năng lệ ác liệt của bạo. Bất quá. Bực này trình độ thế công đối với giờ phút này lưỡng người mà nói, hiển nhiên là không thể nào phân ra thắng bại. Đỗ Phi có chút lắc lắc tay, ánh mắt lại một lần nữa ngưng mắt nhìn đến long bách trên người, một lát sau mới lạnh lùng cười nói, "Long bách lão cẩu, ngươi cũng xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến đây đi, đường đường lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, cũng chỉ có bực này thủ đoạn, quả nhiên là mất hết các ngươi vân thủy long ra mặt." "Ha ha ha, khó trách ngươi hung hăng càng quấy đến trình độ này, không sai, nhìn ngươi cái này tay vũ Ký, hẳn là nửa năm này quật khởi bắc địa lẫnh ra bất chuẩn bí mà ta. Ngươi rõ ràng ngay một chiêu này vũ Ký đều đem tới tay rồi." Xem ra vậy đối với ngươi đoán nghiệm sâu đậm lĩnh xác, cũng đã bị ngươi giải quyết à. Không sai. Mặc dù nói, thế gian cũng không phải là không có bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đánh chết lục phẩm cấp thấp Vũ tông sự tình, nhưng là, cái kia đều là hàng loạt đại phái tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể làm được sự tình, mà ngươi chính là một cái Đỗ Phi rõ ràng cũng có thể làm được điểm này, cũng không phải đắp không lệnh lao phu đội phục một phen nữa à. Long Bách híp mắt dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới chậm rãi nói. Nghe được Long Bách lời này, Đỗ Phi nhưng chỉ là bất trí không hay không cười cười, cũng không nói thêm gì. Đỗ Phi Tuy nhiên tiến bộ của ngươi lão phu cũng là kinh ngạc vô cùng, bất quá cũng không quá đáng là kinh ngạc mà thôi, ngươi cũng chỉ tới mới thôi rồi. Cùng vân thủy long ra đối đầu người, nhưng cho tới bây giờ tiểu không ai có thể sống sót. Long bách lạnh lùng cười một tiếng, trong hai mắt sát thái, rốt cục ngưng trọng lên, chợt cơ liền gặp được hắn chậm rãi vươn tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức thì có một cổ nhàn nhạt hắc khí theo hắn trong cơ thể lan tràn ra, chợt chỉ là ngắn ngủn vài phút, nhưng hắc khí kia đã muốn bao trùm toàn thân của hắn, khiến cho cả người hắn trên người tựa hồ bị một cổ hắc quang chỗ tràn ngập giống nhau. Theo cái này màu đen khí tức hiện hiện. Long Bách khí tức lập tức trở nên cực kỳ mịt mờ cùng ngâm lánh, mà hắn đôi mắt cũng là biến thành khắc thường màu đen, nhìn về phía trên quỷ dị đến cực hạn. Hắc Ma Thể, đương làm một màn này xuất hiện thời điểm, cái kêu một mực hơi nghiêng Long Lang Tiên lại biến sắc, chật thân hình mạnh mẽ vọt đến một trên này, vẻ mặt khó coi. Mà những kia Long gia cường giả cũng là một cái cái sắc mặt mấy lần, hiển nhiên là muốn không đến, một cái Đỗ Phi rõ ràng có thể đem Long Bách bước đến nước này, không thể tưởng được Tam trưởng lão ngay Hắc Ma Thể đều dùng đến rồi, cái này Đỗ Phi tựu thật sự có khó như vậy con sao? Ngưng mắt nhìn bầu trời một lát. Cái tiêu Long Lăng Thiên mới hung dữ mở miệng nói Hắc Ma Thể. Mục trên đài mọi người hiển nhiên cũng là nghe nói qua một chiêu này vũ kỹ, cho nên mỗi người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi. Nghe nói cái này Hắc Ma Thể chính là cái này Long Bách Tu luyện đến Vũ Tông Cảnh về sau, chính mình lĩnh ngộ một chiêu vũ kỹ. Một chiêu này vũ kỹ vừa ra, kỳ thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn sức chiến đấu coi như là tại lục phẩm cấp thấp võ trong tông, coi như là số một số 2. không thể tưởng được. Hắn rõ ràng ngay một chiêu này đều dùng đến, đến rồi, hắn dùng ra một chiêu này đến, xem ra là không muốn tiếp tục dây dưa số dưới. Mà là muốn lập tức chấm dứt trận này chiến đấu. Như vậy với, nếu hai người còn như vậy không tu dừng lại đánh tiếp, phòng chứng mất mặt sẽ chỉ là long ra, dù sao đường đường lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả đối mặt một cái bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả còn cần dây dưa lâu như vậy, nói ra cũng là cực kỳ dọa người sự tình a. Xem ra lúc này đây, cái này Đỗ Phi thật là xong rồi. Mà Đỗ gia cũng là xong đời. Xong đời cũng tốt, chỉ có Vân Thủy Long gia loại người rời đi, bất việt thành mới có thể lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, cuộc sống như vậy, ta thật là thụ đủ rồi mà một đài bên trong bị nuốt đô ra loạn người giờ phút này nguyên một đám cũng là lộ ra thảm dung trước kia bọn hắn còn có mấy phần hy vọng nhưng là giờ phút này lại cả đám đều nhìn rõ ràng rồi tại long bách bực này khí thế trước mặt cái kia đô phi tiểu giống như cuồng phong sóng biển bên trong một đầu thuyền cô độc giống nhau coi như là có thể kiên trì chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu sướng sở cái gì sướng sở tiếp tục đang giận phân cổ quái lập tức cái kia long lăng thiên đột nhiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dạ nghe vậy những kia long gia tộc trong đám người đã có một cái nhanh chóng kéo động dây cùng chỉ là đại hắn sắp buông tay lập tức, trong lúc đó, một đạo bóng trắng mạnh mẽ từ sau phương tránh đến, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, đầu của hắn lập tức đã bị ngạnh xanh xanh đích O'Neill xuống dưới, từ không không thể chết lại, mà cái kia cung trong tay nỏ, cũng là vô lực thả xuống xuống dưới. Người nào? Long Lăng Thiên lập tức phản ứng tới, sau đó tầm mắt của hắn mạnh mẽ rơi xuống cái kia không biết cái gì xuất hiện màu trắng yêu hồ trên người, khỏe mắt nhịn không được một hồi run rẩy, yêu thú? Không đúng, yêu vương. Thân là nửa bước Đan Tông đại thành cảnh cường giả, Long Lăng Thiên cảm giác cũng phải cực kỳ nhạy cảm cho nên hắn cơ hồ lập tức tự nhận ra trước mắt thứ này thực lực, người này là từ đâu chạy tới hay sao? Long Lăng tiên khỏe mắt run rẩy chỉ chốc lát, hắn tự nhiên minh bạch, cái này không biết ở đâu xuất hiện yêu hồ, chỉ sợ sẽ cho giờ phút này cục diện mang đến vô cùng chuyện xấu, nhưng là hắn chỉ là có vài phần nghĩ mãi mà không rõ, loại này đẳng cấp yêu thú, coi như là đặc biệt đi tìm cũng là rất khó, như thế nào hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này rồi? Là Đỗ Phi mang đến sao? Cái này vận khí tốt ra hỏa. Suy tư một lát, Long Lăng Thiên ngược lại có vài phần minh bạch. Hắn cổ quay ánh mắt cứng lại tại tiểu hổ trên người, sau một lát mới trầm giọng mở miệng nói: Ta mặc kệ ngươi là từ đâu đến, hiện tại cút cho ta. Nếu không nghe lời, có cái gì kết cục ta nhưng cũng không dám cam đoan rồi. Giống một một nghe vậy, tiểu hổ ngẩng đầu gầm thét một tiếng, vẻ mặt hung thần ý. Tại tiểu hổ trên lưng, tiểu bạch nhẹ nhàng thân thủ án lấy đầu của nó. Hắn đạm mạc chăm chú nhìn trước mắt Long Lang Thiên, một lát sau mới cười nói: Viên hổ, đem bả những tiêu long ra mọi người giải quyết ta. Dùng tốc độ của ngươi, người này đúng vậy ngăn không được ngươi, cũng không thể đều khiến chủ nhân tộc nhân bị người này giết ta. giống một một. Tiểu Bạch mạnh mẽ lần nữa gầm thét một tiếng, hán khí tức trên thân lập tức tràn ngập ra, chợt tại vô số người cổ quái trong tầm mắt, lập tức đụng vào một trên đài Long ra cường giả bệ trung. Những này Long ra cường giả phần lớn là thất phẩm võ sư đẳng cấp từng giả, đặt ở bất kỳ một cái nào Tam Lưu thành thị đều là một phương ngang ngược, nhưng là giờ phút này tại Tiểu Hổ Xung Phong liều chết phía dưới, nhưng lại ngay cả trở tay chi lực đều không có, chỉ có điều cơ hội là mấy hơi thở công phu, cái này một trên đài cầm trong tay cung nọ Long ra đệ tử cũng đã nhất tề bỏ mình, mà Tiểu Hổ do chưa đủ thân hình một chuyển đã muốn lập tức đánh về phía này chút ít trợ trụ vi ngược, liên ra cường giả bể trung. Hỗn đảo. Nhìn qua lên trước mắt lập tức phát sinh một màn này, Long Lăng Thiên sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này yêu thú cư nhiên như thế không biết tốt xấu, tại kịp phản ứng lập tức, hắn bàn tay vừa nhấc, một cổ cường đại tinh thần lực đã muốn lập tức quét ra, mà tiểu hổ lại giống như đã sớm biết như vậy giống nhau, lập tức phát ra một tiếng hổ gầm, thân hình một tháo chạy, đã muốn lập tức vọt đến phía chân trời. Mà giờ khắc này Long Lăng Thiên vẻ mặt tâm hàn, bàn chân đạp mạnh, lập tức cũng là lẹn đến giữa không trung, trong lúc nhất thời một người một thú, cứ như vậy không ngừng truy đuổi bắt đầu đứng dậy, chương không ba bốn, hắc ma thể, dầm dầm một một, màu đen như mực khí tức, giống như sền sệt chất lỏng giống nhau, chậm rãi theo long bách trên người tràn ngập ra, chật. một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức tiêu mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ngập ra, tại cảm ứng được cái này một cổ làm cho người kinh hãi khí tức thời điểm, không ít phía dưới vây xem cường giả đều là sắc mặt của biến, lập tức quỳ gối trên mặt đất, mà những kia bất việt thành trung không có tu luyện người bình thường, thì là trực tiếp tiêu mềm tại trên mặt đất, cơ, hồ giống như chết đi giống nhau hắc ma thể, đỗ phi sắc mặt tại long bách trên người có hắc ám sắc khí tức tràn ngập ra lập tức cũng là trở nên cực kỳ khó coi, mà hắn trong mắt cũng là có nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng loại ra. tuy nhiên hắn cũng không biết cái này long bách hắc ma thể rốt cuộc là lai lịch thế nào, nhưng là loại này làm lòng người tóm khí tức, lại làm cho đỗ phi thập phần tin tưởng. một chiêu này rèn thể vũ khí tất nhiên là cực kỳ khủng bố, mà thôi long bách thực lực dùng ra một chiêu này lợi mà nói, coi như là giống nhau lục phẩm cấp thấp vũ tông muốn muốn đối phó hắn, hơn phân nửa cũng là cực kỳ phiền toái, mà những chiêu bình thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả ở trước mặt hắn hơn phân nửa còn nhịn không được mười cái đối mặt, không thể tưởng được cái này long bách vậy mà cường hán đến trình độ này, như vậy tính toán lời mà nói ngày đó tại huyền băng trong động, nếu như không là vì cái kia ngàn năm băng giới đối với vũ tông cường giả có một chút áp chế tác dụng lời mà nói, chỉ sợ chính mình ngày đó sẽ bị cái này long bách ở lại nơi đó rồi, có thể làm cho ta vận dụng hắc ma thể, đỗ phi, ngươi cho dù chết rồi cũng không có cái gì tốt tiếp nối rồi. Long bách trên mặt nổi lên một tia nụ cười cổ quái, trong hai tròng mắt màu đen lập tức trở nên có vài phần đỏ sậm, đến cuối cùng cơ hồ giống như huyết sắc giống nhau giờ này khắc này hắn môi nói một câu bên trong đều mang theo một loại không nứt không dứt chấn động tri âm làm cho người chỉ là một nghe tự có vài phần đầu váng mắt hoa cảm giác mà mà ngay cả cái kia trong cơ thể con người huyết dịch tựa hồ cũng là nhanh chóng run dậy lên khách khách rắc một một cái kia long bách hiển nhiên cũng không có cho đỗ phi bất luận cái gì chuẩn bị thời gian mà là hai tay mạnh mẽ nắm chặt trận tay phải đã muốn hung hăng đập vào hư không phía trên vay một một trong chốc lát hư hảo trên bầu trời ẩn ẩn bị chấn ra vài vết rách trận từng đạo và nước giống nhau rung động vậy mà như vậy ở giữa không trung khuyết tán ra Mà nhìn thấy một màn này, đỗ phi sắc mặt nhưng lại lần nữa biến đổi, bởi vì hắn phát hiện những này chấn động ra không gian gợn sóng vậy mà làm cho trước mắt mình không gian đều tựa hồ trở nên có vài phần vật và mèo. nếu như không là tinh thần lực của mình cũng là cực kỳ cường hãn lời mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt muốn bởi vì này trùng trùng không gian biến ảo mà mất đi khoảng cách cảm giác, thậm chí trực tiếp hội từ giữa không trung như vậy té xuống đi, không thể tưởng được long bách chẳng qua là nhẹ nhàng một động tác, dĩ nhiên cũng làm có bậc này quỷ dị hiệu quả. thật quỷ dị vũ khí, lại có thể ảnh hưởng người ngu giác. Đỗ Phi hai mắt có chút nhíu lại, rồi sau đó có chút hít một hơi, bên ngoài thân cũng là nhanh chóng có lưu kim sắc hiện lên. Cổ đồng đoán thể công. Bang bang đoang. Một một. Theo Đỗ Phi rèn thể công khởi động, lập tức liền gặp được hắn bên ngoài thân nổi lên từng đợt rung động, hiển nhiên đây là cái kia long Bách một quyển chỗ tạo thành hiệu quả, chỉ có điều giờ phút này Đỗ Phi cũng dùng ra rèn thể công, ngược lại đem cái kia rung động triệt để chống cự xuống dưới. Bá một một. Mà thì tại Đỗ Phi thi triển ra cổ đồng đoán thể công lập tức, long Bách đôi mắt đã muốn mạnh mẽ nhíu lại, màu hồng đỏ thấm trong con ngươi hiện lên một tia vẻ lo lắng vẻ chợt hắn thân hình lập tức biến thành một đạo hắc quang bạo lướt ra, mà đồng thời tay phải có chút co dù lại, chợt liền gặp được một quyền giống như cựu thiên xét giống nhau thẳng tắp quanh xuống dưới, mà nhanh như tia chớp một quyền bên trong nổi lên vô cùng hắc sắc quang mang, cơ hồ chỉ là lập tức tự bao phủ ở đỗ phi toàn thân, mà cái kia lợi cường hán khí lãng trực tiếp bắn tới trên mặt hồ, vẽ lên đạo đạo thật sâu vết nước, thậm chí mà ngay cả cái kia đáy hồ cũng là lập tức thản lộ liêu đi ra, bang bang đoang, một một đối mặt long bách cái này cực kỳ khủng bố một quyển đỗ phi cũng là không dám chút nào chậm trễ, chợt hai tay mưng tụ cơ hồ đồng thời bạo huyên ra, tại thời khắc này, hai người rèn thể vũ kỹ đều là thi triển đến cực hạn, thân hình, cơ hồ đều là giống như kim thiết giống nhau cứng ngắc, theo hai người thân hình giao thoa mà qua, lập tức chợt nghe đến từng đợt thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm không ngừng giữa không trung phía trên vang lên, mà hai đạo giống như quỷ mị giống nhau thon giải. thân ảnh mỗi một lần giao thoa thời điểm, đều ở giữa không trung toé lên từng mảnh hoa, bỗng một, một, giữa không trung, lưỡng đạo thân ảnh có chút dừng lại, chợt tay phải lập tức bành lại với nhau, tại cực kỳ cường hãn chấn động bên trong, trong đó một đạo thân ảnh vậy mà chấn động trận lập tức nện rơi xuống trong hồ nước, lập tức liền gặp được trăm trưởng Cao Thủy triều lập tức nhấp đón, mà cái kia bị hoanh rơi đích thân ảnh trực tiếp bị hoanh đến đáy hồ nước bùn phía trên mới xem như miễn cưỡng đứng thẳng người, mà bị hoanh đến đáy hồ thân ảnh giờ khắc này mới khiến cho người nhìn rõ ràng, đương nhiên đó là Đỗ Phi. nhìn hắn bộ dáng này, tuy nhiên hai người đều thi triển rèn thể công pháp, nhưng là ở đẳng kia loại cường hãn giao phong phía dưới, Đỗ Phi vậy mà ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bởi vậy có thể thấy được cái kia Long Bách ngược lại không thẹn với lục phẩm cấp thấp Vũ Tông danh tiếng, quả nhiên cường hãn vô cùng. Hơn nữa. Tại Đỗ Phi lại một lần nữa đằng bay đến giữa không trung thời điểm, mỗi người đều mơ hồ thấy rõ ràng, trên người hắn vậy mà ẩn ẩn văng tung tóe ra mấy cái khe hở, trong cái khe có chút kia tí tí, huyết thủy tràn ra, hiện nhiên là tại vừa rồi dao phong bên trong chỗ bị thương, mà ở một ít trong vết thương, ẩn ẩn còn có một chút màu đen khí tức quấn quanh, mà chút ít khí tức lại làm cho Đỗ Phi không có biện pháp khu động chân khí đến khôi phục thương thế, mà những thương thế này tuy nhiên cũng không coi vào đâu, nhiều nhất chính là lại để cho Đỗ Phi dưới thực lực hàng như vậy một phần dưới thành, nhưng là cao thủ tranh chấp. Thắng bại mấu chốt thường thường là ở trong một đêm, mà Đỗ Phi thực lực nếu là không có biện pháp trăm phần trăm phát huy ra đến lời mà nói, muốn muốn đối phó cái này long bách, chỉ sợ sẽ là cực kỳ khó khăn. Đỗ Phi, ngươi dùng là cái tiêu bắc địa ứng thành thiết gia cổ đồng đoán thể công a. Trong truyền thuyết cổ đồng đoán thể công tu luyện đến đại thành lợi mà nói, nhưng làm cho người bằng được bán bộ vũ tông đại thành phố cường giả, mà thôi thực lực của ngươi dùng đến lợi mà nói, cho ngươi cường độ đến gần vô hạn tại lục phẩm cấp thấp vũ tông cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi chỉ dựa vào một chút như vậy bổn sự nhưng không có biện pháp chống cự ta hắc ma thể à? Dương ở có vài phần trật vật Đỗ Phi, cái kia long bách sắc thực lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Hắc ma thể, sát thực quỷ dị, chỉ có điều muốn dựa vào một chút như vậy gì đó tiểu giải quyết ta mà nói, nhưng chỉ có si tâm vọng tưởng nữa à." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là lạnh lùng cười một tiếng, chật tay hắn trưởng mạnh mẽ nắm chặt, đã thấy đến một tia cực hạn âm hàn khí tức mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, sau đó vậy mà trực tiếp đem những tia màu đen khí tức lập tức đông lại, mà hắn cũng tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua một màn này, Long Bách lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, hắn cái này Hắc Ma thể tu luyện thành công về sau, kèm theo hát Ma khí hắn cường hãn, bất kể là đối với chân khí có lẽ hay là tinh thần lực đều có trình độ nhất định sự ăn mòn, nhưng là không thể tưởng được, cái này Hắc Ma khí vậy mà đối với Đố Phi không có bất kỳ tác dụng. Chỉ bất quá hắn cũng không phải bình thường nhân vật, chỉ hơi hơi cau lại lông mày, cũng đã nghĩ ra nguyên nhân chỗ. Băng Liên Đan đan khí sao? Vẫn may tiểu tử." Thì Thao thấp giọng mở miệng về sau, Long Bách trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia tham lam, cái này Băng Liên Đan hắn tuy nhiên trước kia hứng thú cũng không phải rất lớn nhưng là giờ khắc này lại nhiều vài phần hứng thú, có thể ngay hắn hắc ma khí đều chống cự, xem ra cái này băng liên đan quả nhiên là có vài phần không giống bình thường chỗ. mà thôi, đã như vậy lời mà nói, tựu gọn gàng mà linh hoạt giải quyết tiểu tử này, đem cái kia băng liên đan đem tới tay à? trong lòng cười lạnh một tiếng về sau, long bách tay phải mới có chút nắm chặt, chặt một tiếng quát chói thai, chậm rãi ở giữa không trung lan tràng ra. hắc ma tu la tay, dầm dầm dầm một một, theo long bách một tiếng quát chói thai, liền gặp được hắn trong tay phải bắt đầu có một tí tia, tí tì, huyết khí nhanh chóng cuốn quanh bắt đầu đứng dậy đến cuối cùng, vậy mà trực tiếp tại hắn tay phải nơi lòng bàn tay, những kia huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một khoa cực kỳ quỷ dị huyết sắc ánh mắt. xíu, u u, một một, tại huyết sắc ánh mắt hiện hiện lập tức, cái kia long bách toàn thân hắc khí tựa hồ lập tức tiểu hội tụ lại với nhau, chợt liền gặp được cái kia huyết sắc ánh mắt chấn động mạnh, chợt một đạo cánh tay phẩm chất hắc sắc quang mang đột nhiên tiêu xả ra, hung hăng hướng về đô phi chỗ trô bàn tới. cái này hắc sắc quang mang xuất hiện trong nấy mắt, bốn phía thiên địa nguyên khí tựa hồ lập tức tiêu tán, trực tiếp làm cho hai người vị trí mảnh không gian này lập tức biến thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Mà cũng chính là bởi vì như thế, Đỗ Phi trong lúc đó ẩn ẩn có vài phần cảm giác, cái kia liền là thân hình của mình tựa hồ bị tập trung tại cái này không gian phía trên giống nhau, vô luận tự mình nghĩ như thế nào tránh lẽ, chỉ sợ đều là si tâm vọng tưởng rồi. Màu đen ánh sáng tại Đỗ Phi trong con mắt nhanh chóng biến hóa, mà sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì tại đây màu đen trong ánh sáng, hắn cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm hư vị, thậm chí Đỗ Phi có thể cảm ứng ra, nếu là tùy ý đạo này ánh sáng rơi xuống trên người mình lợi mà nói, như vậy chính mình duy nhất kết cục cũng chỉ hội có một, thì phải là lập tức vỡ lạc, bay một một, sắc mặt biến hoa trong lúc đó, Đỗ Phi cũng không có bất kỳ lùi bước căng ngang, mà là phải tay khẽ vẫy, cái kia Thương Long Lịch Chảo ấn lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay của hắn, theo cái này Thương Long Lịch Chảo ấn xuất hiện, Đỗ Phi tay phải đã muốn mãnh liệt tại ấn vô một cái, lập tức liền gặp được cái này Thương Long Lịch Chảo ấn lập tức xoáy bay đến giữa không trung, trực tiếp hóa thành một chỉ cực kỳ cực lớn Long Chảo, chật hung hăng hướng về phía dưới màu đen sạ tuyến có thể đạt, được chỗ đập phá xuống dưới, Thương Long Chấn Thiên Chảo, bay một một, hai đạo vũ kỹ cơ hồ lập tức tụ đụng vào nhau cực độ cùng bạo năng lượng báo táp trong chốc lát mang tất cả ra những kia trên mặt hồ đỉnh đài lầu các lập tức liền trực tiếp quanh thành một phấn mà hồ trên nước mạnh mẽ xoáy lên tầng tầng lớp lớp sóng to do lớn trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng đập ra nhưng là những ngày hôm nay sóng biển tại đập ra lập tức đã bị cái kia năng lượng báo táp nhất quyền lập tức biến thành một mảnh hư vô quả nhiên là ngũ phẩm phù bảo nhìn thấy chính mình vốn là tất sát chiêu số đã bị ngăn lại cái kia long bách trong đôi mắt cũng là hiện lên vài phần vẻ quỷ dị chợt tâm mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống cái kia một quả in đá phía trên lúc này đây Hắn rốt cục xác định, đô phi trong tay cầm, quả nhiên là ngũ phẩm phù bảo. Ngũ phẩm phù bảo bực này gì đó, chính là Vân Thủy Long gia bên trong, cũng không có mấy thứ, không thể tưởng được ngươi một cái nho nhỏ đô ra ở riêng loại người, trong tay lại có bực này gì đó. Hơn nữa, ngươi rõ ràng còn có thể vận dụng đắt như vậy trôi chạy, xem ra, tại bác địa ngươi quả nhiên lao đến không ít chỗ tốt. Chỉ có điều, sau khi ngươi chết, những vật này tựu đều là lao phu rồi. Long bách sắc mặt biến hóa một lát, chậc nghe răng cười một tiếng nói, những lời này rất nhiều người đều nói với ta bất quá bọn hắn kết cục đều là giống nhau, lão cẩu, ngươi đã tâm động lời mà nói, không ngại ra tay thử xem thấy thế nào. Đỗ Phi cũng là một tiếng cười lạnh, chợt thân hình vừa động, đã muốn lập tức bay lên trời, đạp tại cái kia thương long lịch trảo ấn phía trên, cùng một thời gian, liền gặp được cuộn cuộn hàn khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, lập tức rót vào hắn lòng bàn chân đạp trên thương long lịch trảo ấn phía trên. tại thời khắc này, bốn phía không khí đều là lập tức biến thành băng tình, cả bất việt thành giống như hàng băng hàng lâm giống nhau, hết thảy tất cả đều đông lại, mà cái kia bích thủy ngàn dặm hồ nước cũng là lập tức liền biến thành một mảnh băng nguyên mà tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình cùng huyết dịch đều là lập tức đông lại, mà cơ hồ đồng thời một cổ làm cho người động dung chấn động cũng là mạnh mẽ theo đốp phi trong cơ thể tràn ngập ra, chợt liền gặp được hắn chân phải nhẹ nhàng nâng lên, chợt hung hăng đặt hạ, vay một một, trong chốc lát thương long lịch trảo ấn phía trên đạo đạo quang mang lập tức thoát hiện, chương không ba năm đôi chiến dầm dầm dầm một một theo từng đạo kim sắc quang mang thoáng hiện cùng một thời gian liền gặp được cái kia vốn là chỉ có một nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân. Thương Long Lịch chảo ấn vậy mà trực tiếp có một tầng tầng băng tinh che trùm lên trên của Hán phương, mà cái kia băng tinh bao trùm tốc độ rất nhanh, rất nhanh, cái kia Thương Long Lịch chảo ấn cũng đã trở nên giống như một tòa nhỏ ngọn núi giống nhau, tựu như vậy hoành tại trong giữa không trung, trực tiếp làm cho cả bầu trời đều là đều là bị che lại. Bất Việt thành phảng phất lập tức lâm vào khôn cùng trong bóng tối giống nhau. Mà giờ khắc này Đỗ Phi thân hình y nguyên đứng ở cái kia băng tuyết ngọn núi đỉnh, tuy nhiên giờ phút này cùng cái kia cực lớn ngọn núi so sánh với, thân hình của hắn giống như con sâu cái kiến giống nhau thật nhỏ, nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này lại làm cho người ta một loại ảo giác, thì phải là Đỗ Phi vậy mà dựa vào sức một mình, lại để cho tuyết này phong trực tiếp huyền treo tại trong giữa không trung. một màn này không chỉ là phía dưới bất việt thành cường giả sắc mặt cuồng biến, khỏe mắt run rẩy, coi như là cái kia Long Bách sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. lão cậu, ngươi đánh cho như vậy xong rồi, bây giờ là không phải cũng nên đến lượt ta đến rồi? đã như vậy, ngươi có dám hay không tiếp ta Đỗ Phi một chiều thử xem? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần khiêu khích hương vị, làm cho Long Bách sắc mặt càng phát ra khó coi rồi sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là bản chân vừa nhất trận hung hăng một cước đạp tại cái kia cực lớn tuyết trên đỉnh long sơn phá quay một một theo đỗ phi một cước cái kia giữa không trung cực lớn tuyết phong trực tiếp hướng về phía dưới long bách trôi trôi hung hăng đè ép xuống dưới trong chốc lát liền gặp được giữa không trung không khí lập tức bành bạo đáng sợ nảy khí lãng cũng là lập tức huyết tán mà mở phía dưới trăm mẫu bích trong hồ khối băng trực tiếp bị chấn thành một phấn giờ phút này đỗ phi là ở lĩnh ngộ băng liên đan bộ phận công năng dưới tình huống phối hợp cái này thương long lịch chảo ấn dùng ra bực này vũ khí phải biết rằng Cái kia băng liên đan cùng thương long lịch trảo ấn vốn đều là thời kỳ viễn cổ thái thanh tuất vật, hai người trong lúc đó tự nhiên có vài phần quan hệ, mà đỗ phi tại hiểu thấu đáo băng liên đan bộ phận công năng về sau, lại để cho thương long lịch trảo ấn có thể nhiều vận dụng ra mấy chiêu cường hãn vũ khí cũng không đủ, mà chính là bởi vì là băng liên đan phối hợp cái kia thương long lịch trảo ấn sử dụng, cho nên giờ phút này một chiêu này vũ khí bên trong ẩn chứa năng lượng ngoại trừ đỗ phi chân khí bên ngoài càng nhiều là thì là băng liên đan đan khí, bởi vậy một chiêu này khủng bố chỗ, coi như là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cũng chưa chắc dám đón đỡ. Long bách lao cậu, nếu là ngay một chiêu này, ngươi đều tiếp không dưới lời mà nói, cái kia liền chết đi. Đỗ Phi ha ha trong tiếng cười lớn, bàn chân rồi lại là mạnh mẽ là mạnh, làm cho cái kia giữa không trung rơi đập tuyết phong tốc độ vừa nhanh vài phần, cơ hội chỉ cần bất quá một giây đồng hồ thời điểm, tựa hồ là có thể trực tiếp nện vào cái kia long bách trên người giống nhau. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng, một chút như vậy bổn sự có thể làm gì được lao phu không thành. Lao phu hôm nay liền muốn cho ngươi minh bạch, bán bộ vũ tông cùng vũ tông trong lúc đó, rốt cuộc có như thế nào phát giác? Nghe được Đỗ Phi cuồng tiếng thanh âm cái kia long bách sắc mặt cũng là mạnh mẽ phát lệnh, chợ hắn cười lạnh một tiếng, lập tức tay phải đã muốn mạnh mẽ tại lồng ngực của mình chỗ vỗ, phân một một theo long bách động tác, liền gặp được thứ nhất ngụm máu phun ra, trực tiếp rơi tới hắn trước mặt, mà một ngụm máu tại hiện hiện lập tức đều là lập tức hấp thụ đến trên người của hắn trực tiếp làm cho hắn trên người hắc khí khí tức trở nên có vài phần huyết hồng, mà ở trên người hắn khí tức biến hóa lập tức một cổ mang theo huyết tinh vị đạo khí tức đã muốn vô thiên cái địa giống nhau tràn ngập ra, hắc ma huy thể hiện long bách đôi mắt đã hoàn toàn bị màu hồng đỏ thắm chỗ trôi vùi. Theo huyết sắc khí tức tràn ngập, hắn đột nhiên lệ quát to một tiếng, chặt trong tay hấn ký nhanh chóng ngưng tụ. Trong chốc lát, liền gặp được một cổ huyết quang mạnh mẽ dùng thân hình của hắn làm trung tâm lập tức huyết tán ra. Chỉ có điều một cái hô hấp trong lúc đó, liền gặp được một đạo cự đại mơ hồ huyết ảnh mang theo vô tận huyết tinh khí, nhanh chóng ngưng tụ tại phía sau của hắn. Mà cái tiêu cực lớn huyết ảnh bằng được bắt đầu đứng dậy, long bách thân hình đồng dạng cơ hồ giống như con sâu cái kiến giống nhau. Mà đang ở cái này một đạo huyết ảnh ngưng hiện lập tức đỗ phi cực cực lớn tuyết phong cũng đã mang theo hủy diệt tính âm hàn lực lượng, hung hăng đích phủ đầu rơi xuống. Thương long che thiên lớn, rầm rầm rầm phanh một một, cực lớn tuyết phong rơi xuống lập tức, bốn phía thiên địa nguyên khí đều là lập tức bạo liệt, lập tức cả phía chân trời đều là cắt bay đá chạy, đuổi mù cuồn cuộn, giống một một. Mà ở cái kia tuyết dưới đỉnh, cực lớn huyết sắc bóng dáng cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, chợt mang theo ngập trời huyết tinh khí, hung hăng một quyền hướng về phía trên rơi xuống, vây một một. Trong một sát na, hai đạo cực kỳ cường hãn vũ khí lập tức cầm ầm chạm vào nhau, rồi sau đó chợt nghe đến kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm mạnh mẽ nhộn nhạo mà mở, mà giờ khắc này, cả bất việt thành bên trong đích kiến trúc đều là lập tức run rẩy lên, không ít tương đối cao kiến trúc lập tức bị tiêu diệt nóc nhà, mà bất việt thành bên ngoài dãy núi lập tức bị hủy diệt một nửa, dầm dầm núi rừng cũng là trực tiếp bị san thành bình địa, mà từng đạo cực lớn bùn lòng cũng phải không đoạn bay múa, mà dậy, chợ không ngừng bị hủy diệt, dầm dầm dầm một một, giữa không trung long lăng thiên cùng tiểu hổ, hai người đều là sắc mặt cuồng biến đập lấy trên mặt đất, trợ ánh mắt cơ hồ đồng thời cứng lại đến giữa không trung, tại long lăng thiên trong đôi mắt đã có vô tận vẻ sợ hãi lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Đỗ Phi rõ ràng có thể cường đến nơi này to như vậy bước, mà cái kia tiểu hổ trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia mừng như điên, thân là yêu thú nhất tộc, nhất làm cho hắn nhiệt huyết chính là chiến đấu sự tình, nhưng là không thể tưởng được hôm nay chủ nhân của mình lại chiến đến trình độ này, như thế nào lại làm cho hắn không mừng rỡ như điên? Không thể tưởng được chủ nhân thậm chí ngay cả cái kia thương long lịch chảo ấn bên trong che giấu vũ khí đều đều lĩnh ngộ, xem ra luyện hóa băng liên đang ngược lại cho hắn không ít chỗ tốt, mà ngay cả ta cũng không nghĩ ra à? Cái này người chủ nhân rõ ràng ngay cả ta đều gạn hoặc là nói. Những này vũ kỹ là gần đây mới lĩnh ngộ hay sao? Tiểu Bạch ngồi xếp bằng tại Tiểu Hổ trên đầu, hư hảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên cổ quái thân sắc. Bởi vì là người bình thường căn bản nhìn không tới quan hệ của nàng, cho nên hắn cũng không có đặc biệt che giấu thân hình, mà là khẽ nhíu mày mở miệng nói. Mà nghe được nàng nói như vậy, cái kia Tiểu Hổ lại giống như nghe hiểu giống nhau, thấp giọng gào lên: Ngươi cũng muốn học sao? Chỉ tiếc, nhân loại tu luyện vũ kỹ, các ngươi yêu thú nhất tộc đúng vậy không thể tu luyện. Nếu không nghe lời, cho ngươi thành vi chủ nhân một đại dấu tay, cũng không phải sai lựa chọn bất quá điểm này tựa hồ thật sự có thể cân nhắc phía dưới qua đi ta sẽ cùng chủ nhân thương lượng một chút nghĩ biện pháp cũng làm cho người này đầu tiểu viên hồ trở nên cường hãn vài phần tiểu bạch thân thủ vỗ vỗ sao động bất an tiểu hồ chợt mới tiếp tục hít mắt dừng ở giữa không trung nàng ngược lại cực kỳ chờ mong đỗ phi gặp bực này uy tín lâu năm lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả có thể chiến đến mức nào đây quả thật là đỗ phi sao đỗ huyền phong ngẩng đầu dừng ở giữa không trung tiêu tụy trên mặt có vẻ không thể tin nổi lên vốn là nhốt đỗ gia tộc người một đại chỗ giờ phút này cái tên một đài đã muốn không có mà bốn phía hồ nước giờ phút này cũng tận số biến mất, chỉ có điều bởi vì Long gia trước kia bố trí một cái trận pháp đến giam cầm đỗ gia tộc người quan hệ, giờ phút này coi như là những vật này biến mất, đỗ gia tộc người cũng không có biện pháp rời đi. Nhưng là trận pháp này giờ phút này đảo cũng có không ít chỗ tốt, thì phải là làm cho đỗ gia tộc người không bị đỗ phi cùng Long bách đại chiến ảnh hưởng. Đến chỉ có điều tuy nhiên giờ phút này tình huống có lẽ hay là thê thảm vô cùng, bốn phía cũng tràn đầy mùi hôi chi vị, nhưng là đỗ gia tộc người lại không có một người nào, không có một cái nào còn là trước kia bộ dáng như vậy mà là một cái cái hiếp mắt dừng ở phía chân trời, coi như là không có tu luyện qua hạ buộc rõ ràng cái gì cũng xem không hiểu, nhưng cũng là cố gắng mở to hai mắt, bởi vì tại đó có của bọn hắn Đỗ Gia đi tới tuyệt thế thiên tài, có cái này Đỗ Gia đơn thương độc mã chính diện khiêu chiến vũ tông cảnh siêu cấp cường giả Đỗ Phi. Tuy nhiên mặt mũi của hắn có vài phần biến hóa, nhưng là hắn khí tức trên thân xác thực là phi nhi không sai, không thể tưởng được, chúng ta bất việt thành Đỗ Gia chính là một cái ở riêng, cũng có thể xuất hiện cao thủ như thế. Nếu là vân thủy Đỗ Gia những lao gia hỏa kêu biết đến lời nói, không biết sắc mặt hẳn là đã sắc. Đỗ Chấn Tiên dừng ở giữa không trung, trên mặt tái nhợt hiện lên một tia vui mừng. Vậy cũng muốn hắn có thể đánh bại Long Bách đang nói, hay không người lời mà nói, cường thịnh trở lại lại có làm được cái gì? Hơi nghiêng Đỗ Chấn Phong hơi quỷ dị mở miệng nói. Đỗ Chấn Tiên quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Lão Tam, trước kia những chuyện kia ta khuyên ngươi tốt nhất quên A, chúng ta đổ ra ra một cái Đỗ Phi, chỉ cần hắn không chết, coi như là hắn thua chạy rồi, từ nay về sau, chúng ta tại Vân Thủy Đỗ gia trong mắt thân phận thì đại bất đồng, mà nếu như hắn đã chết lời mà nói, chúng ta tại đây nhiều người như vậy cũng tất nhiên sẽ cùng hắn chôn cùng." Đến lúc kia lời mà nói, tự nhiên là không có gì có thể nói rồi. Đỗ Phi sao? Ngay vậy, Đỗ Trấn Phong sắc mặt biến thành vi hơi biến hóa một lát, cuối cùng rốt cục sắc mặt chán trường thở ra một hơi. Một cái Đỗ Phi, chỉ có điều dùng 2 năm không đến thời gian, liền từ một cái ngay võ sư cũng không phải phế vật, trực tiếp biến thành bực này đỉnh phong cường giả, cái này một loại biến hóa, thật sự là quá lớn, quá lớn. Tại Đỗ Phi trước mặt, Đỗ Trấn Phong gần đây vẫn lấy làm hào thực lực, đã muốn giống như giống như phế vật, dù sao hắn cũng có vài phần tự mình hiểu lấy tại bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả trước mặt chính mình hơn phân nửa ngay trở tay cơ hội đều không có cuối cùng nhất ta rõ ràng còn cần nhờ hắn a thi thao tự nói một tiếng đỗ chấn phong trên mặt hiện lên một tia cổ quái trên người một lát sau hắn rốt cục chậm rãi lắc đầu sắc mặt khôi phục bình tĩnh đỗ phi đây quả thật là đỗ phi sao công tôn trạch híp mắt dừng ở phía chân trời trong đôi mắt cũng phải không đoạn có gì động vẻ hiện lên bực này chỉnh tự chiến đấu sớm chính là bọn họ loại này tiểu gia tộc không có biện pháp liên quan đến bởi vậy đang cùng áo trắng môn Huyết Lang Bang giúp đợi thực lực thủ lãnh trao đổi một chút ánh mắt về sau, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái. Đủ thành, ngươi cảm thấy lúc này đây ai hội bái? Công tôn tắc chính là mắt hí sau một lát mới dừng ở Huyết Lang Bang giúp bang chủ thấp giọng nói, ta cũng không biết cái kia cấp độ chiến đấu, nhưng không phải chúng ta có thể hiểu được. Đừng nói Vũ Tông, coi như là thất phẩm võ sư tại chúng ta nhãn lực đã là ngôi sao sáng nhân vật tầm thường rồi, chớ nói chi là còn có Vũ Tông cường giả. Đủ thành cũng là vẻ mặt vẻ chần chờ nhớ tới ngày đó chính mình còn đã từng cùng liên cơ cùng một chỗ liên thủ đối phó đỗ gia kịp thời hắn tiểu cảm thấy bụng của mình một hồi rút đau hết thề chỉ có thể đủ hy vọng đỗ phi không hề nhớ rõ lấy trước kia chút ít ân đoán rồi giống như hắn nguyện ý bỏ qua lời mà nói coi như là một cái giá lớn là trở thành đỗ gia bên ngoài thực lực mình cũng đã nhận biết hai vị hiện tại làm gì lo lắng như vậy chờ một lát kết cục đi ra nói sau cũng không muộn tuy nhiên đỗ phi xác thực biến thái nhưng là long tam trưởng lão đúng vậy danh xứng với thực lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả vũ tông cường giả tại cả đại an vương chiêu bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta cũng không tin, Đường Đường Vũ tông cường giả, hội thua ở một cái bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả trong tay. Chẳng lẽ cái kia bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả là siêu cấp thiên tài không thành? Áo trắng môn môn chủ lữ nghi có chút phụ bắt tay vào làm, chậm rãi mở miệng nói, chỉ bất quá hắn mặc dù nói được từ tín, nhưng là trong thanh âm run rẩy có lẽ hay là bán rẻ hắn. Cái này tam đại thực lực thủ lánh liếc nhau một cái, lại nhìn một chút cái kia bởi vì mất đi gia chủ sợ hai vô cùng liên ra loại người, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có dị sắc chớp động. Tuy nhiên bọn hắn cũng không tin. Đỗ Phi có thể là Long Bách đối thủ, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác là bất việt thành loại người. Đối với Đỗ Phi từng làm qua sự tình, bọn hắn tin tưởng vô cùng. trong bước hành hành, phá giết ngàn quân, một bước gạt đi, thời thang khắp đầu. Ngày đó liên ra bên trong phát sinh từng màn lần nữa thoáng hiện đến mọi người trước mặt, chật tâm mắt của bọn hắn đều là đồng thời lại một lần nữa quét đến giữa không trung. Tại thời khắc này, lòng của mỗi người tư đều là phức tạp đến cực hạn, coi như là chính bọn hắn cũng biết không rõ, bọn hắn rốt cuộc là muốn Đỗ Phi bại, còn là muốn Đỗ Phi lợi. Chương 36, át chủ bài. Giữa không trung. Hai đạo thon giải thân ảnh treo trên bầu trời mà đứng, tại hai người bọn họ trong lúc đó, không ngừng có chân khí dư âm ảnh hưởng còn lại, doanh bạo, khiến cho cả phiến thiên địa thiên địa nguyên khí đều là hỗn loạn vô cùng. Vê đút vê đút vê đút. con thủ. Phắt. Ú a a a a. Giữa không trung Lơ Lững Đỗ Phi y nguyên cước đạp cái tia thương long nghịch chảo ấn, chỉ có điều giờ phút này, cái tia thương long nghịch chảo ấn đã muốn lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Cước đạp cái này thương long nghịch chảo ấn, Đỗ Phi sắc mặt cũng phải không ở biến hóa, mà tâm mắt của hắn cũng là chăm chú cứng lại tại long bách trên người, không dám rời nửa phần. Không thể không, cái này Long Bách Không Hổ là uy tín lâu năm lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả. Dù cho đối mặt vừa rồi Đỗ Phi cái loại lời cường hãn đến cực hạn thế công, lại như cũ không thể làm cho hắn lui ra phía sau nửa phần. Hơn nữa, tại hai người Vũ ký chạm vào nhau lập tức, Đỗ Phi lại cảm giác được rõ ràng, chính mình vận dụng ra chân khí của mình, băng liên đan đan khí, cộng thêm thương Long lịch trảo ấn bổn sự năng lượng, sử dụng ra cường hãn Vũ Kỹ, gần kề có thể làm cho hắn hơi chút chiếm thượng phong mà thôi. Thì ra là Đỗ Phi tuy nhiên chiếm cứ phủ bảo Thiên Địa Nguyên Đan ra hoài nhưng lại y nguyên không có biện pháp trực tiếp lấy được thắng lợi. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung các loại dị vang lên rốt cục chậm rãi biến mất. Rồi sau đó, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên, giữa không trung Long Bách giờ phút này biểu lộ nửa phần không thay đổi, cái tiêu cực lớn huyết ảnh tuy nhiên hư hảo vài phần, nhưng lại y nguyên mơ hồ di động hiện tại hắn sau lưng không gian chỗ, mà hắn khí tức trên thân nhưng không thấy nửa phần heo đốn, chỉ là nhẹ nhàng vừa động, lập tức thì có cực kỳ cường hãn khí thế vô thiên cái điều mà đến. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, Long Bách chậm rãi ngẩng đầu lên hồng đỏ thấm hai con ngươi cứng lại tại Đỗ Phi trên người, một lát sau mới giữ tận cười một tiếng nói, Đỗ Phi, quả nhiên là một nhân vật, tuy nhiên dựa vào thiên địa nguyên đan cùng ngũ phẩm phù bảo mới có thể dùng ra loại này đẳng cấp vũ khí, ta lại tất phải thừa nhận, không dùng được xảy ra điều gì thủ đoạn, nhưng là thực lực chính là thực lực, điểm ấy không thể nghi ngờ chỉ có điều, thực lực này tuy nhiên có thể làm cho tại Vũ Tông phía dưới tung hành vô địch thủ, nhưng là hôm nay nhưng không thắng được ta, thật sao? Thắng được thắng không được, rất không tính toán, mà làm nên vậy do ta tính toán. Hôm nay ta liền sẽ trực tiếp đem một bà bắt chết, kiểu giống như ngày đó một cước đem cái kia lánh sát đạp giống như chết. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chật hai tay mạnh mẽ một trường. Lúc này đây liền gặp được cái kia thương long lịch trảo ấn bên trong khí tức mạnh mẽ trào vào trong cơ thể của hắn, mà đồng thời một cổ càng phát ra âm hàn khí tức giống như kiểu u phía dưới hàn như gió, lập tức hướng về long bách chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Thập phương băng ma, băng phong thiên hạ, trầm thấp tiếng quát truyền ra. Đột nhiên, cái kia bị gió lạnh chỗ bao phủ khu vực đều là lập tức hiện ra từng đạo băng tinh, sau đó phát ra từng đợt răng rắc răng rắp thanh âm đến mà thậm chí cả kia long bách trên thân thể cũng là hiện ra tầng một tầng băng tinh cuối cùng cùng với trên bầu trời đột ngột hiện hiện băng tinh ngay lại với nhau bộ dáng như vậy phảng phất ở đằng kia gió lạnh phía dưới hết thảy tất cả đều đều bị đóng kết giống nhau dưới loại tình huống này có khác động tác phòng trưng ngay linh hồn cùng tư tưởng đều bị đều đông lại cái này băng phong thiên hạ mặc dù chỉ là thập phương băng ma lộ trình nhận chứa vũ khí nhưng là tại đỗ phi lợi dụng thương long lịch trào ấn cùng băng liên đan đan khí đem cường hóa về sau uy lực đã lớn rồi mấy lần cho nên đem long bách đông lại tuyệt không qua trường nhìn thấy Long Bách cái kia bởi vì này gió lạnh mà đột nhiên có vài phần biến hóa sắc mặt Đỗ Phi chỉ là hư lạnh một tiếng chợ hắn bản chân đặt mạnh thân hình đã muốn lập tức theo Thương Long lịch chảo ấn phía trên thoát ra hung dữ hướng về Long Bách chỗ trâu đánh tới cùng một thời gian hắn thân hình giống như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng ra quấn ảnh chân đá vai đụng đầu gối đỉnh tại thời khắc này Đỗ Phi toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều biến thành một loại cực kỳ làm cho người sợ hãi giết người lợi khí giống như giống như cuồng phong bạo vũ đối với Long Bách nghiêng mà hạ cái kia dầm dạp chẳng trị thế công quả thực làm cho người kinh tâm động phách Đối mặt Đỗ Phi như vậy thế công, cái kia long bách sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, chỉ có điều, khi hắn muốn né tránh thời điểm, liền phát hiện hắn vừa đem bả những kia bao trùm tại trên thân thể băng tinh chân khai, nhưng là rất nhanh, rồi lại có một cổ băng tinh bao trùm lên xuống, làm cho động tác của hắn bó tay bó chân, tại một quyển còn không có anh ra lập tức, Đỗ Phi thế công đã muốn trước mặt mà đến. 333311. Tại bực này tình huống phía dưới, Đỗ Phi thế công không hề giữ lại cứ như vậy đều anh tại cái kia long bách trên người, đến cuối cùng, hắn thân hình chấn động mạnh, đã muốn lập tức hướng về phía sau đánh tới mà những kia băng tinh lại giống như phụ giỏi trong xương giống nhau, mang theo vài phần không chết không ngất hương vị dây dưa mà đến, bị Đỗ Phi như vậy để nặng đánh, hơn nữa là đang tại nhiều như vậy người mặt, làm cho Long Bách sát mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn sát mặt phát lạnh, toàn thân chân khi đã muốn lập tức sôi trào lên, trực tiếp liền đem không ngừng lan tràn mà đến băng tinh lập tức ăn mòn. Đỗ Phi, không biết cho rằng làm những thủ đoạn này là có thể thắng ta đi? Long Bách nộ quát to một tiếng, trên mặt sát khí không ngừng hiện lên, tựa hồ lập tức hận không thể đem Đỗ Phi nuốt vào giống nhau. Nhưng là Đỗ Phi nhưng không có trả lời. Ma la thân hình lập tức tối đến đó thương long lịch chảo ấn phía trên, chậm trong tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, đến cuối cùng liền gặp được hắn ống tay háo hất lên, lập tức thì có tiếp cận 10 vạn khỏa đan dược giống như thủy triều giống nhau theo hắn trong tay háo phô thiên cái địa ra, lan tràn cả phía chân trời màu đỏ như máu đan dược theo Đỗ Phi thủ ấn biến hóa nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng trực tiếp tạo thành một trường tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi thuốc chi vị màu vàng bàn tay, mà màu vàng trong lòng bàn tay có cực kỳ nồng đậm dược lực bành chứa ra, đan chi kỹ, thiên đan trấn ma trưởng, Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng tựa hồ không có bởi vì này lần thứ nhất công kích thiếu chút nữa đem chính mình thật vất vả thu thập lên yêu huyết đan lấy hết mà có bất kỳ đau lòng mà là thủ ấn biến đổi lập tức tay phải ngón trỏ điểm vào chính mình mi mì tâm phía trên trong chốc lát liền gặp được cái kia giữa không trùng cực lớn màu vàng tay trương chấn độ mạnh chặt dùng một loại cực kỳ tốc độ kinh người hung hăng hướng về phía trước bị giam cầm hành động long bách xoay dưới đi đan chi kỹ nhìn qua cái kia gào thét mà đến cường han thi công long bách sắc mặt khó thấy được cực hạ thân hình cũng hơi hơi run rẩy lên hắn tự nhiên minh bạch cái này đan chi kỹ cũng không thể xem đẳng cấp cái khác không chỉ cần là Đỗ phi không biết từ nơi ấy làm ra tới những kia dầm rạp chẳng chịt đan dược đến sử dụng một chiêu này đàn chi ký thanh thế, hữu tuyệt đối có thể đem người giò đái. Chỉ có điều, Long Bách dù sao cũng là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, cái kia rung động ý chỉ là tại hắn trong ngóc chợt lóe lên, chợt liền gặp được hắn toàn thân chấn động mạnh, đã muốn mạnh mẽ khẽ cắn bắn tên, chợt một ngụm máu lần nữa xì ra. Dầm dầm a một một. Theo hắn giờ khắc này, máu huyết phun ra, lập tức liền gặp được một cổ càng phát ra cường hãn khí tức mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra mà phía sau hắn cái kia vốn đã có vài phần hư hảo cực lớn huyết ảnh lập tức tụ trở nên ngưng thực đến cực hạn. Đến lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, cái kia cực lớn huyết ảnh là do vô số hư hảo đầu người chỗ tạo thành, giờ phút này cái kia hư hảo nhân khẩu cả đám đều há to miệng ba, cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức tiểu vang vọng phía chân trời. Đỗ Phi, có thể đem ta bước đến nước này, cũng coi như lợi hại, chỉ có điều y nguyên chỉ có mạch suy nghĩ một đầu. Hắc ma sụp đổ không một một, Long Bạch toàn thân chấn động, chợt thứ nhất quyền về sau nhanh chóng hướng về phía trước anh ra, mà đồng thời ở sau người cái tiêu cực lớn huyết ảnh cũng là mạnh mẽ một quyền anh, ra mà mục tiêu chỗ chỗ chính thức đỗ phi thiên đan chấn ma trưởng trong chốc lát cuồn cuộn huyết khí lập tức tràn ngập cả phía chân trời cùng cái kia màu vàng mũi thuốc khí đụng vào nhau không ngừng cổ động rồi sau đó hai đạo thế công hung hăng đụng vào nhau rầm rầm rầm một một tại chạm vào nhau lập tức lập tức liền gặp được từng đạo tơ nhện giống nhau vết nứt không gian mạnh mẽ tràn ngập ra đỗ phi bố trí ra băng tinh tại thời khắc này cũng lập tức biến thành một phấn rồi sau đó tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt đỗ phi cái kia 10 vạn đan dược hình thành đan chi kĩ phía trên vậy mà hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vết rách, phản phất tùy thời đều bị hủy giống nhau. mà Đỗ Phi ánh mắt cũng là cực kỳ ngưng trọng ngưng mắt nhìn tại phía chân trời phía trên. giờ khắc này, sắc mặt của hắn cũng là có vài phần khó coi, bởi vì tâm thần tương liên quan tâm, hắn ẩn ẩn đã nhận ra, cái này Long Bách một quyền này bên trong, tựa hồ ẩn tàng rồi nào đó lực căn vớt, làm cho hắn đan chi kỹ không ngừng bị hấp thụ, nhược hóa, rồi sau đó tùy thời đều sụp đổ. mà hắn cũng minh bạch, giờ phút này như là cái gì cũng không làm, tùy ý một chiêu này đánh tan chính mình đan chi kỹ tại rơi xuống lời mà nói. Như vậy chính mình chỉ biết có là chỉ còn đường chết. Long Bách không hổ là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Hôm một một, dừng ở giữa không trung, Đỗ Phi đã muốn lần nữa tại mi tâm chỗ một điểm, lập tức tiểu chặt đứt mình và cái kia thiên đan chấn ma trưởng ở giữa cảm ứng, mà cơ hồ cũng đồng thời không mang theo chút nào do dự, hắn chân khí trong cơ thể đã muốn giống như núi lửa phun trào giống nhau cổ động ra. Còn lần này, hắn trong cơ thể khí tức lại liên tiếp trèo thăng lên. Hôn đan pháp, nhàn nhạt đây này lẩm bẩm thanh âm nhẹ nhàng ở Đỗ Phi trong miệng truyền ra, trận kỳ thực lực không ngừng hướng lên tiêu xạ rất nhanh liền đạt tới nào đó giới hạn, sau đó, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo chân khí của sáng, mạnh mẽ theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái đó đúng, lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Long Bách tự nhiên là người thứ nhất đã nhận ra đố phi bực này biến hóa, cho nên sắc mặt của hắn cũng là mạnh mẽ biến đổi, nhịn không được nghẹn nào ra. Mà theo hắn một tiếng này tràn ngập ra, lập tức đầy trời ánh mắt lập tức bá bá bá rơi xuống đố phi trên người. Một cái niên kỷ bất quá 20 ra hỏa, giờ phút này lại có lục phẩm cấp thấp vũ tông thực lực. Tại thời khắc này, không ít người đều là thiếu chút nữa liền trực tiếp điên rồi mượn đan pháp sao, vẫn may tử, bất quá, không có ý nghĩa. sắc mặt biến ảo sau một lát, cái kia long bách đã muốn cười lạnh một tiếng, chợt hắn tay trái thì nắm chặt, sau đó một quyền đánh ra, vay một một, theo động tác của hắn, cực lớn huyết ảnh tay trái cũng là mạnh mẽ đánh ra, mà cái kia giữa không trung tiên đan chấn ma trưởng lúc này đây lại bị nạnh xanh xanh đích tiền lý xì, sau đó cái kia cực lớn huyết ảnh mạnh mẽ phát ra một tiếng gào thét chi âm, rồi sau đó hung hăng hướng về đỗ phi chỗ đánh tới, hô một một, cũng không có bởi vì chính mình đan chi ký bị hủy mà có nửa phần thất kinh. Đỗ Phi chỉ là trưởng truyền thở ra một hơi, chợt hắn bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, cái kia theo trên người hắn phóng lên trời khí tức lập tức tụ lại lại với nhau, chợt hắn bàn tay chậm rãi nâng lên, đã muốn nhẹ nhàng nắm hạ. Ngoanh một một, trong chốc lát, trên bầu trời tầng mây tựa hồ bị lập tức xé rách giống nhau, mà những kia không ngớt không dứt màu xanh da trời khí tức cũng là lập tức hội tụ lại với nhau, sau đó tại vô số người rung động trong tầm mắt, một chỉ cực lớn màu xanh da trời bàn tay, lập tức hiện hiện phía trên trời. Cửu đế phong thiên thủ, tại đây một bàn tay hiện hiện lập tức một cỗ cực kỳ cổ xưa khí tức tiêu mạnh mẽ theo trên của hắn phương tràn ngập ra tại bực này khí tức trước mặt tựa hồ mà ngay cả cái kia gào thét mà đến huyết ảnh đều trở nên miểu tới cực điểm giống nhau lúc này đây đỗ phi thi triển ra cái này cựu đế phong thiên thủ so về trước đó lần thứ nhất đối mặt lãnh sát thời điểm hiển nhiên là tinh vi vài phần vốn là bình thường màu xanh da trời trong lòng bàn tay giờ phút này phảng phất nhiều hơn một chút ít cực kỳ huyền ảo ký hiệu ở phía trên giống nhau những này ký hiệu khiến cho cái này màu lam nhạt trên bàn tay khí tức trở nên càng phát ra cổ xưa bắt đầu đứng dậy xíu U một một. tại đây màu lam nhạt bàn tay hiện hiện lập tức thiên địa có chút run lên, chợt cái kia bàn tay đã muốn hung hăng hướng về phía trước quét đi ra ngoài, mà cơ hồ đồng thời cái kia long bách triệu hoán ra huyết ma cũng là lập tức đùng hạng, sau đó tiểu như vậy tại vô số người kinh hãi trong tầm mắt, hai đạo kinh thiên động địa vũ kỹ lập tức ẩm ầm chạm vào nhau, mà mỗi người đều tin tưởng một chiêu này tất nhiên có thể định thắng bại ai chương không ba bảy át chủ bài ra hết. một một. trong chốc lát màu lam nhạt quang mang cùng huyết sắc khí tức cơ hồ đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi đình thai nhức góc kinh thiên nổ mạnh tại trong thiên địa quanh quần bắt đầu đứng dậy mà chắc chắn vô cùng trên mặt đất giờ phút này cũng là hiện lên từng đạo cực lớn vết rách tất cả vốn là còn có thể miễn cưỡng trèo chống ngọn núi tại thời khắc này trực tiếp bị chấn thành một phấn rồi sau đó một cổ kình phong không ngừng tràn ngập ra làm cho phía dưới những kia cái gọi là cường giả mỗi một người đều là sắc mặt đại biến một ít duy trì không được đã muốn miệng một trường sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra mà giữa không trung hai đạo ầm ầm chạm vào nhau vũ khí cũng không có lập tức báng bạo Mà là cái kiếm màu lam nhạt bản tay trực tiếp hung hăng chộp vào cực lớn huyết ảnh trên người, hai đạo vũ khí có thể nói là lập tức rằng có bắt đầu đứng dậy. Tại vũ khí rằng có lập tức, Đỗ Phi toàn thân cũng là mạnh mẽ du lên, chợ hắn trong cơ thể khí huyết lập tức buốc lên bắt đầu đứng dậy, mà ít hầu chỗ cũng phải không ở có ngọt ý truyền ra, hiển nhiên tại bực này đụng nhau phía dưới, hắn cũng là ăn được không ít thiệt thòi. Mà ở Long Bách cái tiêu mặt, hắn thân hình đồng dạng có chút đung đưa, nhưng là hắn lại như cũng là không có lui ra phía sau nửa phần. Không thể không nói, cái này Long Bách thực lực so về ngày đó lanh sát quả nhiên cường bài phần. Bởi vì dù cho Đô Phi đã muốn dùng ra bực này ẩn dấu át chủ bài, lại cũng không có lấy được bẻ gãy nghiền nát thắng lợi, mà là cùng hắn rằng co lại với nhau. Dầm dầm dầm một một, tiếp cận vô cùng vô tận chân khí không ngừng theo lượng trên thân người tràn ngập ra, ở giữa không trung phát ra từng đợt kinh thiên động bính, làm cho song phương thân hình đều là không ngừng run run. Tiểu Súc xanh. còn không chết đi. Tại bực này đối kháng phía dưới, trong lúc đó, giữa không trung long bách mạnh mẽ phát ra một hồi gầm nhẹ thanh âm, hiển nhiên, tại dưới bực này tình huống, hắn cũng là dần dần mất đi lý trí, cả người sắc mặt trở nên thô bạo vô cùng xem long bách bộ dáng này hắn tám phần ngược lại nhận lấy chính mình triệu hắn đi ra huyết ma ảnh hưởng phong một một theo khàn khàn tiếng hô truyền ra long bách rồi lại là mạnh mẽ thân thủ tại trên lồng ngực của mình bố. lúc này đây lại có một miệng lớn máu huyết phun ra trực tiếp rơi xuống cái kia huyết ảnh phía trên trong chốc lát cực lớn huyết ảnh tựa hồ trở nên cường hãn vài phần chấn động mạnh tựa hồ cả tiêu cựu đế phong thiên thủ đều bị chấn đắc nhanh lùi lại một khoảng cách giống nhau cái này lão quỷ nhìn qua long bách bực này hung thần phản công đỗ phi trong đôi mắt cũng là hiện lên hung lệ vẻ hắn ngược lại không thể tưởng được người này rõ ràng cường han đến nơi này to như vậy bước lập tức Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ đặt mạnh lập tức hắn trong cơ thể băng liền trong nội đan thì có đại cổ đan khí quần cuộn ra sau đó theo hắn tay háo vung mạnh lên lập tức liền gặp được một cổ cực kỳ hắn nồng đậm đan khí trực tiếp bao trùm đến đó cựu đế phong thiên thủ phía trên dầm dầm dầm một một theo Đỗ Phi động tác cái kia cựu đế phong thiên thủ lập tức trở nên càng phát ra ngưng thực bắt đầu đứng dậy sau đó liền gặp được cựu đế phong thiên thủ phía trên cổ xưa ký hiệu đột nhiên có chút nhít lập tức liền gặp được làm sắc quang mang lập tức long lãnh ra sau đó chợt nghe đến không ngớt không dứt chân khí nổ vang thanh âm mà cái kia Long Bách phản công lập tức tiểu bị ép tới liên tiếp bại lui bắt đầu đứng dậy tại dưới bực này tình huống ngoại trừ so đấu vũ khí bên ngoài hai người so đấu có lẽ hay là ai chân khí càng thêm vùng hậu dựa theo giống nhau đạo lý đến nói lời lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả chân khí nồng đậm trình độ cũng không phải là một cái bán bộ Vũ Tông cường giả có thể so với Nghĩa mô phỏng dù là hắn là đỉnh phong cảnh cũng là không được nhưng là giờ phút này cũng không phải bình thường tình huống Long Bách cố nhiên là lục phẩm cấp thấp Vũ Tông nhưng là Đỗ Phi trong cơ thể đã có thiên địa nguyên đan băng liên đan hư một một nhìn thấy thế công của mình cư nhiên bị cản lại cái kia long bách trên mặt lần nữa là hiện lên thô bạo vẻ trợ hắn mạnh mẽ há miệng lại có một ngụm máu cuồn bắn ra nhưng là đồng thời sắc mặt của hắn cũng là lập tức trở nên tái nhợt vô cùng ngươi cũng chỉ hội thổ huyết sao nhìn thấy một màn này Đỗ Phi cũng là cười lạnh một tiếng chỉ bất quá hắn trong tay ấn ký cũng là nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy lập tức một cổ nồng đậm chân khí trong chốc lát không ngớt không dứt ra trực tiếp bị đâm cho cái kia cựu đế phong thiên thủ cũng phải không đoạn hướng về phía trước tràn ngập ra Theo đối phi động tác, cái kia giữa không trung huyết ảnh lại một lần nữa bị Cựu Đế Phong Thiên thủ bị đâm cho từng bước lui về phía sau, mắt thấy muốn lập tức sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, cái kia Long Bách sắc mặt trở nên càng phát ra dữ tợn bắt đầu đứng dậy, tại một cổ chân khí theo trên người tràn ngập ra lập tức, hắn mạnh mẽ điên cuồng hét lên cả đời, hơi dữ tợn trên mặt, rốt cục dâng ra một tia kiên quyết vẻ. "Tiểu Súc xanh. ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể thắng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Dùng ta hỗn phách, dùng thân tử ma." Rầm rầm rầm lên một, một Theo Long Bách điên cuồng hét lên thanh âm, lập tức liền gặp được cái kia một cụ huyết ma mạnh mẽ điên cuồng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được một kia cổ quái huyết khí mạnh mẽ theo long bách trong cơ thể tiêu xả ra, lập tức rơi xuống cái kia huyết ảnh trên người. Soát. theo long bách động tác, lập tức cái kia huyết ảnh mặt ngoài mạnh mẽ một hồi núc đích, lập tức ngay tại huyết ảnh phía trên hiện ra tầng một dầm dạm chẳng chỉ huyết sắc hơi giáp, mà cái kia huyết ảnh khí tức cũng là lập tức báo tố lên tới cực hạn. Đỗ Phi, ngươi muốn đối kháng ta vân thủy long ra ngươi còn không có tư cách này. huyết ảnh phía trên áo giáp vừa xuất hiện, cái kia long bách tiểu cuồng tiếng chặt trong tay ấn ký mạnh mẽ một điểm, lập tức liền gặp được cái kia huyết ảnh cự trên tay khí tức một hồi bốc lên, sau đó liền gặp được vốn là chống rông huyết trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh sắc bén trường thương, mà huyết ảnh cơ trường thương, một thương lăng không hướng về phía trước điểm đi, nặng ngay điểm vào cái kia cựu đế phong thiên thủ phía trên, lập tức liền gặp được thiên địa run rẩy, làm cho cái kia cửu đế phong thiên thủ đều có vài phần liên tiếp bại lui cảm giác, cho dù ngươi bỏ ra linh hồn của ngươi làm một cái giá lớn, muốn thắng ta cũng là không có khả năng, chỉ có ngươi long bách nắm chấp bài, ta đỗ phi sẽ không có sao. Đối mặt giống như điên cuồng long bách. Đỗ Phi trong đôi mắt thần sắc cũng là trở nên càng ngưng trọng lên, hắn cũng biết, lúc này mình nếu là có nửa phần chần chờ hoặc là lộ ra nửa phần hoàn cảnh xấu lợi mà nói, như vậy lưu cho mình kết cục tiểu chỉ có một, cái kia đó là một con đường chết. Tiểu Bạch, trở về. Đỗ Phi cứ đạp thương long nghịch trảo ấn, đột nhiên thần sắc biến đổi, cũng đã một tiếng quát lên. Xoát một một. Theo Đỗ Phi quát trói hai thanh âm, vốn là híp mắt ngồi ngay ngắn ở tiểu hồ đỉnh đầu tiểu Bạch ánh mắt lập tức trở nên cổ quái vô cùng, sau đó hắn bàn chân đạp mạnh, đã muốn lẹn đến giữa không trung Đỗ Phi trên người. Ta biết rõ ngươi định có biện pháp để cho ta đại lượng sử dụng băng liên đan đan khí, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, chỉ cần có thể đánh bại lão quỷ này là được rồi. Đỗ Phi hơi hàn ý thanh âm trong lòng tràn ngập ra, giờ phút này cái kia Tiểu Bạch cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, hạ trong nấy mắt, Đỗ Phi tiểu cảm ứng được một cổ dung khí lập tức theo băng liên trong nội đan hợp thành vào đan điển của mình khí trong nước, làm cho thực lực của mình lại một lần nữa nhanh chóng bao tố được đưa lên, rầm rầm a một một, theo cực kỳ cường hạn chân khí chấn động theo Đỗ Phi trên người tràn ngập ra. Những kia nồng đậm chân khí đã muốn cơ hồ giống như thực chất giống nhau vang lên bắt đầu chuyển động, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi sau lưng xuất hiện một cái chân khí truyền qua, lập tức sẽ đem chút ít nồng đậm chân khí lôi kéo tới. Cái gì? Tiểu tử này thực lực rõ ràng còn tại tăng vọt, cảm ứng được Đỗ Phi khí tức biến hóa, cái kia hình dáng ba hoa đoán bậy long bách cũng là mạnh mẽ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắp đến, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một cái Đỗ Phi vì sao có thể như vậy không ngừng trở nên mạnh mẽ, hẳn là hắn thật sự còn có vô cùng áp chủ bại không thành. Dù sao mình đã ngay không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không cần sử dụng đến át chủ bài đều dùng đến, đến rồi, nhưng lại còn không làm gì được cái này Đỗ Phi, người này, rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện? Nhưng là Đỗ Phi một chút cũng không có bởi vì trước mắt một màn này sắc mặt có chút biến hóa, mà là đang cảm ứng được trong cơ thể cảng cường hãn chân khí lập tức trong tay ấn ký lại nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy. băng ma đạo, băng ma nhất nguyên ấn, băng ma đạo, song giao nuốt băng ma, băng ma đạo, tam cực hóa liên đài, băng ma đạo, băng cực định băng ma đạo, băng ma thôn thiên địa theo Đỗ Phi khàn khàn thanh âm, trong chốc lát liền gặp được Nam Đạo cực kỳ cường hãn vũ kỹ bị hắn lập tức thi phóng ra. Hơn nữa cơ hội tại xuất hiện trong nháy mắt sẽ theo Đỗ Phi một ngón tay, lập tức không nứt không dứt hướng về phía trước gào thét ra. Trong chốc lát, thiên địa giao động, nhìn qua cái kia lập tức quanh ra tới Nam Đạo cường hãn vũ kỹ. Lúc này đây ngay Long Bách sắc mặt đều là lập tức cuồng biến. Tuy nhiên hắn cực kỳ tự tin, nhưng là lại để cho hắn dưới loại tình huống này tại liên tục thi triển năm chiêu vũ kỹ, bậc này sự hắn cũng chưa chắc có, mà cái Đỗ Phi rõ ràng làm được. Bất quá. Tuy nhiên sắc mặt của hắn có biến, nhưng là hết thảy trước mắt lại không có chút nào biến hóa, cái kia gạo thét ra năm chiêu vũ kỹ đều là hung hăng hướng về kia giữa không trung cực lớn huyết ảnh đụng tới, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, cùng với cái tiêu cựu đế phong thiên thủ cùng một chỗ, đánh tan này huyết ảnh trên người vết sắc khô giáp. Rầm rầm rầm một một. Ở đằng kia huyết ảnh bị đánh tan lập tức, sáu đạo vũ kỹ cơ hồ đồng thời ở giữa không trung vênh làm lộ ra, mà vừa rồi hung hăng càn quấy vô cùng long bách giờ phút này trên người mạnh mẽ tuôn ra từng đạo huyết dây cùng, chợt hắn thân hình giống như chó chết giống nhau, hung hăng hướng về phía dưới vánh ra, chợt lập tức anh đến trên mặt đất trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái bán kính vượt qua trăm trượng hồ to. giờ khắc này tháng bại đại định, suy một một, cả bất việt thành ở bên trong, tựa hồ cũng lâm vào một loại cực hạn yên tĩnh bên trong. sau một lát mới nghe được từng đạo đạo rút lương khí chi tiếng vang lên, phảng phất những người này đều không muốn tin tưởng trước mắt một màn này giống nhau. tại thời khắc này không ai có thể nói ra một câu đến, bởi vì dưới loại tình huống này, lời kia lời nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. thật lâu giữa không trung y nguyên ngự không mà đi cái tiêu đạo tu vươn người ảnh mới mạnh mẽ hít một hơi, tay thu hồi lòng bàn chân đốn ký. Trận hắn trên người du lên, tại vô số ánh mắt của người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp rơi xuống cái kia trao quyển cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng cực lớn lọt hố trong động. Sao? Sao? Như thế nào? Khả năng Cự trong hầm Long Bách, giờ phút này cũng không có mất đi ý thức, chỉ bất quá hắn phản phất động liên tục một cái ngón tay khí lực cũng không có, nhưng là âm tàn ánh mắt ý nguyên gắt gao cứng lại tại Đỗ Phi trên người, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, như thế nào không có khả năng. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, ta có thể giết lẫnh sát, giết nhiều người một cái Long Bách tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức mở rộng sự tình à giết ta và ngươi cũng phối. đỗ phi ngươi hôm nay nếu là cảm động ta mà nói như vậy ngày sau các ngươi bất việt thành đô ra tất nhiên bị ta vân thủy long gia huyết thẩy long bách vẻ mặt giữ tợn hung dữ mở miệng nói thật sao đỗ phi lạnh lùng cười một tiếng chợt bàn chân đạp mạnh đã muốn hung hăng rơi xuống long bách trên bàn tay giang giác một một a ngươi xem ta hiện tại đã muốn phế đi ngươi một tay rồi như thế nào không thấy có người ra tới cứu ngươi các ngươi vân thủy long gia không phải rất lợi hại sao Như thế nào còn cho ngươi rơi xuống như thế kết cục? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, không chỉ nói ta không để cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi hiện tại chỉ thiên bị thể, đáp ứng làm ta Đỗ Phi cậu, ta cho ngươi hướng đông, ngươi cũng không dám đi tây, ta cho ngươi nằm sấp, ngươi cũng không dám đứng lên lời mà nói, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí cân nhắc không phế đi ngươi võ đạo tu vi, như thế nào? Nam mơ, ta vân thủy long gia loại người, coi như là đứng tử, cũng không thể quỳ sống. Tiểu Súc Xanh, ngươi tất nhiên sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thiên đại một cái giá lớn. Long Bách Sĩ một tiếng kinh ngạc, hung ác nói. Xem ra Vân Thủy Long gia loại người, ngược lại cực kỳ mạnh miệng, bất quá ngươi đã muốn chết như vậy lời mà nói, ta lại cứ không cho ngươi tử. Nhưng là, ngươi lại cũng không thể còn sống a. Dứt lời, Đỗ Phi đôi mắt nhất điểm, trận một trường hung hăng bổ vào Long Bách Đan Điển khí hải chỗ. Trong chốc lát, một hồi cười thảm thanh âm, xung đột mà dậy. Chương 038, Cường chú Vũ Đạo Nguyên Đan. Bám một một. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được cái kia Long Bách Đan Điển khí hải chỗ, có một đạo quang mang màu vàng phóng lên trời, mà ở hào quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy Long Bách bụng đã bị Đỗ Phi một trường bổ ra mà đỗ phi giờ phút này bàn tay lại hướng về kia đan điền khí hải chỗ cái kia một đoàn giống như đan hoàn giống nhau tồn tại trào tới trăm độ siêu thủ đà A, đọc quyển sách mới nhất thủ đà trương và tiết cường đúc võ đạo nguyên đan nhìn thấy một màn này không ít có kiến thức loại người đều là mạnh mẽ đào hút một hơi lương khí cái này cường đúc võ đạo nguyên đan lại nói tiếp cũng không phức tạp phải biết rằng vũ tông đẳng cấp cường giả tại vẫn là thời điểm là có một chút tỷ lệ có thể ngưng kết ra võ đạo nguyên đan nhưng là nếu là cái kia vũ tông cường giả không muốn lợi mà nói chỉ cần trước khi chết đem chính mình một thân tu vi tán đi. Như vậy tự nhiên trong cơ thể tiểu cũng không có võ đạo nguyên đan. Dù sao, không ai hy vọng chính mình chết rồi về sau còn bị hủy, cho nên cái kia võ đạo nguyên đan đúng vậy cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là ngoại trừ theo chết đi vũ tông cường giả di thể trên người tìm kiếm võ đạo nguyên đan bên ngoài, còn có một cái khác phương pháp có thể tìm được võ đạo nguyên đan, thì phải là cường đúc võ đạo nguyên đan. Mà cái gọi là cường đúc võ đạo nguyên đan chính là trực tiếp đem một cái còn sống vũ tông cường giả trong cơ thể cái kia một khỏa nguyên đan lấy ra, ngạnh xanh xanh đích chế tạo ra một quả võ đạo nguyên đan đến. Chỉ có điều bực này thủ đoạn lấy được võ đạo nguyên đan lại cũng không có thể sử dụng đến luyện hóa nhiều nhất chính là lấy ra luyện chế đan dược hoặc là võ phù các loại gì đó hơn nữa cái này cường đúc võ đạo nguyên đan đích thủ đoạn thật sự là quá mức tà ác huyết tình không chỉ là đem một cái vũ tông cường giả sống sờ sờ hành hạ chết lại càng cùng loại tà thuật giống nhau tồn tại một một trong truyền thuyết, bị cường đúc võ đạo nguyên đan cường giả coi như là linh hồn cũng mất đi tự nhiên thì mất đi cái gọi là luân hồi chi lực cho nên bậc này thủ đoạn vô luận tại tình huống nào hạng đều là có rất ít người dùng đến nhưng là không thể tưởng được cái này đỗ phi Vậy mà đang tại nhiều người như vậy mặt trực tiếp đem một chiêu này dùng đi ra. A11. Tại Long Bách giữa tiếng kêu gạo thế thảm, Đỗ Phi bàn tay không chút do dự chậm rãi theo hắn bụng đưa ra ngoài, mà ở lòng bàn tay của hắn chỗ, còn có một quả giống như đá cội giống nhau lớn nhỏ huyết sắc đan hoàn đang không ngừng lúc đích. Cách 11. Tại Đỗ Phi đem huyết sắc đan hoàn hoàn toàn lấy ra lập tức, Long Bách toàn thân chấn động, cái kia theo trên người hắn lao ra cổ sáng lập tức biến mất, mà hắn vốn là coi như là trưởng. Ngoãn ra thịt cũng lập tức xuống dưới, khiến cho cả người hắn giống như lập tức già rồi hơn 10 tuổi giống nhau. A rõ ràng còn không chết sao? nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tay máu chảy đầm địa võ đạo nguyên đàn, đỗ phi tiện tay đem nhét vào hắc linh giới bên trong, mới nhàn nhạt chăm chú nhìn long bách chậm rãi mở miệng nói: đỗ, đỗ phi, ngươi, ngươi hảo hung ác tâm ta long bách, coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối không biết. long bách sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, hắn cắn răng dừng ở đỗ phi, một chữ một chầu mở miệng quát lạnh: ngươi còn có cơ hội thành quỷ sao? đỗ phi chậm rãi cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội nữa, thực xin lỗi, ta lừa ngươi ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi tiếp tục sống sót. dù sao, ngươi cái này khỏa đầu người đúng vậy, ta muốn đưa đi vân thủy long gia đại lễ ai cho nên, long tam trưởng lão, lên đường đi. dứt lời, đỗ phi bàn tay lăng không hết thảy, lập tức liền gặp được một đạo lăng lệ ác liệt chân khí theo hắn nơi lòng bàn tay toé phát ra, chậm trực tiếp đem cái kia long bách đầu ngạnh xanh xanh đích cắt xuống dưới. vê đút, vê đút, vê đút. sao đã tám, nét đổi mới, bá một một, tiện tay khẽ hấp, đỗ phi đem long bách đầu lâu hấp đến trong tay, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua về sau, mới tùy ý nhét vào chính mình dung giới bên trong đến nơi này một khắc, tất cả mọi người không được thừa nhận, cái tiêu Long Bách đã chết đắc không thể chết lại rồi. Hô một một rốt cục giải quyết một cái đại phiền phải sao? Đỗ Phi lầm bầm lầu bầu thì Thảo nói một tiếng, chật, hắn đôi mắt có chút một chuyện, đã muốn rơi xuống phía sau vườn. Long Lăng Thiên thiếu gia, hiện tại đã không có người ngăn trở ngươi, ngươi nói chúng ta là không phải nên vậy hào hào đánh một hồi. Nhìn thấy Đỗ Phi trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, cái kia Long Lăng Thiên thần sắc lập tức điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Như thế nào? Không cần lo lắng, nếu như ngươi muốn đánh lời mà nói. Ta tự nhiên không biết dùng ta võ đạo thực lực, chỉ là dựa vào đan đạo cùng ngươi chơi đùa, như thế nào? Nói cách khác, đối với thua ở ta chuyện này, ngươi Long Lăng Thiên thiếu gia mãi cho đến trên đường hoàng truyền đều muốn canh cánh trong lòng, ha, không phải lỗi của ta. Nhìn thấy Long Lăng Thiên cái này biểu lộ, Đỗ Phi Y Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói, Đỗ Phi, ngươi quả nhiên lợi hại lúc này đây sự tình, xem như ta Vân Thủy Long gia thất bại. Những này Đỗ gia loại người, cũng còn ngươi. Ta đi. Đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, cái kia Long Lăng Thiên nhưng không có thả ra cái gì thoại, mà hơi hơi cẩn rằng trấn mạnh mẽ khoát tay trả lại, thân hình liền hướng phía sau tối lui, bá một một. Tại Long Lăng Thiên thân hình nhảy lên động lập tức, Đỗ Phi bản chân nhưng lại nhẹ nhàng đáp mạnh, thân hình giống như quỷ mị giống nhau chắn Long Lăng Thiên trên người, có chút núi bay, giống như cười mà không phải cười nói, Long Lăng Thiên thiếu gia, ngươi xem xem, ta đây Đỗ gia loại người đúng vậy bị ngươi giết nhiều như vậy, ngươi tổng không sẽ cảm thấy, ta có thể như vậy để lại ngươi đi đi. Long Lăng Thiên cắn răng, trầm giọng nói, cùng ngươi Đỗ Phi có cửu án, là Long Lạc Thiên. Không phải ta. Ngươi nếu thật cứng như vậy khí lời mà nói, trực tiếp đi Vân Thủy Long gia tìm hắn tính sổ ta và ngươi trong lúc đó, nhưng không có gì tử thủ a. xác thực, ngươi nói không sai, hết thảy đều là long ngạo thiên bảy mưu đặt kế đổ phi nhẹ nhàng cười một tiếng. chỉ có điều, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, vì sao phải hết lần này tới lần khác họ long? ta nếu là ngươi không giết ngươi, ta đổ ra những này toàn người chết, phải như thế nào nhắm mắt? cho nên, long lăng thiên thiếu gia, có lẽ hay là thỉnh cầu ngươi lên đường đi. yên tâm, ta ít nhất hội cho ngươi một quả thông khoái. thoại âm rơi xuống, đổ phi tay phải đã muốn vung mạnh lên, lập tức liền gặp được dầm chẳng chị yêu huyết đan lập tức hiện hiện sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau, chỉ là trong chốc lát công phu cũng đã tạo thành một chỉ cực lớn màu vàng bàn tay. mà nhìn thấy Đỗ Phi động tác, Long Lăng Thiên sắc mặt rốt cục trở nên một mảnh trắng bệnh. lúc này đây hắn không mang theo chút nào chần chừ, bàn chân đã muốn mạnh mẽ đập mạnh, nhanh như điện chớp giống nhau lùi ra phía sau. hiện tại chạy, có phải là chậm một trọn? vừa rồi ta cùng Long Bách động thủ thời điểm ngươi nếu là chạy lời mà nói, ta còn thật sự không làm gì được ngươi. hiện tại sao Đỗ Phi miệng cười một tiếng, tay phải đã muốn chậm rãi nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm phía trên, quay một một, trong chốc lát. Cực lớn màu vàng bàn tay biến thành một đạo kim sắc quan mang đã muốn mạnh mẽ hướng về phía trước anh ra trong chốc lát đáng sợ năng lượng trùng kích lập tức mang tất cả mà mở trong thiên địa lập tức cuồng phong gào thét cắt bay đã chạy tại thời khắc này bất việt thành trung vô số bóng người lại một lần nữa sắc mặt cuồng biến bắt đầu đứng dậy nhìn xem càng ngày càng tiếp cận màu vàng bàn tay nhanh lùi lại bên trong long lăng thiên sắc mặt khó thấy được cực hạn đỗ phi Bung tha ta ngươi giết ta mà nói chỉ biết cho ngươi mang đến vô tận phiền thoái. hơn nữa ta đại biểu ca long ngạo thiên thực lực bây giờ đã không phải là ngươi có thể tưởng tượng Hắn mặc dù chỉ là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là thực lực của hắn so Tam trưởng lão còn khủng bố, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Vung tha ta, nói không chừng trời ạ hậu còn có thể cho ngươi cầu tình. Bây giờ nói những này quá muộn. Muốn trách, tiêu trách các ngươi Long già dẫn đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác đến gây chuyện ta Đỗ Phi a. Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay ấn ký cũng không có nửa phần chần chờ làm cho cái kia Thiên Đan trấn Ma trưởng ý nguyên hung hăng vô xuống dưới. Đỗ Phi, không nên. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, cha ngươi còn chưa có chết hắn còn sống, ngươi buông tha, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một một, nghe một một. tại Long Lăng Thiên thanh em rơi xuống lập tức, Đỗ Phi thân hình chấn động mạnh, trong tay ấn ký cũng là dừng một chút, mà cái tiêu cực lớn màu vàng bàn tay ngay tại khoảng cách Long Lăng Thiên chỉ có nửa bước xa khoảng cách, chậm rãi ngược lại, nói, đối mặt một màn này, Đỗ Phi sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng lại không có bất kỳ nói nhảm ý tứ, liếm liếm bờ môi, dừng ở cách cách mình chỉ có một chút như vậy điểm khoảng cách đan chi kỹ, Long Lăng Thiên ngược lại học thông minh, hắn giờ phút này cũng không dám nói nhảm. Mà là nhanh chóng mở miệng nói, phụ thân ngươi Đỗ Thiên hai năm trước cũng không có bị tại chỗ đánh chết, mà là bị đại biểu ca bắt được rồi, mang về Vân Thủy Long gia, hiện tại hắn còn bị nhốt tại Vân Thủy Long gia trong địa lao, nghe nói đại biểu ca muốn đem ngươi bắt được bên trong, lại đem phụ tử các ngươi lưỡng cùng. Một chỗ giết. Thật sự. Đỗ Phi khẽ tao mày nói, thật sự. Thật sự. So Trần Châu còn muốn thật. Hơn nữa, hai năm qua phụ thân ngươi tuy nhiên bị nhốt rồi, nhưng lại cũng không có đã bị cái gì tra tấn, kỳ thật, ngày đó các ngươi Đỗ gia tử bất quá là một ít hộ viện cùng hạ bộ mà thôi. Các ngươi chính thức độ ra loại người, căn bản là sự tình gì đều không có, những chuyện này nói mở, chẳng qua là xung đột nhỏ mà thôi, ta lại nghĩ biện pháp thuyết phục đại biểu ca, lại để cho hắn đem đô thiên tiền bối thả lời mà nói, há không là chuyện gì cũng không có, ngươi nói đúng không? Long Lăng Tiên nhìn chăm chú Đỗ Phi biểu lộ, chợt mới nhanh chóng nói, còn gì nữa không? Ngày đó vì sao phải đối với chúng ta đỗ ra ra tay? Long Lăng Tiên đích sư tôn, lại là quân vũ tông vị nào? Đỗ Phi lúc này đây sắc mặt cũng không biến mảy may, mà là tiếp tục nói, không có, mà khác ta cũng không biết rồi về phần đại biểu ca đích sư tôn vô cùng thần bí chúng ta vân thủy long gia cũng chỉ biết là hắn tựa hồ là quân vũ tông loại người nhưng là sự tình khác chúng ta cũng không biết về phần đại biểu ca tại sao lại đối với các ngươi đỗ gia ra, ra tay cái này tựa hồ cũng là hắn vị tia sư tôn chỉ thị cùng chúng ta vân thủy long gia quan hệ không lớn long Lăng thiên nhanh chóng nói thì ra là thế ta hiểu rồi ngày đó ta đỗ gia cả nhà bị diện cùng các ngươi vân thủy long gia không có bất cứ quan hệ nào cùng ngươi long Lăng thiên tự nhiên cũng không có bất cứ quan hệ nào đúng không đỗ phi sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng nói vâng vâng đỗ phi thiếu gia quả nhiên lợi hại thoáng một tí tiểu đánh chúng sự tình chỗ hiểm hôm nay không có ta chuyện gì lời mà nói ta tiểu đi trước hả? long lang thiên khẽ gật đầu trận cũng không đợi đỗ phi phản ứng bàn chân đã muốn đặt mạnh thân hình lần nữa hướng về phía sau tối lui chuyện này đó xác thực cùng các ngươi vân thủy long gia quan hệ không lớn nhưng là chuyện hôm nay ngươi cũng không thể chống chế đi ả nhà cho nên long lang thiên có lẽ hay là chờ ta đưa tiễn ngươi lên đường đi dừng ở lập tức tháo chạy cách long lang thiên đỗ phi nhàn nhạt lắc đầu trận một tiếng cười lạnh chậm rãi tại phía chân trời vang lên mà cùng một thời gian, thứ nhất chỉ thì hướng về phía trước điểm đi. Oanh một một. Trong chốc lát, cái kia cực lớn màu vàng, vàng bàn tay lập tức bao trùm đến Long Lang Thiên trên người, mà cái kia Long Lang Thiên tại thời khắc này, đã muốn trong lòng rún sợ, rõ ràng ngay trở tay chi lực đều không có. Dầm dầm rầm một một. Tại cực kỳ cường hãn lực dưới đường, Long Lang Thiên trên người tinh thần lực phòng hộ lập tức từng khúc đứt đoạn, mà hắn thân hình cũng là lập tức cương tại trong giữa không trung thể, không thể di động mảy may. Đỗ Phi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi rõ ràng còn dám giễu ta. Nhìn thấy một màn này, Long Lăng Thiên vẻ mặt sợ hãi thấp giọng rít gào nói: Đại biểu ca sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Kết quả của ngươi nhất định sẽ so với ta thê thảm vô số lần. Ngươi dám giết ta Vân Thủy Long ra loại người, ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi không có bất kỳ biểu lộ, cái kia Long Lăng Thiên lại đột nhiên đoán độc gào lên. Bành một một, Long Lăng Thiên đoán độc thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức liền gặp được hắn thân hình đã muốn chống cự không thể cái kia thiên đan trấn ma trưởng áp bách, một tí, lập tức ở giữa không trung bạo tạc mà mở, mà chỉ còn lại có một quả mang theo thê lương biểu lộ đầu lập tức phóng lên trời mà đi, sau đó chậm rãi rơi xuống Đỗ Phi trong tay. cả Bất Vi Thành, Phảng Phất tại thời khắc này đều trở nên yên tĩnh bắt đầu đứng dậy, tầm mắt mọi người đều dừng ở giữa không trung Đỗ Phi, toàn thân run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy. Giết Long Lăng tiên quá trình so về Giết Long Bách mà nói, không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi nếu không phải Đỗ Phi thực lực mà là cái kia sát phạt quyết đoán lòng dạ. ở trước mặt hắn, cái gì tông phái, gia tộc, cường giả, Phảng Phất đều không có ý nghĩa. Phảng Phất tại thời khắc này, trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người giống nhau. Chương 039, hết thể đều kết thúc. Đã xong sao? Híp mắt dừng ở trong tay lâu lâu, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chợt khẽ vươn tay, tùy ý đem trong tay gì đó nhét vào dung giới bên trong, rồi sau đó, tầm mắt của hắn mới chậm rãi hướng về trong tràng quét tới. Suy một một, nhìn thấy ánh mắt của hắn quét tới, phàm là bất việt thành loại người, đều là lập tức đào hút một hơi lương khí, chợt nguyên một đám nhanh chóng rủ xuống đầu, không dám cùng hắn đối mặt, phảng phất chỉ cần cùng hắn liếc nhau, kết quả của mình sẽ cùng cái kia lông long lăng thiên giống nhau đồng dạng. Hiện tại, có người nào muốn muốn thay long ra loại người báo thù sao? Đạm mạc ánh mắt chậm rãi đảo qua, một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Đỗ Phi lời này, Bất Việt Thành bên trong đích cường giả lập tức đều là ngừng lại rồi hô hấp, mặc kệ trước kia rốt cuộc là đứng ở cái đó một bên đích nhân vật, không hề nghi ngờ, bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều là đứng ở long ra mặt đối lập rồi, cho dù là Vân Thủy Long gia. Dù sao, Vân Thủy Long gia hàng đầu coi như là to đến hù chết người, nhưng là, trước mắt Đỗ Phi, nhưng thật sự một cái tát có thể chụp chết người. Đã không ai xuất đầu lời mà nói, như vậy từ hôm nay bắt đầu, ta không quản các ngươi trước kia đã làm cái gì, nhưng là Theo Đỗ Gia cướp đi mấy cái gì đó, các người tốt nhất chính mình ngoan ngoãn đưa về đến, đương nhiên, không tiến trở về cũng có thể, ta không có bất cứ ý kiến gì." Đỗ Phi bình tĩnh cười lạnh một tiếng, chợt khởi thanh âm lập tức tại bất việt thành trung tràn ngập mà mở. Tại thời khắc này, không ít tại Đỗ Gia Bắc Vân Thủy Long gia bắt được về sau, được không ít chỗ tốt người. Nhìn không được đều là run rẩy vài phần, khá tốt Đỗ Phi không có so đo ý tứ, muốn nói cách khác, chỉ sợ hắn hôm nay muốn huyết tẩy nửa cái bất việt thành. Nhìn thấy không ai đi ra phản đối với ý kiến của mình, Đỗ Phi cũng đã chẳng muốn tại nói nhảm. Mà là thân hình ở giữa không trung ống tay áo vung mạnh lên, lập tức liền gặp được vài đạo chân khí ngưng kết mà thành của sáng lập tức vánh xuống dưới, sau đó cứ như vậy ngạnh xanh xanh đích đem Long gia bố trí trận pháp quanh tán, dù sao, vốn là bố trí cái này đại trận Long gia chi người đã chết hết rồi, cho nên xử lý bắt đầu đứng dậy, ngược lại dễ dàng sự tỉnh. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác này, vốn là còn sững sờ ở này tàn phá một trên đài công tấn ra, áo trắng môn, huyết lang bang giúp bọn người, tại có chút chần chờ sau một lát, đều là nhảy tới người của Đỗ gia bảy bên trong, vì bọn họ cởi bỏ tầng kia tầng xiên xích mà chỉ có cái kia liên ra loại người, giờ phút này cả đám đều sắc mặt khó xem tới cực điểm, muốn thừa cơ đập điểm mã thí Tân Bốc, lại không biết như thế nào ra tay, muốn muốn chạy trốn, trên chân lại không có bất kỳ khí lực. Đạm Mạc chăm chú nhìn một màn này, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì, mà là thân hình rơi xuống đất phía trên, chật tại phất tay, trước hết giải khai đố chấn thiên bọn người trên thân trói buộc. Theo Đỗ Phi động tác, còn có bị giải khai trói buộc người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, đổ ra mọi người cũng là nhanh chóng xuống lại tới, không ít tầm mắt của người vẫn còn bốn phía không ngừng quét mắt, hiển nhiên là không thể tin được trước mắt một màn này rõ ràng sẽ phát sinh dù sao tại đại an vương triều bên trong coi như là vân thủy đỗ gia cũng chưa chắc dám cùng vân thủy long ra loại người chở mặt nhưng là không thể tưởng được một cái đỗ gia ở riêng đỗ phi chẳng những làm được điểm này nhưng lại đem một vị lục phẩm cấp thấp vũ tông cùng một vị nửa bước đan tông đại thành cảnh cường giả tại chỗ đánh chết thủ đoạn như thế nếu là lan truyền đi ra ngoài lời mà nói khẳng định chấn động cả đại an vương triều mà một ít có thấy xa một điểm đỗ gia loại người tại vui vẻ đồng thời cũng là ẩn ẩn lo lắng bắt đầu đứng dậy hiện tại đỗ phi tuy nhiên được cứu đỗ gia loại người Nhưng là cũng triệt để chọc giận Vân Thủy Long gia loại người, như vậy cho dù hôm nay sống sót rồi, ngày sau đô gia loại người há lại sẽ có lao động chân tay. Phi Nhi thực lực đã đến tình trạng như thế rồi. Không thể tưởng được chúng ta Bất Việt Thành ở riêng, rõ ràng còn có thể xuất hiện như thế nhân vật thiên tài. Xem ra, chúng ta Bất Việt Thành đô gia muốn trong mây nước đô gia đã muốn không có rồi. Sắc mặt tái nhợt đỗ chấn tiên giờ phút này đã muốn khôi phục vài phần bình thường thần sắc, chậm nhịn không được hả cười ha ha một tiếng đạo, hắn cố gắng cả đời, bất quá là thất phẩm cấp thấp võ sư trình độ mà thôi. Không thể tưởng được Đỗ Phi chẳng những đã đến chính mình chỉ có thể đủ nhìn lên độ cao, hơn nữa rõ ràng không có quên buồn ra. Vê đút vê đút vê đút con tay, đánh đi. Thủ. Phát. Xem ra lúc này đây Phi Nhi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện 2 năm, ngược lại nhận được rồi không ít chỗ tốt ta, một mở đầu nghe những kia Vân Thủy Long gia người oán hận không thôi nói, "Phi Nhi ngươi đã có bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh thực lực, chúng ta còn chưa tin đâu rồi, không thể tưởng được thực lực của ngươi rõ ràng đến trình độ này." Một bên Đỗ Huyền Phong cũng là vẻ mặt cảm thán mở miệng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ là cười cười, chợt bàn tay một phen đem trong tay đầu lâu thu vào, mới đưa mắt nhìn đỗ chấn thiên bọn người sau một lát, chậm rãi nói: ra ra, đại bá, lúc này đây, ta tuy nhiên có thể đem bọn ngươi theo vân thủy long gia thủ hạ cứu trở về đến, nhưng là lại cũng đã dẫn đến rơi xuống tiên đại phiền toái. tại đây đại phiền toái trước mặt, đừng nói vân thủy người của đỗ gia hội tiếp nhận chúng ta, chỉ sợ nếu là vân thủy long gia hướng bọn hắn hương sư vấn tội lợi mà nói, bọn hắn còn có thể trước tiên tới yêu cầu các ngươi đem ta giao ra nghỉ. cho nên cái này bất việt thành đã muốn ngốc cực kỳ khủng khiếp. cái gì? bất việt thành ngốc cực kỳ khủng khiếp. Cái kia phi nhi ý của ngươi là? Đỗ Chấn Tiên sắc mặt hơi đổi, bất quá hắn dù sao cũng là kiêu hùng cấp bậc đích nhân vật, lập tức tiểu phản ứng tới, chợt hơi ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Mà nghe được Đỗ Chấn Tiên mở miệng, không chỉ là Đỗ gia loại người, giờ phút này ngay mặt khác bất việt thành loại người đều là lập tức đem ánh mắt qua tới, bọn hắn đảo là muốn nhìn xem, cái này Đỗ phi rốt cuộc dưới loại tình huống này còn muốn. Bất quá, Đỗ phi lại cũng không có lập tức tiểu tỏ vẻ cái gì, mà là ánh mắt tại bốn phía có chút quét sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, những chuyện này, sẽ chờ trở, trở về Đỗ gia lại từ từ nói a. Dù sao cũng không vội mà cái này một lát, trước xử lý tốt tộc nhân thi thể, trấn an tốt sống sót tộc nhân a, mặc kệ như thế nào, đô gia loại người đều muốn yên tâm, những ngày này đến, mỗi chết đi một cái đô gia tộc người, ta đều lại để cho Vân Thủy Long gia có 10 người trăm người đến đề mạng. Đạm Mạc Chi âm trầm dãi truyền ra, lập tức làm cho bốn phía không khí có chút cứng đờ, chẳng không ít người đều là lại một lần nữa ngẩng đầu dừng ở Đô Phi, vốn là đều cho rằng hắn cái hứa hẹn này bất quá là nói nói mà thôi, nhưng nhìn giờ phút này tình huống, hẳn là hắn còn đánh tính toán thật sự thực hiện cái hứa hẹn này không thành. Phong cách cổ xưa mà rộng lớn trong đại sảnh, giờ phút này bởi vì quá lâu không có người sử dụng quan hệ, đã muốn trở nên có vài phần tàn phá không chịu nổi, chỉ có điều, giờ phút này đỗ gia cao tầng lại không có một người nào, không, có một cái nào chú ý, đều là một cái cái đang ngồi ở thuộc tại vị trí của mình, nhẹ nhàng ngừng lại rồi hô hấp. Mà ở đại sảnh thủ tọa chỗ, ngồi vẫn là Đỗ Chấn Thiên, chỉ có điều, giờ phút này ngồi ở hắn tay trái chỗ đã muốn không còn là Đỗ Huyền Phong, mà là Đỗ Phi rồi. Mà kể cả Đỗ Chấn Thiên ở bên trong, giờ phút này hết thảy mọi người thực hiện đều cứng lại tại Đỗ Phi trên người. Đỗ Phi thân thể tựa vào trên mặt ghế, tay phải nhẹ nhàng ở trên đùi ngủ tiểu hổ trên người Phật qua, nhẹ nhàng cau mày, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, tiểu giống như ta trước kia theo lời giống nhau, cái này bất việt thành, đã muốn ngốc cực kỳ khủng khiếp. Chư vị muốn bảo vệ tính mạng biện pháp duy nhất chính là rời đi, điểm này chư vị không có ý kiến à. "Rời đi." Người Đỗ Phi nói thoải mái, "Sau khi rời khỏi chúng ta đi ở đâu? Hơn nữa, lúc này đây thai họa cũng là ngươi gây ra, chỉ cần ngươi cho Vân Thủy Long ra loại người một cái công đạo lời mà nói, tổng có thể bỏ qua việc này à?" Tam trưởng lão Đỗ Chấn Phong dừng ở Đỗ Phi, một lát sau mới hừ một tiếng trầm rãi nói: "Lão Tam, câm miệng." Thủ tọa phía trên Đỗ Chấn Thiên sắc mặt phát lạnh, đã muốn nghiêm nghị mở miệng nói: "Như thế nào? Hiện tại ta đây cái Tam trưởng lão ngay lời nói cũng không thể nói trước sao? Hơn nữa, nếu không phải hắn Đỗ Phi dẫn đến hạ những ngày này đại tai họa, chúng ta Đỗ gia sao lại há có thể chết rồi nhiều người như vậy?" Đường đường một cái Đỗ gia, nhân khẩu đúng vậy giảm mạnh một nữa. Bực này sự tình, hẳn là nói liên tục cũng không thể nói trước sao? Đỗ Chấn Phong vũ mạnh một cái lan can, nghiêm nghị quát: "Nghe vậy, Đỗ Chấn Thiên sắc mặt cũng phải không ở biến hóa bắt đầu đứng dậy, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là ít nhất, cái này những người còn lại đều là Đỗ Phi cử đến, nếu không phải Đỗ Phi trở lại, chỉ sợ bất việt thành Đỗ gia, thì tuyệt hậu rồi. Tam trưởng lao nói không sai, việc này xác thực là trách nhiệm của ta. Đỗ Phi đưa mắt nhìn Đỗ Chấn Thiên một lát sau, mới nhẹ nhàng gõ đầu đến. Ngày đó tại Bắc Địa, ta theo Vân Thủy Ngũ ra cùng quân Vũ Tông Thủ hạ đoạt rơi xuống Thiên Địa Nguyên băng Liên đan thời điểm, sớm nên liệu đến sẽ có kết quả này. Chỉ có điều, ta ở chỗ này còn muốn nói một ván. Ngày đó diệt ta Đỗ Phi cả nhà chính là Vân Thủy Long gia. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội ngồi nhìn ta lớn lên sao? Cho nên, trừ phi ta Đỗ Phi tự sát, nếu không, mặc kệ có hay không bắt địa sự tình, việc này cũng là sớm muộn gì sẽ phát sinh, nhưng là, vô luận như thế nào, cái này trưởng ta đều đòi muốn trở về, nếu là Tam trưởng lão không hài lòng lời mà nói, chính là diệt Vân Thủy Long gia cả nhà, ta cũng vậy. Sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Hừ, thật có thể làm được mới tốt. Đỗ Chấn Phong đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới mạnh mẽ hất lên tay, thấp giọng nói, nói cũng đúng, ngươi đã muốn giết Vân Thủy Long gia nhiều người như vậy. Muốn thiện việc này là tuyệt đối không thể nào, không thể tưởng được bất việt thành đô gia, mấy trăm năm cơ nghiệp. Dứt lời, Đỗ Chấn Phong lại là cười lạnh một tiếng, chợt ưu ngậm miệng không nói. Hắn mặc dù đối với Đỗ Phi cực độ khó chịu, chỉ bất quá hắn cũng không phải kẻ ngu rốt, tự nhiên minh bạch, nếu không phải đi lợi mà nói, nói như vậy bất định Vân Thủy Long gia thật sự hội đem đô gia tận diệt rồi, mà lại để cho Đỗ Phi tiểu tử này chính mình đi chịu chết lời mà nói, xem ra cũng là tuyệt đối không thể nào. Đã lao tam cũng không còn ý thấy, Phi nhi, ngươi nói nói ý nghĩ của ngươi đem bà. Đỗ Chấn Thiên nhìn Đỗ Chấn Phong liếc về sau, mới đúng Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói, ân, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, nói khẽ, đế đô tại nam, cho nên chúng ta đô gia phải đi lợi mà nói, cũng chỉ có thể hướng bắc đi. Như vậy đi, đem bà trong gia tộc mấy cái gì đó thu thập thỏa đáng về sau. Tất cả mọi người tụi cùng một chỗ lên đường đi bắc địa, đi bắc địa về sau, các ngươi trước tiên có thể nhập ứng thành, nói là ta Đỗ Phi tộc nhân, ứng thành thiết gia loại người, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. Ta còn hội thư bỏ vợ một phòng, các ngươi đến lúc đó phái người đưa đi bắc địa tam đại thế lực một trong bạch nhật môn dụ song song trong tay, nàng tuyệt đối có thể tín nhiệm, ta muốn nàng nhất định sẽ nghĩ biện. Pháp cho chúng ta Đỗ gia tìm đắc một chỗ che giấu địa phương ẩn thân. Ở đằng kia về sau, các ngươi có thể tìm người tìm hiểu tin tức của Đế Đô, nếu là ta Đỗ Phi chết ở Đế Đô lời mà nói, các ngươi tiểu trước tiên đi hướng Đại Chu Vương hướng, tại Đại Chu trong vương triều, tìm một cái đổi lại chu như tiểu vương ra, hắn là sinh tử của ta chi giao, tất nhiên sẽ hào hào chiếu cố Đỗ gia loại người, còn nếu là ta Đỗ Phi bất tử lời nói. Nói đến đây, Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, chợt mới thản nhiên nói, đến lúc kia, Vân Thủy Đỗ gia loại người nhất định sẽ khắp hồ cầu các ngươi gia nhập Vân Thủy Đỗ gia, đến lúc kia, các ngươi ngàn vạn không nên khách khí chỗ mới có lợi nên lao tự lao minh bạch chưa nghe được đỗ phi cái này đạm mạc đích thoại ngữ trong đại sảnh đỗ gia loại người đều là lập tức trầm mặt lại đỗ phi đích thoại ngữ tuy nhiên bình thản nhưng là trong giọng nói hung thần cùng tuyệt như ý nhưng lại chút nào cũng không che giấu đỗ chấn thiên cũng là hơi sững sờ một lát sau mới chậm rãi nói phi nhi ngươi không thể buông tha cho thù hận theo chúng ta cùng đi bắc địa sao ngươi được lắm lời nói chúng ta đỗ gia tất nhiên có thể khai sáng ra một cái mới đích cục diện coi như là dựa theo ngươi nói đi đại chu vương hướng cũng không phải không được chứng kiến vẻ mặt lo lắng đỗ chấn thiên. Đỗ Phi trong lòng vi hơi ấm, bất quá vẫn là chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, "Diệt môn chi thủ, bất cộng đại thiên, hơn nữa, tuy nhiên không biết cái kia Long Lăng Thiên nói thật hay giả, nhưng là ta đều phải đi đi một chuyến đế đô, tuy nhiên cái kia Long Ngạo Tiên sắc thực lợi hại, nhưng là ta cũng chưa chắc chỉ sợ hắn, ra ra cứ việc yên tâm, ta Đỗ Phi cũng không tính toán người lỗ mãng, tất nhiên sẽ không đi làm những kia chịu chết sự tình." "Ngươi hay là đang bắt điệu tính hậu tin lành a?" Ân. Chứng kiến Đỗ Phi cái này biểu lộ, cái kia Đỗ Chấn Tiên mới chậm rãi thở dài một hơi, "Đã như vậy, ta không ngăn cả ngươi." Bất quá ngươi hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Chưng không muốn không, Dạ Đàm. Bất Việt thành Đỗ Gia phủ trong nội viện, giờ phút này phủ viện tuy nhiên tàn phá vô cùng, nhưng lại lại phồn hoa vô cùng, bất việt thành bên trong đích quyền quý nhân vật có thể đều là ở phía sau đều chen đến Đỗ gia bên trong. Cái này đạo không là bởi vì bọn hắn thật sự cỡ nào kính sợ Đỗ gia, dù sao thông minh điểm đích nhân vật cũng nhìn ra được, Đỗ gia vô luận như thế nào, lúc này đây đều là đắc rời đi đi ra ngoài tránh đầu gió rồi. Nhưng là, những người này rồi lại minh bạch, bất kể như thế nào, Đỗ Gia Gia Đỗ Phi bực này trăm năm khó được nhất ngộ nhân vật thế tài, như vậy coi như là giờ phút này Đỗ Gia cần tạm thời đi ra ngoài tránh đầu gió, bọn hắn cũng không thể đắc tội nửa phần. Dù sao, tuy nhiên cho tới nay, đắc tội Vân Thủy Long gia loại người cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng là, người kia đúng vậy Đỗ Phi, không chỉ là nửa Đan Tông đại thành cảnh cường giả, cho dù lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cũng trực tiếp bị hắn một cái tắt trục chết rồi. Và một ngày sau cái kia Vân Thủy Long gia không làm gì được hắn, mà chính mình giờ phút này lại đắc tội bọn hắn Đỗ Gia lời mà nói, đây chẳng phải là không biết chết như thế nào. Cho nên Cái này bất việt thành trung đích nhân vật cơ bản đều là chen đến đô gia bên trong, tuy nhiên bọn họ là một lòng muốn cùng Đỗ Phi gián chắc một phen, bất quá thực sự minh bạch chính mình không có cái kia nga phần, nhưng là có thể cùng Đỗ gia đáp hơn mấy phần quan hệ, tựa hồ cũng phải không sai. Mà giờ khắp này Đỗ Phi, nhưng không có cùng mặt khác Đỗ gia loại người giống nhau, mà là khoanh chân ngồi ở thuộc về mình chính là cái kia trong sân. Ngồi ở trong sân, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi hướng về bốn phía quét ra, hiển nhiên, hắn rời đi 2 năm qua gian, Đỗ gia ngược lại có phái người đến quản lý hắn chỗ ở, cho nên nơi này tuy nhiên thoạt nhìn có chút cũ nát nhưng lại cũng không trở thành quá mức tàn phá. Ánh mắt cứng lại tại trong sân, đố phi trong đôi mắt có một tí tia, tí ti, dị sắc không ngừng hiện lên. Chính mình lần đầu tiên tới đến cái này sân thời điểm, có thể là phế nhân một cái, đưa mắt không quen, có như là gia tộc này bên trong, cũng là người người hận không thể một ngụm đem chính mình nuốt vào. Mà khi đó diệt môn cửu nhân, tại chính mình xem ra càng thì không cách nào chạm đến tồn tại. Nhưng là không thể tưởng được, chỉ có điều ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian, chính mình lại tựu làm được rất nhiều trước kia ngay nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong hai năm qua, chính mình từng bước cẩn thận nếu là một bước gặp sai, bất định chính là chết không có chỗ trôn kết cục. tới hôm nay, mình cũng xem như nửa chân đạp đến tại đỉnh trên đỉnh đích nhân vật. hồi tưởng chuyện cũ trước kia, chính mình tựa hồ đi tới ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng tình trạng. đợi cho giải quyết Long ra sự tình về sau, nên đi đem bà ngải tiếp đã trở lại. A Đô Phi thân thủ mà thôi chính mình trước ngực beo ngọc cấm, thì thào mở đầu, cũng không biết nha đầu kia hiện tại đến ngọn nguồn biến thành cái gì bộ dáng. thoáng qua trầm ngâm sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, lại một lần nữa mở mắt, chợ hắn chần chờ sau một lát mới từ dung giới bên trong lấy ra một khỏa diễn tông đan nuốt xuống dưới, sau đó chậm rãi luyện hóa bắt đầu đứng dậy. Hôm nay cùng Long Bách đại chiến, không thể nghi ngờ là Đỗ Phi những ngày này đến thắng được nhất vất vả một hồi rồi. đương nhiên, đây cũng không phải là hắn năng lực vấn đề, dù sao lấy hắn bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực có thể ngạnh kháng lục phẩm cấp thấp vũ tông, đây đã là thiên tài trong thiên tài. Còn lần này, mấu chốt nhất đúng là hắn gặp được đối thủ thật sự là quá mức cường hăng hắn rồi. Long Bách thực lực, coi như là Đỗ Phi cũng không thản phục không được. Người này thân là Vân Thủy Long gia huy tín lâu năm lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, nếu không phải là mình thủ đoạn cũng là rất nhiều lợi mà nói, chỉ sợ cũng phải chết tại trong tay của hắn. Dựa theo Đỗ Phi phỏng đoán, ví dụ như cái kia lãnh sát nếu là gặp Long Bách lời mà nói, coi như là hắn đem hết toàn lực, tối đa cũng chính là một trọng thương trở ra kết cục, chỉ sợ cũng ngay đánh một cái ngang tay đều là rất khó, càng đường thủ thắng. Dù sao hắn nội tình cũng không phải là hắn lãnh sát có thể so sánh với. Tại loại này tâm tư bên trong, Đỗ Phi ngược lại nhanh chóng tu luyện, cũng may hắn tuy nhiên tiêu hao không, nhưng là bị thương cũng không nghiêm trọng, có diễn tông trong nội đàn diễn tông khí. Ngược lại khôi phục được tự nhanh. Hô một một, thật lâu về sau, Đỗ Phi mới trường truyền thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. "Chủ nhân, ngày sau cùng loại bực này cường dùng băng liên đan sự tình, tốt nhất thiếu làm vài phần, nếu không phải có ta hiệp trợ lời mà nói, chỉ sợ thân hình sớm đã bị băng liên đan cuồng bạo năng lượng chống đỡ làm lộ, dù sao vật kia đúng vậy thiên địa chí bảo, nhưng không phải có thể tùy tâm điều khiển mấy cái gì đó." Tại Đỗ Phi mở to mắt về sau, Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt mỏi mệt thoát hiện, chợt vỗ bộ ngực thở dài cả giận. "Ta biết rồi, chỉ có điều, có rất nhiều chuyện, không muốn làm thời điểm, cũng là không làm không được." Ví dụ như kế tiếp đế đô hành trình, muốn tìm Long gia tính sổ, chính thức các chủ bài chỉ sợ vẫn là tại Băng Liên Đan phía trên, cho nên những ngày này tốt nhất cũng muốn tốt tốt làm quen một chút Băng Liên Đan, nếu không nghe lời, đến lúc đó hai người chúng ta bất định đều được xong đợi phải biết rằng, cái kia Long Ngạo Thiên trong cơ thể cũng là có võ linh. Đỗ Phi cười cười, chậm rãi nói, cái này nghe vậy, Tiểu Bạch sắc mặt ngược lại biến đổi, một lát sau chậm rãi lắc đầu thở dài bắt đầu đứng dậy, hắn cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch, cái kia Vân Thủy Long gia chỉ có điều một cái tam trưởng lao thì có cái kia đợi cực kỳ kinh người sức chiến đấu rồi. Càng đừng những người khác, hướng chi, cái kia long ngạo thiên sau lưng còn có một vô cùng thần bí đích sư tôn, như vậy tính toán lợi mà nói, muốn thủ thắng, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Ai, mặc kệ như thế nào, tại đi đế đô trước kia, chúng ta nhất định phải đem bả cái kia Linh Đan Nô cho chữa trị tốt, cũng may hiện tại chúng ta trong tay có võ đạo Nguyên Đan, ta lại là có lòng tin đem cường hóa vài phần, chỉ có điều chủ nhân cũng muốn ra vài phần lực là được. Có này Linh Đan Nô cùng cái này ngu xuân hổ, hơn nữa băng Liên Đan, chúng ta mới có thể có vài phần phần thắng, muốn nói cách khác sợ là chúng ta còn không có bước vào Vân Thủy Long ra, phải bị bọn hắn cường giả cho liên thủ diệt. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi một lát, mới thấp giọng nói: "Chữa trị linh đan nô sao? Sát thực đắc trước làm chuyện này." Đỗ Phi trầm rãi nhẹ gật đầu, cái này linh đan nô từ tới tay về sau, chính là hắn đỉnh đầu một đại sức chiến đấu một trong, phải biết rằng, cái kia linh đan nô đúng vậy có bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh thực lực, Đỗ Phi cũng cực kỳ chờ mong, nếu là chữa trị cường hóa về sau, vật kia có thể có cái gì trình độ thực lực. Nếu là muốn chữa trị thứ này lợi mà nói, chúng ta đỉnh đầu mấy cái gì đó hơn phân nửa có lẽ hay là không đủ chủ nhân tốt nhất lại để cho đám bọn họ người của Đỗ gia chuẩn bị một chút tuy nhiên chưa hẳn có thể tìm được nhưng là cũng phải thử một chút xem đi tiểu bạch nghe được Đỗ Phi mở miệng nhắm mắt sau một lát mới phi vào trong phòng mặt lúc đi ra trong tay đã muốn nhiều hơn một trương hiện ra nhàn nhạt mặc hương tấm da dê nhận lấy trong tay tấm da dê nhìn lướt qua về sau Đỗ Phi khoẹt mắt đảo hơi hơi co lại trong lúc này tuy nhiên chỉ viết ba dạng gì đó bất quá hắn thực sự minh bạch thứ này phải tìm được hơn phân nửa là cực kỳ không dễ dàng ta sẽ tìm cái thời gian phân phó xuống dưới. Nhàn nhạt quét quyển gia cửu liếc về sau, Đỗ Phi mới vô vô bên người hổ, chậm rãi nói, "Tiểu Bạch, bắt đầu đứng dậy có biện pháp nào không lại để cho người này cường hãn vài phần?" "Ta nghiên cứu qua rồi, thứ này tu luyện chỗ dựa vào đều là mình, nếu là có hệ thống phương pháp tu luyện cùng vũ khí, chỉ sợ cái này viên hổ thực lực hội càng phát ra cường hãn." "Có là có, bất quá những vật kia tại Đại An Vương chiêu loại địa phương này, phòng trưng rất khó tìm, chủ nhân nếu là muốn chờ mong hổ lập tức biến mạnh, đúng vậy cực kỳ không thực tế, bất quá đến Đế Đô về sau, chủ nhân cũng không phải phương có thể đi phòng đấu giá nhìn xem." Chắc hẳn đường đường một cái vương triều Đế Đô, ngẫu nhiên cũng có một chút cực kỳ cường hãn mấy cái gì đó, a tiểu bạch lưỡi biếng thở ra một hơi, chậm chậm rãi mở miệng nói: Ừ, đi Đế Đô về sau, cũng trước chuẩn bị một phen lại a, chắc hẳn cái này lòng ra người đều chết hết rồi, không, có người mật báo, Đế Đô bên kia đảo thì sẽ không có người nhanh như vậy chạy đến xấu chuyện của chúng ta, Đỗ Phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia hổ phượng phất cũng nghe đã hiểu giống nhau, chợt hắn nhẹ nhàng ngửa đầu giống lên một tiếng, lại lần nữa nhảy tới Đỗ Phi trên chân, khuôn chân bất tỉnh bất tỉnh trầm lắng ngủ." người này hôm nay dây dưa cái kia long lanh tiền phòng trường tiêu hao cũng không lại để cho hắn hảo hảo ngủ ngủ đi Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười thân thủ vô vú hồ đầu chợt mình cũng nhắm mắt lại chậm rãi tu luyện mà chỉ có Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở Đỗ Phi trên bờ vai vẻ mặt nét mặt cổ quái hiện nhiên đang tại dối dâm cái kia linh đan nô ứng làm như thế nào chữa trị bắt đầu đứng dậy từ Tiểu Bạch nhân cách hóa về sau Đỗ Phi rất nhiều chuyện ngược lại dễ dàng rất nhiều thật giống như bên người nhiều hơn một người trợ thủ giống nhau rất nhiều chuyện phiền phức đều là giao cho chỗ Hà lý đương nhiên cái này cũng cái gọi là võ linh chỗ tốt nếu là ngay điểm ấy tác dụng cũng vô dụng, cái gọi là võ linh thì như thế nào có thể nói chân quý? Thời gian chậm rãi trôi qua, theo thời gian trôi qua, cái kêu nào đỗ ra cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tại bực này yên tĩnh bên trong, đỗ phi đột nhiên chậm rãi mở mắt, chợt quét sân cửa ra vào chỗ liếc về sau, cười cười, thấp giọng nói: Ra ra, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Hôm nay đỗ gia rất nhiều chuyện phải xử lý, nói đó có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại xem như thật vất vả đem những kia tên phiền toái đưa đến, chỉ có điều những người kia hiện tại nguyên một đám mặt ngoài cung kính, trong nội tâm nghĩ như thế nào? có lẽ hay là rất khó khăn cửa ra vào chỗ đại môn bị chậm rãi đẩy ra rồi sau đó đỗ chấn thiên chậm rãi đi đến hắn quét đỗ phi liếc về sau mới chậm rãi mở miệng nói tìm người sắp xuất hiện thành trạm kiểm soát đều gác tận lực đừng cho bất việt thành chuyện đã xảy ra chuyện đi đến khi hắn đám bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào đều không sao cả đỗ phi nhún vai thản nhiên nói những chuyện này đại bá đang muốn xử lý tốt ngược lại không cần lo lắng chỉ là phi nhi ta có chút lo lắng thật sự muốn đi đến đô liệu không có đường lui đến sao Đỗ Chấn Thiên đi tới Đỗ Phi trước người, thở dài một hơi thấp giọng nói. Gia Gia cảm thấy thế nào? Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta cũng vậy muốn mình có thể có đường lui, nhưng là ta bước trên con đường đã muốn quyết định ta ứng làm như thế nào đi, mà ta sớm đã không còn cái gì đường lui rồi, chỉ có điều Gia Gia không cần lo lắng quá mức. Ta Đỗ Phi có thể theo cái gì cũng sai phế vật biến thành nửa chân đạp đến tại đỉnh trên đỉnh cứng giả. Như vậy, tiểu có lòng tin đem cái kia Vân Thủy Long gia giấm nát lòng bàn chân. Cho dù bọn hắn sau lưng thật là quân Vũ Tông, ta cũng vậy tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Ai? xem ra ta là cực kỳ khủng khiếp tính tình này ngược lại cùng Thiên Nhi không có gì khác nhau năm đó hắn muốn cưới vợ mẫu thân thời điểm ta liền cho đến nơi đây Đỗ Chấn Thiên thanh âm lại cách một tiếng dừng lại mà Đỗ Phi bên trong lặng lặng dừng ở hắn nhìn thấy hắn một lát sau cũng không có ra cái gì đến Đỗ Phi mới chậm rãi nói Gia Gia không muốn lời mà nói cũng không sao có một số việc ta hiện tại cho dù biết rồi cũng bất lực đợi cho ta xử lý xong trước mắt chuyện này về sau ta sẽ rồi trở về hỏi đến sụp đổ lúc kia hy vọng Gia Gia không cần có chút nào giấu giếm ừm chuyện của cha mẹ tình ta biết được cũng không nhiều, bất quá ta lại có thể nói cho ý kiến sự tình, thì phải là mậu thân hơn vân nửa còn chưa chết đỗ chấn thiên chần chờ một lát, mới tiếp tục nói không chết. nghe vậy đỗ phi toàn thân xác thực có chút một hồi chấn, từ hắn chính là được cho biết mẹ của mình đã chết rồi, nhưng là hiện tại, bất quá xem đỗ chấn thiên biểu lộ đỗ phi cũng minh bạch, hắn biết đến hơn phân nửa cũng không nhiều rồi, mà giờ khắc này chính mình xác thực không có có tâm tư đi quản chuyện này, cho nên chỉ có thể đủ trước tiên đem vấn đề này ta hậu lập tức hắn cũng không nhiều hơn nữa hỏi, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Chậm chuyện có chút một chuyện, tại đỗ chấn thiên kinh ngạc ánh mắt về sau, ống tay háo hất lên, liền gặp được vài cuốn hiện ra nhàn nhạt hào quang quyển trục hiện hiện tại đỗ phi trước mặt, gia gia, một người cường đại cũng không có nghĩa là cái gì, mà một gia tộc cường đại mới được là hết thảy. Trong lúc này ngoại trừ băng tâm quyết bên ngoài, còn có một chút lục phẩm tôn cấp vũ khí thu lại đi bác địa về sau, nhưng lại để cho trong gia tộc hạch tâm đệ tử chọn ưu tú tu luyện. Tuy nhiên trong tay của ta còn có càng đồ tốt, nhưng là nhưng bây giờ không phải cho thời điểm. Dù sao trong lúc này bất luận cái gì đồng dạng vũ khí đều có thể đưa tới vô cùng địch thủ, cho nên hết thảy tâm làm đầu. Nghe vậy, Đỗ Chấn Thiên sắc mặt cũng hơi hơi chấn động, chợt hắn dừng ở trước mắt cái kia vài cuốn quyển trục trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc đến. Chương một chữa trị linh đàn nô. Phi nhi, những vật này ngươi đều từ nơi này lấy được. Ánh mắt từng cái tại trước mắt những này quyển trục phía trên đảo qua về sau, Đỗ Chấn Thiên trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin rung động vẻ đến. Đỗ Phi nhàn nhạt dừng ở trước mắt quyển trục một lát sau mới cười nói, cái này cổ đồng đoán thể công, đại bi ma thần thủ. Thương lôi pháo cùng phần hải ly hỏa trụ đều xem như ta đoạt đến mấy cái gì đó à? Chỉ có điều ngoại trừ cái này thương lôi pháo bên ngoài, còn lại vũ kỹ tu luyện hậu về sau, đạo là có thể tùy ý sử dụng. Về phần cái này thương lôi pháo bởi vì là theo quân vũ tông trong tay người có được, cho nên có lẽ hay là không cần phải tùy ý dùng tốt, miễn cho chọc không cần phải phiền. Phái. Đoạt đến ngay vậy, Đỗ Chấn Tiên khẽ mắt cũng hơi hơi kéo ra, tuy nhiên hắn cũng không phải rất rõ ràng. Trong hai năm qua Đỗ Phi rốt cuộc làm cái gì sự tình, nhưng là chỉ là theo những lời này bên trong, tựa hồ là có thể nghe ra rất nhiều thứ đến con có, cái này mấy cái dung giới bên trong có một chút kim tệ cùng tụ khí đan, ra ra ngươi cũng thu vào, về phần cái này đổ ra mấy cái gì đó, đáng giá cùng trọng yếu tiểu mang đi à, còn lại ở tại chỗ này, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu người dám đụng, tóm lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cho thỏa đáng. Chờ chờ sau một lát, Đỗ Phi lại lấy ra mấy cái dung giới, đặt ở trước mặt, dù sao dung giới thứ này cũng là cực kỳ có giá trị, có thứ này lời mà nói, chắc hẳn Đỗ gia loại người rời đi con đường, hội thoải mái rất nhiều. Về phần cho cái kia ứng thành thiết ra, Bạch Nhật Môn cùng với Đại Chu Vương Hướng Thư ta cũng vậy đều chuẩn bị thỏa đáng thu tại bên trong. Ra Ra đem ngươi những vật này cất kỹ về sau. Tốt nhất hai cũng không nên nói. Một đường đi bắc địa, nếu là gặp phiền toái gì, trong gia tộc mang theo mấy cái gì đó, cần phải bỏ qua tiểu mau chóng bỏ qua. Chỉ cần ta để lại cho ngươi dung giới còn ở đó, đồ gia tiểu cũng không đảo. Còn nếu là tất yếu lời mà nói, bỏ qua những này dung giới đồ vật bên trong cũng là có thể. Tóm lại nhớ kỹ, chỉ cần người có thể an toàn là được. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng, lại chần chờ một lát, mới lấy ra nhất quyển tấm da dê, nói khẽ mấy ngày nay ta còn sẽ tiếp tục tại bất vi thành nếu là trong gia tộc nhân thủ đủ lời mà nói khô nơ NG dê ngại giúp ta tìm xem xem có thể hay không tìm được những vật này nếu là tìm được lời mà nói muốn liều lĩnh một cái giá lớn đem gì đó đem tới tay bởi vì ta có trọng dụng chậm rãi đem trước mặt mấy cái gì đó đồng dạng chính là hình thức thu vào cuối cùng đỗ chấn thiên mới lấy ra này tấm da dê có chút nhìn lướt qua về sau nhẹ nhàng gõ đầu nói phi nhi ngươi cứ việc yên tâm a những vật này dùng đỗ gia thực lực cùng nhân mạch nên vậy có thể tìm đến ta sẽ bằng nhanh nhất thời gian làm cho người ta tìm đến Ba ngày thời gian, thoáng qua liền ngừng lại. Cái này ba trong ngày, Đỗ Phi nửa bước cũng không có rời đi chỗ ở mình sân, mà là khoanh chân tại trong sân chậm rãi tu luyện, không hoàn toàn trở lại muốn những ngày này trong chiến đấu mình rốt cuộc ở đâu chút ít đất phương vẫn tồn tại chưa đầy. Tới ngày thứ ba ban đêm, Đỗ Chấn Tiên mới phái người đưa tới ba cái hộp ngọc, mà trong hộp ngọc chỗ bày đặt chính thức Đỗ Phi cần có ba dạng gì đó. Vật tới tay về sau, Đỗ Phi tại có chút quái lạ nhưng chỉ chốc lát sau lại cũng không nói thêm gì, mà là để phân phó xuống dưới, bất luận cái gì cũng không thể tự tiện tiếp cận hắn chỗ sân. Phải biết rằng. Tại nhận được rồi cái này ba dạng gì đó về sau, Đỗ Phi sợ muốn làm, chính là chữa trị cùng cường hóa cái kia cụ linh đan nô, mà rất có thể cái kia trong quá trình động tĩnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Cái này linh đan nô nếu là chữa trị thành công, chỉ sợ sẽ trở thành vì Đỗ Phi thuộc hạ một đạo đòn sát thủ, bởi vậy, nếu là bị người biết rồi, đồn đãi đi ra ngoài lời mà nói, đối với Đỗ Phi là không có bất kỳ chỗ tốt. Tiên tĩnh trong trong phòng, nóc nhà bên trong có nhu hòa ngọn đèn chậm rãi tan ra, mà trong phòng, ngoại trừ một chương giường đá bên ngoài, lại đã không có những vật khác. Đỗ Phi lẳng lặng xếp bằng ở trên giường đá. Nhàn nhạt khí tức bao phủ cả cái gian phòng, khiến cho trong gian phòng đó khí tức yên tĩnh đến cực hạn. Giờ phút này Tiểu Bạch thân hình trôi nổi tại trong giữa không trung, hắn có chút ý bảo Đỗ Phi thả ra một ít tinh thần lực về sau, đã muốn Tiểu Vung tay lên, lập tức liền gặp được những kia tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, trực tiếp đem chọn cái sân đều bao vây lại. Tốt rồi, hiện tại dùng bất việt thành bên trong đích người bổn sự đến nói lời, phòng trường không có một người nào, không có một cái nào có thể đột phá ta đây hộ cháo, cho nên chúng ta đảo là có thể yên tâm chữa trị cái kia Linh nô rồi. Tiểu Bạch phủi tay, thấp giọng nói cái này ba dạng gì đó thật sự có dùng sao? quét lên trước mặt trong hộp ngọc ba dạng kỳ lạ quý hiếm cổ quái nói không nên lời hàng đầu mấy cái gì đó. đỗ phi nhịn không được hơi khẽ to mày. hắc hắc chủ nhân ngươi nhưng không nên xem thường cái này ba dạng gì đó. cái này băng ngọc, biển sâu ngũ sát thạch cùng thiên thần nước tác dụng đều là giống nhau, đều là dùng để chấn định tâm thần. ba dạng gì đó cùng một chỗ lời mà nói mới có thể đủ tại trình độ nhất định thượng ngăn chặn ở cái kia có điểm không khống chế được linh nganô. nếu là không có cái này ba dạng gì đó lời mà nói, chúng ta phòng chừng muốn chữa trị cái kia linh nganô cũng là rất khó. Tiểu Bạch niết miệng, "Tốt rồi, chủ nhân, đem cái kia linh đan nô triệu hắn đi ra à, những ngày này không thấy, không biết tên kia hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa." Ừm. Đỗ Phi mặt sắc mặt ngưng trọng hít một hơi, chợt tâm thần đã muốn hơi động một chút, theo động tác của hắn, lập tức liền gặp được một đạo cổ sáng mạnh mẽ xuất hiện ở trong trong phòng, rồi sau đó, một đạo toàn thân tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh vị đạo bóng dáng cũng hiện hiện tại trong trong phòng. Oanh một một. Tại đây bóng dáng xuất hiện trong náy mắt, một cổ cực kỳ kinh người khí tức lập tức tràn ngập ra, mà cái kia nguyên vốn hẳn nên đỡ vô cùng trên mặt giờ phút này lại nhiều vài phần nhân tính hóa dữ tợn mà hắn cứng rắn như sắt trên da thịt cũng có một tí tia, tí ti, khe hở xuất hiện hư một một Đỗ Phi mạnh hư một tiếng có chút há miệng lập tức liền gặp được cái tia cụ thương Long Lịch Chào ấn đã muốn hiện hiện tại cái kia Linh đan Nô trên đỉnh đầu Chào ấn bên trong một cổ hàn khí tràn ngập ra lập tức chấn chủ cái kia Linh đan Nô thân hình nhưng là tuy vậy Đỗ Phi cũng vẫn chưa yên tâm trong tay ấn ký đã muốn mạnh mẽ biến đổi Hôn đan Pháp lập tức kích hoạt tại Hôn Pháp kích hoạt lập tức không không dứt đan khí cũng là từ Đỗ Phi nơi lòng bàn tay phát ra chặn cái bọc tại câu này linh đan nô trên người, làm cho hắn vốn là thoáng cuồng bạo thân ảnh lập tức cũng bị đóng kết bắt đầu đứng dậy. Giống một một, tại xuất hiện trong nháy mắt đã bị như vậy trấn áp ở cái kia linh đan nô trên mặt cũng là hiện lên một tia dã thú loại thần sắc, sắc mặt khó thấy được cực hạn, mà hắn bộ dáng này lại phảng phất tùy thời đều thoát ly trói buộc, tán trả Đỗ Phi giống nhau. Người này dừng ở một màn này, Đỗ Phi khẽ miệng nhịn không được có chút co lại, hắn xem như đã nhìn ra, không biết bởi vì nguyên nhân gì, chính mình vốn là ở lại đây cụ linh đan nô trong cơ thể tinh thần lạc gấn đã có vài phần mất đi hiệu lực rồi mà Ling Danuo lại có nào đó trình độ linh trí, biết do muốn thoát khỏi chính mình biện pháp duy nhất chính là cắn trả chính mình, làm cho mình trái lại trở thành tượng gỗ của hắn. Danuo tài loại vật này, quả nhiên quỷ dị có chút cao lại lông mày, mới thấp giọng mở miệng nói, xác thực là quỷ dị, hơn nữa càng cường đại càng quỷ dị, bất quá chủ nhân như là đã thu phục thứ này, như vậy trừ phi hắn bị triệt để hủy diệt, nếu không nghe lời, biện pháp duy nhất chính là đem chữa trị về sau, tiếp tục chấn áp, lại để cho hắn vì chính mình sử dụng. Tiểu Bạch cũng là dừng ở cái này Ling Danuo, thấp giọng mở miệng nói, hiện tại phải làm gì? Đỗ Phi thản nhiên nói, kế tiếp sự tình có chút phiền toái, chủ nhân ngươi tiểu ở một bên hiệp trợ tốt rồi, ta lại muốn nhìn, chẳng qua là chính là một cụ đan nô tài, còn có thể lịch thiên không thành. Tiểu Bạch hư lạnh một tiếng, chợt bàn tay nhỏ bé vỗ, lập tức liền gặp được theo hắn điều khiển, cái kia ba cái trong hộp ngọc mấy cái gì đó lập tức đằng bay lên, chợt biến thành một cổ dao, chất dính, chất hình dáng mấy cái gì đó, lập tức bao trùm đến đó cụ linh đan nô trên người. Chủ nhân, tế dự định, khởi đan hỏa. Nghe vậy, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi, trong hai tay ấn ký nhanh chóng biến đổi. Chợt nghe đến một tiếng nổ vang, cái kia đan vương cổ đỉnh lập tức tiểu hiện hiện tại trong giữa không trung, chợt hung hăng nện rơi xuống trên mặt đất, mà theo Đồ Phi trong tay hắn ký một chuyện, lập tức đại cổ đan khí tựu lập tức tràn vào này đan vương cổ trong đỉnh, lập tức cái kia đan vương cổ trong đỉnh tự bay lên hừng hực đan hỏa. Theo đan hỏa hừng hực tiêu đốt, Đồ Phi lập tức đã cảm thấy cả nội thất không khí đều là ẩn ẩn sôi trào lên, mà ngay cả này thiên địa nguyên đan cũng là lặng yên trở nên lựa nóng vài phần. Luyện đan chi thuật ở bên trong, cảnh giới cao nhất dùng đan luyện đan Đô Phi cũng là lần đầu tiên dùng đến, không thể tưởng được còn có bậc này hiệu quả. Đem vật kia nhét vào đi. Nhìn thấy đan hỏa hừng hực thiêu đốt, tiểu Bạch ngược lại không chút khách khí ra lệnh. Nghe vậy, Đỗ Phi trong tay ấn ký lần nữa biến đổi, lập tức thì có quần quần chân khí tạo thành một bàn tay bộ dáng, chộp một bà nhấc lên này cụ linh đan nô, đem bỏ vào đan vương cổ trong đỉnh. giống một một. Theo đan hỏa đốt cháy, cái kia linh đan nô đột nhiên kịch liệt vùng vẫy bắt đầu đứng dậy, chỉ có điều tại Đỗ Phi song trọng áp chế phía dưới, hắn tuy nhiên có thể không ngừng run run, nhưng là trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp ra Mà theo động tác của nó, Cái kia bao trùm tại trên người hắn chất lỏng cũng là dần dần bị thân thể của nó sở hấp thu, mà cái kia linh đan nô hồng đỏ thấm vô cùng hai con người tại thời khắc này, tựa hồ cũng là trở nên ảm đạm rồi vài phần. Có hiệu quả. Dừng ở một màn này, Tiểu Bạch cũng hơi hơi hít một hơi, chợt thấp giọng nói, "Chủ nhân, thế ra võ đạo nguyên đan chỉ có điều ngươi nhất định phải chú ý, tại ta dùng ra thủ đoạn trước kia, đừng cho võ đạo nguyên trong nội đan mùi huyết tinh va chạm vào này linh đan nô, nếu không nghe lời, lúc này đây chúng ta tiểu thất bại." Đỗ Phi rãi nhẹ gật đầu, tay phải đã muốn nhanh chóng ở mi tâm chố một điểm lập tức liền gặp được một quả màu đỏ như máu đan hoàn theo hắn dung dưới bên trong nhảy ra ngoài, lập tức tụi trôi nổi tại trong giữa không trung không ngừng quay cuồng bắt đầu đứng dậy. Chủ nhân, tinh thần lực. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch cũng là nhanh chóng nói. Ừm. Đỗ Phi không chút do dự liền đem tinh thần lực của mình chuyển vào tới. Theo tinh thần lực tràn ngập tới, Tiểu Bạch lập tức toàn thân chấn động, chợt hắn hai tay nhanh chóng ở giữa không trung biến ảo bắt đầu đứng dậy, lập tức liền gặp được hắn trên người tuôn ra từng đạo tàn ảnh. Những này tàn ảnh nhanh chóng giao thoa bắt đầu đứng dậy, chật cái bọc tại cái kia một khỏa huyết sắc đan hoàn phía trên. Nguyên Dan luyện quỷ trận một một, ông một một. Theo Tiểu Bạch quát khẽ một tiếng, lập tức liền gặp được những kia giữa không trung cổ quái tàn ảnh nhanh chóng cùng cái kia một khỏa võ đạo nguyên đan dung hợp lại với nhau, chợt liền gặp được từng đạo huyết sắc quang mang mạnh mẽ bộc phát ra, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, tự tạo thành một cái trận pháp giống nhau tồn tại. Dần một một, tại trận pháp hình thành lập tức giữa không trung phảng phất kia vang lên một hồi nước chảy giống nhau thanh âm, rồi sau đó cái kia trận pháp theo Tiểu Bạch điều khiển, lập tức tiểu bay tới này cụ Linh Đan Nô trên đỉnh đầu, giống một một, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau. Cái kia cụ linh đan nô đột nhiên mạnh mẽ gầm thét cả đời, khí tức trên thân lập tức tràn ngập ra, tựa hồ lập tức tiểu muốn tránh thoát đô phi chói buộc giống nhau. "Chủ nhân, kế tiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào cái kia linh đan nô trong đầu, đem ta lạc ấn trùng tại hắn trong cơ thể." Nói như vậy, có song trọng là gấn, thứ này ngày sau muốn phản kháng cũng không dễ dàng, ta còn phải đem trận pháp này bên trong năng lượng đều quán chú đến thứ này trong cơ thể, tại chữa trị đồng thời đem cường hãn, tranh thủ khiến nó có thể có được vũ tông đẳng cấp lực lượng, nhưng là, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, cho nên, chủ nhân ngươi nhất định phải toàn lực ăn. Chẳng thứ này Nếu không nghe lời, chỉ muốn vật này một giây đi ra, chúng ta tất cả cố gắng tiểu phí công rồi. Tiểu Bạch sắc mặt cũng co vài phần trắng bệnh, chợt hắn đôi mắt chầm xuống, đã muốn thấp giọng mở miệng nói. "Ừm." Đỗ Phi cũng minh bạch việc này tầm quan trọng, cái này linh đan nô thu phục chiếm được vốn sẽ không dễ dàng, hôm nay muốn đem hắn chữa trị cường hãn, tất nhiên là càng phát khó khăn, hơn nữa nếu là thất bại lời mà nói, người này cắn trả lên lời nói, như vậy chỉ sợ mình cũng là cực kỳ phiền toái. Chương 042, chữa trị cường hóa. Như vậy, bắt đầu đi. Nhìn thấy Đỗ Phi gật đầu, Tiểu Bạch cũng là nhẹ nhàng một vút cằm, trận thân hình vừa động, đã muốn rơi xuống cái kia cổ quái trận pháp phía trên. Vay một một, tại Tiểu Bạch thân hình rơi lên trên đi lập tức, cái kia huyết sắc trận pháp bên trong lập tức thì có một cổ cực nóng quang mang cùng huyết tinh khí lập tức tràn ngập ra. Thậm chí, tại thời khắc này, cái này cả nội thất trên sàn nhà đều là hiện lên một kia vết rách, mà phong ốc cũng là nhẹ nhàng sáng ngời bắt đầu chuyển động. Nghĩ đến, nếu không phải Tiểu Bạch trước kia bố trí một phen lợi mà nói, chỉ sợ đây là cái này lập tức, kia sáng này hòa khí tức sẽ phóng lên trời, sau đó làm cho cả. Bất việt thành thậm chí quanh thân đều phát giác được bực này chấn động. Bất quá cũng may hết thể sớm có chuẩn bị, tại bực này cuồng bạo trong hơi thở, tiểu bạch cái kia thật nhỏ trên thân thể, bộ lông cùng vạt tháo đều là bị quét đắc bay phất phới, nhưng là nét mặt của nó lại không có bao nhiêu biến hóa, mà là bản chân mạnh mẽ là mạnh, lập tức Đỗ Phi cũng cảm giác được chính mình mi mì tâm chỗ tê dần, trận cái kia cổ quái trận pháp đối với cái kia một cụ linh đan nô tiểu chậm rãi đè ép xuống dưới. Giống một một. Tại đan vương cổ trong đỉnh không ngừng run rẩy linh đan nô tại thời khắc này tựa hồ cũng cảm ứng được cực độ bất an, trận hắn phát ra từng đợt gào thét chi âm. Điên cuồng phản kháng bắt đầu đứng dậy, cái kia lơ lửng ở giữa không trung thương long lịch trợ ấn, bởi vì này trận phản kháng cũng hơi hơi run dày lên, mà cái kia cái bọc tại linh đan nô trên người Hàn băng phía trên cũng là bắt đầu hiện lên một kia vết rách. Một màn này thấy Đỗ Phi có vài phần trong lòng run sợ, giờ phút này linh đan nô hiển nhiên đã bị trước kia ba dạng gì đó nhược hóa vài phần, nếu không nghe lời, nói không chừng bên trong hắn như vậy phản kháng, chính mình tiểu chịu không được. Chỉ có điều coi như là như thế, mình nếu là không nghĩ qua là bị người này đột phá chấn áp lợi mà nói, chỉ sợ thứ này cắn trả lên về sau mình cũng sẽ biến thành một câu cái sắc không hồn. bước này kết cục dù là Đỗ Phi tâm trí chi, chi kiên nghị, nghĩ tới tới cũng là nhịn không được có chút đánh cho một cái run dậy, chợt hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, trên người đã muốn mạnh mẽ có một cổ lưu màu vàng màu tràn ngập mà mở. vâng, một một, theo cổ đồng đoán thể công thi triển ra, Đỗ Phi lập tức trở nên cường hãn vài phần, cho nên theo cái kia băng liền trong nội đan hấp thu đan khí tự nhiên cũng là liền có hơn vài phần, mà theo đan khí gia tăng, cái kia linh đan nô trên người tràn ngập ra cuồn bão khí tức ngược lại trở nên có vài phần suy yếu bắt đầu đứng dậy chỉ có điều bởi như vậy, ngược lại làm cho Đỗ Phi khỏe miệng không ngừng run rẩy bắt đầu đứng dậy, tinh thần lực của hắn đã muốn toàn bộ cung cấp tiểu bạch, mà chân khí vừa muốn duy trì cái kia thương long lịch trào ấn cùng cái này cổ đồng đoán thể công, đồng thời còn muốn tách ra tâm thần điều khiển băng liên đan loại này nhất tâm đa dụng cảm giác, làm cho hắn có vài phần cực kỳ cảm giác bị đè nén, lại nói tiếp, bực này giày vò theo ý nào đó mà nói, so cùng vũ tông cường giả chiến đấu còn muốn làm cho người phiền muộn vài phần, dù sao cung cường giả chiến đấu nhiều nhất bất quá vài khắc trung sự tỉnh, nhưng là giờ phút này bực này tình huống hiện nhiên không phải một lát có thể hoàn thành. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung tiểu bạch sắc mặt cũng là càng phát sắc trắng đi, mà ngay cả thân hình của nó cũng ẩn ẩn trở nên vài phần hư ảo, nhưng là cái kia cổ quái trận pháp lại theo thời gian trôi qua không ngừng hướng về phía dưới đè ép xuống dưới. Trận pháp bên trong có một cổ huyết sắc năng lượng không ngừng hướng về phía dưới tuôn ra, sau đó cái bọc tại cái kia linh đan nô trên người, những này năng lượng cực kỳ nồng đậm, làm cho cái kia linh đan nô toàn thân đều là run rẩy không thôi, nhưng là tại bực này run rẩy bên trong, hắn vốn bị thương thân thể lại có vài phần chậm rãi khép lại xu thế, mà kỳ thực lực Tựa hồ cũng phải không đoạn lên cao. Bất quá, tuy nhiên bực này tình huống cực kỳ cổ quái, nhưng là tại bực này dưới tình huống, cái kia linh đan nô tại chữa trị đồng thời, kỳ thực lực tựa hồ cũng là chậm rãi tăng lên, chỉ có điều bực này tăng lên thập phần rất nhỏ, coi như là tận lực đi chú ý lời mà nói, cũng chưa chắc có thể phát ra được. Mà tại bực này cường hóa phía dưới, cái kia linh đan nô thân hình cũng là đang không ngừng rãễ rửa cái này, tựa hồ tại kháng cự cái gì giống nhau, chỉ có điều bực này kháng cự tại độ phi trấn áp phía dưới, cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bực này luyện hóa Tại Đỗ Phi khỏe miệng co giật dưới tình huống, chọn vẹn rằng có 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày, Đỗ Phi tinh thần một mực đều ở vào một loại căng cứng trạng thái, chân khí trong cơ thể hắn cùng tinh thần lực không biết bị hao tổn không bao nhiêu lần, làm cho hắn không thể không tại cẩn thận từng ly từng tí dưới tình huống, còn phải nắm chặt thời gian khôi phục tinh thần lực của mình cùng chân khí. Tại bực này tình huống phía dưới, tự ngay cả chính hắn cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu mình đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại có bao nhiêu lần muốn rứt đứng. Lên, trực tiếp đem cái này linh đan nô bị phá hủy được rồi. Nhưng là, bực này trong lòng bạo. Động đều bị Đỗ Phi gắt gao đè nén, tầm mắt của hắn chỉ là không ngừng dừng ở cái kia Linh Đan nô, trong đôi mắt không ngừng có tàn khốc hiện lên. Hào hào xôn xao một một. Cái kia lơ lửng tại Linh Đan nô trên đỉnh đầu cổ quái trận pháp bên trong khí tức, đã muốn trở nên mỏng manh rất nhiều, mà ở hắn cái kia không ngừng cọ giữa phía dưới, phía dưới Linh Đan nô tựa hồ đưa thân vào một mảnh năng lượng nước lũ bên trong, đã muốn mất đi xứng đáng hình thái. Mà thao túng trận pháp tiểu bạch tựa hồ cũng là suy yếu tới cực điểm, tùy thời đều có vài phần lung lay sắp đổ cảm giác. Chỉ có điều, Đỗ Phi cùng tiểu bạch bực này cố gắng cũng không phải là không có hiệu quả. Ít nhất, giờ phút này tại đỗ phi cảm ứng ở bên trong, cái kia linh đan nô khí tức là càng ngày càng hùng hậu bắt đầu đứng dậy, mà phản kháng lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, tiểu bạch cái này không biết ở đâu làm đến đích thủ đoạn, vẫn có vài phần tác dụng. Chủ nhân, giai đoạn sau cùng rồi, giữ vững tinh thần. Trong lúc đó, trong 7 ngày không nói một câu tiểu bạch đột nhiên lộ ra vẻ hề bại dáng tươi cười, thấp giọng nói. Chật, tại đỗ phi còn không có lên tiếng thời điểm, tiểu bạch trong hai tay hấn kỳ đã muốn mạnh mẽ biến đổi lập tức liền gặp được hắn dưới khuôn mặt cổ quái trận pháp đã muốn cả quang hướng về phía cái kia linh đan nô thân hình chỗ chỗ vay một một tại trận pháp này chui vào linh đan nô thân hình lập tức tiểu bạch bản chân cũng lần nữa mạnh mẽ là mạnh thân hình lập tức rơi xuống linh đan nô trên đỉnh đầu mà khéo léo bàn tay cũng nhanh chóng đập đến linh đan nô mi tâm chỗ chủ nhân tinh thần lực tiểu bạch thanh âm lại một lần nữa vang lên nghe được tiểu bạch tiếng quát đỗ phi lại mạnh mẽ cắn răng một cái tuy nhiên giờ phút này trong đầu của hắn cũng là trận trận rút đau nhưng là hắn có lẽ hay là nhanh chóng một điểm mi tâm lập tức lại có đại cổ tinh thần lực tuôn ra, mà trong đầu của hắn càng là đồng thời có một trận điên cuồng rút đau dâng lên. suy một một, theo tinh thần lực tuôn ra, lập tức liền gặp được tiểu bạch trên người chọn buộc phát ra một hồi màu trắng sáng rọi, đồng thời hắn tiểu trên tay hiện lên hai đạo huyết sắc ký hiệu, theo hắn động tác, nhanh chóng chui vào này cụ linh đan Nô mi tâm chỗ. mà cái kia vốn là còn có mấy phần ý thức phản kháng linh đan Nô toàn thân lại đột nhiên chấn động, chợt vậy mà không có bất kỳ dãi rua, tùy ý cái kia hai đạo huyết sắc ký hiệu chui vào hắn trong đầu, chợt tại hắn mi tâm chỗ tạo thành một cái cổ quái làn cấn. ông một một. Theo cái này là cấn hình thành, cái tiếp theo linh đan nô trên người tràn ngập ra khí tức rốt cục chậm rãi thu liễm. Đồng thời, một chương có chút quen thuộc khuôn mặt, cũng là chậm rãi hiện hiện tại Đỗ Phi trước mắt. Long Bách nhìn thấy cái này một câu một lần nữa hiển lộ ra thân hình linh đan nô, Đỗ Phi sắc mặt lại đột nhiên mạnh mẽ biến đổi. Cái này một cụ linh đan nô nguyên lai like bộ dáng hắn mặc dù không có cẩn thận quan sát qua, nhưng là tuyệt đối không phải là Long Bách lao ra hỏa kia, như thế nào hiện tại. Nếu không phải giờ phút này cái này linh đan nô biểu lộ đờ đẫn lời mà nói, Đỗ Phi nói không chừng muốn lập tức xuất thủ. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Người này cũng không phải là Long Bách lão quỷ kia sống lại, chỉ có điều là hình dạng tượng hắn mà thôi. Tiểu Bạch suy yếu theo Linh Đan nô đỉnh đầu nhảy tới Đỗ Phi trong ngực, thở gấp nói: "Nói như thế nào?" Đỗ Phi dừng ở trước mắt Linh Đan nô, thấp giọng nói: "Đan nô tài loại vật này, vốn chính là dùng thân thể luyện chế mà thành, ta phòng chừng trước kia dùng để luyện chế cái này Linh Đan nô thân thể, cũng hẳn là Vũ Tông đẳng cấp cường giả, chỉ có điều cái kia cường giả trong cơ thể nên vậy không có võ đạo nguyên đan, cho nên Linh Đan nô trước kia thực lực mới chỉ là tương đương với bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh. Nhưng là lúc này đây chúng ta dùng võ đạo nguyên đan cường hóa hắn thì ra là tương đương với lại để cho hắn trong cơ thể nhiều hơn một khỏa võ đạo nguyên đan nhưng là võ đạo nguyên đan năng lượng cũng so đơn thuần cường hắn rất nhiều hơn nữa chúng ta là cường đúc võ đạo nguyên đan long bách lão quỷ kia khi còn sống ý thức trí nhớ đợi gì đó hơn phân nửa còn lưu lại trong đó cho nên cái này linh đan noes xuất hiện bực này biến hóa cũng không phải là không thể được bất quá cái này không phải chúng ta muốn quan tâm chúng ta muốn quan tâm chính là vật này hiện tại bị trấn áp đắc ra sao còn có thực lực của hắn như thế nào tiểu bạch thấp giọng chậm rãi mấy chục đạo Ừm. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chật chần chờ một lát, tâm niệm cũng là hơi động một chút. Theo hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền gặp được này Linh đan nô đởn sắc mặt hơi động một chút, chợt có chút lắc lắc thoáng cứng ngắt thân hình chậm rãi nửa quỳ xuống, mà đầu lại đối diện chạm đất mặt. Tại thời khắc này, Đỗ Phi đột nhiên cảm giác mình lần đầu tiên đối với này là Linh đan nô có một loại hoàn toàn điều khiển, thì phải là mình nếu là kế tiếp mệnh lệnh lời mà nói, như vậy cái này Linh đan nô tất nhiên sẽ không chút do dự chấp hành. Nói cách khác, người này, ngày sau tác dụng đoán chừng là càng lớn ánh mắt thoáng lửa nóng rừng ở này, là giờ phút này có thể hoàn toàn điều khiển linh đan nô liếc về sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói, đều phóng ra khí tức của ngươi, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Oanh ụt một, một. Tại Đỗ Phi thanh em rơi xuống lập tức, cái kia linh đan nô khí tức trên thân đã muốn mạnh mẽ giống như bài sơn đảo hải giống nhau mãnh lửa ra, mà tại bực này khí tức phía dưới, Đỗ Phi cũng là lập tức toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa tụng ngã ngồi trên mặt đất. Cái này, lục phẩm cấp thấp Vũ tông. Không đúng, là lục phẩm trung giai Vũ tông. Làm sao có thể? Tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau. Đỗ Phi biến sắc nói, hắc hắc, làm sao sẽ không có khả năng? Thứ này vốn là thực lực sẽ không kém, hơn nữa cái kia Long Bách Lão quỷ át chủ bài cũng là cực kỳ thâm hậu, tại chữa trị trên cơ sở có thể đạt tới trình độ này, một chút cũng không qua trường, chỉ có điều ngày sau người này điều khiển lên lời nói, cần vận dụng năng lượng, cái kia số lượng chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi co lại, tuy nhiên cái này Linh đang Nô giờ phút này thực lực mạnh đắc do người, nhưng là tiểu giống như Tiểu Bạch theo lời giống nhau, muốn hắn ra tay lần thứ nhất một cái giá lớn phòng trường cực kỳ lớn a cho nên vốn đỗ phi muốn lại để cho cái này linh đan nô thử xem xem vi lực cân nhắc hồi lâu sau có lẽ hay là buông tha cho dùng trong tay mình đan dược số lượng đến nhìn hơn phân nửa còn chưa đủ hắn đánh ra một quyền a dừng ở trước mắt linh đan nô sau một lát đỗ phi mới khiến cho hắn thu hồi khí thế trên người chợt tay háo vung lên liền đem hắn nhét vào chính mình dung giới bên trong hô một một làm xong chuyện này về sau đỗ phi mới chậm rãi thở ra một hơi mấy ngày nay chính mình tiêu hao có thể nói là cực kỳ kinh người Nếu không phải là mình nội tình thâm hậu lại có băng liên đan trong người lợi mà nói, chỉ sợ cũng kiên trì không lâu như vậy, nhưng là, coi như là như thế, chỉ sợ mình cũng phải hào hảo tiềm tu một phen về sau, mới có thể hồi phục xong a. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi cũng là thoáng bất đắc dĩ thở ra một hơi, Chợ hắn trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, thân hình lần nữa nhanh chóng khuynh chân ngồi xuống, một lát sau, tiêu cảm ứng được cả Đỗ gia trang viên, thậm chí bất việt thành bên trong đích thiên địa nguyên khí đều là lập tức lăn bắt đầu chuyển động, chợt hướng về hắn chỗ sân nhấp nhô mà đến. Loại biến hóa này, tựa hồ ngay Đỗ Phi đều không có phát hiện thì phải là trải qua lúc này đầy chữa trị cường hóa cái kia linh đan nô về sau trong cơ thể hắn kinh mạch tựa hồ chút bất chi bất giác làm lớn ra vài phần mà hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là càng phát nhanh đi lên chương 043, kỳ thành đương làm đỗ phi từ trong trong phòng đi lúc đi ra đã thấy đến tại chính mình ở ngoài viện không ít thần sắc nghiêm nghị cầm trong tay trường cung lưới dao sắc bén đỗ gia tộc mọi người là toàn thân chấn động trợn nhanh chóng đối với đỗ đố phi chắp tay làm lễ lại nói tiếp huyền vũ đại lục vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới đỗ phi thân là đỗ gia loại người lại đạt đến như vậy một cái độ cao mặc kệ xảy ra chuyện gì, trong lúc vô tình, hắn tại Đô gia địa vị đã đạt đến một cái cực cao tình trạng, thậm chí nói không chừng cái kia Đỗ Chấn Thiên giờ phút này hiệu triệu lực đều không có hắn mạnh như vậy. mà ở sân đối diện một chỗ trong tính thất, Đỗ Chấn Thiên cùng với Đô gia ba vị trưởng lão đều là ở bên trong nhắm mắt điều thức, nhìn thấy Đỗ Phi đi ra, bốn người này cơ hồ đều là đồng thời đứng lên, chợt vẻ mặt mỉm cười đắc đã đi tới. những ngày này không có gì tình huống a. nhìn thấy bốn người này đi tới, Đỗ Phi tiện tay ôm lấy ngủ ở trên mái hiên tiểu hổ sau đó mới lại cười nói, những ngày này. Chúng ta đô ra cũng phải một ít nhân thủ gắt xuất nhập bất việt thành trạm kiểm soát, thế lực này loại người ngược lại cực kỳ phối hợp, không có cùng chúng ta gây khó dễ, cho nên cái này hơn nửa tháng đến, cái này bất việt thành trung đều cũng có đắc tiến không có ra, coi như là một chỉ côn trùng cũng không có biện pháp bay ra ngoài, đỗ chấn thiên loát trỏm dâu lại cười nói, chỉ có điều, những người kia những ngày này cũng là đáng ghét vô cùng, không ngừng đến nhà bái phòng. Ta xem cái dạng này, những cái thứ này tám phần là muốn biết, nếu là chúng ta đô ra rời đi lời mà nói, cái này bất việt thành, rốt cuộc sẽ như thế nào Ngay vậy Đỗ Phi trầm rãi nhẹ gật đầu. Những này Bất Việt Thành bên trong đích thế lực khắp nơi đều không có một nhà là ngu ngốc, đã biết rõ Đô Gia phải đi, tự nhiên không biết lại không có việc gì đắc tội Đô Gia, mà bọn hắn giờ phút này không ngừng đến nhà, chỉ có điều làm ra một cái tư thái, thì phải là cho thấy. Tuy nhiên Đô Gia tại Bất Việt Thành ngốc không lâu rồi, nhưng là ít nhất trong đoạn thời gian này, Đô Gia vẫn là Bất Việt Thành bá chủ. Ừm, cái này Bất Việt Thành phòng thủ thành phố tiếp tục làm tốt, đợi cho chúng ta tất cả tộc nhân cùng một chỗ rút lui thời điểm ra đi, lại đem phòng thủ thành phố bỏ chạy a Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu rời đi chuẩn bị làm được ra sao? Đỗ Chấn tiên bọn người liếc nhau một cái. Đỗ Chấn tiên mới chậm rãi nói, những ngày này Đỗ Gia tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, cho nên hiện tại Đỗ Gia ngoại trừ một ít bất động sản bên ngoài, trên cơ bản có thể bán của cải lấy tiền mặt mấy cái gì đó đều bán sạch. Sau đó gây có sắn tụ khí đan cùng kim tệ, mà tu võ các đồ vật bên trong cũng tận số đều hào hào thu về. Những vật này là gia tộc đứng thẳng đích căn bản, chúng ta tự nhiên sẽ không bông tha cho. Ừm, đã như vậy lời mà nói, như vậy tiểu phân phó Đỗ Gia tất cả thuộc nhân, đêm nay tiểu bỏ chạy a, ta sẽ lưu lại cản phía sau sau đó thư bỏ vợ một phòng, đặt ở Đỗ gia trong đại sảnh, lại để cho Công tôn gia tạm thời thay thế ta đám bọn họ quản lý Đỗ gia còn sót lại sản nghiệp, ta muốn có cái này dành nghĩa lời mà nói, Công tôn gia tại chúng ta sau khi rời khỏi, nên vậy có thể trở thành bất việt thành bá chủ, như vậy ít nhất so khiến người khác làm vị trí này tốt hơn vài phần. Đỗ phi suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. nghe được Đỗ phi lời này, Đỗ Chấn Thiên bọn người cũng không có phản đối, mà hơi hơi nhẹ gật đầu. Kỳ thật Đỗ gia rời đi chuẩn bị bọn hắn đã sớm đã làm xong, chỗ chờ đợi chính là Đỗ phi quyết đoán mà thôi. cùng ngay trong đêm. Tại Bất Việt Thành lâm vào yên lặng thời điểm, Đỗ ra tất cả tộc người đã toàn bộ đổi lại đêm đen đi quần áo một đám phê rời đi Bất Việt Thành, mà Đỗ Phi ngồi ngay ngắn ở Bất Việt Thành mặt phía bắc cửa thành đỉnh mãi cho đến thiên mệnh, xác định không có bất kỳ người phát giác được Đỗ gia loại người từ nơi này sau khi rời khỏi, hắn thân hình mới hơi động một chút, mạnh mẽ từ nơi này mặt phía nam tháo chạy. Ba ngày sau, khoảng cách Bất Việt Thành mấy trăm dặm xa một tòa cự đại thành thị bên ngoài, một ngọn gió đầy tớ nhân dân buộc thân hành chậm rãi đi tới. tòa thành thị này gọi là tên là Kỳ thành tại Đại An Vương triều bên trong cũng thuộc về một tòa nhị lưu thành thị. Tuy nhiên, người người lưu lượng còn so ra kém một ít Bắc địa Đại thành, nhưng là vì chỗ Đại An Vương Chiêu nội địa quan hệ, cái này một tòa thành thị ngược lại có vẻ yên lặng vài phần. Mà giờ khắc này, chậm rãi hướng đi kỳ thành đạo nhân ảnh này chủ nhân, tự nhiên chính là Đỗ Phi. Rất xa nhìn qua phía trước thành thị hình dáng, Đỗ Phi nhưng là nhẹ nhàng nứt miệng, vốn là dựa theo tốc độ của hắn đến nói lời. Ba ngày thời gian tất nhiên không biết chỉ đổi đến một chút như vậy lộ trình, nhưng là bởi vì hắn đã muốn ở chỗ sâu trong Vương Chiêu nội địa quan hệ, trên cơ bản khắp nơi đều có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ thành trấn cùng thôn xóm mà hắn lúc này đây đi đế đô đầu tiên muốn làm chính là che giấu làm việc, cho nên hắn đảo là không có tiếp tục ngông nên ở trên bầu trời phi hành. Ngoại trừ ban đêm hắn ngẫu nhiên nhanh chóng tháo chạy hành chi bên ngoài, càng nhiều là thời điểm hắn làm đều là từng bước một trên mặt đất chậm rãi hành tẩu, Mà tự nhiên bực này tốc độ là thật chậm. chăm chú nhìn trước mắt kỳ thành một lát mơ hồ gặp được có một chút tựa hồ thật lớn chim thú tại kỳ trong thành bay lên bay xuống về sau độ phi mới chậm rãi thở ra một hơi. Đại an vương chiêu bao là vô cùng, nếu là người bình thường lời mà nói chỉ dựa vào đi đường phỏng chừng đi đến tử cũng chưa chắc có thể theo đại an vương chiêu mặt phía nam đi đến mặt sau, mà coi như là tu võ loại người như vậy chạy đi, cũng chậm sớm sẽ bị mệt chết, làm hiểu rõ quyết loại này cục diện. Tại đại an vương chiêu bên trong một ít to lớn một điểm trong thành thị, đều có một chút cùng loại đô phi kiếp trước biết rõ la ngựa đi các loại thương hội tồn tại, bất quá bực này thương hội phương tiện giao thông cũng không phải xe ngựa, mà là một loại nhân loại thuần dưỡng khổng lồ loài chim yêu thú, mà đợi loài chim yêu thú duy nhất chỗ tốt chính là đại, hơn nữa tốc độ phi hành nhanh, cho nên không chỉ có đại an vương chiêu, tại rất nhiều trong vương tê hiểu Loại này chim thú đều là cùng loại phương tiện giao thông giống nhau tồn tại, mà Đỗ Phi việc này đến kỳ thành mục đích lại hết sức đơn giản, thì phải là lên tàu cái loại lười chim thú, trực tiếp đi trước đế đô. Mà đợi phương pháp tuyệt đối là trước mắt mà nói, tiến vào đế đô mau lệ nhất, cũng phương pháp an toàn nhất. Tại Đỗ Phi suy nghĩ rằng, không đến bao lâu, cái kia kỳ thành cực lớn thành quách đã muốn hiện hiện tại trước mắt của hắn, tại giao nộp vài kìm tệ qua đường phí về sau, Đỗ Phi đã muốn chậm rãi tiến nhập kỳ trong thành. Kỳ thành tuy nhiên cũng không phải rất lớn, nhưng là các loại sản nghiệp đều là cực kỳ phát đạt người lưu lượng cũng là cực kỳ cực lớn. Đối với hồi lâu không có đưa thân vào bực này náo nhiệt tình cảnh bên trong đốp phi mà nói, bực này trang diện ngược lại trong lúc nhất thời làm cho hắn có vài phần có chút nhiễu mày Chỉ bất quá hắn dù sao không phải người bình thường, cho nên khánh nhiễu mày sau một lát ngược lại đã muốn hồi phục xong. Chợt hắn tiện tay lôi kéo một người đi đường, tại kín đáo đưa cho đối phương một cái kim tệ về sau, phải có được mình muốn lấy được tin tức. Cái này kỳ thành phi hành điểm tòa, ngồi đã rơi vào kỳ thành ở giữa quảng trường chỗ. Cái này phi hành điểm do kỳ thành phụ thành chủ sở trưởng quản. Bất kể là đi đại an vương chiêu bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá tương ứng giá tiền, như vậy bản thân mình nhưng có thể đến. Không thể tưởng được các ngươi cái này tiểu địa phương, ngay chạy đi đều là phiền toái như vậy, rõ ràng còn làm cái gì phi hành điểm. Sếp bằng ở Đỗ Phi trên bờ vai tiểu bạch có chút sáng ngời cái đầu nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi trầm dài nói, cho nên nói ngươi hai lúa, phi hành điểm loại chuyện này, đúng vậy cực kỳ rất lại phía sau a, tại một ít to lớn vương chiêu đều là trực tiếp dùng không đi đan đến xây dựng một cái truyền thống trận pháp mặc kệ muốn đi đâu cái vương triều đều chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Tiểu Bạch trầm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại lắc lắc đầu nói, không đi đan loại đồ vật này, đừng nói là ta, mà ngay cả cái này Đại An Vương triều bên trong được sừng cao cấp nhất đan sư cũng chưa chắc hiểu biết luyện chế. Ngươi cảm thấy muốn tại đây Đại An Vương triều làm ra như lời ngươi nói truyền tống trận pháp, có thể sao? Trước mắt chúng ta lại không thể trực tiếp chạy đi, có thể tìm một người phi hành điểm. đã muốn không sai, phải biết rằng cái kia Đế đô Vương viên trăm dặm đều là cấm phi không vực, chúng ta coi như là không sợ tin tức truyền ra. Như vậy thẳng vội vàng bay qua, phòng trường cũng không có cái gì kết cục tốt. Chủ nhân ngươi nói cũng đúng. Vừa vận thừa dịp những này người đi đường thời gian, ta lại là có thể tiếp tục nghiên cứu thoáng một tí cái kia linh đan nô, hiện tại ta đúng vậy cũng có thể điều khiển tên kia rồi, hừ hừ. Tiểu Bạch hết nho nhỏ người bụng, vẻ mặt chỉ cao khí ngang biểu lộ. Ừm, còn có người này, ngươi cũng nghĩ biện pháp dạy dỗ một phen a. Đỗ Phi vô vô mặt khác một chỉ trên bờ vai Ý Nguyên đang ngủ tiểu hổ nói. Giờ phút này tiểu hổ tựa hồ bởi vì nghỉ ngơi đáp đủ quan hệ, thân hình ngược lại có vẻ càng phát ra nhỏ, không công mập mạp bộ dạng cũng cùng một cái nhỏ mèo giống nhau, nếu là hắn không thay đổi vì chiến đấu hình thái lời mà nói, lại có ai biết nó là có nửa bước yêu vương đại thành cảnh cường hãn yêu thú. Ừm, đến đế đô lời mà nói, chúng ta trước tiên có thể đi chỗ đó phòng đấu giá xem một chút đi, tại loại này địa phương, nên vậy mới có thể tìm được chúng ta muốn có được đồ vật gì đó à. Tiểu Bạch cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, xác thực cũng như hắn theo như lời, tại bực này tiểu địa phương muốn tìm được có thể cường hóa tiểu Bạch mấy cái gì đó, thật sự là có vài phần si tâm vọng tưởng. Đắc đắc đắc một một. Ngay tại đô phi cùng tiểu Bạch đối thoại thời điểm, Đột nhiên đã thấy đến nghe được một hồi nóng nảy tiếng vó ngựa, chật cả con đường đạo lập tức trở nên hỗn loạn không đường, sau đó liền gặp được một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng mạnh mẽ theo phố dài cuối cùng chỗ chạy vội mà mở, ven đường làm cho không ít người qua đường đều là tình cảnh hỗn loạn, mà những người này nguyên một đám tuy nhiên vẻ mặt vẻ giận dữ, nhưng lại không có dám can đảm nói nửa câu lời nói đến. Mà Theo ánh mắt đảo qua đi, Đỗ Phi ngược lại nhìn rõ rằng rồi, cái kia một đạo hỏa hồng sắc bóng dáng là một thất cao lớn lật màu đỏ ngựa, mà ở cái kia hồng thân ngựa thượng, đã có một gã đang mặc màu đỏ một đám thiếu nữ thiếu nữ bộ răng có chút xinh đẹp động lòng người nhưng là trên mặt lại mang theo một loại điêu ngoa vô cùng khí tức nàng roi ngựa trong tay không ngừng huy động nhìn thấy bởi vì chính mình đến gà bay chó chạy phố dài ngược lại trên mặt trồi lên vẻ đắc ý nhong nheo cười hiển nhiên đối với mình loại này xuất hiện phương thức người thiếu nữ này có chút thỏa mãn ngọn lửa này giống nhau màu đỏ ngựa nhanh chóng chạy chỉ mà đến chỉ có điều một cái nháy mắt công phu lại đã đến khoảng cách đô phi cách đó không xa chó ngoan không cản đường nhìn thấy bổn tiểu thư đến rồi chính mình không lăn vẫn còn muốn tìm từ sao nhìn thấy phía trước một đạo không có né tránh thân ảnh hồng y thiếu nữ kia khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ là lại toát ra một kia lanh ý chợt một tiếng quát lên mà nghe thế quát trói hai thanh em đỗ phi đảo hơi hơi cao lại lông mày vốn là hắn cũng không muốn tại đuổi giữa đường xá sinh sự chỉ có điều đối với giờ phút này hắn mà nói thiếu nữ này bất quá là con sâu cái kiến nhân vật tầm thường hắn tuy nhiên không muốn nhiều sinh sự nhưng lại cũng không có nghĩa là có người một cái tát vung đến trên mặt ngay hoàn thủ cũng sẽ không bởi vậy đỗ phi chỉ là nhàn nhạt dơ lên bao phủ tại che đầu bên trong đầu ánh mắt chậm rãi quét phía sau liếc trợ y nguyên phối hợp hướng về quảng trường phương hướng đi đến Nơi nào đến với con, chính mình muốn chết. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy không coi ai ra gì cử động, hồng Y thiếu nữ kia khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát lạnh, chợt đã tại quát lạnh trong tiếng dương lên roi ngựa, lập tức liền gặp được con ngựa kia tiên lập tức biến thành một đạo tàn ảnh bạo lướt ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi cái hót chô vung tới. "Chủ nhân." Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch kiểm thượng ngược lại hiện lên một tia nghiền ngẫm thân sắc, hắn cũng là không tin, Đỗ Phi hội ngoan ngoãn bị đánh, hoàn toàn không hoàn thủ. Quả nhiên, còn không đợi Tiểu Bạch nói cho hết lời, Đỗ Phi đã muốn tùy ý hất lên ống tay áo, lập tức liền gặp được một đạo kình phong mạnh mẽ quét ra trực tiếp lắc tại này hồng mã trên người, mà cái kia hồng mã toàn thân chấn động, mãnh liệt tại nguyên trô đứng thẳng bắt đầu đứng dậy, mà hồng y thiếu nữ kia bị dưới háng ngựa như vậy một áo, thân hình hơi nghiêng, roi đã muốn thất bại, mà hắn thân hình cũng là lập tức nện vào trên mặt đất, lập tức rơi nàng bảy trống mặt tám tố. cái này áo đỏ thiếu nữ cũng không phải ngu ngốc, nàng chỉ hơi hơi ngẩn người, trợn mắt hạnh ghế ngồi tròn, trầm trầm vào Đỗ Phi giận dữ hét, đồ khốn kiếp, ngươi cũng dám hoàn thủ. nghe vậy, Đỗ Phi lúc này đây nhưng lại ngay cả quét cũng không quét nàng liếc, chỉ là y nguyên chậm rãi xoay người, trợn hướng về kỳ trong thành chỗ bước đi. Mà nhìn thấy đối phi cái này so với chính mình càng thêm thái độ trong mắt không có người, Hồng Y thiếu nữ kia lập tức sắc mặt liền đắc một mảnh tái nhợt. Chương muốn, phụ thành chủ. Vương Bất Đạn, ngươi cũng dám không đếm xỉa bản tỷ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Nhìn thấy đối phương căn bản không có để ý tới ý của mình, Hồng Y thiếu nữ kia trên mặt vẻ giận dữ càng hơn, lập tức giống luôn nói. Nhưng là, đối với cái này áo đỏ thiếu nữ gầm rú thanh âm, Đỗ Phi vẫn là mắt điếc tai ngờ, lúc này đây, hắn thậm chí thân hình ngay dừng lại đều không có, bước chân vẫn là không chút hoang mang rời đi. Ngươi tính làm gì đó? Rõ ràng dám không đếm sửa bản tỷ. đã như vậy, ngươi chịu cho bản tỷ đi tìm chết đi. Ngươi tới, giết tên hôn đàn này. Đối phương cái này hoàn toàn không thấy bộ dáng, làm cho cái này áo đỏ thiếu nữ lập tức phẫn nộ đắc mất đi lý trí, chắc hẳn lớn như vậy, nàng hơn phân nửa đều không có đã bị qua bực này đãi ngộ, cho nên trong chốc lát, nàng tiểu liên thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Mà theo thanh âm của thiếu nữ rơi xuống, lập tức liền gặp được vài đạo thân ảnh đột nhiên phá không mà đến, trận lập tức rơi xuống trên đường dài, lập tức chặn đỗ phi tất cả đường đi xuất hiện ở đô phi trung quanh, cùng sở hữu bốn đạo thân ảnh, bốn người này đều là trung nhân nhân, hình dạng đều thoáng có vài phần tương tự, mà xem khí tức của bọn hắn, tựa hồ cũng có thất phẩm cấp thấp võ sư trình độ, như thế thực lực đặt ở một ít một điểm thành thị, đã là bá chủ cấp bậc đích nhân vật rồi, nhưng là hiển nhiên, giờ phút này bốn người này nhưng đều là cái này áo đỏ thiếu nữ hộ vệ mà thôi. Vị bằng hữu kia, nhà của ta tỷ tuy nhiên mịch ngợ một ít, nhưng là, nói như thế nào đều là ngươi làm cho nàng theo lập tức té xuống đến, bất kể như thế nào, đều muốn nói lời xin lỗi a. Bốn người liếc nhau một cái, Hắn một người trong mới chậm rãi mở miệng nói, bốn người này tự nhiên không phải Hồng Y Thiếu Nữ kia cái loại này kẻ bất lực, tại Đỗ Phi trên người, bọn hắn cũng có thể cảm ứng ra vài phần nhàn nhạt nguy hiểm khí tức, bởi vậy đang suy tư chỉ chốc lát hậu mới có người chậm rãi mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn tại không có biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng thực lực trước kia, chắc là không biết tùy tiện làm việc. Gieo gió gạt bảo mà thôi đến cái này bốn cái tên ngăn cản đường đi của mình, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, tuy nhiên hắn nguyên vốn không muốn cùng bực này ra hỏa nói nhảm, bất quá hắn lần này là muốn người đi đường, bốn người này cùng Hồng ý Thiếu Nữ kia cũng không thể cùng tại Bắc địa giống nhau. Giết xong việc a. Huống chi, vì vậy một chút việc lấy tánh mạng người ta cũng quá khoa trương vài phần. Nghe được Đỗ Phi lời này, cái kia 4 hắc y nam tử sắc mặt cũng đều là hơi đổi. hiển nhiên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có biết rõ ràng, trước mắt người này dầm dĩ tấm áp chủ bài là cái gì. Theo điểm này biến cố, chu vi người đã nhiều hơn, mà thấy có người cùng Hồng Y thiếu nữ kia khởi xung đột, lập tức không ít ánh mắt của người đều là quang hướng về phía Đỗ Phi, trong đôi mắt tràn đầy cùng. Người này xem cái này cách ăn mặc, hẳn là người bên ngoài a. Chẳng lẽ hắn không biết? Vị Tiêu đại tỷ là đơn giản đắc tội không được sao? Đúng vậy a. Hơn nữa nhìn hắn giảm như vậy, cũng thật là thiếu tại kể bên này đi đi lại lại, thường xuyên tại kể bên này đi đi lại lại người cũng đều biết, cái kia ma nữ tại đây kỳ trong thành điêu ngoa mạnh mẽ nhưng là nổi danh, người này gặp được nàng chẳng những không né tránh, hiện tại thái độ còn kiêu ngạo như vậy, xem ra là không có chết qua rồi. Ai, xin lỗi xong việc là được rồi nha, làm gì cùng cái này ma nữ so đo? Bất quá nói đi thì nói lại, lâu như vậy đến nay lần đầu tiên nhìn thấy ma nữ an loại này giảm nhiều, thiệt thòi lớn, thật đúng là thoải mái a. Hy vọng người này không phải hồ giấy a. Bốn phía thưa thất thanh âm lập tức vang lên, tại trong tràng mỗi người thai lực cũng không kém, tự nhiên là một chữ không lọt nghe được trong thay. Tuy nhiên những lời này có chút nghiêng về một bên su thế, nhưng lại cũng hiện ra, cái này háo đỏ thiếu nữ tại đây kỳ trong thành hẳn là có thiết giống nhau đích bối cảnh, bằng không cũng sẽ không có bậc này nghị luận. Mà cái kia bốn hắc y nam tử nghe được thanh âm này thời điểm, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú tại đỗ phi trên người, tựa hồ muốn xem ra hắn có hay không nửa phần dao động, chỉ có điều đỗ phi ở mặt nạ bảo hộ bên trong khuôn mặt lại không có chút nào biến hóa. Phảng Vân hoàn toàn không nghe thấy thành âm khác giống nhau. Mà nhìn thấy một màn này, cái này bốn hắc y nam tử sắc mặt đều hơi hơi biến đổi, chợt sắc mặt trở nên có vài phần âm trầm, người này như thế bình tĩnh, không phải đống đốc, Tiêu thật sự có nào đó làm cho hắn hảo không e ngại bực này cục diện át chủ bài, mà thôi bọn hắn trải qua thời gian giải kinh nghiệm đến nhìn, theo người này trên người phát ra khí tức, là hậu một loại khả năng muốn rất cao a. Người tên Vương Bắt đản này, tại kỳ thành còn dám kiêu ngạo như vậy. người hôm nay nếu không phải quỳ xuống dập đầu nhận lầm, bản tỷ tiểu để cho ta cha đem ngươi một cái tát trục chết. Sau đó tìm được cả nhà ngươi, diệt ngươi cả nhà một một. Nghe được bốn phía nghị luận thanh âm, áo đỏ thiếu nữ cũng là từ trên mặt đất bò lên, nhưng là tâm cao khí ngạo nàng, làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này? Lúc này nàng bởi vì phẫn nộ mặt tiểu lập tức bóp méo bắt đầu đứng dậy, mà một đạo quát trói thai thanh âm cũng là lập tức vang lên. Nhưng mà, còn không đợi lời của nàng nói xong, đột nhiên đã thấy đến Đỗ Phi thân hình vừa động, đã đi tới hắn trước người, chợt tại vô số người kinh ngạc trong tầm mắt, tay trái thể tại hắn thiên nga trắng giống nhau trắng non trên cổ, mà tay phải lại không chút khách khí lỗ mãng. 311 theo thanh thúy vang lên tiếng vang lên liền gặp được cái kia mặt của cô gái thượng mạnh mẽ tiểu hiện lên một đạo màu đỏ tươi trừng ấn hơn nữa hắn khỏe miệng cũng có tơ máu chảy ra mà hắn trong đôi mắt giờ phút này hiện hiện không phải e ngại mà là không thể tin sát thái hiện nhiên nàng không thể tin được lại có người dám như vậy vung nàng một bản hai mà chu vi xem tất cả mọi người giờ khắc này đều là mạnh mẽ đảo hút một hơi lưu khí thật sự là thoải mái a không đúng người này thật là dẫn đến rơi xuống tiên đại phiền toái a ngươi nếu lại nói nhảm nửa câu ta cũng vậy không giết ngươi mà là trực tiếp đem quần áo ngươi đều giật xuống đến Sau đó ném đến Ki viện Lý, ta nhớ ngươi loại này tiêu nạo, tại loại này địa phương giá tiền nên vậy không sai. Giờ phút này, Đỗ Phi che đầu đã bị sốc lên, lộ ra một trường tấm thoáng đạm mạc thanh tú khuôn mặt, chợt rất nhỏ vi hơi ngửa đầu, dừng ở bị chính mình thẻ cổ dơ lên giữa không trung áo đỏ thiếu nữ, một chữ một lần chậm rãi mở miệng nói. Mà hắn đạm mạc ngữ điệu tựa hồ đã ở nói rõ, hắn giờ phút này cũng không phải đang nói đùa, mà thật sự nói ra, làm được đến. Tử. Làm cản. Gặp được bất thình lình một màn, cái kia bốn hắc y nhân đều là hơi sững sờ, chợt cơ hồ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình đã muốn lập tức hướng về Đỗ Phi vọt tới. Mà theo động tác của bọn hắn, lập tức liền gặp được bốn đạo vũ kỹ lập tức liên hoàn văng ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi áo hai giây bối tâm chỗ văng xuống. Xem một chiêu này đi thế, nếu là chứng thực lợi mà nói, coi như là giống nhau thất phẩm trung giai võ sư cũng là hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Bay một một, cơ hồ là nháy mắt lập tức, bốn đạo vũ kỹ đồng thời rơi xuống Đỗ Phi trên người, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lần nữa đảo rút lương khí lập tức, đột nhiên liền gặp được Đỗ Phi trên người mạnh mẽ có một đạo chân khí tóe phát ra. Trần Liên gặp được cái kia bốn ra tay cường giả cơ hồ đồng thời biến sắc, thân hình mạnh mẽ hướng về phía sau tối lui, hung hăng đập vào trên mặt đất, trận một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Đối phương xuất liên tục tay không có, cái này bốn cái tên tiểu lập tức thổ huyết mà bại, cái này kinh người một màn hiện hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, làm cho không ít người khỏe mắt đều hơi hơi kéo ra, thậm chí ngay kinh ngạc cũng không kịp, dù sao cái này bốn cái tên tại kỳ thành coi như là cường giả, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng đối phương còn không có ra tay, cũng đã rơi vào thổ huyết lui về phía sau kết cục. Ta mấy ngày nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Bất quá nếu không phải thức thời lời mà nói, đã có thể đừng trách ta tâm ngoan thủ là rồi. Trong tay y nguyên thẻ hồng y thiếu nữ kia, Đỗ Phi lại chậm rãi nghiêng nghiêng đầu, nhìn lướt qua chật vật vô cùng bốn hắc y, chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của hắn tuy nhiên đạm mạc, nhưng là trong lời nói sát ý lại giống như thực chất giống nhau, lập tức tiểu làm đắc cái này bốn gần đây cực kỳ tự phụ cường giả đều là mạ một đầu mồ hôi lạnh. Khí này tức, bán bộ Vũ tông cường giả, cảm ứng đến cái kia y thanh niên trên người tán phát ra đạm mạc khí tức, hắn trung một người áo đen chần chờ sau một lát, đột nhiên thì thào mở miệng nói, mà hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác, hơn nữa trong lòng cũng là tẻ khổ liên tục. cái này bà câu người nào đắc tội không tốt, nếu là thật đắc tội bán bộ vũ tông cảnh cường giả lời mà nói, như vậy mặc kệ đối phương là thành, đại thành, có lẽ hay là đình phong, như vậy nàng đừng nói đòi lại chẳng diện, phòng trường muốn lưu cái mạng lại đều có vài phần khó khăn. tại phân tích ra điểm này về sau, hán trung một người áo đen lập tức đứng lên, chịu đựng được sao động, nhanh chóng vừa chắp tay nói, vị bằng hưu tiên là kỳ thành phụ thành chủ hộ vệ, xông tới người thiếu nữ, là kỳ thành thành chủ độc sinh nữ nhi, mong rằng xem tại phủ thành chủ phân thượng lưu người. Phủ thành chủ. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi cau lại lông mày, hắn tự nhiên cũng biết, tại một ít trong thành thị, phủ thành chủ bất quá là bài trí mà thôi, nhưng là đại đa số trong thành thị, thực lực mạnh nhất vẫn là phủ thành chủ, mà với tư cách kỳ thành bực này thành thị đứng đầu một thành, cái kia thành chủ ít nhất cũng phải có bán bộ vũ tông thành cảnh thực lực, nếu không, hơn phân nửa là chấn không được chẳng diện. Hiểu rõ thiếu nữ này thân phận về sau, Đỗ Phi đảo hơi hơi trầm ngâm một lát, hắn đến kỳ thành mục đích, là nhờ xe phi hành chim thú, thiệt tình không phải đến gây chuyện sự tình, đà đối phương là phủ thành chủ loại người hiện tại lại nhận thất bại, vấn đề này cứ như vậy đi qua cũng không có gì. Nhưng mà ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị kết quả việc này thời điểm, đột nhiên liền gặp được cái kia vốn là bởi vì sợ hãi mà bế ngừng miệng ba áo đỏ thiếu nữ giờ phút này phảng phất đã muốn phản ứng tới giống nhau. nàng tuy nhiên thân ở giữa không trùng, nhưng lại ác độc ánh mắt ý nguyên dừng ở Đỗ Phi, chợt đoán độc trầm giọng nói, Vương bắt Đản, người dám đánh ta, cha ta nhất định sẽ không tha người. đợi cho ngươi rơi xuống cha ta trong tay, ta nhất định sẽ làm cho hắn đem bà xương cốt của ngươi một cây nổ xuống đến. dám đắc tội chúng ta phụ thành chủ, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Nghe thề áo đỏ thiếu nữ tức giận mắng thanh âm, Đỗ Phi vốn là buông ra bàn tay lại chậm rãi lại dùng tượng vài phần khí lực, chợt hắn tay phải nhẹ nhàng nâng lên, rồi sau đó một cái tát lại là không chút khách khí quăng đi ra ngoài. 311. Một tát này rơi xuống, hồng Y thiếu nữ kia trực tiếp họp ra vài cái răng, bên phải mặt lập tức sưng phải cùng bánh bao đồng dạng. Mà cái kia bốn vị hấp Y cường giả đều là khỏe mắt có lại, bọn hắn đều có vài phần nhã lực, tự nhiên nhìn ra được, vừa rồi Đỗ Phi đã muốn chuẩn bị kết quả việc này rồi, nhưng là không thể tưởng được sự đáo lâm đầu, cái này bà cô rõ ràng còn chính mình muốn chết thật sự là 311. một cái tắt lần nữa rơi xuống về sau Đỗ Phi đã muốn tiện tay hất lên, sẽ đem áo đỏ thiếu nữ nện trên mặt đất, nương mắt nhìn nàng liếc về sau, chậm rãi nói, hổ cái này sẽ là của ngươi công chưa, ăn sạch sẽ tí đi à? giống một một nghe được Đỗ Phi thanh âm, cái kia vòng tại Đỗ Phi trên bờ vai ngủ hổ lập tức tỉnh lại, hắn mạnh mẽ ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, tại rơi xuống đất lập tức, thân hình đã muốn tăng tới như cùng là một người bình thường là lớn, mà hắn khí tức trên thân cũng là lập tức không nứt không dứt nộ nạo ra trực tiếp làm cho cái kia bốn huy cường giả còn có vây xem mọi người lập tức sắc mặt của biến thứ này lại có nửa bước yêu vương đại thành cảnh thực lực vây một một tại hổ khí tức nộn nhạo ra lập tức đột nhiên liền gặp được kỳ thành thành đông phương hướng cũng có một đạo cực kỳ bảnh trướng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời chợt liền gặp được một đạo màu sám thân ảnh mạnh mẽ hiện hiện tại thành đông trên bầu trời mà giữa không trung bên trong từng đạo sát y giống như giống như cuồng phong bạo vũ tuôn ra bắt đầu chuyển động mà cùng một thời gian một cổ cực kỳ mịt mở thanh âm cũng là lập tức vang lên không biết là vị băng huy kia rõ ràng đến ta kỳ thành diêu võ dương ai, còn chuẩn bị đem bạn nữ nhi của ta coi như sủng vật khẩu phần lương thực, như vậy hành vi, quả thực hoàn toàn không đem ta đây cái kỳ thành thành chủ để vào mắt. Ta lại muốn nhìn, rốt cuộc là vật gì làm cho ngươi gan? chương Không Bốn năm đánh người vẫy mặt, nghe được cái kia tại cả kỳ trong thành quanh quần thanh âm, trên đường phố ánh mắt lập tức đều là hướng về giữa không trùng quét tới, chật kinh hô không ngừng bên hai, lại là kỳ thành Diệp Thành Chủ. Diệp Thành Chủ rõ ràng tự mình đến rồi, ta còn tưởng rằng hắn nhiều nhất phái mấy cái hộ vệ tới. Hắc hắc hắc, cái này đã nói lên. Thực lực của người này cũng phải không cho hư, nói không chừng cái này Diệp thành chủ là cảm thấy mình nếu là không ra tay lời mà nói, tự không có biện pháp đối phó trước mắt người này rồi. Xem ra, hôm nay xem như có trò hay có thể nhìn a. Ha <cười> cũng không biết người này có phải là ăn được tim gấu gan báo, rõ ràng dẫn xuất Diệp thành chủ, xem ra hôm nay cái này kỳ thành bên ngoài vừa muốn nhiều một cỗ thi thể. Cái này nhưng rất khó nói, ngươi không có phát hiện, gây chuyện tên kia mà ngay cả cái kia sùng vật tựa hồ cũng rất lợi hại bộ dạng a, chớ nói chi là chính hắn. Đang lúc mọi người ầm tiếng nghị luận ở bên trong. Lập tức liền gặp được cái kia giữa không trung đạo kia màu xám bóng người đã muốn lập tức rơi xuống, rồi sau đó âm hàn ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đồ Phi trên người. Bái kiến thành chủ. Nhìn thấy cái này màu xám thân ảnh, cái kia bốn hắc ý nhân đều là nhanh chóng hạ thấp người nói: "Miễn đi." Cái kia Diệp thành chủ chậm rãi nhẹ gật đầu, trợn ánh mắt ý nguyên cứng lại tại Đồ Phi trên người, một lát sau mới quét đến giờ phút này sủi lơ tại trên mặt đất áo đỏ thiếu nữ trên người, nhìn thấy trên mặt hắn chỉ là có hai cái đỏ tươi chửng ấn, cũng không có gì nguy hiểm tính mạng về sau, mới xem như thở ra một hơi. Chỉ có điều, coi như là như thế sắc mặt của hắn cũng là nổi lên một tia tức giận, hung dữ ánh mắt cứng lại tại Đỗ Phi trên người. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, vị bằng hưu tia lạ mặt đắc rất, hẳn không phải là ta kỳ thành loại người a. ô, phụ thân, phụ thân, hắn khi dễ ta, người này khi dễ ta, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ a. Còn không đợi Đỗ Phi mở miệng nói chuyện, Hồng Y thiếu nữ kia gặp được cha của mình, lập tức nước mắt tiểu rầm rầm chảy xuống, nàng hôm nay đã bị hủy khuất, đúng vậy so nàng đợi này trước kia đã bị ủy khuất còn nhiều thêm vài phần rồi, nàng trong lòng cũng là bạo nộ tới cực điểm tước gì đem bà đố phi một cái tát trục chết, cho nên tại nhìn thấy cha mình thời điểm, nàng tức giận trong lòng lập tức phóng thích, tại nước nợ thời điểm, đầu ngón tay cũng chỉ hướng đỗ phi, giống nhìn thấy vốn là bị chỉ định vì chính mình khẩu phần lương thực ra hỏa rõ ràng dám vươn chính mình đầu ngón tay chủ nhân của mình, hổ sát mặt mạnh mẽ biến đổi, lập tức một tiếng hổ gầm, a một một bị hổ khí tức trô áp bách, hồng y thiếu nữ kia toàn thân mềm nũn, thiếu chút nữa coi như sơ sợ tới mức đái ra quần rồi, giờ phút này cho dù nàng trong lúc nhất thời muốn đứng lên, nhưng lại cũng không có khí lực mà giờ khắc này Đỗ Phi ánh mắt đảo là không có chú ý cái này áo đỏ thiếu nữ nửa phần, mà là nhàn nhạt quét cái kia đột nhiên xuất hiện cái gọi là Diệp Thành chủ liệt, cái này cái gọi là Diệp Thành chủ thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi, trên người có một cổ không giận tự uy khí tức, mà theo hắn trên người tán phát ra khí tức đến nhìn, tựa hồ cũng có bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường độ, cũng trách không được hắn rõ ràng có thể trưởng quản một thành, dù sao bực này thực lực đặt ở Đại An Vương, triều bên trong coi như là không sai, bá bá bá một một. Tại Đỗ Phi dừng ở cái này Diệp Thành chủ lập tức, lập tức lại nghe đến không ít phá phong thanh âm truyền đến. Trật liền gặp được hơn 10 đạo thân ảnh lập tức rơi xuống trên đường dài những này xuất hiện thân ảnh đều là nhất tề đối với cái kia diệp thành chủ có chút vừa chắp tay về sau trợ ánh mắt quét trong trắng liếc cơ hồ lập tức sẽ hiểu tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rõ ràng dám ở kỳ thành đối với ta phủ thành chủ người ra ngươi lá gan cũng không phải sao quỳ xuống và miệng nếu không hôm nay ăn khuya muốn ngươi bỏ đi ra ngoài tại xác định chuyện gì xảy ra về sau hắn một người trong một thân áo trắng khuôn mặt thanh tú ra hỏa đã muốn lập tức quát lệnh mở miệng nói nghe nói như thế Vốn là Đỗ Phi đã muốn biến chỉ hoán sắc mặt, cũng là lại một lần nữa lạnh xuống, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì, nhưng là, cái này cái gọi là phụ thành chủ loại người, cũng quá mức huy động nhân lực đi à nha, hơn nữa, cái này cái gọi là phụ thành chủ loại người, ngoại trừ một vị thành chủ có bán bộ Vũ Tông đại thành cảnh thực lực, còn có mấy phần đáng xem bên ngoài, còn lại những người kia, bất quá đều là phế vật mà thôi, mà sao một đám phế vật, còn rõ ràng như. Vậy đối với mình nói chuyện, nếu là cái này Diệp thành chủ cũng không tức thời lời mà nói, xem ra chính mình phải đổi một tòa thành thị nhờ xe cái kia phi hành chim thú. Đỗ Phi đạm mạc ánh mắt chậm rãi quét qua, rơi xuống cái kia vừa mới mở miệng, khuôn mặt có vài phần kêu căng phủ thành chủ đến trên thân người, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói, Diệp thành chủ, ngươi cũng chớ có trách ta người này không cho các ngươi tình cảm, tự lại để cho người kia, chính mình bị vả miệng một trăm cái, lại theo ta dập đầu nhận lầm, chuyện hôm nay coi như là đi qua, nếu không nghe lời, ta muốn, cái này kỳ thành cũng nên còn một người làm chủ rồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đã muốn cười lạnh một tiếng, chợt về phía trước bước ra một bước lập tức liền gặp được một cổ so về cái kia diệp thành chủ không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần, khí tức lập tức giống như bình đi lên dãy núi giống nhau, ầm ầm bay vụt, lập tức tiểu làm đắc ở đây vô số người sắc mặt biến đổi lớn. Mà một ít thực lực kém một điểm, thì la đầu gối mềm nhũn, lập tức tiểu quỳ gối trên mặt đất. Bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh. Trên đường phố, không ít có kiến thức đích nhân vật lập tức kinh hô ra. Trợt cả đám trận mắt há mồm nhìn chăm chú cái này trước mắt đạo này thon dài thân ảnh, trẻ tuổi như vậy bán bộ vũ tông cường giả, bọn hắn đời này đều là trận đầu nhìn thấy mà mới vừa rồi còn hung hăng càng quấy vô cùng áo đỏ thiếu nữ giờ phút này sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng nàng tự nhiên minh bạch một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đại biểu đến tuột cùng là cái gì như nếu như đối phương nguyện ý lời mà nói như vậy đừng nói một vị thành chủ phủ, coi như là một cái kỳ thành hắn muốn muốn tiêu diệt thì diệt hơn nữa qua đi cam đoan không có bất luận kẻ nào vì kỳ thành ra mặt mà so sánh với những người khác rung động cái tiêu diệp thành chủ sắc mặt cũng là biến nào đắc cực kỳ lợi hại thân là bán bộ vũ tông đại thành cảnh cường giả hắn tự nhiên tin tưởng mình và đỉnh phong cảnh cường giả so với Rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt, nếu là động khí tay đến lời mà nói, chính mình phòng trừng không có biện pháp tại trong tay đối phương đi qua mười triệu. Hơn nữa, đối phương tuổi còn trẻ thì có bực này thực lực, không cần phải nói, tất nhiên là có chút siêu cấp thế gia hoặc là siêu cấp tông phái loại người, nói không chừng chính là Vân thủy Ngũ gia, Quân Vũ tông những kêu biến thái thế lực gia tới yêu nghiệt, nếu là thật đắc tội những người này lời mà nói, như vậy chính mình một cái diệp ra, phòng trừng ngay được niết thoáng một tí tư cách đều không có. Trong lòng ý niệm trong đầu điện điểm trong lúc đó, cái này kỳ thành diệp thành chủ trên mặt vẻ đạm mạc cũng lập tức biến mất. Hắn cơ hồ chỉ là một lập tức đã muốn có chút hạ thấp người, thấp giọng nói, các hạ, chuyện hôm nay, đích thật là nữ chi sai, ta Diệp Thành ở chỗ này đợi nàng muốn nhớ ngươi tạ lỗi rồi, về phần yêu cầu của ngươi, ta cảm thấy đắc cũng đúng. Dứt lời, cái này Diệp Thành chính là ánh mắt đã muốn bắn tới vừa mới mở miệng tên kia trên mặt. Cái kia vừa mới mở miệng loại người, thấy được Diệp Thành sắc mặt có vài phần khó coi, lập tức cũng hiểu rõ ra, tựa hồ trước mắt người này chỗ có năng lượng, là bọn hắn phụ thành chủ trâu không kịp. Vừa mới mở miệng áo trắng thanh niên tuy nhiên sắc mặt tuấn tú, nhưng có phải thế không ngu ngốc, cho nên sắc mặt tại biến ảo sau một lát, hắn ngược lại cực kỳ lưu manh tại chỗ quỳ xuống, chợt một cái tát một cái tát hung hăng quất vào trên mặt của mình. Mà Đỗ Phi chỉ là đạm mạc chăm chú nhìn hắn, đợi cho hắn một trăm bàn tay rút sau khi xong, mới chậm rãi cười cười, thân thủ vô vô hồ đầu, chợt trong chớp mắt rời đi. Nhìn thấy Đỗ Phi đi được như vậy lênh lẹ, cái kia Diệp Thành ngược lại có chút mà ngơ, vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương là cố ý đến tìm phiền toái, qua đi tất nhiên còn có thể đưa ra yêu cầu gì nhưng là không thể tưởng được đối phương thật sự tiểu như vậy đi các hạ còn xin dừng bước trong lòng suy tư sau một lát cái kia Diệp Thành đã muốn có chút đối với Đỗ Phi chỗ Phương Hướng vừa chắp tay lại cười nói có việc nghe vậy Đỗ Phi ngược lại tùy ý quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói ha ha à nếu là ta đoán không sai lời mà nói các hạ xuống đây cái này kỳ thành gây nên tám phần chính là cái kia phi hành chim thu a dù sao vật kia Phương Viên trăm dặm trong cũng chỉ có chúng ta kỳ thành có rồi nếu là như vậy lời mà nói coi như chịu nhận lỗi để cho ta vì các hạ an bài một phen a Chắc hẳn các hạ lần đi mục tiêu cũng là Đế Đô a." Diệp Thanh cười nói, trên mặt biểu lộ ngược lại cực kỳ khách khí, hắn cái này bước biểu lộ rơi xuống Chu Vi xem chư trong mắt người, những người này mỗi một người đều là âm thầm tắc lui ấy, không thể tưởng được cái này Diệp Thành chủ cũng có trồng chất người như thế khách sáo một tiên. Có ý tứ gì? Đối với cái này Diệp Thanh ý tứ trong lời nói, Đỗ Phi ngược lại nghe không hiểu, lập tức ý nguyên biểu lộ bình thản hỏi. "Ha ha ha, xem các hạ thân thủ, hẳn là đi Đế Đô tham gia cái kia điện trước đại bị a. Đây chính là mỗi 10 năm một lần thịnh hội a." Nghe nói đại an vương chiêu bên trong những ngày kia tử con cưng, đều tham gia điện này trước đại bị, những ngày này cũng không biết bao nhiêu người chạy tới đế đô, gây nên đều là điện này trước đại bị à. Chắc hẳn tại hạ không có đoán sai à. Diệp Thành hiếp mắt khẽ cười đảo. Điện trước đại bị. Chưa nghe nói qua, bất quá ta xác thực là muốn đi đế đô. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhữ nhữ mày, lại nói tiếp, cái này cái gọi là điện trước đại bị hắn đảo là thật không có nghe nói qua, lập tức hắn ngược lại có chút lưu manh lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Nghe vậy, cái kia Diệp Thành cũng là hơi sở. Một lát sau trên mặt hắn mới trồng chất ra vẻ mỉm cười đạo đã như vậy lời mà nói không biết các hạ là hay không hán diện đến ta trong thành chủ phủ ở mấy ngày dù sao gần đây đi đế đô phi hành chim thú cơ bản đều dùng hết rồi chỉ có chờ đế đô này mặt có chim thú tới mới có thể xuất hành rồi hơn nữa nếu là các hạ có ý tứ kiên lời nói đạo là có thể vì các hạ hảo hảo giảng giải thoáng một tí cái này cái gọi là điện trước đại bị chắc hẳn các hạ hơn phân nửa cũng là có hứng thú hiện tại không có trực tiếp đi đế đô phi hành chim thú nghe vậy đỗ phi ngược lại nhiễu nhiễu mày nói xác thực không có hơn nữa chẳng những không có, còn có cái này rất nhiều người chờ muốn đi đến đồ hiện tại cũng vẫn còn kỳ trong thành chờ đâu rồi đương nhiên các hạ nếu là muốn đi lời nói tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp an bài nhanh nhất thời gian như thế nào chứng kiến Đỗ Phi biểu lộ Diệp Thành lại càng thêm ra sức vừa chắp tay nói nghe được Diệp Thành chi lời nói Đỗ Phi đảo hơi hơi cau lại lông mày bất quá một lát sau có lẽ hay là chậm rãi nhẹ gật đầu thản nhiên nói ngươi nếu không phải chú ý lời mà nói ta liền cho đi ngươi phụ thành chủ đợi chút đi nghe được Đỗ Phi đáp ứng cái này Diệp Thành ngược lại trong nội tâm có chút vui vẻ Mặc kệ cái này Đỗ Phi là lai lịch gì, hôm nay chính mình cái kia không nên thân con gái đều muốn hắn đắc tội, chính mình dạng coi như là lấy miễn cho ngày khác hậu còn nhớ thù à. Trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu, cái này Diệp Thành ngược lại cũng không dám biểu lộ ra cái gì đến, mà là không nhìn thẳng con sủi lơ trên mặt đất con gái, đối với Đỗ Phi vừa chắp tay, thấp giọng nói, "Đã như vậy, thỉnh." Nhìn thấy Diệp Thành bộ dáng này, Đỗ Phi cũng không quản trong lòng của hắn rốt cuộc đập vào cái gì chú ý, mà là nhẹ gật đầu, từ ôm lấy khôi phục đến vốn là bộ dáng hồ chậm rãi đi theo, dù sao đối với không sai khắc Đỗ Phi mà nói, Có thể mau chóng cười phi hành chim thú đi trước đế đô, chính là lựa chọn tốt nhất. Theo Đỗ Phi cùng Diệp Thành hai người chậm rãi rời đi, không khí trong sân đều là trở nên có vài phần nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy, cái kia y nguyên còn nửa quỳ tại trên mặt đất áo trắng thanh niên đột nhiên đứng lên, cứng lại cái này Đỗ Phi rời đi phương hướng, trong đôi mắt có vẻ âm lệ hiện lên. "Biểu ca, hắn rõ ràng dám đánh ta." Hồng y thiếu nữ kia cũng là bỏ lên, chậm giậm chân nói. Nghe được hắn lời này, nàng cái kia cái gọi là Biểu ca trong đôi mắt oán độc hương vị lại càng thâm, bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là chậm rãi lúc đầu. Dù sao hắn còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, thì phải là cái kia đợi tồn tại, đúng vậy đánh chết hắn cũng đắc tội không nổi, muốn đòi lại chẳng diện, hắn căn bản là không có khả năng này. Chương 046, lên đường. Có chút xa hoa trong đại sảnh, Diệp Thành ngồi ngay ngắn ở thượng thủ chỗ, đối với ngồi phía dưới Đô Phi chấp tay, mới cười nói, "Các hạ, về ngươi đi trước đế đô sự tình, ta đã an bài thỏa đáng, ta muốn ngày mai hoặc là hậu tiên ngươi nên vậy có thể đi trước rồi, điểm này kính xin các hạ không cần lo lắng, chúng ta phụ thành chủ an bài phi hành chim thú, tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất một loại." Cam đoan các hạ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi trước đế đô. Đông. Hội viên hai thủ đả. Ừm. Đa tạ Diệp thành chủ. Nương mắt nhìn cái này vẻ mặt mỉm cười Diệp Thành liếc về sau. Đỗ Phi mới có chút vừa chắp tay nói. Nên vậy, việc này cho dù ta vì chính mình cái kia không tranh khí con gái hướng các hạ xin lỗi rồi, bất quá còn chưa thỉnh giáo, không biết các hạ xương hôi như thế nào. Diệp Thành vẻ mặt hào hứng nghiễm nhiên biểu lộ nói. Trầm Dã nhìn chăm chú cái này Diệp Thành sau một lát, Đỗ Phi lại cũng không có cái gì giấu diếm tâm tư. Trầm nói, Đỗ Phi. Đỗ Phi nghe được cái tên này, cái kia Diệp Thành khai nhĩ mày một lát, chợt biến sắc, đã muốn mãnh liệt đứng lên, thấp giọng nói, đứng đấy, chính là bị Vân Thủy Long gia truy nã cái kia Đỗ Phi. Nhìn thấy Diệp Thành bộ dáng này, Đỗ Phi ngược lại xác định, xem ra chính mình bị Vân Thủy Long gia truy nã sự tình, căn bản là chuyển khắp Đại An Vương triều cao thấp rồi, theo ý nào đó mà nói, danh tiếng của mình cũng tựa hồ là không được. Hơn nữa, xem ra chính mình ngày đó tại bất việt thành đối với dư luận khống chế cũng coi như là đã lực, ít nhất chính mình rất lánh sát, long bách sự tình, hơn phân nửa còn không có chuyển tới, nếu không nghe lời. Cái này Diệp Thành phản ứng tất nhiên, không biết chỉ có một chút như vậy chọn. Trong lòng xác định một sự tình về sau, Đỗ Phi mới kéo ra một tia đạm mạc dáng tươi cười, chợt bưng lên trước mặt chén rượu nuốt thở ra một hơi, nói khẽ, "Như thế nào? Diệp Thành chủ muốn đi mật báo sao?" "Tựa hồ, ta Đỗ Phi người này đầu, ngược lại cực kỳ đáng giá a." "Không dám, Đỗ Phi các hạ thật sự là hay nói giỡn rồi." Diệp Thành cũng không phải kẻ ngu dốt, chỉ là một lát sắc mặt tiểu khôi phục bình thường, chợt hắn thoáng xấu hổ ngồi xuống, mới thấp giọng nói, "Nói thật đối với Đỗ Phi các hạ đúng vậy, ngưỡng mộ được ngay a." Nhiên kỳ thì có bực này tu vi, còn dám tại vân thủy ngũ gia cùng quân vũ tông loại này siêu cấp thế lực trước mặt miệng hồ đoạt thức ăn. Bực này gan phách lòng dạ, nhưng không phải bình thường người có thể có. May mắn mà thôi. Đỗ Phi chậm rãi nói, đã Diệp Thành chủ đã biết thân phận của ta rồi, như vậy chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ta đối với cái đó loại tin tức có hứng thú à? Ta muốn ngươi cái này kỳ thành tốt xấu coi như là giao thông yếu đạo, biết đến tin tức, nên vậy không ít ta. Cái này. Trầm ngâm sau một lát, Diệp Thành mới chậm rãi đạo, đã Đỗ Phi các hạ xin hỏi tự nhiên là luôn vô bất tận, biết gì nói đấy. Ta muốn các hạ quan tâm nhất hẳn là Vân Thủy Long gia đậu tình a, cái này Vân Thủy Long gia theo nửa năm trước bắt đầu, cũng đã phong tỏa bất việt thành, bất quá 3 tháng trước, cái kia Long lão thiên bởi vì muốn chuẩn bị tham gia điện trước đại bị sự tình, cho nên nên rời đi trước, cho nên cái kia bất việt thành trung giờ phút này hẳn là Long Lăng Thiên trấn thủ, bất quá Long Lăng Thiên bên người lời mà nói, nên vậy có mây rồng nước gia tam trưởng lão, người này, người tin tức này rất lại phía sau một điểm, Long Bách cùng Long Lăng Thiên đều đã chết rồi. Đối với Diệp Cách nói sẵn có đắc những vật này, Đỗ Phi không có bao nhiêu hứng thú, bởi vậy lập tức trực tiếp xen lời hắn. Nghe vậy, Diệp Thành sắc mặt cứng đờ, cả người đều là hơi sưng sờ, không nói long lang thiên, cái kia long bách đúng vậy Vũ Tông. Nói đến chỗ này, Diệp Thành sắc mặt mạnh mẽ cứng đờ, chợt trên mặt hiện lên một kia vẻ kinh hãi. Đỗ Phi trong lời nói ý tứ, hắn cơ hồ lập tức tựu phản ứng tới, đã Đỗ Phi như thế khẳng định nói hai người kia đã chết rồi, như vậy duy nhất khả năng, chính là hai người kia đã chết tại Đỗ Phi trong tay. Muốn nói cách khác, Đỗ Phi tuyệt đối sẽ không như vậy khẳng định. Vậy mà giết Vân Thủy Long ra, Vũ Tông cường giả, sắc mặt cứng ngắc lại sau một lát. Diệp Thành tài lắp bắp mở miệng nói, tại thời khắc này, trên người hắn cao thủ phong phạm, đều là lập tức không còn xuất lại chút gì. Như thế nào? Cảm thấy ta lừa ngươi." Đỗ Phi khệ miệng rắc một tia ý chào phúng, chậm rãi cười nói, "Không dám, chỉ là Đỗ Phi các hạ không hổ là Vân Thủy Đỗ gia loại người, quả nhiên." Nói về sau, Diệp Thành Nhiệt Hầu cũng hơi hơi phát khồ, căn bản nói cái gì đều nói không nên lời, dù sao, Đỗ Phi nói ra sự tình thật sự là quá mức có đủ rung động tính rồi, cho nên, chính là hắn cũng có vài phần trong lòng may mắn, khá tốt chính mình bắt mắt bằng không giờ phút này kết quả của mình nói không chừng cùng với cái kia hai cái vân thủy long ra ra hỏa giống nhau tốt rồi ngươi không cần như vậy tuy nhiên ta vừa rồi cũng có muốn ra tay chính là thời khắc không để ý hiện tại ta đã ngồi ở chỗ này ta liền cho không đến mức đối với ngươi ra tay dù sao tại đây cũng không phải bác địa không phải có thể tùy tùy tiện tiện tựa ra tay lấy tính mạng người ta địa phương ngươi còn tiếp tục kể một ít ta cảm thấy hứng thú à đỗ phi khoát tay áo, ý bảo diệp thành ngồi xuống mới thản nhiên nói diệp thành gian nan nuốt xuống từng ngụm thủy hậu mới ngồi xuống hít một hơi thật sâu lúc này đây hắn là suy tư một lát mới tiếp tục nói, xem ra, Đỗ Phi các hạ là cái kia Đế đô sự tình có hứng thú. Cái này cùng lúc tin tức, cũng không coi vào đâu độc nhất vô nhị tin tức, cho nên, kính xin Đỗ Phi các hạ thứ lỗi. Ta biết rõ sự tình chỉ có một việc, thì phải là, chúng ta Đại An Vương chiêu 10 năm một lần điện trước đại bỉ, chính là Quân Vũ Tông, Hoàng thất, Vân Thủy Ngũ gia cùng với Đại An Vương chiêu bên trong các loại đỉnh phong thế lực chỗ liên thủ cử hành, mục đích gì? Là vì khảo nghiệm tất cả gia 10 năm đến đệ tử tu luyện tình huống, nhưng là, trừ lần đó ra, còn có một cực kỳ trọng yếu mục đích. Cái mục đích gì? Đỗ Phi tao mày nói, cái này nên vậy chỉ là đồn đãi, ta cũng không biết thật giả. Nghe nói, quân vũ tông ngoại môn đệ tử, nếu là muốn tiến vào nội môn, như vậy chỉ cần tại điện trước đại bị bên trong lấy được xuất sắc, như vậy có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Còn nếu là có thể lấy được điện trước đại bị đứng đầu bảng lợi mà nói, như vậy, bất kể là nội môn có lẽ hay là ngoại môn loại người, tự có tư cách cạnh tranh cái kia tiếp theo giới quân vũ tông tông chủ vị. Đồng thời, còn chuẩn bị tu luyện quân vũ, tông trí cao võ học thân phận. Diệp Thanh hơi chần chờ nói, đương nhiên, đây chỉ là trên phố đồn đại. Ta cũng không biết là thật hay giả. Ngươi mới vừa nói, Long Nạo Thiên đã muốn quay trở về Đế Đô, chuẩn bị tham gia điện trước đại bỉ, mà điện thờ trước đại bỉ đệ nhất danh, mới có trở thành Quân Vũ Tông tông chủ tư cách, cũng mới có cơ hội tu luyện Quân Vũ Tông chí cao võ học. Đỗ Phi rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can, vẻ mặt như có điều suy nghĩ đạo, như vậy ta hỏi lại ngươi, một người có cơ hội tham gia mấy lần điện trước đại bỉ? Lần thứ nhất, chỉ có thể tham gia lần thứ nhất. Diệp Thanh nuốt nước miệng nói, chỉ có thể tham gia lần thứ nhất sao? Có chút ý tứ, Đỗ Phi cười cười, nói khẽ: Như vậy nói đúng là, nếu như Long Ngạo Thiên muốn tham gia điện này trước đại bỉ lợi mà nói, như vậy mục tiêu của hắn, tựu tất nhiên là cái kia đứng đầu bảng vị đi à nha. Nên là như thế này a. Diệp Thanh Phảng phất đã nhận ra cái gì giống nhau, thân thủ Lao Thái Dương mồ hôi lạnh, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, tại điện trước đại bỉ bên trong, người dự thì hẳn là tử tổn thương bất luận a. Đỗ Phi Y nguyên vẻ mặt khẽ cười nói. Diệp Thanh cái trán mồ hôi lạnh càng nhiều, nhưng là hắn Y nguyên nhanh chóng nói, cái này, điện trước đại bỉ luôn luôn là Vân Thủy Ngũ Gia. Quân Vũ Tông cùng Hoàng thất cắt phái ra một gã trưởng lao cùng một chỗ làm cái kia trọng tài, chẳng những tử tổn thương bất luận, hơn nữa trừ mình ra nhận thua, hoặc là có người bị tại chỗ đánh chết bên ngoài, cũng sẽ không phân ra thắng bại. Hơn nữa nếu là có bất luận kẻ nào dám can đảm trở ngại cái kia điện trước đại bị lời mà nói, đều bị tại chỗ đánh chết, mặc kệ là người nào, có ý tứ. Đỗ Phi thân thủ nhẹ nhàng nuốt nuốt cái chán, một lát sau nghiêng đầu cười một tiếng. Như vậy Diệp Thành Chủ, ngươi nói nếu như cái kia vạn chúng chờ mong Vân Thủy Long ra siêu cấp thiên tài, cũng tại cái kia điện trước đại cuối cùng một trận chiến bị người tại chỗ đánh chết. Cái này có phải là cực kỳ thú vị một kiện sự tình. Diệp Thành toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đối với Đỗ Phi cách nghĩ, hắn tính toán là hoàn toàn xác định, nhưng là càng là xác định, trong lòng của hắn lại càng là sợ hãi đến vài điểm, trước mắt người này, cùng Vân Thủy Long ra trong lúc đó, rốt cuộc có bao nhiêu thù hận a, rõ ràng ngay loại chuyện này đều nghĩ ra. Xem ra ngươi cũng xác định sao? Đỗ Phi phảng phất không có nhìn thấy Diệp Thành biểu lộ giống nhau, mà là y nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đã Diệp Thành chủ cũng xác định lời mà nói, như vậy, tự hồ, ta Đỗ Phi tiểu có một chút sự tình cần ngươi Diệp Thành chủ hỗ trợ nếu là ta không có đoán sai lời mà nói tham gia cái kia điện trước đại bị, hơn phân nửa cần nào đó thân phận a mà ngang phần chắc hẳn Diệp Thành chủ cũng có thể cho ta đi thoại âm rơi xuống Diệp Thành toàn thân quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn nức nhẹp, nhưng là hắn cũng không dám cự tuyệt một lát sau chỉ có thể đủ nổi bật thở dài tại sao mình nhàm chán như vậy a không có việc gì nghĩ đến lôi kéo cái gì cường giả hiện tại ngược lại chọc một cái thiên đại phiền toái sáng sủa phía chân trời phía dưới ngẫu nhiên có vài đạo tàn ảnh sẽ qua chợt liền gặp được trong đó một đạo cự đại thân ảnh nhanh chóng rơi xuống xuống giống như một ngọn núi giống nhau rơi xuống cực lớn mà chống chải trên quảng trường. đây cũng là cái kia phi hành chim thú. nhìn qua lên trước mắt thứ này, đỗ phi ngược lại tấm tắc không ngất lời tán dương. trước mắt phi hành chim thú cùng bình thường loài chim khác nhau không lớn, chỉ không để ý đặc biệt cực lớn, cơ hồ giống như một ngọn núi giống nhau. hơn nữa tại phía sau vai, vắt, địa phương cũng dùng đầu gỗ xây dựng một chiếc thuyền buồng thứ đồ tập dưỡng. hiển nhiên tới cái này phi hành chim thú thời điểm người chính là ở nơi này cư ngụ. đây cũng là phi hành chim thú rồi hơn nữa cái này một cụ phi hành chim thu thực lực nên vậy có thất phẩm trung gia yêu thú cái kia cấp bậc tốc độ cũng là cực nhanh các hạ lên tàu hắn tiến đến đế đô lời mà nói nên vậy chỉ cần 5 ngày thời gian a đứng ở đỗ phi bên cạnh thân diệp thành vẻ mặt đau khổ lắc đầu thấp giọng nói 5 ngày thời gian tốc độ này coi như là không sai nghe vậy đỗ phi cũng là nhẹ gật đầu mà thấy được cái kia diệp thành trên mặt sầu khổ về sau hắn mới cười một tiếng mang theo vài phần tâm ý chậm rãi nói diệp thành chủ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta mượn các ngươi phụ thành chủ thân phận chẳng qua là vì tùy cơ ứng biến mà thôi Đợi cho cái kia cuối cùng một trận chiến thời điểm, tự nhiên tất cả mọi người sẽ biết, ta là Đô Phi, mà không phải Diệp Phi. Hơn nữa, ta muốn lúc kia cũng sẽ không có người đến với ngươi Diệp Thành chủ so đo. Hy vọng như thế đi. Diệp Thành cũng là cười khổ một tiếng, đối với Đô Phi mượn hắn trong thành chủ phụ thân người phần sự tình, hắn cũng là có vài phần bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Đô Phi cái này tên sát tinh đích thủ đoạn, hắn cũng là nghe nói qua không ít, ngay Vân Thủy Long gia trưởng lão đều có thể chém giết người, cũng không phải là hắn một cái thành chủ nhắm chúng khởi. Còn có một sự tình, nói như vậy Phi hành chim thu không biết chỉ cung cấp một người sử dụng, cho nên các hạ ngươi đến Đế đô về sau muốn trước tiên lộ ra thân phận, tỏ vẻ là tới tham gia điện trước đại bỉ. Nói như vậy, có nên không khiến cho người khác hoài nghi? Cái này nhất định phải nhất thiết chú ý, bằng không cái kia điện trước đại bỉ cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể hỗn lan lộn đi vào. Diệp Thanh chứng kiến Đỗ Phi cái này bộ dáng cũng chỉ có thể đủ cắn răng nhận biết chính mình không may, chợt hắn mới đúng Đỗ Phi nhẹ gật đầu, thấp giọng giải thích nói: Diệp Thanh chủ cứ việc yên tâm, ta Đỗ Phi cũng không phải hạ người lỗ mãng, những vương diện này có nên không xảy ra vấn đề gì. Như là đã có phi hành chim thú, như vậy ta cũng vậy sẽ không dừng lại thêm, trực tiếp tiểu đi Đế Đô rồi, ngày sau nếu là trở lại, ta Đỗ Phi tất nhiên đến nhà bái tạ. Đỗ Phi cũng là đối với Diệp Thành nhũ nhú thú nói: "Miễn đi, hy vọng từ nay về sau, hai người chúng ta người không hề tương kiến." Diệp Thành cười khổ cả đời, liên tục quắt tay, "Xin mời, ta liền cho không tiến xa." Nhìn thấy Diệp Thành cái này bộ dạng, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là cười cười, chờ ôm hổ một bước nhảy lên phi hành chim thú trên lưng, theo hắn bản chân nhẹ nhàng đặt mạnh, lập tức cái kia phi hành chim thú tụ mở ra hai cánh xuống lên trời tế chỗ trô bay lượn mà đi. Tại phi hành chim thú trên lưng, thiếu niên thon dài thân ảnh tại dưới ánh mặt trời sáng quắc sinh huy, long ngạo thiên, vân thủy lòng ra, đế đô. Ta đô phi, đến rồi. Chương 047, Bình Phúc Thành. Rộng lớn xanh thẳm phía chân trời phía trên, một đạo núi nhỏ giống nhau thân ảnh thiểm lược mà qua, giống như một đạo tàn ảnh giống nhau. Tại bằng phẳng đại địa phía trên, cũng có không ít người nhìn lên trời cao thượng cái này đạo thân ảnh, bất quá đại an vương chiêu nội địa cư dân vì loại này thân ảnh đã muốn cực kỳ quen thuộc, lập tức cũng là nhìn quen không trách, cũng không có khiến cho cái gì bạo động đương nhiên nếu là cái kia trên bầu trời phi hành chính là một vị cường giả lợi mà nói chỉ sợ cũng không khỏi làm cho khởi một phen nghị luận phi hành chim thú trên lưng trong khoang thuyền tại trải qua ngay từ đầu mới lạ về sau chịu trở nên có vài phần buồn kẻ bắt đầu đứng dậy cái kia vốn là bởi vì đến bầu trời mà vui vẻ tiểu hổ, tại không cẩn thận làm kinh sợ cái kia phi hành chim thú mấy lần về sau đã bị đố Phi một cái tát đập cho luôn sau đó ném đến buồng nhỏ trên tàu nơi hẻo lánh nằm ngáy ho ho bắt đầu đứng dậy mà Đỗ Phi lại phụ bắt tay vào làm đứng ở mũi tàu vị trí đạm mạc ánh mắt chậm rãi dừng ở phía trước. Tuy nhiên, tại tầm mắt của hắn cuối cùng chỗ chỉ có thể đủ chứng kiến một đầu đường chân trời, nhưng lại một chút cũng không có, có ảnh hưởng Đỗ Phi cảm xúc. Giờ phút này Đỗ Phi tiểu giống như một đạo giống như núi cao, đứng sừng sững phía chân trời. Bốn ngày rồi, chỉ cần bất quá một ngày thời gian, nên vậy có thể đạt tới Đế đô. Đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai Tiểu Bạch rối cái lưng mệt mỏi, chậm rãi mở miệng nói: Ừm, Đế đô, ta cũng vậy chờ mong đã lâu rồi. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt cười cười nói: Chủ nhân, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, mới có chút nghiêng đầu đạo: Đế đô chỗ kia. Cường giả phần đông, ngoại trừ Quân Vũ tông, Vân Thủy Ngũ gia, Hoàng thất cái kia đợi uy tín lâu năm thế lực bên ngoài, cũng không có thiếu mới phát thế lực cùng một ít lãnh đời không xuất ra láo quái vật, những thế lực này cùng những này láo quái vật, nhưng không có một người nào, không có một cái nào dễ đối phó, tuy nhiên chủ nhân thực lực của ngươi, hiện tại coi như là xếp hạng đại ăn. Vương Chiêu tuyệt đỉnh cường giả liệt kê rồi, nhưng là đối với thế lực này mà nói, phòng trừng cũng không tính là cái uy gì. Hơn nữa ngươi thân phụ băng Liên Đàn, nếu là thân phận bạo lộ lời mà nói, hơn phân nửa hội đưa tới vài phương thế lực liên thủ đổi gì. T tại dưới bực này tình huống ngươi đi đến đô rốt cuộc chuẩn bị muốn thật sâu thở ra một hơi đỗ phi mới chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói đế đô có bao nhiêu nguy hiểm ta tự nhiên tin tưởng chỉ có điều cái này đế đô ta vô luận như thế nào cũng là muốn đi không nói trước ta cùng vân thủy long gia cùng với cái kia hắc y quái nhân diện môn chi thủ hướng hồ dựa theo long lăng thiên thuyết pháp cha ta nên vậy còn sống đã như vậy lời mà nói phải muốn cái biện pháp đưa hắn doanh cứu ra à nếu như ngươi muốn cứu phụ thân ngươi lời mà nói như vậy tham gia cái kia điện trước đại bỉ có thể hay không quá rõ ràng một điểm Nếu là che giấu làm việc lợi mà nói, hơn phân nửa sẽ tốt hơn a." Tiểu Bạch nghiêng đầu suy tư một lát, mới thấp giọng nói: "Che giấu làm việc, quả thật không tệ, chỉ có điều, Vân Thủy Long ra cái loại lời uy tín lâu năm thế gia dòng họ chỗ chỗ, dùng ngón chân muốn cũng biết, tất nhiên là thủ vệ sâm nghiêm vô cùng, dùng ta giờ phút này thực lực, muốn Lặng Yên không một tiếng động trà trộn vào đi, là không thể nào. Mà biện pháp tốt nhất, mặc vô cùng, một mạng đổi một mạng." Đỗ Phi hít một hơi, chậm rãi nói: "Dùng Long Thiên mệnh để đổi." Tiểu Bạch chần chờ nói: "Ừm, Long Thiên tên kia, vì tham gia điện trước đại bỉ gia tộc đối với hắn bảo vệ tất nhiên cực kỳ chu toàn. Tại dưới bực này tình huống đối với hắn ra tay, thật sự không công ngoan, Nhưng là chỉ có một nơi, chỉ có hắn một người tồn tại. Hơn nữa không ai có thể đi ra trợ giúp hắn. Như vậy tại cái đó nơi phía dưới ta mới có nắm chắc đem đánh bại, bắt. Đến lúc kia nếu là Vân Thủy Long ra nguyện ý trao đổi con tin lời mà nói như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu không phải nguyện ý lời mà nói như vậy, ta muốn giết Long Nạo Thiên cũng muốn đã lâu rồi. đương nhiên coi như là trao đổi thành công, ta cũng không nói, tựu có thể như vậy buông thả Vân Thủy Long ra trướng, luôn là muốn một số một số tính toán. Đỗ Phi bên cạnh nghiêng đầu, "C." Hầm dãi mở miệng, "Chỉ có điều, tại thời khắc này trên người hắn đã có cực kỳ đạm mạc sát ý tuôn ra hiện ra, làm cho cái kia dưới khuôn mặt phi hành chim thú tựa hồ cũng cảm ứng được giống nhau, nhịn không được tiểu là cả thân thể mạnh mẽ run lên. Tiểu không có biện pháp nào khác đến sao? Ví dụ như, dùng chủ nhân thực lực ngươi bây giờ, trong mây nước đỗ ra, lại để cho vân thủy đỗ ra ra mặt, đổi về lao chủ nhân như thế nào?" Tiểu Bạch Trần chờ nói, người cảm thấy thế nào?" Đỗ Phi trầm rãi cười một tiếng, Ta theo một cái rèn thể đệ tứ trọng đều không có phế vật, từng bước một đạp đến nơi này to như vậy bước, chỗ dựa vào. Bất quá là này đôi nắm tay quả đấm mà thôi. Nếu là dựa vào Vân Thủy Đấu gia những kia phế vật lời mà nói, như vậy ta có chín cái mạng cũng không đủ tử. Huống hồ hiện tại Vân Thủy Đấu gia thực lực hơn phân nửa là không bằng Vân Thủy Long gia, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì ta một ngoại nhân mà đắc tội Vân Thủy Long gia sao? Dù sao Vân Thủy Long gia sau lưng, nhưng còn có một quân vũ Tông A. Nghe vậy, Tiểu Bạch suy tư sau một lát, lại nhịn không được thở dài một hơi, chỉ để trầm mặt xuống dưới. Nhìn thấy tiểu bạch dạng như vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ nhàng vu vu đầu của nó, chờ ánh mắt rơi xuống mặt phía nam, cho nên, lúc này đây, điện này trước đại bị ta nhất định phải thăm ra, mà Long Nạp Tiên, cũng nhất định sẽ bại. Còn nếu là phụ thân có thể cứu ra phụ thân, tự nhiên tốt nhất. Vô luận như thế nào, ta tất nhiên muốn Vân Thủy Long ra, chó gà không tha. Kế tiếp thời gian phi hành, coi như là cực kỳ bình thản, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, chỉ có điều tại ở gần đế đô thời điểm, đảo là có thể gặp được không ít phi hành chim thú, mà Đỗ Phi có chút kinh ngạc phát hiện, những này phi hành chim thú bên trong Phần lớn là chỉ lên tàu giải rác không, có mấy mấy người, những kia chợt ních các sắc nhân đợi phi hành chim thú thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Đỗ Phi ngược lại hiểu rõ ra, chỉ sợ vì cái kia 10 năm một lần điện trước lại bị, giờ phút này các loại nhân vật thiên tài đều là đã muốn tụ tập đến nơi này để đô bên trong đi à nha. Nếu không nghe lời, người bình thường nhưng là tuyệt đối không có tư cách có thể chính mình chiếm lấy một tòa phi hành chim thú. Tại Đỗ Phi nhàn nhạt trong cảm thán, lại phi hành một ngày một đêm về sau, cái kia liên tục năm ngày phi hành rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn mà một tòa cực kỳ hùng vĩ thành thị hình dáng cũng hiện hiện tại Đỗ phi trước mặt, tòa thành thị này tự nhiên chính là Đại An Vương Chiêu Đế Đô, Đại An thành. Híp mắt dừng ở mây mù phía dưới hùng vĩ thành thị, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được chậm rãi thở ra một hơi, tại biết được này Long Ngạo Thiên cùng cái kia Hắc Y quái nhân có nào đó liên lạc lập tức, Đỗ Phi đã muốn hận không thể trực tiếp bay tới cái này Đại An thành, nhưng là, lúc kia hắn bất quá nhân ra trong mắt còn sâu cái kiến mà thôi, mà hôm nay, lượng năm thời gian trôi qua, hắn rốt cuộc cũng là đến nơi này rồi. Con lần này, hắn sắp sửa làm cho cả đế đô chấn động. Theo phi hành chim thú chậm rãi rơi xuống, Đỗ Phi ánh mắt trong lúc đó nhanh chóng hướng về Đế đô phía đông nhìn qua tới. Tại đó có một tấm không nứt không dứt dây núi, dây núi phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thưa thớt công trình xây dựng, khiến cho cái này một tòa sơn mạch giống như nào đó nhỏ quốc gia giống nhau, mà ở trong đó tự nhiên chính là Đại An Vương triều bên trong đứng sừng ở định vị trí siêu cấp thế lực một quân vũ tông sơn muôn nơi ở rồi. Đế đô, quân vũ tông, vân thủy long gia quả nhiên có chút ý tứ, cảm ứng được này quân vũ tông núi trong cửa loáng thoáng tán phát ra cái kia lợi đạo áp. Đỗ Phi cũng là chậm rãi thở ra một hơi, hắn tự nhiên cảm ứng được ra, cái loại nầy đạm mạc uy áp, cũng không phải là nhầm vào người nào, mà là bao phủ tại cái kia quân vũ tông cả núi trên cửa, mà coi như là như vậy, cái kia lợi uy áp, cũng nếu như được từ mình lập tức thì có nào đó sờn hết cả gai ốc cảm giác. Ngũ phẩm trung giai vũ tông cường giả, đứng ở Đỗ Phi trên bờ vai tiểu bạch, cũng là nhịn không được đào hút một hơi lương khí, chậm chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa, chỉ sợ không chỉ là chỉ có một vị mà thôi, quân vũ tông quả nhiên danh bất hư truyền, một vị đã ngoài ngũ phẩm trung giai vũ tông cường giả nghe được câu này, Đỗ Phi toàn thân cũng là nhịn không được một hồi có chút run rẩy, như là suy đoán của mình là thật lợi mà nói, như vậy chính mình cần có mặt đúng đích, tiêu không chỉ là một cái Long Nạo Tiên, một cái Vân Thủy Long ra, còn sẽ có cái này Tôn Quái Vật khổng lồ. Hôm một một, tại Đỗ Phi thân hình cứng ngắc lập tức, dưới lòng bàn chân Phi Hành Chim Thú đã muốn lẩm bẩm rơi xuống đất phía trên, đồng thời cũng làm cho Đỗ Phi từ loại nào khác thường cảm xúc bên trong hồi phục lại, khấp mắt đã quên liếc giờ phút này đã muốn nhìn không tới Quân Vũ Tông sân Muôn, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ của quái trở sắc mặt tiểu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đế đô, đến sao. sau đó, đỗ phi giống như không có cái gì phát sinh giống nhau, tiện tay cầm lên giờ phút này còn trong góc ngủ tiểu hồ đặt ở trên vai của mình, chợt mới bàn chân đại mạnh, thân hình lập tức rơi xuống phi hành chim thú chỗ trên quảng trường. vang một một. tại đỗ phi rơi xuống đất lập tức, một cổ ẩm vị thanh âm tiểu đập vào mặt, chợt có thể chứng kiến cái này cực lớn trên quảng trường rầm rạp chẳng chìm đều là bóng người cùng phi hành chim thú, cái loại nầy ẩm vị chi âm, nao nao đỗ phi đầu từng đợt tròn vắng. sau một lát, hắn mới xem như hồi phục xong trở ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, trong lòng cũng là nhịn không được có vài phần tán thưởng bắt đầu đứng dậy, cái này Đại An Thành cũng không phải xấu hổ vì Đại An Vương Chiêu Đế Đô, cái này xa hoa cùng phồn hoa chỗ, đúng vậy hắn đời này chứng kiến đệ nhất a. Cái này là Đại An Vương Chiêu bên trong, tất cả siêu cấp thế lực cùng siêu cấp cường giả tụ tập địa phương sao? Nếu là không có thất phẩm võ sư cảnh giới, ở cái địa phương này, hơn phân nửa ngay cái dáng đều không tính là a. Tấm tác tán thưởng một tiếng về sau, Đỗ Phi mới ánh mắt có chút một chuyện, chợt liền chuẩn bị rời đi nơi này. Vị này các hạ, còn xin chờ một chút. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị đặt chân lúc rời đi, đột nhiên, đã thấy đến hơn 10 đạo thân ảnh giống như lạnh điện giống nhau lập tức vọt đến bên cạnh của hắn, ngay lập tức tiểu phong bế hắn tất cả đường lui. Tại đây chút ít thân ảnh chứng thực lập tức, Đỗ Đô Phi đôi mắt đảo hơi hơi co rụt lại, bất quá khi ánh mắt rơi xuống những người này trên người màu vàng áo choàng thượng thời điểm, Đỗ Phi ngược lại phản ứng tới, những người này chắc hẳn chính là ngày đó cái kia Diệp Thành nói qua, Hoàng Thành Cấm vệ quân đi à nha. Có việc. Đạm Mạc quét những này Hoàng Thành Cấm vệ quân liếc về sau, Đỗ Phi mới cười nói, nếu ta ta không có suy đoán lời mà nói. Các hạ hẳn là tới tham gia điện trước đại bị a, không biết còn có bằng chứng. Cái này hơn 10 người bên trong, một cái đầu lĩnh vật tiến lên một bước, tựa hồ không có bởi vì Đỗ Phi trên người nhàn nhạt khí tức sắc mặt có bất kỳ biến hóa, mà là trầm giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, chợt tiện tay lấy ra một khối ngọc chất nét vào thắt lưng quăng đi ra ngoài. Kỳ Thanh phủ thành chủ, Diệp Phi, bán bộ Vũ tông chút thành tiểu cảnh cường giả." Đầu lĩnh kia tiếp nhận nhét vào thắt lưng nhìn thoáng qua về sau, chợt sắc mặt mới mạnh mẽ biến đổi, hiển nhiên không thể tưởng được Đỗ Phi bằng ấy tuổi, đã có bực này thực lực. Lập tức hắn đối với Đỗ Phi khẽ không người đạo, nhét vào thắt lưng xác nhận không sai, các hạ nếu là tới tham gia điện trước đại bỉ lời mà nói, như vậy có thể đế đô chí tôn đường hơi sự tình nghỉ tạm, tại đó đầy hứa hẹn chư vị người dự thi chuẩn bị phòng trên, cũng an bài nhiều sân đấu giá hội, chắc hẳn các hạ. Nên vậy hội có vài phần hứng thú. Chí Tôn Đường. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút nhướng nhướng mày mao, lông, ngược lại không thể tưởng được, tham gia lần thứ nhất điện này trước đại bỉ, rõ ràng còn có bực này dãi ngộ. Đương nhiên, điện trước đại bỉ ai cũng có thể tham gia, nhưng là cái này Chí Tôn Đường nhưng lại hoàng thất vì tham gia điện trước đại bị bán bộ Vũ tông cảnh đã ngoài cường giả chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, tất cả tiêu dùng đều là hoàng thất xử lý, kính xin các hạ yên tâm, hơn nữa cái kia Vân thủy Đỗ gia ôm đổng bên trong đấu giá hội, chắc hẳn xuất hiện mấy cái gì đó, cũng là có thể làm cho chư vị thỏa mãn. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi trên mặt nghi vấn, đầu linh kia cũng là nhanh chóng giải thích nói. Hoàng thất, Vân thủy Đỗ gia. Nghe vậy, Đỗ Phi lại là nhẹ nhàng nhướng nhướng mày mao, lông, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Vân thủy Đỗ gia, rõ ràng tại đế đô bên trong kinh doanh bậc này nhìn đẳng cấp cực cao phòng đấu giá chỗ điểm này ngược lại làm cho chính mình có vài phần ngạc nhiên. Về phần cái này cái gì trí tôn đường hắn ngược lại minh bạch hơn phân nửa là hoàng thất dùng để lôi kéo nhân tâm thủ đoạn nào đó. Dù sao tại huyền vũ trên đại lục cường giả mới là tuyệt đối tài nguyên, mà hoàng thất đối với bán bộ vũ tông đã ngoài cường giả coi trọng vài phần cũng là cực kỳ bình thường cách làm, mà chính mình đi chỗ đó trùng chỗ đặt chân lợi mà nói, mong rằng đối với che giấu thân phận cũng có vài phần chỗ ta Một nghĩ đến đây đỗ phi ngược lại chậm rãi cười cười, chợt đối với cái kia người đầu lĩnh nhẹ nhàng vừa chắp tay thản nhiên nói ta cũng vậy là lần đầu tiên đến Đế đô, cái này Chí Tôn Đường chỗ chỗ cũng không phải biết rõ, không biết có thể phiền toái các hạ tìm người dẫn đường. Tự nhiên, các hạ, thỉnh. Chương 048, Chí Tôn Đường. Diệp Phi các hạ, phía trước chính là Chí Tôn Đường rồi, bất quá chúng ta loại lũ tiểu nhân này vật, cũng chỉ có thể đủ đem các hạ đưa đến loại địa phương này mà thôi, bởi vì đằng sau địa phương, cho dù chúng ta cũng là không có tư cách đi vào. Một thân áo vàng hoàng thành cấm vệ quân không người tại Đỗ Phi bên cạnh thân, trầm giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được híp mắt chăm chú nhìn trước mắt kiến trúc bảy. Đây là một tòa ngồi cực kỳ cực lớn tòa thành, tuy nhiên cũng không xa hoa, nhưng lại có một cổ phong cách cổ xưa khí tức từ phía trên tràn ngập ra, hơn nữa chỉ là đứng ở chỗ này, Đỗ Phi cũng đã có thể cảm ứng được, chí ít có hơn 10 đạo ánh mắt tập trung vào trên người của mình, nếu không phải là mình trên đầu còn bao phủ che đầu lời mà nói, chỉ sợ mặt mũi của mình cũng là lập tức bại lộ. Xem ra, ngược lại đã muốn cái biện pháp thay đổi thoáng một tí diện mạo a, bằng không cũng không thể đến lúc đó lên đài thời điểm, tự cái này cách gian mặc a. Đỗ Phi ở trong lòng nhàn nhạt cười cười tiến tay thông rong giới bên trong móc ra một lọ hồi khí đan đổ cho cái kia dẫn đường hoàn thành cấm vệ quân chợt tại hắn sợ hãi trong tầm mắt chậm rãi hướng về cái này cổ quái tòa thành đi vào theo Đỗ Phi chậm rãi hành tẩu đại khái đi vài trăm mét về sau ngược lại chạy tới tòa thành chính phía trước cực lớn thành dưới cửa mà tại đó có mười mấy tên trang phục nam tử nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện trong ngáy mắt nguyên một đám ánh mắt đều là đống nhiên phong tới ha ha vị bằng hữu kia ngươi đã biết rõ nơi này lời mà nói chắc hẳn cũng minh bạch cái này trí tôn đường là hoàng thất vì bán bộ vũ tông cấp bậc đã ngoài cường giả chuẩn bị nếu không phải đạt tiêu chuẩn lời mà nói tính xin rời đi theo một hồi giàn mua tiếng cười chật liền gặp được cái kia tòa thành bên trong chuyển ra một cái đang mặc hoàng y lão giả rồi sau đó hắn đạm mặc ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người chậm rãi cười nói dùng ngươi thất phẩm đỉnh phong võ sư thực lực làm sao chia biệt người tới có hay không bán bộ vũ tông cảnh thực lực Đỗ Phi nhìn lướt qua cái này áo vàng lão giả giống như cười mà không phải cười nói nghe vậy lão giả này đôi mắt lại có chút hứng tụ, chợt hắn mới lại cười khan cả đời chậm rãi nói ta xác thực không có cái này nhã lực chỉ có điều phân biệt thoáng một tí nhét vào thắt lưng thật giả Chút buồn sự ấy còn là bao nhiêu có? Hừ. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, lập tức bãi tốt tư thái, chợt mới hất lên tay, đem cái kia ngọc chất nhét vào thắt lưng quăng đi ra ngoài. Áo vàng lão giả mạnh mẽ khe vươn tay, tại nhận lấy nhét vào thắt lưng lập tức, toàn thân sắc thực chấn động mạnh, nhìn không được hướng về phía sau lui lại mấy bước, chợt có chút kinh ngạc ánh mắt mới mạnh mẽ rơi xuống Đỗ Phi trên người. Đây là Bán Bộ Vũ Tông đại thành cảnh. Tại những lời này nẹn ngào ra lập tức, lão giả ánh mắt cũng là nhanh chóng ở cái kia nhét vào thắt lưng phía trên quét qua, chợt mới mạnh mẽ vừa chắp tay nói: Nguyên lai là kỳ thành phụ thành chủ Diệp phi các hạ, đảo là tại hạ mắt vụ về. Kính xin các hạ chớ trách, bằng vào cái này nhét vào thắt lưng, các hạ chỉ cần tùy ý tìm kiếm chí tôn trong nội đường một vị bồi bàn, bọn hắn đều vì các hạ chuẩn bị tốt nhất phòng trên. Kính xin các hạ nghỉ ngơi thật nhiều. Ừ. Đỗ Phi tùy ý nhẹ gật đầu, nhận lấy eo của mình bài, mới thản nhiên nói, ta đây bây giờ có thể tiến vào sao? Ha ha, cái này tự nhiên là có thể. Áo vàng lão giả mỉm cười gật đầu nói, bất quá Diệp phi các hạ, hôm nay cả Đại An Vương chiêu cường giả thiên tài đều tập trung vào cái này chi tôn trong nội đường coi như là quân vũ tông vân thủy ngũ ra cái kia chút ít cường giả cũng không ngoại lệ cho nên kính xin các hạ gặp chuyện tốt nhất tỉnh táo một điểm đế đô nhưng cùng địa phương khác bất đồng không phải có thể tùy tùy tiện tiện gây chuyện mà chúng ta hoàn thất tự nhiên cũng không hy vọng tại điện trước đại bỉ trước kia dẫn xuất phiền phái gì đến đa tạ nhắc nhở đỗ phi nhàn nhạt quét cái này áo vàng lão giả liếc về sau mới bàn chân đập mạnh chậm rãi đi vào chí tôn đường bên trong mà trong đỗ phi bóng lưng cái này áo vàng lão giả đôi mắt lại hơi hơi nhíu lại một lát sau tự đủ kỳ thành lúc nào ra cái này một cái đồ biến thái rồi sẽ không phải là Diệp Thành tên kia chính mình, tiểu trang đã phấn tới tham gia điện trước đại bị à. Bất quá xem tên kia bàn tay trắng nõn, phòng trường niên kỷ còn chưa vượt qua 20, chẳng lẽ là Diệp Thành tên kia nữ tử. Nói đến đây, cái này áo vàng lão giả cũng hơi hơi lắc đầu, chợt lại không nói thêm gì nữa, hiển nhiên, hắn đối với Đỗ Phi trên người mặc dù có vài phần hoài nghi, nhưng lại cũng không có rất muốn cái gì. Thông qua trí tôn đường đại môn, tiến nhập cái này trí tôn đường bên trong về sau, hối hạ thanh âm cũng là lại một lần nữa truyền vào Đỗ Phi trong tai, làm cho hắn có chút cau lại lông mày. Vì hơi hai con mắt híp lại tại bốn phía nhìn lướt qua về sau, Đỗ Phi mới có vài phần sách sách xương kỳ bắt đầu đứng dậy. Cái này cái gọi là trí tôn trong nội đường bộ thành nhìn, ngược lại như cùng một cái nhỏ thành thị giống nhau, chỉ có điều bốn phía các loại công trình xây dựng đều cực kỳ tinh xảo, mà những kêu bên đường phố thượng cửa hàng, tùy ý nhìn lướt qua có thể làm cho người ta minh bạch, bên trong bán ra mấy cái gì đó nên vậy đều là tinh phẩm. Theo một loại trùng, chồng trên ý nghĩa mà nói, hơn phân nửa là cả Đại An Vương triều bên trong nhất vật trân quý, lại cũng đã tập trung vào cái này trí tôn trong nội đường. Chủ nhân Kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi sao? Tiểu Bạch thanh âm theo Đỗ Phi trong đầu vang lên. Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía lướt qua, mới trong lòng đáp, trước tìm một người to lớn một điểm dược liệu điếm xem một chút đi. Hiện tại ta đây cái tình huống tuy nhiên miễn cưỡng ẩn nấp thân phận, nhưng là hướng ta chính mình không có lợi. Ta nhớ được đúng vậy lời mà nói, đan vương phương thuốc bên trong, nên vậy có một phần phương thuốc là cái gọi là dịch dung đan a, đem hắn tìm ra. Chúng ta khả năng cần muốn đi tìm đến những dược liệu kia, luyện chế một khỏa dịch dung đan chơi đùa. Ừm. Tiểu Bạch lên tiếng. Sau một lát mới có một cổ có chút huyền ảo tin tức lưu nhanh chóng hiện hiện tại Đỗ Phi trong óc, Đỗ Phi hiếp mắt cảm ứng sau một lát mới chậm rãi gật đầu nói, chúng ta hiện tại nửa bước đan tông chút thành tiểu cảnh thực lực, muốn luyện chế cái này dịch dung đan ngược lại cực kỳ dễ dàng, bất quá muốn tìm thứ này tài liệu cũng rất phiền toái. Đi thôi, xem ra chỉ có thể đủ thử thời vận. Đỗ Phi đem trên bờ vai tiểu hồ ôm vào trong lòng, vớt ve hắn tròn vào bụng, chợt mới chậm rãi mở ra bước tiến, tại đây trí tôn đường bên trong dọ xét bắt đầu đứng dậy. Tại trí tôn đường bên trong trên đường cái, ngược lại có không ít người lưu tại chậm rãi hành tẩu. Chỉ có điều những cái thứ này nguyên một đám trên mặt đều là mang theo vài phần tự phụ thần sắc, hơn nữa nguyên một đám niên kỹ thuật nhìn nhiều nhất đều chẳng qua 27, 28, Hiện nhiên, lúc này đây điện trước đại bỉ là đã đem đại an vương chiêu bên trong các loại gia tộc thế lực siêu cấp thiên tài lưới không còn. Mà ở những này trong dòng người, Đỗ Phi ánh mắt cũng phải không đoạn ở ven đường cửa hàng bên trong đảo qua. Ở chỗ này, bất kể là bán gia võ phủ cửa hàng, đan dược cửa hàng đều xem như không ít, mà một ít khoa trương một điểm trong cửa hàng, rõ ràng bầy đặt dậm dặm chẳng trị công pháp quân chủ mà mỗi một cuốn quyển chủ phía trên đều cũng có nhàn nhạt khí tức tán phát ra. Hiển nhiên những điều này đều là chính thức thứ tốt. Bất quá cái kia giá tiền Đỗ Phi chỉ là nhìn lướt qua về sau đều là âm thầm tắc lúc ấy. Hiển nhiên ở loại địa phương này Kim Tệ đã muốn không chuẩn bị bất luận cái gì lưu thông giá trị. Những kia quyển trục nhất rác rời một loại đều cần dùng tụ khí đan đến giao dịch, mà những kia tốt một chút, tất chính là trực tiếp ghi chú do n. Nhất định phải dùng diễn tông đan đến tiến hành giao dịch. Mà khi nhưng bực này cửa hàng phòng vệ cũng là cực kỳ nghiêm mật. Cái kia trong cửa hàng bốn nhân viên cửa hàng tại Đỗ Phi xem ra. Ít nhất đều có bán bộ Vũ tông chút thành tựu cảnh thực lực, chỉ nhìn từ điểm này lời mà nói, chỉ biết đồ vật trong này rốt cuộc chân quý đến trình độ nào. Bất quá cũng may Đỗ Phi đối với những vật này ngược lại hứng thú không lớn, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua về sau, liền đem chú ý đặt ở những thứ khác cửa hàng phía trên. Cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng sau một lát, Đỗ Phi bước tiến rốt cục tại Hán Việc này nhìn thấy đệ nhất gian tiệm bán thuốc trước mặt dừng lại. Có lẽ là bởi vì đan sư loại này trước nghiệp vốn tiểu cực nhỏ quan hệ, cho nên cái này chí tôn trong nội đường dược liệu điểm cũng không nhiều, Đỗ Phi tìm hồi lâu mới nhìn đến một gian Bất quá gian phòng này dược liệu điểm quy mô lại thật lớn, bởi vậy Đô Phi tại phát hiện về sau, ngược lại hơi vui vẻ đi vào. Vừa đi vào cái này gọi là tên là bách dược cắt trong cửa hàng, một cổ cực kỳ nồng đậm mùi thuốc chi vị lập tức cựu đập vào mắt, mà ở cực kỳ trong đại sảnh rộng rãi, cũng là bày đặt không ít quầy hàng, mà chút ít trong quầy, trên cơ bản đều là bày đặt linh lang toàn cảnh là đặc biệt dược liệu, chỉ có điều gì đó mặc dù nhiều, nhưng là cái này trong cửa hàng dòng người lại cực kỳ thiếu, hơn nữa càng nhiều là người đều là mang theo vài phần xem xét ngoại ý muốn tại bốn phía đi dạo. Cỏ ba lá, bão thọ ma tinh bằng nước mắt. Ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua, Đỗ Phi ngược lại phát hiện không ít giờ phút này đúng là mình phải cần gì đó, chỉ có điều, cái kia dịch dung đan luyện chế đại khái cần hơn 30 chủng, chủng dược liệu, những vật này, nhưng không nhất định dễ dàng tìm được a. Tại Đỗ Phi dò xét trong lúc đó, trong lúc đó, lại rất đến một hồi nhóm méo cười thanh âm truyền đến, vị khách nhân này, không biết cần gì chính là hình thức dược liệu, chúng ta cái này dược liệu điểm có thể nói được là cả Đại An Vương chiêu lớn nhất dược liệu điểm rồi, chắc hẳn ngươi phải cần gì đó, ở chỗ này đều có thể mua được a. Ngẩng đầu Nhìn thoáng qua không biết khi nào thì đi đến phía sau mình một vị quần áo bạo lộ thiếu nữ, Đỗ Phi nhịn không được có chút nhíu nh mày, bất quá hắn cũng lời đắc nói nhảm, mà là trực tiếp ý bảo đối phương lấy ra văn chương, chợt nhanh chóng biết ra hơn 10 người dược liệu tiến đến. Cái kia quần áo bạo lộ thiếu nữ tại hơi nghiêng nhìn lướt qua, chợt sững sờ, ánh mắt nhịn không được lại một lần nữa cứng lại đến Đỗ Phi trên người, nhịn không được hít một hơi thật sâu nói, các hạ là đàn sư, không phải đàn sư không thể mua dược tài rồi. Đỗ Phi thản nhiên nói, cũng không phải nói như vậy, chỉ có điều người bình thường cũng sẽ không mua nhiều như vậy dược liệu, hơn nữa Tại chúng ta dược trong tiệm, đàn sư đến mua dược tài lời mà nói, chúng ta nhất định sẽ cho một cái tối ưu hệ giá cả." Thiếu nữ che miệng cười khẽ một tiếng, chợt có chút diễm lệ trên mặt hiện lên lần thứ nhất kiểu mỹ hương vị, sau đó nhẹ nhàng nương đến Đỗ Phi bên người, thấp giọng nói, "Hoặc là, ta liền cho cùng các hạ hảo hảo lựa chọn." Nói xong lời cuối cùng một cái chọn chữa thời điểm, thiếu nữ trong đôi mắt phản phất lập tức tràn đầy hơi nước giống nhau. Nghe thấy lên trước mắt mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Đỗ Phi bất động thanh sắc cau lại lông mày, mới chậm rãi cười nói, "Được rồi, ta đối với Hắc Mộc nhị không có hứng thú." Ngươi có lẽ hay là giúp ta nhìn xem những dược liệu này a." Thiếu nữ hiển nhiên nghe không được Hắc Mộc Nhi ba chữ ý tứ, chỉ có điều nàng cũng coi như có vài phần nhãn lực, phát hiện Đỗ Phi cũng không có hắn hứng thú của hắn, lập tức liền đem chú ý tập trung đến cái kia trên trang giấy, một lát sau nàng mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Phía trên này cùng sở hữu 38 vị dược tài, trong đó có 35 vị dược tài, tuy nhiên chất quý, nhưng là chúng ta tiệm thuốc cũng có thể tìm đến, chỉ có điều cái này giá tiền cực kỳ đắt đỏ, coi như là tối ưu hệ giá cả, cũng cần trên trăm vạn kim tệ, đương nhiên, tiên sinh dùng đợi giá trị đan dược trao đổi." Chúng ta cũng là cực kỳ hoan nên, mà cuối cùng ba dạng, Long xà đan diệp, Thiên tinh hình dao, chất dính, cùng Ngọc cốt la trúc đều cực kỳ hiếm thấy. Nghe được nàng cái này thuyết pháp, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được thở ra một hơi, tuy nhiên phía trước 35 vị dược tài cũng không nên tìm kiếm, nhưng lại luôn luôn thay thế biện pháp, nhưng là cuối cùng này ba dạng nhưng lại luyện chế cái kia dịch dung đan trọng yếu nhất vẫn, nếu là không có lời mà nói, cho dù tìm được rồi phía trước vài loại, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới thở dài nói, đã như vậy Ngươi đã giúp ta đem phía trước 35 vị dược tài chuẩn bị cho tốt ta, về phần còn lại ba vị, tự chính mình nữa phòng đấu giá đi dạo xem đi. Ha ha, các hạ, ngươi đối với cái kia ba dạng dược liệu, thật sự tiểu coi trọng như vậy sao? Thiếu nữ dừng ở Đỗ Phi, một lát mới khẽ cười một tiếng nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày nói, ý của ta là, cái này ba dạng gì đó tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là, tiểu điếm lại cũng không phải là không có. Chương 109, Bách dược các. Tiếp tục. Đông. Hội viên hai thủ đả. Nhàn nhạc quét thiếu nữ này liếc về sau, Đỗ Phi chầm giọng mở miệng nói, ha ha, các hạ quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, như vậy ta cũng vậy cứ việc nói thẳng rồi, điểm quả thật có các hạ phải cần ba vị dược tài, nhưng là nếu là muốn cái này ba vị dược tài lời mà nói, các hạ tiểu cần muốn đi vào ta bách dược các tầng thứ hai, tại đó, đừng nói cái này ba vị dược tài, coi như là lại chân quý vài phần, cũng là có thể tìm được. Chỉ có điều, ở đằng kia trên mặt lại có một quy củ, thì phải là, bất kể là kim tệ, có lẽ hay là tụ khí đăng, đều không tác dụng. Chỉ có diễn tông đan hoặc là cao cấp đan dược mới có thể trực tiếp đổi lấy dược liệu. A. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhữ mày, bất quá suy tư sau một lát, rồi lại giật mình tới, ví dụ như kim tệ loại vật này, đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là cực kỳ hữu dụng, nhưng là phải biết rằng, tại nhiều khi, 100 mai kim tệ cũng chưa chắc đổi được đến một quả tụ khí đan, mà đồng dạng, 100 miếng tụ khí đan nếu là muốn đổi lấy một quả diễn tông đan cơ vốn cũng là si tâm vọng tưởng. Cái này ba dạng gì đó tuy nhiên đều xem như huyền vũ trên đại lục đồng tiền mạnh, nhưng là đã có thuộc về bất đồng. Một ít gì đó quý trọng chỗ, dùng kim tệ không có biện pháp cân nhắc lời mà nói, như vậy xác thực chỉ có sử dụng tụ khí đan, thậm chí diễn tông đan. Như thế nào? Các hạ nếu là có hứng thú lời mà nói, cũng không phải phương đi lầu 2 nhìn xem, với tư cách đối với các hạ ưu đãi, nếu là các hạ thật sự tại lầu 2 mua cái kia ba vị dược tài lời mà nói, ta lại là có thể làm chủ, trực tiếp đem còn lại dược liệu, trực tiếp đưa tặng cho các hạ. Thiếu nữ dừng ở đỗ phi giếng nước kiên tính mặt, cười mỉm nói. Nghe vậy, Đỗ Phi thoảng qua trầm tư sau một lát, trầm rãi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên diễn tông đan loại vật này Trên người hắn kỳ thật cũng không nhiều, hắn cũng không lớn tâm lòng, cho lấy ra như vậy tiêu dùng, nhưng là cái kia dịch dung đan rồi lại thị phi luyện chế không thể, cho nên cái này ba vị dược tài chỉ cần giá cả không phải rất cao lời mà nói, hắn đảo thì nguyện ý trao đổi. Ha ha, đã các hạ nguyện ý lời mà nói, cũng cũng đừng có sợ nữ tử trước tiên là nói về câu không dễ nghe, có một chút người, tại dưới cơ duyên xảo hợp nhận được rồi vài miếng diễn tông đan, đã nghĩ muốn tới chúng ta tại đây chiếm tiện nghi, giống nhau đều là cuối cùng tìm được một cái xám xịt đi kết cục, cho nên các tốt cũng muốn cố tình lý chuẩn bị. Ngay vậy Đỗ Phi lại sắc mặt ngay nửa phần dị động đều không có, mà là vớt vướt trong ngực hổ, trật thản nhiên nói, nói nhảm nhiều như vậy, đi thôi. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng này, cô gái kia dáng tươi cười lại không thay đổi chút nào, mà là cực kỳ tự nhiên lộ ra một tia cung kính thần sắc, chợt mới cung thân thể, đem Đỗ Phi hướng về cửa hàng ở chỗ sâu trong dẫn đi. Đi không đến vài bước, cựu đã đến một đầu xoay tròn thang lầu trước kia. Ở chỗ này, chỉ có một buồn ngủ lão giả tựa ở nơi hẻo lánh, phảng phất đang ngủ giống nhau, nhưng là Đỗ Phi chỉ hơi hơi một cảm ứng, nhất lập tức vẻ sợ hãi cả kinh, cái kia xem ra buồn ngủ lão giả ít nhất cũng có nửa bước đan tông đại thành cảnh thứ lực, xem ra cái này trí tôn trong nội đường, quả nhiên là ngọa hồ tăng long. Mà cái kia buồn ngủ lão giả tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì giống nhau, bất quá hắn híp mắt nhìn lướt qua Đỗ Phi về sau, cũng đã lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó, Đỗ Phi tại cô gái kia dưới sự dẫn dắt, chậm rãi bước lên cái này bách dược các lầu hai. Cái này cái gọi là lầu 2, đảo là không có Đỗ Phi trong tương tượng để phòng xâm nghiêm, mà là cùng lầu một không sai biệt lắm, chỉ có điều, tại đây lầu 2 đảo là không có linh lang toàn cảnh là dữ liệu, mà là đang một ít thủy tinh trong tủ chén thưa thất bảy đặt một ít hồ ngọc mà trong hộp ngọc cũng có nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc truyền ra. Những này hộp ngọc liếc qua tới, đại khái chỉ có chừng trăm cái, nhưng là nghĩ đến, tại đây tùy tiện lấy ra một cái hộp ngọc bên trong gì đó giá trị, hơn phân nửa chính là phía dưới gì đó giá cả mấy chục lần. Giờ phút này, tại lầu 2 trong đại sảnh, cũng là có không ít bóng người chẳng trệ, chỉ có điều, những người này nguyên một đám thoạt nhìn thân thể đều có vài phần bạc nhược yếu kém, nhưng là đôi mắt lại cực kỳ lợi hại. Nhìn từ điểm này lời mà nói, những cái thứ này nên vậy đều là đan sư. Phải biết rằng, đan sư một đường, sở tu đúng là tinh thần lực cho nên lực lượng nhiều khi so với người bình thường còn muốn được vài phần, cho nên nói như vậy, thân thể bạc nhược yếu kém chính là đan sư đặc điểm lớn nhất. đương nhiên, cũng có cùng loại đỗ phi như vậy đan võ song tu biến thái, đương nhiên loại này biến thái cực kỳ hiếm thấy là được. Đỗ phi lên lầu, hiện nhiên cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng là tại phát giác được đỗ phi trên người tán phát ra nhàn nhạt khí tức thời điểm, những người này mỗi một người đều là thu hồi ánh mắt. dù sao chỉ từ bên ngoài nhìn vào lời mà nói, giờ phút này đỗ phi ngược lại tượng một cái võ sư càng nhiều một chút, chỉ có điều có thể thượng cái này lầu hai người. Bất kể là cái gì trước nghiệp, chắc hẳn đều cũng có vài phần bối cảnh hoặc là vài phần buồn sự, cho nên những này đàn sư tuy nhiên nguyên một đám trong lòng có vài phần kinh thường, nhưng lại cũng không có ai tỏ vẻ ra cái gì đến. Các hạ, ngươi có thể tùy ý nhìn xem, chúng ta quản sự lập tức sẽ ra ngoài, ta đi trước dưới lầu đem các hạ ngươi cần thiết dược liệu đều chuẩn bị cho tốt. Cái kia theo Đỗ Phi lên lầu thiếu nữ đối với Đỗ Phi không người, chợt đã muốn nhanh chóng lách mình lui ra. Đỗ Phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, tùy ý đến gần rồi cách cách mình người gần nhất thủy tinh quầy hàng, chợt ánh mắt tiêu chậm rãi quét tới. Chỉ có điều ánh mắt quét quá khứ đích lập tức, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Thái cực song sinh hoa, biển máu nhang thảo, nhập tâm diệp. Nhìn xem những này xem như trăm năm khó gặp quý trọng dược liệu, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút hút một hơi lương khí, tại đây rất nhiều dược liệu hắn mặc dù chỉ là nghe qua tên kia đầu, nhưng lại ngay thấy đều chưa thấy qua, không thể tưởng được hôm nay ngược lại ở chỗ này mở rộng tầm mắt nữa à. Chủ nhân, nếu không, chúng ta dứt khoát đem tại đây đoạt cái sạch sẽ a. Nói như vậy, đàn vương sách cổ bên trong rất nhiều đàn dược, chúng ta tiểu cũng có thể luyện chế ra. Tại Đỗ Phi trong nội tâm Tiểu Bạch cực kỳ không có cốt khí khẽ kêu đi ra. Nghe vậy, Đỗ Phi trợn trắng mắt, mới trong lòng đáp, đoạt cái sạch sẽ. Trong mắt ngươi, ta liền cho cùng cường đạo không sai biệt làm sao? Hơn nữa, coi như là ta muốn đoạt lợi mà nói, đoạt xong sau đi nơi nào? Ngươi cũng có thể cảm ứng được, phía dưới Lao Đầu Kiên nên có nửa bước Đan Tông đại thành cảnh thực lực, mà thôi Đan sư biến thái đến nói lời, chỉ cần hắn tại nắm giữ cái gì cường hãn Đan chi kỹ, trên người đan dược lại nhiều lời mà nói, thực lực phòng chừng có thể tương đương với bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh rồi, như thế thực lực Tại không sốc lên bất luận cái gì át chủ bài dưới tình huống, ta cũng chưa chắc tiểu là đối thủ rồi. Như thế nào đoạn? Cũng là ngươi muốn nói, vì vài cọng dược liệu, ta có thể ngay mệnh cũng không muốn rồi. Lời tuy nhưng như vậy, nhưng là có vài vị dược tài nếu lấy ra luyện chế đan thuốc, tuyệt đối có thể cho chủ nhân thực lực của ngươi cao hơn tầng lầu. Tiểu Bạch bất mãn lẩm bẩm nói, lại nhìn a, chúng ta muốn mua những vật này, chính là vì luyện chế dịch dung đan, vì che giấu tung tích, nhưng không phải là vì đến gây chuyện phiền toái. Đỗ Phi thản nhiên nói, chậm bước chân vừa động, lại hướng về mặt khác một nơi đi tới nếu một mực dược liệu này trước mặt, Đỗ Phi thật đúng là sợ đợi huổng công hạ nhịn không được thật sự ra tay cắt đoạn. Haha ha, ha à, vị này các hạ, vừa rồi ta nghe Quyên Nhi nói, ngươi cũng là muốn để đổi lấy thuốc tại sao? Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị đem ánh mắt cứng lại khi đến một cây dược liệu trên người thời điểm, một đạo nho nhã cười nhạt thanh âm chậm dại ở Đỗ Phi sau lưng văng lên. Nghe được thanh âm này, Đỗ Phi lập tức quay đầu, liền gặp được một cái đang mặc áo bảo xanh trung niên nam tử chính mỉm cười đứng chắp tay. Nam tử thân hình cũng là có vài phần bạc nhược yếu kém, nhưng là hắn ánh mắt lại giống như lạnh điện giống nhau, quét tại Đỗ Phi trên người. Tưởng. Tại hai người ánh mắt đối bính lập tức, lẫn nhau đều hơi hơi cao lại lông mày, trận đều là bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Đây cũng là đàn sư sao. Hơn nữa, thực lực nói không chừng so vừa rồi phía dưới lao giả kia còn muốn khủng bố vài phần. Đỗ Phi trong lòng thì thảo mở miệng nói. Khá tốt vừa rồi không có ra tay, vàng không, người này đối phó bắt đầu đứng dậy cũng rất phiền thoái. Tiểu Bạch cũng hơi may mắn mở miệng nói. ha ha, vị này các là cái này bách dược các các chủ, người xưng tùng, lỏng, ba, không biết các hạ xương hôi như thế nào. Trung niên nam tử giống như cười mà không phải cười quét Đỗ Phi liếc về sau, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Tại hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng Đỗ Phi trên người, nhưng là của hắn cấp bậc lễ nghĩa nhưng lại nửa điểm cũng không thiếu. Nguyên lai like là Tùng Tam gia Diệp Phi. Đỗ Phi mặt nạ bảo hộ phía dưới lộ ra vẻ tươi cười, chợt mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, Tam gia một sưng không dám nhận. Nếu là Diệp Phi các hạ không chê lời mà nói, liền sưng hô tại hạ một tiếng tùng. lòng ba là được. Cái tia Tùng Tam gia có chút chắp tay, không hận không nhận nói. Ừm đã tùng tam các chủ nói như vậy lời nói thì mạo ngụa rồi mặt khác chắc hẳn các hạ cũng minh bạch ta đã lên lầu 2, chỗ làm như vậy là để vật gì đi à nha đỗ phi cũng không muốn cùng hắn tiếp tục khách sáo xuống dưới mà là đi thẳng vào vấn đề nói ha ha tiên sinh cần có ba vị dự tài chúng ta tại đây đều có chỉ có điều chúng ta cái này lầu hai nhưng không phải bình thường nơi diệp phi các hạ đã là lần đầu tiên đến như vậy tại hạ tiểu vì các hạ tưởng giải một hai a tùng lỏng ba cười miệng đạo bởi vì này chút ít đẳng cấp cao dữ liệu rất nhiều đều là trăm năm khó được nhất ngộ cho nên muốn trao đổi lời mà nói Có hai chủng cách, thứ nhất chính là dùng diễn tông đan đến trực tiếp trao đổi, thứ hai, các hạ cũng có thể sử dụng đẳng cấp cao đan dược đến trao đổi. Nhưng là, bậc này trao đổi, nhưng lại chọn dùng cùng loại đấu giá quy củ đến, hơn nữa, nếu là đấu giá giá cả thấp lợi mà nói, chúng ta tiếp tục là có thể không bán. Nghe vậy, Đỗ Phi lông mày xác thực có chút nhíu một cái, một lát sau mới thản nhiên nói, ý tứ chính là, thứ này nếu là không có người tranh đoạt lời mà nói, như vậy giá cả cũng phải do các ngươi định, có người tranh đoạt, tự nhiên là người trả giá cao đúng không? Ha ha. Kính xin Diệp Phi các hạ bỏ qua cho, dù sao những vật này, rất có thể đều là một khi bán ra, mấy năm trong tiểu sẽ không còn có quý trọng vận, như vậy chân quý một điểm, phiền toái một điểm, tự nhiên là nên vậy, bất quá các hạ cũng không muốn lo lắng quá mức, chỉ cần tay ngươi đầu tài hàng đủ, còn đấu giá không đến gì đó sao. Nghe nói như thế, Đỗ Phi khỏe mắt đảo hơi hơi kéo ra, bất quá lại cũng không nói gì thêm, đã đối phương nói như vậy rồi, nghĩ như vậy tất nhiên qua nhiều năm như vậy, cái này quy củ cũng là như vậy định, mà mình nếu là muốn tìm được dữ liệu, cũng chỉ có thể đủ ý theo quy củ làm việc nhìn thấy Đỗ Phi không có nhiều hơn nữa cái gì, cái này Tùng Tam gia mới cười cười, chật thản nhiên nói, lại nói tiếp, Diệp Phi các hạ thật là tới sớm không bằng tới sạo. Hôm nay chúng ta tại đây dự liệu, cũng chuẩn bị bắt đầu xuất thủ, xin mời. Dứt lời, liền gặp được Tùng Tam gia dựng lên một cái tư thế xin mời, chợt hắn chạy tới đại sảnh đích chính giữa bên trong, chậm nhẹ nhàng vùi tay. Theo động tác của hắn, liền gặp được hắn lòng bàn chân địa phương có một cao nửa thước cái bàn chậm rãi hiện hiện, mà hắn tựu đứng ở trên bàn, lập tức liền đem bốn phía đan sư mộ quang đều hấp dẫn đến trên người của mình. Ha ha, chư vị. Chắc hẳn chúng ta bách dược các quý củ, các ngươi một cũng đã biết, mà chư vị nghĩ muốn cái gì, chúng ta cũng đã trong lòng hiểu rõ, tất cả hôm nay lấy ra, đều là chư vị đang ngồi phải cần gì đó, cho nên chư vị, cần phải chuẩn bị xong. Nghe thế Tùng Tam Gia nói như vậy, không ít đan sư đều là cười khổ lắp đầu, tuy nhiên cái này bách dược các lầu hai mấy cái gì đó xác thực là không sai, nhưng là, cái này quý củ, lại làm cho rất nhiều đàn sư đều là có chút phiền muộn, chỉ có điều cái này bách dược các sau lưng đích bối cảnh thật sự là quá sâu, cho nên cũng không có ai dám can đảm nói thêm cái gì nhìn thấy không ai dẫn ra ra bất kỳ gì nghị gì cái kia Tùng Tam ra tiểu thỏa mãn nhẹ gật đầu chợt liền gặp được hắn dỗi ra ngón tay tại chính mình mi mì tâm chỗ một điểm lập tức chợt nghe đến một hồi tiếng thét vang lên chợt trong đại sảnh gần trăm cái trong hộp ngọc thì có mười cái nhanh chóng bay đến hắn chỗ đứng lập trên đài cao mà theo hắn ống tay háo nhẹ phẩy mà qua hộp ngọc phía trên cái nắp lập tức xúc lên mà cùng một thời gian một cổ cực kỳ nồng đậm mùi thuốc bên ngoài lập tức chuyển ra chương không không mua thuốc nhìn thấy rất nhiều dược liệu liền trực tiếp bày tại trên đài cao không ít đan sư lập tức đều là ánh mắt lửa nóng chợt bắt đầu không ngừng tìm chính mình chỗ dược liệu cần thiết, trong lúc nhất thời, cái này lầu hai đại sảnh hào khí ngược lại trở nên dị thường hỏa bộ phát lên. Trung tam gia, như thế nào cái này bán thuốc tại thời điểm, cũng không đợi chờ ở hạ, còn sợ tại hạ còn không lên giá không thành sao? Ngay tại dị thường lựa nóng trong không khí, đột nhiên, một hồi buồn rười rượi cười lạnh thanh âm từ thang lầu khẩu phương hướng truyền đến. Mà bất thình lình thanh âm, cũng nếu như đặt cái này trong đại sảnh hào khí lập tức trở nên có vài phần yên tĩnh, không ít người trên mặt đều là lộ ra vài phần cổ quái thần sắp đến mà mà ngay cả Tùng Tam ra sắc mặt cũng rõ ràng nhất buồn bã. Bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là cố ra vẻ tươi cười, dừng ở đầu bậc thang vị trí. Mà Đỗ Phi cũng là nhựu như mày, trợn ánh mắt chậm rãi quét tới. Cứ như vậy tại lầu hai trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một lát sau, chợt nghe đến nơi thang lầu truyền đến một hồi cực kỳ hung hăng càn quấy tiếng bước chân. Một lát sau, một cái một thân màu tím trưởng bảo tóc đen láo giả đã muốn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Lại là bán bộ đan tông đại thành cảnh. Tại nhìn thấy lao giả này lập tức Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi co lại, cái này đến đồ. Không hổ là hội tụ đại an vương chiêu tất cả đỉnh phong thế lực cùng cường giả chỗ chỗ, phải biết rằng, đan sư loại này chức nghiệp, ngày thường tại một cái trong thành thị, muốn tìm ra một cái cũng khó khăn, ngày hôm nay nơi này chẳng những hội tụ một đống đan sư, hơn nữa bực này đẳng cấp đan sư cũng là tới lần lượt ta. Nhìn thấy cái này tóc đen lão giả, trong đại sảnh không ít đan sư sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vài phần, mà một số người thì là niết miệng, tiu lui về phía sau vài bước, phản phất không muốn tranh, cái nữa đoạt dược liệu này giống nhau. Mà cái kia Tùng Tam gia trên mặt tựa hồ cũng là có một tia vẻ lo lắng vẻ lên bất quá hắn có lẽ hay là theo trên đài đi xuống nên đón tiếp lây cởi một tiếng cất cao giọng nói nguyên lai like là long nhị trưởng lão đại gia quang lâm nghe nói những ngày này nhị trưởng lão bởi vì các ngươi vân thủy long gia tuyệt đỉnh thiên tài long ngạo thiên thiếu gia luyện chế đang dược chúng ta bách dược các cũng không dám tự tiện quấy giày cho nên sẽ không có đưa đi tiếp mời tính xin nhị trưởng lão chớ trách ta hahaha Tùng tam gia nói được chuyện này ta đúng vậy nghe nói những ngày này các ngươi bách dược các lại tới nữa không ít thứ tốt mặc dù là lão phu cũng là cực kỳ tâm động A hơn nữa ta là ngạo thiên tiểu tử kia luyện chế đan dược cũng là thiếu khuyết mấy vị thuốc chủ yếu cho nên mặc kệ như thế nào cũng là cần muốn đến xem a cái này cái gọi là long nhị trưởng lão đảo là không có khách khí nửa phần mà là vô vô tùng tam gia bà vai cười híp mắt nói đã nhị trưởng lão có thể đại gia quan lâm như vậy đây cũng là tiểu điểm vinh hạnh a không bằng xin mời ngồi a theo tùng tam gia động tác lập tức liền gặp được nơi hẻo lánh phía trên đã có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng thoát ra chợ đang ở đó đài cao phụ cận mang lên một vòng châu ngồi mà cái kia long nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng là cực kỳ không khách khí cười cười về sau, tự không coi ai ra gì đi tới những kia chỗ ngồi thủ tọa phía dưới ngồi xuống, mà hắn ánh mắt cũng không có quét đến địa phương khác, mà là hơi tham lam rơi xuống trên bàn dược liệu phía trên, lập tức vươn đầu lươi liếm liếm ở môi. Vân thủy long gia, long nhị trưởng lão. tại vị này long nhị trưởng lão ra biên thời điểm, đỗ phi thân hình đã muốn rúc vào chỗ tối, giờ phút này hắn chăm chú nhìn vị này long nhị trưởng lão, trong đôi mắt cũng phải không đoạn khác thường xác hiện lên. những ngày này đến, hắn đối với Vân thủy long gia cũng là có không ít hiểu rõ. Vân thủy long gia nhị trưởng lão, gọi là tên là Long Bình. Nghe nói tại nhiều năm trước cũng đã có bán bộ Đan tông đại thành cảnh thực lực, mà hắn thực lực hôm nay như thế nào, nhưng là không có ai biết. Mà vị nhị trưởng lão tuy nhiên đánh nhau thực lực như bình thường, nhưng là nghe nói hắn luyện Đan đích thủ đoạn sát thực xuất thần nhập hóa, tại cả Đại An Vương triều bên trong, cũng có thể đứng hàng top 10 chi liệt rồi, cũng chính vì hắn bực này luyện Đan đích thủ đoạn, cho nên hắn tại Vân Thủy Long gia thân phận cũng là cực cao. Mà có Vân Thủy Long gia chỗ dựa, vị này Long bình nhị trưởng lão ngày thường làm việc cũng là cực kỳ hung hăng càn quấy, còn muốn vì Long nạo tiên tên kia luyện chế đan rử sao? Nếu là tìm một cơ hội giải quyết lao gia hỏa này lời nói đưa mắt nhìn cái này long bình sau một lát đỗ phi mới xem như đem trong lòng cái kia một kia sắt ý xóa đi hắn ngược lại còn có mấy phần tỉnh táo tự nhiên biết rõ chính mình ngay tại lúc này nếu là giết long bình lời mà nói như vậy mặc kệ làm được bao nhiêu che giấu chỉ sợ cuối cùng đều sẽ lộ tẩy cho nên tốt nhất tạm thời không cần phải hành động thiếu suy nghĩ tương đối khá đương nhiên cho dù không giết lao gia hỏa này nhưng là tìm xem phiền phức của hắn tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh một nghĩ đến đây đỗ phi ngược lại nhếch miệng chậm chậm rãi đi vào trong đám người, ánh mắt Ý Nguyên quét đến trên bàn. Mà giờ khắc này, bốn phía ngoại trừ một ít bối cảnh không sai đàn sư bên ngoài, càng nhiều là đàn sư đều là cùng độ phi giống nhau đứng ở một bên, chần chờ sau một lát, mới có một chút đàn sư cũng là chậm rãi ngồi xuống, bất quá khí thế của bọn hắn, rõ ràng tiểu so với kia Long Bình yếu nhược vài phần. Lao gia hỏa này, mỗi một lần đến, đều ỷ vào Vân Thủy Long gia thân phận áp người, cuối cùng khiến cho người khác không dám cùng hắn đấu giá, tiểu ngay cả chúng ta cũng không thể không bán. Lão hỗn đản. Nhìn qua cái kia hảo khí lập tức cô khuế không biết bao nhiêu lần đại sảnh cái kia Tùng Tam ra trong lòng âm thầm mắng một tiếng về sau mới có hơi hậm hực đi tới bên bàn mặc dù nói hắn đối với cái này lòng bình cũng là cực kỳ bất mãn bất quá hắn nhưng cũng biết hắn thân phận tại đây đế đô bên trong có như thế nào lực ảnh hưởng cho nên hắn giờ phút này tuy nhiên trong nội tâm bất mãn trên mặt đạo là không có biểu hiện ra cái gì đến haha ha đã ngay Long nhị trưởng lão đều đến cổ động rồi xem ra chúng ta bách dược các lần này cũng không thể quá mức không phóng khoáng rồi như vậy cái này đan dược đấu giá hội mà bắt đầu à Tùng Tam ra chậm rãi hít một hơi trợn hắn bàn tay quét qua đã đem những kia hộp ngọc đều quét đến trước mặt của mình, rồi sau đó lại tùy ý một điểm ngón tay, lập tức liền gặp được đệ một cái hộp ngọc bên trong cái kia châu dược liệu đã muốn chậm rãi trôi nổi bắt đầu đứng dậy, làm cho tầm mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn tại hắn trên người trăm năm chú quả hiệu dụng như thế nào, công năng như thế nào, chắc hẳn đang ngồi các vị so về ta còn muốn tinh tưởng vài phần, ta cũng vậy sẽ không nói nhảm nhiều rồi, bắt đầu đi. Trùng Tam ra phủi tay về sau, mới nhạt cười nhạt nói, mà theo cái này một cây dược liệu ra biên, không ít đan sư ánh mắt ở phía trên lướt qua, sau một lát. Mới có người hơi chần chờ ra giá, rồi sau đó theo giá tiền ba lượng lần kéo lên, rất nhanh đã có người dùng 10 quả Diễn Tông đan một cái giá lớn, đem dược liệu này thay đổi đi. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhếch miệng, Diễn Tông đan cùng tụ khí đan giống nhau, tuy nhiên không là thật chân chính đan dược, mà là thông qua đặc thủ thủ pháp đem cái kia diễn tông khí tụ tập lại mà thành đan dược mà thôi, nhưng là phải biết rằng, cái này diễn tông khí tìm kiếm vốn liệu có chút khó khăn, mà đem luyện chế thành đan dược cũng là cực kỳ chuyện phiền phức, cho nên, cái này diễn tông đan giá trị, ít nhất cũng có thể tương đương với một quả lục phẩm đan dược mà 10 viên thuốc bực này giá cả cũng thật sự là làm cho người âm thầm tắc lưu ấy rồi loại giá này giá trị nói không chừng đã muốn cũng coi là một cái loại nhỏ thế ra tất cả của cải mà theo đệ nhất cây dược liệu vung ra kế tiếp dược liệu cũng phải không đoạn một cây cây xuất hiện mà cái kia phẩm chất cùng tác dụng cũng là càng ngày càng tốt rất nhiều sắc mặt khó coi đan sư tại trần chờ sau một lát cũng đều là tiến lên thương lượng lấy tay đầu diễn tông đan hoặc là đan dược để đổi lấy cái kia đẳng cấp cao dược liệu theo thời gian trôi qua nhóm đầu tiên dược liệu đều đã bán hết chợt nhóm thứ hai nhóm thứ ba mà theo bực này dược liệu nước chảy giống nhau xuất hiện trên cơ bản ở đây tất cả đàn sư đều là đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít trao đổi một ít đến cuối cùng chỉ có Đỗ Phi cùng cái kia Long Bình hai người một điểm phản ứng đều không có cái Tiêu Long Bình tuy nhiên nhìn như vẻ mặt không kiên nhẫn biểu lộ tại đó ngồi nhưng là trong đại sảnh phát sinh hết thảy hắn đều là thu hết vào mắt tất cả tại nhìn thấy Đỗ Phi không có bất kỳ động tác thời điểm hắn cũng là hơi sững sờ chợt có chút hiểu được ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú đến Đỗ Phi trên người mà ở hắn bực này ánh mắt nhìn chăm chú về sau Đỗ Phi chỉ là nhếch miệng. Trật Tiểu tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, mà ánh mắt cũng là rơi xuống giữa không trung nổi lơ lửng đan dược phía trên, phảng phất căn bản không có đem vị này lòng ra nhị trưởng lão để vào mắt giống nhau. Đỗ Phi động tác này, ngược lại làm cho cái này lòng bình hơi sức sở, chợt trong đôi mắt hiện lên một tia lửa giận, dùng thực lực của hắn cùng hy vọng, đừng nói Vân Thủy Ngũ ra, chính là Đại An Vương triêu Hoàng Thất, hoặc là quân vũ tông loại người nhìn thấy hắn, đều được cho hắn vài phần mặt mũi, bực này bị người không đếm xỉa cảm giác, hắn ngược lại rất ít gặp. Mà cái Tiêu Tùng Tam gia tựa hồ cũng là chú ý tới một màn này đạm mạc ánh mắt cũng là ở Đỗ Phi trên người có chút lướt qua, cuối cùng lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn tự nhiên cũng tin tưởng Đỗ Phi lần này đến mục đích, cho nên cũng là trong lúc đó có vài phần mong đợi đi lên. Ha ha ha, chư vị, đỉnh đầu cuối cùng một phần dược liệu rời tay về sau, cái kia Tùng Tam ra đã muốn nhẹ nhàng phủi tay, lập tức tiểu hấp dẫn toàn trường ánh mắt, rồi sau đó liền gặp được mấy cái thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy mấy cái giống như ngọc bích giống nhau hộp ngọc, chậm rãi đặt ở trên bàn, mà ở cái này năm cái cái hộp bỏ vào thái tử thượng lập tức, không ít người chính là lập tức đào hút một hơi lương khí phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, chợt nguyên một đám trong tầm mắt, nhị không. Được liền có hơn vài phần vẻ kinh ngạc, mà cái kia nguyên gốc mặt không sao cả biểu lộ long bình, giờ phút này thân thể cũng hơi hơi chấn động, trên mặt lộ ra vài phần trí tại chuẩn bị thân sắc, sau đó hắn ánh mắt chậm rãi trong đại sảnh quét một vòng, tựa hồ tại cảnh cáo những người khác không cho phép ra tay giống nhau, mà cái kia tùng tam ra nhưng lại sắc mặt không thay đổi, cuối cùng trong lúc đó nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức liền gặp được cái kia năm cái hộp ngọc phía trên cái nắp đều là lập tức bay lên, chợt trong hộp ngọc mùi thuốc giống như sương mù giống nhau tràn ngập ra trực tiếp làm cho tất cả đàn sư sắc mặt đều là lập tức hỏa nóng lên. Chư vị, cái này năm vị dược tài hàng đầu, ta muốn rất nhiều người đều nên vậy nghe nói, không ít người cũng là hướng về phía cái này năm vị dược tài mà đến, cho nên nếu là có hứng thú lợi mà nói, kính xin ra tay đi. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, trợ ánh mắt gắt gao rơi xuống trong đó ba cái trong hộp ngọc. Hắn mặc dù không có bái kiến vật dụng thực tế, nhưng là giờ phút này cũng đã nhận ra, cái này năm cái trong hộp ngọc, có ba cái trong hộp ngọc chỗ rộ, liền là mình cần có long xà đan thiên tinh dao chất dính cùng ngọc cốt lá trúc rồi hít một hơi thật sâu đỗ phi chậm rãi đứng lên chợt tại không ít người kinh ngạc trong tầm mắt tay phải đã muốn không chút khách khí thở ra rồi sau đó đem ba cái hộp ngọc nhẹ nhàng linh hoạt vạch đến trước mặt của mình chợt đối với tùng tam gia nhàn nhạt một ít nói tùng tam các chủ ta cũng vậy sẽ không nói nhảm nhiều rồi cũng không hỏi làm sao ngươi đầu giá mà là ngươi nói thẳng đi cái này ba vị dự tài các ngươi bách dược các rốt cuộc khai ra cái dạng gì giá cả nghe được đỗ phi lời này cái kia tùng tam gia cũng là nhịn không được đào hút một hơi lư khí hắn ngược lại không thể tưởng được Đỗ Phi khẩu khí rõ ràng lớn đến bậc này tình trạng, phải biết rằng, cái này ba vị dược tài giá cả đều là cực kỳ xa xỉ a, cái này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa, còn thật có thể một ngụm nuốt vào không thành. Bất quá trong nội tâm kinh ngạc quy kinh ngạc, Tùng Tam gia cũng là nhanh chóng tính toán ra một cái phù hợp giá cả, nhưng là vừa muốn nói chuyện, hắn sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi. Ngay tại hắn sắc mặt biến hóa lập tức, lập tức liền gặp được, vốn là tại Đỗ Phi trước mặt hộp ngọc đột nhiên du lên, lập tức tựu trượt đến đó cái bản chính giữa chỗ, rồi sau đó, một cổ nhàn nhạt thanh âm, chậm rãi ở đại sảnh hạt giống vang lên cái này năm vị dược tài ta đều muốn, chương không năm một, tranh đoạt bất thình lình thanh âm ngược lại làm cho cả đại sảnh lập tức đều là an tĩnh vài phần, bất quá cũng có thật nhiều người đã sớm liệu đến có thể như vậy, nhưng là coi như là như thế, những người này trên mặt có lẽ hay là lộ ra vài phần nét mặt cổ và đến đỗ phi ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn cái kia bị tinh thần lực quét đến cái bản chính giữa năm cái hộp ngọc phía trên, trên mặt biểu lộ lại không có quá nhiều biến hóa, bởi vì mặc kệ hôm nay như thế nào, cái này ba vị dược tài hắn đều là nhất định phải đã thủ, hơn nữa, cho dù ba vị này dược liệu hắn vốn là không cần đối phương nếu là muốn bắt đi cho Long ngạo Thiên Luyện đan như vậy hắn tại công tại tư đều là đắc bang giúp đối phương hảo hảo tìm một chút phiền toái. Đạm mạc chăm chú nhìn cái kia ba hộp dược liệu sau một lát Đỗ Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn giờ phút này cái kia vẻ mặt lạnh ý Long Bình trên mặt lại không có bao nhiêu biểu lộ cái này Long Nhị trưởng lão vị này các hạ ra tay trước nếu là ngươi cũng muốn lời mà nói dựa theo quy củ mà nói ngươi nên vậy cùng vị này các hạ đấu ra à? Tại nhìn thấy cái này Long Nhị trưởng lão ra tay lập tức cái kia Tùng Tam ra trong lòng tiểu hơi hơi xiết chặt, bất quá hắn cũng là một nhân vật, lập tức tiểu đối với cái kia Long Bình cười nói, Tùng Tam các chủ nói đúng, thứ này vốn chính là người trả giá cao đắt, ta cũng không nói ta muốn cứng, rắn, ngạnh, đoạt à, cho nên cũng không có cái gì cùng bất hòa, không cùng quy củ A Long Bình cười tùng tìm dừng ở trước mắt năm vị dự tài, thản nhiên nói, nghe được hắn nói như vậy, cái kia Tùng Tam ra cũng hơi hơi nhếch miệng, chậm rãi nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng nhưng không biết đối với cái này Long Bình mắng bao nhiêu lần, cái này Long Bình chiếm Vân Thủy Long gia thân phận, mỗi một lần đến đấu giá dược liệu đều dựa vào thân phận của mình đem mặt khác người áp đi, mà đối với vân thủy long gia người, chính mình bách dược các lại không thể cùng đối phó những người khác đồng dạng, giá cả bất mãn sẽ không bán. Bởi vậy mỗi một lần, cái này bách dược các đều là suất rất nhiều. Nếu không phải cái này, long bình là vân thủy long gia nhị trưởng lão lời mà nói, nói không chừng sớm đã bị cái này tùng tam gia một bà bóp Chết. Đối với cái này tùng tam gia ý nghĩ trong lòng, dù long bình tâm tính tự nhiên cũng là đoán được vài phần, chỉ bất quá đối phương đã không dám nói ra, hắn coi như làm không biết, chỉ là ánh mắt có chút vừa nhức chậm rãi rơi xuống đô phi trên mặt, lộ ra một tia ý vị thâm trưởng dáng tươi cười, một lát sau mới thản nhiên nói, "Ha ha ha, vị tiểu hữu này, lão phu Long bình, Vân Thủy Long gia nhị trưởng lão, hôm nay chưa kịp chúng ta Vân Thủy Long gia đại thiếu gia luyện chế một quả phá tông đan. Muốn cho hắn sớm ngày tấn giai vũ tông cảnh giới, mà năm vị dự tài đều là cái kia luyện chế phá tông đan nhu yếu phẩm, không biết vị bằng hữu kia phải chăng bỏ những thứ yêu thích. Ha ha, như là bằng hữu cho cái mặt mũi lời mà nói, như vậy chúng ta Vân Thủy Long gia nhất định sẽ nhớ rõ." Lúc này đây tình cảm, không biết như thế nào. Tuy nhiên, cái này Long Bình lời nói ngược lại cực kỳ khách khí, bất quá lời của hắn bên trong cái loại lời cao cao tại thượng hương vị nhưng lại nửa điểm cũng không giảm. Hơn nữa trong lúc nói chuyện, hắn tham lam ánh mắt đã muốn lần nữa chuyển rời đến này năm vị dược tài bên trong, trên mặt tràn đầy nguyện nhất định phải có khí tức. Mà nghe được Long Bình nói như vậy, cái kia Tùng Tam gia cũng là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi. Người này ngay Vân Thủy Long gia đều dơ lên đi ra, như vậy tại Đại An Vương triều bên trong còn có mấy người dám cùng hắn tranh đoạt, cho dù đều là Vân Thủy Ngũ gia người, chỉ sợ đều không thể không cho lão gia hỏa này vài phần mặt mũi. Dù sao không ai sẽ vì vài phần dược liệu mà đắc tội một cái lòng dạ nhỏ mọn lao ra lời. Mà những người khác giờ phút này ánh mắt cũng là rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau đều là lắc đầu. Từ nơi này bách dược các mở cửa tiệm đến nay, dám cùng Long Bình cái này lão cẩu cướp đoạt dược liệu người, nhưng còn không có sinh ra đâu rồi. Xem ra trước mắt cái này không biết từ đâu chạy tới ra hỏa, rốt cuộc cũng đồng dạng à? Của mọi người nhiều cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi có chút trầm mặc một lát, chợt liền gặp được đột nhiên xuể bàn tay ra tại trên bàn nhẹ nhàng gỗ lập tức liền gặp được cái kia năm cái trong hộp ngọc ba cái khẽ du lên, chợt rung một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ, lập tức trượt đến Đỗ Phi trước mặt, vươn tay tại đây ba cái hộp ngọc trên mặt gõ về sau, Đỗ Phi mới vô vô trong ngực tiểu hồ đầu, ngẩng đầu đối với cái kia Long Bằng phảng trì hoán cười nói, Long nhị trưởng lao đúng không? lại nói tiếp cũng khéo đắt rất, ta cũng đúng lúc tại luyện chế một viên thuốc, bất quá, ta hiện tại chỉ thiếu khuyết cái này ba vị dược tài rồi, về phần mặt khác lưỡng vị, ngược lại trên đầu có. cho nên, xem ra ta lần này phải không có thể bỏ những tư yêu thích rồi. Long nhị trưởng lão không bằng đi những người khác địa phương thử thời vận như thế nào. Tại Đỗ Phi thanh em rơi xuống lập tức, cả đại sảnh lập tức lâm vào một loại cực kỳ cổ quái yên tĩnh bên trong, mà ngay cả cái kia Tùng Tam ra hơi sững sờ về sau, trên mặt cũng là hiện lên ý tứ rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ được, trước mắt cái này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa, rõ ràng thật sự dám cùng Long Bình đối đầu, tại lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh trong đại sảnh, cái kia Long Bình sắc mặt cũng hơi hơi bờ bã, chật khỏe mắt nhẹ nhàng co lại. Đỗ Phi cái này nói gần nói xa, chẳng những không chút nào cho hắn mặt mũi, nhưng lại ám chỉ tay hắn đầu có thể so sánh long bình đấy đà nhiều lắm điểm này làm cho hắn trong lòng có nhàn nhạt tức giận ý hiện lên ánh mắt thật sâu ở đỗ phi trên người đưa mắt nhìn sau một lát long bình mới vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chậm rãi nói ha ha hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là tự cho là đúng à bất quá ta liền cho sợ ngươi có lệnh mua thuốc mất mạng luyện đan à đối với cái này long bình cực kỳ trực tiếp uy hiếp đỗ phi chỉ là cười cười thẳng nhiên nói có rất nhiều người đã từng nói với ta nói như vậy nhưng đã đến cuối cùng những người này nguyên một đám nằm ở dưới chân của ta chưa từng có ngoài ý muốn Trong đó, sẽ không thiếu Vân Thủy Ngũ Gia loại người. Đỗ Phi lời này vừa ra, cái kia trong đại sảnh rất nhiều người đều là đảo hốt một hơi lương ký, chợt tựu suy đoán nổi lên trước mắt người này thân phận, mà cái kia Long Bình cũng là sắc mặt biến thành hơi cương, chợt trên mặt hiện lên một tia vẻ âm trầm, sau đó buồn rười rượi mở miệng nói, không biết trời cao đất rộng. Đối với Long Bình lời này, lần này Đỗ Phi ngược lại không chút nào cả để ý tới, mà là trực tiếp quay đầu dừng ở cái kia Tùng Tam gia, cười nói, làm phiền Tùng Tam các chủ nhìn xem, cái này ba vị dự tài, cần bao nhiêu diễn tông đan mới có thể đổi lấy. Cái này Tùng Tam gia giờ phút này cũng là phản ứng tới, thấy được Đỗ Phi cái này biểu lộ, khỏe mắt của hắn có chút kéo ra, mới thấp giọng nói, "Vị này các hạ, ngươi nếu là nhu cầu cấp bách cái này ba vị dược tài lợi mà nói, chúng ta đảo là có thể nghĩ biện pháp tìm đến, chỉ cho phép nửa tháng là được rồi, làm gì vì ba vị dược tài cùng Vân Thủy Long gia người gây khó dễ." Cái này Tùng Tam gia mặc dù đối với tại Đỗ Phi hành vi hết sức kinh ngạc, nhưng là hắn cũng minh bạch, tại cả đế đô bên trong có thể chống cự Vân Thủy Long gia người, thật không có mấy cái, cho nên, hắn ngược lại cực kỳ hảo tâm nhắc nhở một chút. Dù sao hắn ngược lại cũng không muốn cái này. Thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt ra hỏa vì vài vị dược tài tiểu đã đánh mất tánh mạng. Đối với cái này Tùng Tam gia hảo ý, Đỗ Phi ngược lại cười nhạt một tiếng, chẳng giống như cười mà không phải cười nói. luyện chế cái kia đan dược, ta cũng là vì tham gia điện trước đại bỉ. Đợi cho nửa tháng về sau, điện trước đại bỉ cũng bắt đầu rồi. Như vậy ta luyện chế ra đan dược còn có cái gì ý nghĩa? Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, cái kia Tùng Tam gia trong mắt cũng là hiện lên một tia cổ quái. Hắn chần chờ sau một lát, mới gật đầu nói, đã như vậy lời mà nói, cái này ba vị dược tài đều là cực kỳ khó được vận. Giá trị cực kỳ xa xỉ, nếu là các hạ ngươi muốn lợi mà nói, chỉ cần ra 150 miếng Diễn Tông Đan là được rồi. 150 miếng Diễn Tông Đan. Nghe được cái giá tiền này, không ít người đều là đảo hút một hơi lương khí, nhiều như vậy Diễn Tông Đan, nói không chừng so về bọn hắn ở đây bất kỳ một cái nào hạng nặng thân ra để đổi lấy a. 150 miếng. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi hít một hơi lương khí, cái này Diễn Tông Đan tác dụng, nhưng hắn là cực kỳ tinh tưởng, ngày đó bất kể là cùng Lãnh Sát đại chiến về sau, có lẽ hay là cùng Long Bách đại chiến về sau, chỉ cần một khỏa Diễn Tông Đan Hắn chẳng những khôi phục tất cả thực lực, nhưng lại làm cho thực lực của mình có một chút chứng tiến, có thể thấy được, cái này Diễn Tông Đan tác dụng sao mà to lớn, mà 150 miếng mấy cái chữ này, cũng sát thực vượt quá chính mình mong muốn bên ngoài. Ngược lại làm cho hắn nhịn không được có chút cau lại lông mày. Hắc hắc hắc, một chút như vậy món tiền nhỏ đều ra không dậy nổi, đi học nhân ra đến mua dược tài. Nhìn thấy Đỗ Phi nhíu mày, cái kia Long Bình lại cười lạnh cả đời, trở ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia Tùng Tầm ra, thản nhiên nói, ngươi không biết thật sự cho rằng, tiểu tử này có thể lấy được ra nhiều như vậy Diễn Tông Đan a. Bất quá Ngươi đã tùng tam các chủ đều mở miệng, như vậy ta cũng vậy không rơi mặt mũi của ngươi. Lão phu liền ra cái này 150 trăm muội diễn tông đang rồi. Nghe thế Long Bình rõ ràng lập tức mở miệng, cái kia tùng tam gia cùng người chung quanh đều là một cái cái vẻ mặt cổ quái, lão gia hỏa này ngày thường ép giá ngược lại rất tích cực, không thể tưởng được hôm nay rõ ràng chủ động đi ra đấu giá. Cái này, nhìn Long yên ổn mắt về sau, thoáng chần chờ sau một lát, cái kia tùng tam gia mới gật đầu nói, bản hiệu thuốc quý củ, xác thực là người trả giá cao đắc nếu là các hạ ngươi gia không dậy nổi rất cao giá tiền lời mà nói. Như vậy dược liệu này chỉ có thể đủ cho Long Nhị Trường lão. Ha ha ha, Tùng Tam các chủ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy lời mà nói, lão phu ra lại nhiều mười miếng diễn tông đan, cái này còn lại khác nhau dược liệu cũng cùng một chỗ ôm đổm đi à nha. Nói xong, cái kia Tùng Tam ra lông mày đã muốn có chút dương lên, lập tức liền gặp được một cổ tinh thần lực chấn động mà mở, lập tức hướng về trên mặt bàn năm, cái hộp ngọc mang tất cả mà đi. Băng. Một một. Ngay tại Long Bình tinh thần lực mang tất cả ra lập tức, đột nhiên, một cổ cực kỳ quỷ dị tinh thần lực cũng là đột nhiên hiện hiện, chỉ hơi hơi rung động. Lập tức giữa không trùng tụ hiện lên một kia ánh lửa. Mà cái kia Long Bình sắc mặt cũng là hơi đổi, tựa hồ không thể tưởng được, rõ ràng thật sự có người dám ngăn cản tự mình ra tay giống nhau. "Ha ha ha, vị này Long gia nhị trưởng lão, ngươi là hay không cũng quá nóng lòng a?" Tại hạ nhưng còn chưa mở miệng nói không cần phải nị. "Hung chi, cái này còn lại hai vị dư liệu, tại theo suy nghĩ nông cạn của tôi, tiện nghi nhất cũng phải giá trị 80 miếng miếng diễn tông đan, không thể tưởng được." Long Nhi trưởng lão ngược lại khai mở đắc một ngụm giá toa. Nghe được đối phi lời này, Long Bình sắc mặt lần nữa biến đổi chợt hắn trên mặt đã muốn tuôn ra một tia nhàn nhạt sát ý, tiểu tử, phàm là thấy hảo tiểu thư, ta tuy nhiên không biết ngươi là từ đâu cái vùng núi hẻo lánh trong ổ bò ra tới, nhưng là tại đế đô loại địa phương này làm việc, tốt nhất có chút nhã lực, nếu không nghe lời, ngươi nói không chừng lúc nào tiểu phơi thây đầu đừng rồi. Ha ha ha, nghe vậy, Đỗ Phi vẫn là cười nhạt một tiếng, ta còn là câu nói tia, nói với ta loại lời này không ít người, nhưng là đến nay có thể làm được người, cũng không có người mấy cái. Dứt lời, Đỗ Phi cũng không lại nhìn cái kia Long yên ổn loại, chỉ là chậm rãi lướt qua trên mặt bàn dữ liệu, đột nhiên miệng cười nói. Vị này long láo tiên sinh, vẫn muốn đem cái này cái này trên bản dược liệu đảm nhiệm nhiều việc rồi, xem ra ta nếu không phải nói như vậy, chẳng phải là có vẻ ta Diệp Phi quá mức không phong khoáng. Đã như vậy, Tùng Tam các chủ, ta ra 240 miếng diễn tông đan, để đổi lấy cái này năm vị dược tài như thế nào? Suy một một. Đỗ Phi vừa nói như vậy xong, trong đại sảnh không ít người tiểu mạnh mẽ đào hút một hơi lương khí, chợt nguyên một đám ánh mắt hơi rung động rơi xuống Đỗ Phi trên người, 240 miếng diễn tông đan, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Tại đế đô bên trong, Cái này khả năng đã là một ít cơ trung thế lực nơi cất dấu rồi, không thể tưởng được tại trước mắt cái này không biết ở đâu xuất hiện gọi là Diệp Phi trong miệng, vậy mà nói được tưởng là như thế dễ dàng là có thể lấy ra giống nhau. Cái kia Long Bình khỏe mắt cũng hơi hơi kéo ra, một lát sau cười lạnh cả đời, nói: "Múa mép khua môi ai không hội. Ngươi đã nói được lợi hại như vậy, không bằng đem diễn tông đan lấy ra xem thấy thế nào. Nếu là ngươi cầm được đi ra lợi mà nói, lão phu quay đầu rời đi, tuyệt đối sẽ không với ngươi tiếp tục tranh đoạt, nếu như." "Đây là ngươi nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không phải hối hận." Đỗ Phi cổ quái cười một tiếng, chợt tay phải đã muốn nhẹ nhàng tại chính mình dung giới phía trên một vòng, lập tức liền gặp được nguyên một đám tàn mát da nhạt lam sắc quang mang đang lăn dược, lập tức nối đuôi nhau ra. Chương hai, bước đi, nhìn qua trôi nổi ở giữa không trung rậm rạp chẳng chịt diễn tông đàn, ở đây không ít người đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí, nếu như không phải giờ phút này là ở cái này đế đô bên trong lợi mà nói, nói không chừng không ít người muốn ra tay cường đoạn, mà mà ngay cả cái kia vốn là cho rằng Đỗ Phi không có khả năng có bực này thân gia tùng tam giờ phút này khòe miệng cũng hơi hơi kéo ra. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, những này diễn tông đan chẳng những là thật sự, hơn nữa, đều là phẩm chất thượng giai cái chủng loại kia, có thể có bực này thân ra, cái này Diệp Phi rốt cuộc là lai lịch thế nào, đã có thể rất khó nói rồi. Mà cái tiêu Long Bình gặp được một màn này, sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, chợt sắc mặt trở nên khó xem tới cực điểm. Ha ha ha, Long Nhị trưởng lão, vừa rồi, ngươi chính miệng nói, nếu là ta Diệp Phi có thể đem cái này diễn tông đan lấy ra lời mà nói, như vậy ngươi tiểu tuyệt đối sẽ không tranh đoạt đúng không? Như vậy nói cách khác, giờ phút này cái này năm vị dự tài Đã là vật ở trong túi của ta a." Đỗ Phi híp mắt dừng ở giờ phút này, sắc mặt khó coi long yên ồn mắt, Chậm chậm rãi mở miệng nói, "Dựa theo hẹn ước điểm, dược liệu này, sắp thực đắc bán cho Diệp Phi các hạ rồi." Nhìn thấy một màn này, cái kia Tùng Tam gia cũng là đánh rắn theo đối thượng, lúc này đối với Đỗ Phi khẽ mỉm cười nói, "Tùng Tam các chủ, tại đây chính là 240 khỏa Diễn Tông đan rồi, chính ngươi kiểm kê một phen a." Tay áo ở giữa không trung một vòng, lập tức liền gặp được cái kia rậm rạp chẳng trị Diễn Tông đan giờ phút này lập tức rơi xuống cái kia Tùng Tam gia trước mặt, mà Đỗ Phi cũng cười cười về sau. Trợ phải duỗi tay ra, đã chuẩn bị đem trước mắt năm cái hộp ngọc nhét vào chính mình dung giới bên trong. Chỉ có điều, ngay tại Đỗ Phi tay phải sắp đáp đến đó hộp ngọc phía trên lập tức, đột nhiên, sắc mặt của hắn Cự là hơi đổi, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng cảm ứng được, một cỗ cực kỳ hùng hậu tinh thần lực chấn động chính hung hang hướng về chính mình đánh tới. Đối với bất thình lình công kích, Đỗ Phi ngược lại đã sớm liệu đến vài phần, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, cái này Vân Thủy Long ra người, còn thật có thể đủ không biết xấu hổ đến trình độ này mà thôi. Lập tức, hắn sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là cười lạnh một tiếng, trợn tay phải vung lên, lập tức liền gặp được một cổ cực kỳ cường hãn chân khí giống như một đạo cô sáng giống nhau mang theo vài phần bài sơn đảo hải giống nhau khí tức hung hăng hướng về mặt phải đụng tới chật cùng cái kia tinh thần lực chấn động trực tiếp đụng vào nhau ngay một, một một cổ cực kỳ cường hãn nổ vang thanh âm lập tức trong đại sảnh vang lên trận liền gặp được từng đợt năng lượng chấn động lập tức bạo tuôn ra ra mà tại bực này chấn động phía dưới trong đại sảnh không ít người đều là nhanh chóng lui về phía sau vài bước mà cảm ứng được đỗ phi cái kia thế công bên trong ẩn chứa khí tức không ít người sắc mặt cũng là hơi đổi bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh không biết hai đột nhiên thoát ra làm cho trong đại sảnh mỗi người đều lập tức xác định điểm này. Mà cái kia vốn là nguyện nhất định phải có Long Bình giờ phút này sắc mặt cũng hơi hơi cứng đờ, hiển nhiên hắn không thể tưởng được, trước mắt cái này một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tiểu tử, rõ ràng còn có bực này thực lực. Ha ha ha, không sai, lại là bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả, bất quá Lao Phu đã có thể chưa hẳn sợ ngươi một cái chính là võ sư. Cái kia Long Bình sắc mặt biến thành khẽ biến hóa sau một lát, mới cười lạnh một tiếng, chợt tay phải một đài, lập tức liền gặp được hắn trên người một cổ càng cường đại tinh thần lực lập tức bạo tuôn ra ra mà sau đó hắn phải giơ tay lên, lập tức cũng co vài chục khỏa đan dược trôi nổi đi ra, tại hắn bên người quay tròn đập vào chuyện. quả nhiên là bán bộ đan tông đại thành cảnh. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc dừng ở một màn này, phản phất không có cái gì chứng kiến giống nhau. Tiểu tử, hiện tại ngoan ngoãn đem dược liệu nhưng lại, lão phu thì chẳng muốn dùng sức mạnh, hay không người bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tại lão phu trong mắt, thật là cái gì đều không tính là. nhìn xem Đỗ Phi biểu lộ, cái kia Long Bình phát ra từng đợt cười lạnh không nứt lời nói, dừng ở trước mắt Long Bình, Đỗ Phi trên mặt lại hiện lên một tia lanh ý. Nếu như không phải nơi không thích hợp lời mà nói, hắn thật đúng là muốn trực tiếp tựu lại để cho Linh Đan ra tay, đem người này một cái tát chụp chết được rồi. Chỉ tiếc tại dưới bực này tình huống, chính mình một ít ác chủ bài, đều là không thể không hảo hảo giữ lại một phen a. Đạm Mạc ánh mắt rơi xuống Long Bình trên người, một lát sau, Đỗ Phi mới nết miệng cười một tiếng, đồng thời tay phải đã muốn rời khỏi mi tâm chỗ, nhẹ nhẹ một chút. Voen một một. Trong một sát na, một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực cũng là lập tức buộc phát ra, trực tiếp làm cho ở đây sắc mặt của mọi người lần nữa nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Đan Võ song tu bán bộ đan tông chút thành tựu cảnh ở đây không thiếu một ít nhãn lực cực kỳ độc cát gia hỏa cơ hồ là lập tức tựu phân biệt ra được đỗ phi thực lực đến mà cái kia long bình trên mặt cười lạnh lúc này cũng là mạnh mẽ cứng đờ hiện nhiên hắn cũng không nghĩ ra đỗ phi rõ ràng có thể biến thái đến trình độ này chẳng những đan võ song tu hơn nữa hai người rõ ràng đều đạt đến nửa bước nhập tông cảnh giới mà đan sư loại này chức nghiệp nhất biến thái địa phương ngay tại ở thực lực của bọn hắn cũng không thể chỉ dựa vào mặt ngoài thực lực đến suy đoán mà cái kia đan chi kỹ cùng hơn đan pháp mới là bọn hắn chính thức các chủ bài Bất quá lời nói có còn nói trở về, giờ phút này Đỗ Phi nếu là chỉ biểu hiện ra đan võ bất luận cái gì một đạo thực lực lời mà nói, dùng Long Bình hung hăng càng quấy cùng bối cảnh, là tất nhiên không biết é ngại mảy may. Nhưng là đan võ song tu, hơn nữa hai người đều đạt đến bực này tình trạng, điểm này lại làm cho Long Bình cũng hơi hơi chần chờ một chút, trong lòng có vài phần đã đến với bản, sắc, cảm giác. Trong đại sảnh hào khí cứng ngắc lại sau một lát, cái kia Long Bình đột nhiên mới lui ra phía sau hai bước, kéo ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười nói, "Ha ha ha, không thể tưởng được vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ." chính là đan võ song tu siêu cấp cường giả như thế lao phu mắt vụ về vừa rồi tâm tình thoáng không ổn định nếu là có chỗ đắc tội kính xin tiểu hữu chứng kiến vân thủy long gia phân thượng bao dung tha thứ vài phần a bất quá long bình lời này đảo là không có làm cho đỗ phi biểu lộ có bao nhiêu biến hóa hắn chỉ là nhàn nhạt chăm chú nhìn hắn một lát sau mới điểm nhìn nói ta vừa rồi cũng nói qua cho ngươi coi như là vân thủy ngũ gia người rơi vào trong tay ta ngọn nguồn cũng đã không ít ngươi tưởng rằng ngươi là vân thủy long gia loại người ta cũng không dám hạ sát thủ quân vũ tông người ta cũng đã giết không ít giống một một Theo đố phi động tác, trong lòng ngực của hắn tiểu hổ cũng là nhảy xuống tới, phát ra một tiếng hổ gầm, mà lập tức thân hình của nó mạnh mẽ một trướng, cái kia nửa bước yêu vương đại thành cảnh thực lực cũng là lập tức bạo lộ không thể nghi ngờ. Mà tiểu hổ động tác không thể nghi ngờ làm cho cái kia long bình khỏe mắt lần nữa nhanh chóng run rẩy bắt đầu đứng dậy. Đến nơi này một khắc, coi như là long bình không thừa nhận cũng không được, lúc này đây chính mình thật sự đã chúng thất bản, lại lui lại mấy bước về sau, long bình mới cười khan một tiếng, chậm rãi nói, hiện tại người trẻ tuổi, lòng tính ngược lại càng lúc càng lớn, bất quá lao phu tính tính tốt cũng sẽ không cùng ngươi so đo, đương nhiên, cũng sẽ không cùng ngươi một cái tiểu bối đạo thủ, miễn cho có người nói ta khi dễ ngươi. bất quá, ngươi nếu là dám ở ta không hoàn thủ dưới tình huống đánh chết ta mà nói, như vậy cho dù ngươi là tới tham gia điện trước đại bỉ, chỉ sợ cũng không ai có thể giữ được ngươi. thoại âm rơi xuống, cái tiêu long bình đã muốn nhanh chóng hướng về thang lầu địa phương đi đến, chợt tại trước mắt bao người, mang theo vài phần vật vật ý nhanh chóng rời đi. tiểu bối, hy vọng lần sau nhìn thấy lời của ngươi, ngươi còn có thể như thế hung hăng cản cãi. nhìn thấy cái này long bình nhanh chóng thoát đi. Đỗ Phi sắp mặt đảo là không có có thay đổi gì. Nữu nữu mày về sau, mới chậm rãi thu liêm ở trên người tràn ngập ra khí thế, mà cái kia tiểu hổ cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, lại một lần nữa ấy nhảy đến Đỗ Phi trong ngực, lại một lần chỉ ngủ. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tại đây Đế đô bên trong, có thể làm cho lão gia hỏa này ăn cái này giảm nhiều, thiệt toại lớn. Người, chỉ sợ Diệp Phi các hạ ngươi vẫn là thứ nhất ta. Bất quá cái này Vân Thủy Long gia người, từ trước đến nay là lòng dạ nhỏ mọn, cho nên Diệp Phi các hạ như là không có chuyện gì lời mà nói, tốt nhất có lẽ hay là rời đi Đế đô à dù sao, các hạ thực lực tuy nhiên cực kỳ kinh người, nhưng là đối mặt một gia tộc chi lực lời mà nói, lại có vẻ có chút bạc nhược yếu kém. cái kia Tùng Tam gia chăm chú nhìn Long Bình Phương hướng ly khai, đợi cho hắn thân ảnh biến mất về sau, mới đi tới Đỗ Phi bên người, thấp giọng mở miệng nói: đa tạ các chủ nhắc nhở rồi. bất quá ta mục đích của chuyến này là vì điện trước đại bị mà đến, tự nhiên không có khả năng rời đi. Đỗ Phi gật gật đầu, thẳng nhiên nói: thì ra là thế, như vậy chỉ cần các hạ ngươi ở tại nơi này trí tôn trong nội đường lời mà nói, như vậy Vân Thủy Long gia người, cho dù có cái thiên làm lá gan cũng không dám đến hoàng thất địa phương dương oai, chỉ có điều, đát tội vân thủy long gia người, ngày sau các hạ tham gia cái kia điện trước đại bỉ, chỉ sợ cũng muốn gặp được một ít làm khó dễ rồi. dù sao cái kia vân thủy long gia người cũng là có phần trở thành trọng tài, mà cái kia vân thủy ngũ gia dưới loại tình huống này, gần, đây đều là liên thủ đối phó ngoại nhân. thung tam gia y nguyên trầm rãi cười nói, chỉ cần đem đối thủ triệt để đánh bại, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể nói ta thua không thành? đỗ phi cười nhạt một tiếng, chợt đã muốn giương một tay lên, lại một lần nữa đem cái kia năm cái hộp ngọc nhận được trong tay. diệp phi các hạ nếu là ta không có đoán sai lời mà nói cái này dư thừa hai vị dược liệu ngươi là không cần mà ngươi lúc này đây ra mặt coi như là cho ta bách dược các bảo vệ thật lớn một đám tài lực cho nên chúng ta bách dược các cũng không có ý tứ lại để cho các hạ ngươi làm cái này coi tiền như rác như vậy đi cái này ba vị dược tài lợi dụng một trăm diễn tông đan giá cả thành giao như thế nào nhìn thấy Đỗ Phi động tác Tùng Tam ra dừng ở Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói suy tư sau một lát Đỗ Phi mới chậm rãi nhẹ gật đầu bất kể thế nào nói cái này diễn tông đan có thể tiết kiệm một chút có lẽ hay là tiết kiệm một chút Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái kia Tùng Tam gia lại một lần phủi tay, rất nhanh thì có một nhóm lớn thị nữ bưng lấy hơn 10 người hộp ngọc nối đuôi nhau ra, mà theo cái kia Tùng Tam gia tùy ý phất tay, lập tức những kia hộp ngọc tiểu bay tới Đỗ Phi trước mặt. Những này bình thường dữ liệu, coi như là chúng ta bách dược các một điểm tâm ý đi à nha, tiếp theo Đỗ Phi các hạ nếu là có cái gì phải cần lời nói, chỉ cần đến tiểu điểm mở miệng lời mà nói, như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tùng Tam ra đối với Đỗ Phi chắp tay, chậm rãi nói: "Như vậy, tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Đỗ Phi cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. Chợt tay phải vung lên, liền đem thuộc tại đồ đạc của mình thu vào, đem dược liệu cất kỹ về sau, hắn đang chuẩn bị rời đi, bất quá trong lúc đó lại có chút chần chờ một chút nói, "Tùng Tam gia, tại hạ có một việc cần muốn thỉnh giáo, không biết có thể cáo tri." Chỉ cần là ta biết đến tin tức, như vậy tự nhiên là chi vô bất nôn, không biết không nói, luôn vô bất tận, biết gì nói nấy." Tùng Tam gia sững sờ, chợt cười tủm tỉm nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi gật gật đầu, một lát sau mới vô vô trong ngực tiểu bạch đầu, thấp giọng nói, "Dùng Tùng Tam gia ngươi kiến thức rộng rãi, không biết có thể biết Để... rõ." có chỗ nào có thể tìm được cái tia thích hợp yêu thú tu luyện dùng công pháp cùng vũ khí yêu thú dùng nghe vậy cái này Tùng Tam ra trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia kỳ dị một lát sau hắn mới chăm chú nhìn Đỗ Phi trong ngực tiểu bạch gật đầu nói lại nói tiếp Diệp Phi các hạ ngươi cái này sủng vật huyết mạch đúng vậy cực kỳ kinh người nếu là ở hạ không nhìn lầm lời mà nói đây là viễn cổ yêu hổ nhất tộc biến dị trùng chồng. nói như vậy những này thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống yêu thú giống nhau đều có truyền thừa phương pháp tu luyện mà ngươi cái này sủng vật đã đến nay còn chưa bắt đầu tu luyện lời mà nói nhiều như vậy nữa là vì biến dị quan hệ, mà chính là bởi vì như thế, nếu là muốn tìm kiếm thích hợp tu luyện của nó công phu, ngược lại cực kỳ khó khăn, thì ra là thế, vô luận như thế nào, đều là đa tạ chỉ điểm. Đỗ Phi thở dài một hơi, trầm rãi nói, vốn là hắn cũng không còn chờ mong lập tức tiểu có thể biết đáp án, bất quá cũng không phải là không có biện pháp tìm được, chỉ có điều, biện pháp này có vài phần không thể tưởng tượng mà thôi. Lại trần chờ sau một lát, cái kia Tùng Tam ra khôn ngoan dẫn trầm ngâm mở miệng nói, a, không biết còn có biện pháp nào kính xin Tùng Tam gia chỉ điểm một phen. Đỗ Phi đôi mắt có chút sáng ngời, một lát sau mới thấp giọng nói. Trương Không 53, Ba, truyền thừa phương pháp. Cái này kính xin Diệp Phi các hạ mượn một bước nói chuyện. A Tùng Tam gia vô ý thức nhìn lướt qua giờ phút này, rất nhiều ánh mắt đều rơi xuống Đỗ Phi trên người đàn sư bảy, chợt mới dựng lên một cái thỉnh đích thủ thế. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt theo cái kia Tùng Tam gia chậm rãi đi tới lầu hai đại sảnh hơi nghiêng trong trong phòng. Trong lúc này, thất tuy nhiên cùng lầu hai đại sảnh chỉ có một tường chi cách, bất quá bách dược các bố trí phía dưới ngược lại có vẻ giống như lưỡng cái thế giới giống nhau. Đi vào thanh nhã trong trong phòng, trước ý bảo Đỗ Phi sau khi ngồi xuống, cái kia Tùng Tam gia mới gõ lan can, thoáng chần chờ nói, Diệp Phi các hạ cũng không phải bình thường người, chắc hẳn cũng minh bạch vài phần, thì phải là yêu thú cùng nhân loại bất đồng, chúng tu luyện công pháp, phải là thích hợp bọn hắn cái kia tộc đàn công pháp cùng vũ kỹ, nếu không nghe lời, hết thảy đều là si tâm vọng tưởng mà ngươi cái này yêu thú huyết mạch tuy nhiên mỏng manh, nhưng là bất kể thế nào nói, nên vậy đều xem như viễn cổ yêu hổ nhất tộc huyết mạch như là viễn cổ yêu hổ nhất tộc chính là yêu thú giới tứ đại tộc đàn một trong chúng ta thế giới loài người muốn tìm được công pháp của bọn nó hắn độ khó quả thực giống như đăng thiên nghe vậy đỗ phi chậm rãi nhẹ gật đầu tay phải nhẹ nhàng tiểu hổ trên người ma thôi bắt đầu đứng dậy cái này tiểu chút chít có cái này lai lịch hắn đảo là không có bao nhiêu kinh ngạc chỉ bất quá hắn ngược lại có chút đau đầu rốt cuộc như thế nào đi làm cái loại này thích hợp công pháp của nó cùng vũ kỹ chỉ có điều đã cái này tùng tam gia đã muốn khiến cho như thế thần thần bí bí rồi chắc hẳn cũng là bao nhiêu có vài phần biện pháp rồi cho nên đỗ phi cũng chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có mở miệng. bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tìm được viễn cổ yêu hổ nhất tộc phương pháp tu luyện là được. Tùng Tam gia trong đôi mắt vẽ quỷ dị cái gì, trần chờ sau một lát, hắn mới tiếp tục chậm rãi nói, biện pháp này lại nói tiếp khó, cũng không tính toán khó, nhưng là lại nói tiếp dễ dàng, cũng không tính toán dễ dàng. kính xin Tùng Tam gia nói thẳng a. nhìn thấy cái này Tùng Tam gia cái này bộ hình dáng, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, trận tay phải ống tay áo hất lên, đã có 10 khỏa diễn tông đan rơi xuống Tùng Tam gia trước mặt, mà nhìn thấy cái này mười khỏa diễn tông đan cái kia Tùng Tam ra nguyên vốn cả chút nhăn lại lông mày cũng hơi hơi bung ra, chợt mới ha ha cười nói, xem ra Diệp Phi các hạ ngược lại quả nhiên hiểu được là người, đã như vậy lời nói như vậy ta cũng vậy cứ việc nói thẳng, ta theo lời phương pháp chính là tìm được một đầu viễn cổ yêu hổ, sau đó theo hắn trên người tìm được truyền thừa, tìm được một đầu viễn cổ yêu hổ, Đỗ Phi khẽ mắt có chút kéo ra, cái kia đợi tồn tại có cái gì thực lực, ta đừng nói rồi, ta chỉ nói một vấn đề, ngươi muốn cho ta đi nơi nào tìm? Ha ha ha, ta đã nói ra biện pháp này, tự nhiên là bao nhiêu vài phần tin tức xác thực, muốn nói cách khác lại không dám tại đây cùng Diệp Phi các hạ ngơi giả trang thần bí Tùng Tam ra hít mắt một lát sau mới tiếp tục nói tuy nhiên ta cũng không biết sống sở sở viễn cổ yêu hổ có thể đi ở đâu làm ra bất quá căn cứ ta được đến che giấu tin tức Vân Thủy đấu ra lại không lâu không biết từ nơi này làm đến một cụ viễn cổ yêu thú Di Hải chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ nghiên cứu hồi lâu sau cũng không có nghiên cứu ra một cái cửa nói tới nếu là Diệp Phi các hạ có thể vào tay cái kia cụ viễn cổ yêu hổ Di Hải lời mà nói như vậy hoặc là tiểu còn có mấy phần cơ hội tìm được viễn cổ yêu hổ nhất tộc truyền thừa tu luyện phương pháp. Một câu thi thể mà thôi, ngươi để cho ta như thế nào tìm được truyền thừa. Đỗ Phi tao mày nói. Rất đơn giản, theo ta biết rõ phương pháp lời mà nói, phòng trừng khoảng 10 chủng, trồng, mà một loại trong đó, dùng các hạ thực lực, tất nhiên có thể làm được thì phải là, đem cái kia cụ thi hải luyện chế thành huyết đan, hậu cho ngươi này đầu sùng vật tát vào. Như vậy, tự nhiên có một chút thành công tỷ lệ tùng tam ra cười cười, thản nhiên nói. Huyết đan. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại như như mày, cái này huyết đan luyện chế phương pháp, hắn sắc thực biết rõ đó chính là đem nhân loại hoặc là yêu thú máu huyết tính ra dẫn ra luyện ra, mà dùng thời điểm ngược lại có một chút tỷ lệ có thể tìm được cái kia thi hải khi còn sống chi nhớ, nhưng là cái kia thủ đoạn thực là quá mức tà ác vài phần, cho nên giống nhau là không có bất kỳ đan sư nguyên ý dùng loại thủ đoạn này cũng được. bất quá Đỗ Phi cái này đan sư cũng là dã đường đi sinh ra, cho nên cũng không có mặt khác đan sư trong đầu nhiều như vậy khuôn sáo, bởi vậy hắn đảo là không có quá nhiều hắn ý nghĩ của hắn. xem ra phải nghĩ biện pháp đi đem vân thủy đấu ra cái kia cụ xương lưng yêu sát hổ hải đem tới tay đến sao? Đỗ Phi nhíu mày một lát, sắc mặt mới khôi phục bình thản chậm rãi nói: "Ha ha, Diệp Phi các hạ quả nhiên là không có người thường vậy. Bất quá, các hạ nếu là muốn tìm được cái kia Viễn Cổ yêu sát hổ hài lời mà nói, phòng trường cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đích thủ đoạn, bởi vì ta nhận được rồi tin tức, thì phải là cái kia Vân Thủy đố ra tựa hồ chuẩn bị đem cái kia Viễn Cổ yêu hổ thi hài cầm bắt được phòng đấu giá thượng đấu giá tùng Tam gia, cười hiếp mắt nói. Đấu giá sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại vô ý thức cau lại lông mày, loại vật này, lấy ra bàn đấu giá, tất nhiên là rất nhiều người có hứng thú, cho nên mình nếu là thật sự muốn đem hắn làm tới tay lợi mà nói, đạo thật sự cần hảo hảo muốn nghĩ biện pháp à. Đa tạ các chủ cáo chi tin tức trong lòng có cách nghĩ về sau, Đỗ Phi lập tức liền đứng lên, đối với Tùng Tam gia chắp tay, khách khí nói: "Ha ha, Diệp Phi các hạ khách khí mới là thật, bất quá Diệp Phi các hạ có lẽ hay là không nên trách hạ nói nhảm, cái kia Long bình định nhưng không biết như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, người sau khi rời khỏi, tốt tìm một nơi ở đến điện trước đại bị bắt đầu đi. Mà cái kia viễn cổ yêu sắc hổ hải tin tức, ta cũng vậy hội làm cho người lúc nào cũng chú ý." nếu là vân thủy đỗ gia ngày nào đó lấy ra bán đấu giá như vậy ta nhất định sẽ trước tiên phái người chỉ biết diệp phi các hạ đỗ phi sắp trong chớp mắt rời đi lập tức cái kia tùng tam gia lại mỉm cười gật đầu nói đa tạ rồi đối với tùng tam gia lại nhẹ gật đầu sau đó đỗ phi đã muốn ôm ấp tiểu hổ chậm rãi đi ra lầu hai nội thất sau đó chậm rãi bước đi xuống cầu thang diệp phi sao người này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện đáng tiếc không có nhìn thấy hắn hình dạng bằng không đảo là có thể suy đoán ra một hai đến rừng ở đỗ phi biến mất địa phương cái kia tùng tam gia cũng là lắc đầu chợt mới thì mở miệng nói. Theo bách dược các bên trong đi ra, nhìn qua trên đường phố thưa thớt đám người, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được thở ra một hơi, không thể tưởng được chính mình hôm nay vận khí đến có lẽ hay là không sai, chẳng những vào tay chính mình nụ cầu cấp bách dược liệu, mà ngay cả muốn biết tin tức cũng là tính ra biết rồi. Xem ra lúc này đây chủ nhân ngươi đảo là không có đến không, không thể tưởng được như vậy một người bình thường dược trong tiệm, rõ ràng có thể đem luyện chế dịch dung đan dược liệu tính ra gom góp rồi. Xem ra chủ nhân ngươi cái này đại an vương chiêu còn là bao nhiêu có chút nội tình sao? Đỗ Phi trong nội tâm tiểu bạch thanh âm chậm rãi vang lên. Vẫn khí mà tôi, Đỗ Phi trong nội tâm thản nhiên nói, "Bất quá tiểu ngươi tới xem, cái kia tùng tam gia nói viễn cổ yêu hổ di hài sự tình, đáng tin, cậy không đáng tin cậy." Hắn nói chuyện này, ta trước kia cũng không là không có suy nghĩ qua, nhưng là ngươi phải biết rằng, yêu thú giới tứ đại tộc đàn đối với chúng chính mình di hài đúng vậy cực kỳ coi trọng, coi như là có tộc nhân vẫn lạc, tựa hồ thi thể cũng sẽ bị mang về trong tộc, cho nên, bọn hắn thi hài đúng vậy rất ít rơi mất bên ngoài, bất quá, nếu là tìm được lợi mà nói, ngược lại có một chút tỷ lệ có thể cho đầu kia tiểu viên hổ hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Ngày sau đảo là có thể tìm được không nhỏ. Phát triển, bất quá thất bại lời nói Tiểu Bạch trần chờ chậm rãi nói, thất bại lời mà nói, sẽ như thế nào? Đỗ Phi tao mày nói, thất bại lời mà nói, này đâu tiểu viên hổ phòng trừng tiểu thật sự biến thành sủ vật, tiếp này rốt cuộc vô vọng có thể tu luyện. Tiểu Bạch trần chờ chốc lát nói, cái này mặc kệ như thế nào, trước nghĩ biện pháp đem cái kia viễn cổ yêu sát hổ hải thu vào trong tay nói đi, tới tay về sau, như thế nào lựa chọn, tiểu do tiểu hổ chính mình quyết định đi. những mày một lát, Đỗ Phi mới thở dài một tiếng thấp giọng nói, ha ha. Chủ nhân lời này của ngươi tiểu nói đúng rồi, cho dù cái kia tiểu viên hổ không muốn lời mà nói, cái kia viễn cổ yêu sát hổ hải, chúng ta cũng nhất định phải đem tới tay à, có này cụ thi hải lời mà nói, ta lại là có thể có thể hiệp trợ chủ nhân luyện chế một cụ chuyên thuộc về mình võ phụ, vi lực kia, sách sách sách tiểu bạch hơi hưng phân nói. Còn có thể như vậy sao? Chỉ có điều, nếu là muốn tìm được cái kia viễn cổ yêu sát hổ hài lời mà nói, hơn phân nửa là không dễ dàng, ta suy đoán, cho dù ta giờ phút này biểu lộ thân phận đi vân thủy đấu gia. Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không đem cái kia viễn cổ yêu sắc hổ hải tặng cho ta, cho nên, muốn tìm được cái kia viễn cổ yêu thú thi hài lời mà nói, không thể nói trước, tiểu đi phòng đấu giá suất huyết nhiều một phen. Đỗ Phi tao mày nói, "Chủ nhân ngươi tiểu lực làm à, thực làm không đến tay, cùng lắm thì ra tay cường đoạt cũng được, dù sao chúng ta cũng không phải thật tới tham gia cái kia điện trước đại bị, cho nên, tự nhiên cũng sẽ không vì tiến vào cái gì tông môn gia tộc loại này chỗ tốt mà đến, chiến thắng về sau, làm xong sự tình, lại đem gì đó đoạt tiểu đi, cũng không phải không được." Tiểu Bạch hắc cười lạnh hai tiếng nói, nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại lại một hồi cười khổ. Tiểu Bạch theo sinh ra thần trí bắt đầu, tiêu cung Minh Bắc địa trà trộn, hiện trong tư tương trên cơ bản đều là một mảnh giết người cướp của cách nghĩ. Chỉ có điều, nói thật, Tiểu Bạch cái này cách nghĩ ngược lại có phần cùng Đỗ Phi khẩu vị. Dù sao, cái này Viễn Cổ yêu hồ thi hải, hắn cũng là thật không có chuẩn bị vương tha cho. Ừm, bất quá hiện nói những này còn quá sớm, coi như là cơ hội không lớn, chúng ta cũng phải chủ động đi một lần Vân Thủy đấu ra, còn có chuẩn bị tham gia cái kia đấu giá hội A Tư chỉ chốc lát hậu. Đỗ Phi mới cười cười nói, ừm, đã như vậy lời mà nói. Chủ nhân ngươi cần huyện đem cái kia dịch dung đan luyện chế ra đến, đến rồi, ngươi cũng không thể đi Vân Thủy Đỗ ra cũng mang theo cái này che đầu a." Tiểu Bạch tựa hồ nhẹ gật đầu, chật thấp giọng nói: "Ừm, cái kia tiếp được kéo, chúng ta tiểu tìm một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện đem bả cái kia dịch dung đan luyện chế ra đến đây đi, đem những dược liệu kia lưu trên người, cũng là lấy họa chi đạo à. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, sau đó đã muốn đi nhanh hướng về đường đi chỗ đi đến. Cái này Chí Tôn trong nội đường bộ đi sau một lát, lại lôi kéo người hỏi thăm một phen về sau, Đỗ Phi mới hướng về Chí Tôn đường vị trí trung tâm đi đến, chỗ đó có một tòa ngồi cực kỳ cao lớn lầu cắt quanh mình trong vòng trăm dặm đều là đề phòng sông nghiêm, mà nơi này chính là Đại An Vương chiêu hoàng thất cung cấp cho tham gia điện trước đại bị loại người nghỉ ngơi địa phương. Đi vào cái này lầu cắt chung quanh thời điểm Đỗ Phi liền không nhịn được có chút hít một hơi, bởi vì hắn cảm ứng được cái này trong lầu cắt không biết có bao nhiêu dầm dạp chẳng trị cường giả khí tức. Nếu là hắn đoán không lầm lợi mà nói, những kia tham gia điện trước đại bị cường giả có thể so sánh ngày đó hắn bắt Địa thời điểm gặp được còn nhiều hơn vài phần. Hơn nữa những này cường giả không một đều là bán bộ vũ tông cảnh giới này đã ngoài có chút ý tứ a. Đỗ Phi thì thào hít một hơi, chợt đã muốn đi nhanh hướng về kia lầu cắt trước kia đi đến. Tiểu Đỗ Phi đi tới lầu cắt cửa vào thời điểm, trong lúc đó đã thấy đến một vị mặc màu vàng áo bào trung niên nhân cười tùng tìm đón chào, ánh mắt Đỗ Phi trên người lướt qua về sau, chợt cười nói, hạ hoàng thất hoàng thành cấm vệ quân phó thống lĩnh, thương nhã, vị này chính là kỳ thành phụ thành chủ Diệp Phi các hạ a, thỉnh, ta đã sai người đã làm xong ăn bài, mặc kệ Diệp Phi các hạ cần gì dạng mấy cái gì đó, chúng ta đều lực thỏa mãn. Nghe thế thương nhã lập tức tựu nhận ra thân phận của mình. Đỗ Phi ngược lại trong lòng dâng lên vài phần kinh ngạc ý, bất quá một lát sau hắn lại phản ứng tới, cái này chí tôn đường đúng vậy hoàng thất địa phương, hơn phân nửa cái kia dược liệu điểm cũng cùng hoàng thất có ngàn vạn lần quan hệ, như vậy đối phương có thể biết được thân phận của mình cũng không phải khó. Trong nội tâm hiện lên những ý niệm này, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là đối với thương nhã chắp tay, thản nhiên nói, đã thương nhã thống linh biết rồi thân phận của ta lời mà nói, như vậy ta cũng không nhiều gia tăng dấu diếm, ta là tham gia điện trước đại bỉ, chuẩn bị luyện chế một viên thuốc, kính xin thông linh an bài một chỗ vắng vẻ trụ sở như thế nào, thì ra là thế. Thương Nhã trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau mới vừa chắp tay, thấp giọng nói, "Hạ cái này phân phó xuống dưới, diệp phi các hạ, thỉnh." Chương bốn, chuẩn thiên các. Đỗ Phi trên mặt không có lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ là tùy ý đối với cái kia thương nhã nhẹ gật đầu, chật bàn chân vừa động, thân ảnh đã muốn chậm rãi hướng về bên trong đi đến, mà ở trong lòng ngực của hắn tiểu hổ lúc này cũng tựa hồ chuyển tình lại, cảnh giác ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía bắn phá, hiển nhiên, nơi này nguy hiểm trình độ, làm cho tiểu hồ loại này trời sinh đất nuôi dị vật đều là trong lòng có vài phần cảnh giác mà Đỗ Phi ánh mắt cũng là chậm rãi hướng về bên trong quét tới đầu tiên tiểu thấy được một cái cực kỳ khoáng đạt đại sảnh trong đại sảnh bầy đặt rậm dạp chẳng chị chỗ ngồi không ít bóng người đều là chẳng chỉ hấp dẫn từng nhóm ngồi xuống có một chút thoạt nhìn là giúp nhau quen thuộc loại người đang tại viện giao tình mà có một chút tất chính là tựa hồ là tính cách quái gở hàng người tất chính là đều là mình ngồi ở trong khắp nong chỉ có điều cái này trong đại sảnh người mặc dù nhiều nhưng là nhưng không ai xuất hiện động thủ tình huống mặc dù nhỏ nho nhau, nhau tiểu não là tránh không được cũng có một chút người là cựu nhân tương tiến hết sức đỏ mắt nhưng là bất kể thế nào nói mỗi người tuy nhiên cũng còn rõ ràng mình bây giờ chỗ là địa phương nào mà sau lưng vậy là cái gì người cho nên cái loại này trong tương tượng náo nhiệt động thủ tràn diện đảo là không có xuất hiện chầm chấm lên trước mắt một màn này không lâu về sau tiểu có một dung mạo tú lệ thị nữ đã muốn bước nhanh đi tới Đỗ Phi sau lưng chậm thấp giọng đem Đỗ Phi trụ sở chỗ cho nói cho Đỗ Phi cái này chí tôn đường trung tâm chỗ gọi là thuận tiên các, mà chiếm diện tích cũng là cực kỳ cực lớn mà ở cái này cực lớn địa phương bên trong có rầm rạp chẳng trụ sở tựa hồ có thể dung nạp hơn ngàn người ở lại mà dựa theo Đỗ Phi yêu cầu hán chỗ tuyển trụ sở lại có chút vắng vẻ tại thuận thiên các biên giới chỗ đối với cái này này địa phương đỗ phi ngược lại cực kỳ thỏa mãn phải biết rằng luyện đan là cần hết sức chăm chú sự tình ở tại một nơi thanh tịnh so về tại ồn ào địa phương tất nhiên là tốt hơn rất nhiều lần biết rõ ràng điểm này về sau đỗ phi giờ phút này ngược lại đối với trong đại sảnh tình huống không có bao nhiêu hứng thú mà là phất tay ý bảo cái kia thị nữ tại phía trước dẫn đường chợt đã muốn xuyên qua đại sảnh chậm rãi hướng về thuận thiên các biên giới chỗ bước đi theo cái này xinh đẹp thị nữ dẫn đường tại đây khổng lộ thuận thiên các bên trong tha nửa ngày về sau mới đi đến một tòa độc lập sân trước kia cái này một khu vực tại đây thuận thiên các bên trong đã muốn xem như cực kỳ vắng vẻ rồi bốn phía trên cơ bản không có ở người điểm này ngược lại thỏa mãn Đô phi yêu cầu bởi vậy ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua về sau hắn đảo là không có biểu hiện ra cái gì bất mãn đến mà là nhàn nhạt nhẹ gật đầu vị này các hạ không biết là có hay không cần tiếp khách nhìn thấy đỗ phi lộ ra thỏa mãn biểu lộ cái kia thị nữ mới thở dài một hơi chợt mang theo vài phần sợ hãi biểu lộ thấp giọng nói nhìn thấy thị nữ này bộ dáng Đỗ Phi ngược lại nhịn cười không được cười, lắc lắc đầu nói, các ngươi người của Hoàng thất cũng tới cái này một bộ sao? Yên tâm đi, ta đối với những chuyện này không có quá lớn hứng thú, ngươi chỉ cần phân phó xuống dưới, đừng cho người tùy ý quấy rầy ta cũng được. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, cái kia xinh đẹp thị nữ mới vô vô cao ngất tiểu bộ ngực, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào về sau, chợt bước nhanh rút lui. Nhìn thấy nàng dạng như vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được một hồi bật cười, thị nữ này hình dạng mặc dù không có cái gì quen thuộc chỗ, nhưng là, động tác của nàng giọng điệu, lại làm cho Đỗ Phi phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau. Suy tư một lát sau, hắn mới cười khổ lắc đầu. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho là mình đã thành thói quen một người cuộc sống, nhưng là, ở phía sau hắn mới hiểu được, chính mình vĩnh viễn cũng quên không được. Vậy có thiếu nữ làm bạn mà vượt qua cả ngày lẫn đêm, lúc kia thời gian tại lúc ấy xem ra, là như vậy buồn tẻ cùng dài dằng dặc, nhưng là hiện tại hồi tưởng lại, lại toàn bộ đều là loang loang chi nhớ. kiểu như vậy tại cửa đỉnh viện ngây mồm lập nửa ngày về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, một lát sau, thì thào lẩm bẩm, xem ra nơi đây sự tình rồi, ta cũng có thể đi đem ngươi tiếp đã trở lại. Tiểu tiểu ra bên người không có ngươi, nhưng thật đúng là không tối quân a. có kẹt gì một một, nhẹ nhàng đẩy ra sân đại môn, đỗ phi chậm rãi đi vào trong đó, ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, tự lộ ra vài phần thỏa mãn biểu lộ. cái này trong sân ngoại trừ một gian lầu chính bên ngoài, tại hơi nghiêng còn phân phối chuyên môn luyện đan dùng đan thất, loan thoáng còn có thể nghe thấy được bên trong có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc truyền đến. hiện nhiên, một ít bình thường dược liệu lời mà nói, trong lúc này coi như là phân phối đầy đủ hết. sách sách sách, cái này bình phục hoàng thất ra tay thật đúng là hào phóng, chẳng những bán phân phối chủ nhân ngươi trụ sở rõ ràng ngay dược liệu đều phối hợp rồi, ta không có đoán sai lợi mà nói, những dược liệu này nói không chừng đều là mới lạ mặt hàng. Tiểu Bạch thân thể đột nhiên nhảy ra ngoài, rơi xuống Đô Phi trên bờ vai, bởi vì này Đế đô bên trong cường trung phần đông nguyên nhân, Đô Phi cũng sợ Tiểu Bạch bị cái gì cường giả phát hiện, dẫn đến hạ phiền thoái, cho nên trước mặt người khác đều là cấm hắn xuất hiện, cho nên giờ phút này, Tiểu Bạch nhẫn nhịn một ngày sau đó, tựa hồ cũng là khó được dễ dàng vài phần. Mặc kệ cái kia bình phục hoàng thất rốt cuộc đập vào cái gì chú ý, chỉ cần không phải theo chúng ta gây khó dễ là được rồi. Đỗ Phi cười cười. Ông tay háo hất lên, đã muốn đẩy ra phòng khách đại môn, chợt tùy ý tìm một nơi ngồi xuống. Ta xem bọn hắn dạng như vậy, tam phần là muốn lôi kéo chủ nhân ngươi, phải biết rằng, một cái bán bộ Đàn Tông đẳng cấp đan sư, đừng nói là bình phục hoàng thất, ta phòng trừng coi như là cái kia Quân Vũ Tông người biết rõ, cũng sẽ đi qua tỏ vẻ một tự động. Tiểu Bạch ngược lại lộ ra một phần hiểu rõ biểu lộ nói, có khoa trương như vậy sao? Đỗ Phi tuy nhiên cũng biết, cái này đan sư thân phận bậc cao, nhưng là ngược lại không thể tưởng được, rõ ràng còn có thể khiến cho Quân Vũ Tông chú ý. Đây là tự nhiên ta nếu là đoán không lầm lời mà nói chủ nhân ngươi đang ở đây bách dược các hành vi hơn phân nửa đều đã lan truyền đến giờ phút này đế đô tất cả đại trong thế lực đã bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả lại là bán bộ đan tông chút thành tiểu cảnh đan sư hơn nữa tựa hồ còn có luyện chế đẳng cấp cao đan dược năng lực mà là tối trọng yếu nhất một điểm là tựa hồ chủ nhân ngươi không thuộc về bất luận cái gì thế lực xách xách xách tiểu chủ nhân ngươi bây giờ biểu hiện ra ngoài giá trị ta muốn những kia thế lực lớn không đến lôi kéo ngươi mới là thật có quỷ rồi tiểu bạch cũng ngồi xuống trên mặt bàn cớ một cái chén nước nói khẽ nói như vậy lời mà nói những ngày này muốn phải ẩn trốn làm một điểm chuyện của mình hơn phân nửa cũng là làm không được. Đỗ Phi khẽ mắt kéo ra nhớ tới một đám người cầu kiến tình cảnh nhịn không được chính là một hồi cười khổ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là lúc trước hắn tuy nhiên vẫn giấu kín diện mạo nhưng là cũng không thể một mực như vậy che giấu đi xuống đi mà chính mình cái kia khuôn mặt nếu là bị Vân Thủy Ngũ ra hoặc là Quân Vũ Tông người nhìn qua lời nói như vậy chỉ sợ những người kia cũng sẽ không lý biết cái gì điện trước đại bị ước định mà là nhịn không được sẽ đối với tự mình ra tay. Cho nên chủ nhân ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là trước tiên đem dịch dung đan luyện chế hoàn thành, có dịch dung đan về sau, dĩ nhiên là không, có người có thể phân biệt ra được thân phận của ngươi." Tiểu Bạch Điểm đầu nói, "Ừm, kế tiếp tại đế đô làm việc, chỉ sợ là không phải do tính tình của ta rồi, cái này dịch dung đan, phải không luyện cũng phải luyện. Nói không chừng, ngày mai sẽ có người đi tới tìm phiền phải rồi, không được, Tiểu Bạch, đêm nay xem ra chúng ta phải đem cái kia dịch dung đan luyện chế ra đến, đến rồi." Đỗ Phi gõ lan can, chợt sắc mặt hơi đổi nói, "Ta cũng là ý nghĩ này, chỉ có điều, luyện đan cần tuyệt đối yên tĩnh, ở chỗ này chủ nhân ngươi là lẻ loi một mình, ta lại không tốt ra mặt làm ngươi hộ pháp, chỉ sợ cũng là cực kỳ phiền toái. Tiểu Bạch trầm ngâm nói, không phải còn có người này sao? Đỗ Phi cầm lên Tiểu Hổ, đặt ở trên mặt bàn, chợt mới thản nhiên nói, Tiểu Gia hỏa, cần ngươi xuất lực thời điểm đến, ngươi cho ta trông coi cái này sân, cam đoan không ai dám can đảm tiếp cận nửa bước. mà nếu là có người muốn xông vào lời nói, ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp đem giết, có biết không? giống. Tiểu Hổ tinh thần chấn động, đã muốn có chút nhẹ gật đầu, tại Hổ gầm một tiếng về sau, hắn thân hình lập tức đại. Trật giống như một đạo tàn ảnh giống nhau lướt đi ra ngoài, trực tiếp càng đến sân trung tâm chỗ, trên người cường hãn khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Nhìn thấy cái này tiểu hổ như vậy bắt mắt, Đỗ Phi cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, chật tay hắn chỉ cũng là nhẹ nhàng ở mi tâm chỗ một điểm, lập tức một cổ nhàn nhạt tinh thần lực chấn động cũng là lập tức bao phủ ở cả sân. Bởi vì muốn luyện đan quan hệ, hắn tự nhiên không thể toàn lực ứng phó chăm chú nhìn cả sân, nhưng là trình độ nhất định thượng giám thị, nhưng cũng là không thể bỏ qua. Đi thôi, đêm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem cái kia dịch dung đan luyện chế ra đến, bởi vì Cái này liên quan đến chúng ta tại đế đều hành động bước đầu tiên. Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi đã muốn trực tiếp trong trước mắt đi vào đại sảnh hơi nghiêng độc lập đan trong phòng, chợt tay phải hất lên, lập tức liền gặp được cường hãn chân khí trực tiếp đem chọn cái đan phòng phong tại trong đó. Đan trong phòng, Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, bốn phía đều là rậm rạp chẳng trị giá gỗ, trên giá gỗ phương đều bày đặt một ít thường dùng dược liệu, mà ở Đỗ Phi trước mặt, lại còn có hơn 30 cái hộp ngọc, những này trong hộp ngọc dược liệu đều là hắn lần này theo bách dược các bên trong tìm đắc, yên lặng chăm chú nhìn những dược liệu này, Đỗ Phi ngược lại nở một nụ cười lại nói tiếp chính mình đạo thật sự rất lâu không có rất nghiêm túc luyện chế qua đang ăn dược hôm nay coi như là theo thao vào nghề a tiểu bạch lúc này đây luyện đan không thể so với di vãng đối với ta tới nói trọng yếu vô cùng cho nên ta cần ngươi hiệp trợ trầm rãi hít một hơi về sau đỗ phi mới trầm giọng mở miệng nói ừm chủ nhân cứ việc yên tâm lúc này đây ta cũng vậy hội toàn lực ứng phó tiểu bạch thân hình đứng ở đỗ phi trên đầu chợt cũng là thấp giọng mở miệng nói ừm đỗ phi nhẹ gật đầu bất quá suy tư sau một lát hắn y nguyên không quá yên tâm mà là hất lên tay Đem cái kia linh đan nô gọi về đi ra, bày đặt ở đàn phòng trong góc về sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, xem như yên tâm bài phần. Đợi cho tâm tình bình phục xuống về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi đưa tay ra ở bên trong, chợt tại chính mình mi tâm chỗ một điểm, lập tức, một cổ cực kỳ bài trướng tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, trực tiếp cái bọc tại những dược liệu kia phía trên, làm cho cái kia hơn 30 vị dược tài lập tức bay tới giữa không trung, rồi sau đó, Đỗ Phi tay phải con ngón đúng ra, lập tức liền gặp được, cái kia một cụ tràn đầy cổ xưa khí tức đan vương cổ đỉnh, cũng là lập tức nện rơi trên mặt đất, trực tiếp đem những kia hộp ngọc đều chấn vỡ. Khí mắt trầm trầm vào một màn này, Đỗ Phi trong óc nhanh chóng hiện lên này dịch dùng đan luyện chế phương pháp. nửa ngày về sau, hắn mới mạnh mẽ mở mắt, trầm giọng mở miệng nói, lần này chúng ta để mà đan luyện đan phương pháp, ta tới khống chế đan hỏa, ngươi luyện chế dược liệu. Vang một một, thoại âm rơi xuống, một cổ cực kỳ nhạt băng liên đan đan khí đã muốn theo Đỗ Phi đầu ngón tay tràn ngập ra, chợt giống như một đạo lưu quang giống nhau, rơi xuống cái tia đan vương cổ đỉnh phía trên, cơ hồ tại đây một cổ đan khí rơi xuống lập tức lập tức thì có một cổ băng màu xanh da trời hừng hực liệt diễm lập tức tăng vọt bắt đầu đứng dậy cái này hừng hực liệt diễm bên trong không có nửa phần lửa nóng khí tức ngược lại tràn đầy một loại cực đoan linh ý nhưng là Đỗ Phi lại tin tưởng bực này thiên địa nguyên đan đan khí dùng để rèn luyện dược liệu chính là không còn gì tốt hơn nhất lựa chọn động thủ đi theo Đỗ Phi mệnh lệnh đứng ở nàng trên đỉnh đầu tiểu bạch bàn tay nhỏ bé đã muốn nhẹ nhàng vung lên lập tức liền gặp được những kia lơ lửng ở giữa không trung dược liệu lập tức giống như giống như sao băng nhanh chóng rơi xuống đan vương cổ đỉnh phía trên mà ở những dược liệu này xuất hiện trong mắt những kia đan hỏa lập tức lại vài phần, rồi sau đó liền gặp được tại đây đan hỏa luyện hóa phía dưới những dược liệu này đều tựa hồ tại không khí có chút bóp méo bắt đầu đứng dậy luyện đan bước đầu tiên luyện hóa dược liệu một bước này cần có nhất đúng là kiên nhẫn cùng thời gian tại loại này tuyệt đối yên tĩnh hảo khí phía dưới thời gian chậm rãi trôi qua trương không năm năm kinh động thời gian chậm rãi trôi qua mà qua trong nháy mắt công phu ba ngày đã trôi qua rồi mà ba ngày gian đỗ phi nhưng lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái mà là khoanh chân ngồi ở đàn trong phòng một mực bảo trì ngay từ đầu cái tư thế kia mà ở băng liên đan đan khí luyện hóa phía dưới, những kia vốn là cực kỳ chân quý dược liệu đã muốn dựa theo đều tự tính chất, hoặc là biến thành thuốc bột, hoặc là biến thành nước thuốc. đến ngày thứ ba tối đêm thời điểm, cuối cùng một cây dược liệu, coi như là bị triệt để luyện hóa. hôm một một, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được thở ra một hơi. chỉ có điều tuy nhiên đang cùng Tiểu Bạch phối hợp phía dưới, hắn đã đem tất cả dược liệu đều đều tinh luyện hoàn thành. nhưng là, đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi, cái này kế tiếp muốn làm mới được là mẫu chốt nhất. dịch dung đan, tại đan vương sách cổ bên trong, cũng là một loại đẳng cấp khá cao đan dược. Viên thuốc này được xưng lục phẩm đan dược, trực tiếp nhất tác dụng chính là nuốt người có thể tại thời gian nhất định trong đem chính mình hình dạng cùng hình thể thay đổi một phen. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cái này dịch dung đan nếu là không có mặt khác hiệu quả lợi mà nói, thì rất xin lỗi hắn lục phẩm đan dược hàng đầu rồi. Ngoại trừ thay đổi dung mạo bên ngoài, cái này dịch dung đan đối với có một chút tăng phúc tác dụng, đặc biệt là tu luyện rèn thể loại vũ kỹ người, nếu là nuốt vào cái này dịch dung đan lời mà nói, như vậy có một chút tỷ lệ làm cho cái kia rèn thể vũ khí cao hơn tầng lầu. Cái này dịch dung đan cực kỳ không đơn giản. Hắn luyện chế bắt đầu đứng dậy sát xuất thành công cũng là cực thấp. Dựa theo Đỗ Phi tính ra lợi mà nói, nếu là chỉ có hắn tự mình ra tay lợi mà nói, chỉ sợ luyện chế sát xuất thành công nhiều nhất bất quá 4 thành, mà có Tiểu Bạch hiệp trợ lợi mà nói, tối đa cũng chỉ có thể đủ đem sát xuất thành công để cao đến 6 thành mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này dịch dung đan luyện chế là bậc nào khó khăn. Bất quá nói đi thì nói lại, luyện chế đan dược vốn từ khó, chúng chi là lục phẩm đan dược. Tại dược liệu đều luyện hóa thành công giờ khắc này, Đỗ Phi mạnh mẽ hít một hơi chậm chậm rãi nhắm mắt lại, làm cho mình thoáng kích động cảm xúc lại một lần nữa khôi phục đến giếng nước yên tĩnh trạng thái. Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, Tiểu Bạch, chuyện kế tiếp ta tự mình tới là được rồi. Ngươi thao túng Linh Nô, bất kể là bất luận kẻ nào nếu là dám can đảm tiến vào đan phòng nửa bước, giết không tha. Ừm. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, thân hình mở ra, đã muốn rơi xuống Linh Nô trên người, chợt liền gặp được cái kia Linh Nô vốn là đờ đẫn anh mắt tựa hồ hơi động một chút, chợt một cổ mịt mở khí tức cũng là chậm rãi tràn ngập mà mở, xoát một, một. Tại Linh nô khí tức tràn ngập đi ra ngoài lập tức. Đỗ Phi vốn là trải rộng đan phòng chân khí cũng là lập tức thu trở về, bởi vì cái này kế tiếp trình tự cực kỳ khó khăn, coi như là Đỗ Phi cũng không khỏi không làm tốt bất luận cái gì thủ đoạn, chuẩn bị tùy thời đến ứng đối cái kia luyện đan trong quá trình khả năng xuất hiện dị động. Hít một hơi thật sâu về sau, Đỗ Phi đôi mắt mới lại một lần nữa mở ra, chật gắt gao chăm chú nhìn trước mặt Đan Vương cổ đỉnh cùng lơ lửng giữa không trung đặc biệt dữ liệu. Theo thời gian trôi qua, tại một đoạn thời khác, lập tức liền gặp được Đỗ Phi tâm thần vừa động, lập tức liền gặp được Đan Vương cổ trong đỉnh đan hỏa chấn động mạnh. Sau đó giữa không trung những kia rầm rạp chẳng trị nước thuốc thuốc bột đều là đều đầu nhập vào trong đó hôm một một tại thuốc bột cùng nước thuốc đầu nhập vào trong đó lập tức Đỗ Phi rõ ràng thấy được tiếp gần một nửa thuốc bột cùng nước thuốc lập tức bị bốc hơi thành vứt đi bột phấn một màn này làm cho Đỗ Phi khoe mắt có chút một hồi run rẩy bất quá hắn cũng không có thời gian đến đáng tiếc hoặc là cảm thán mà là ngón tay mạnh mẽ một điểm cuộn cuộn đan hỏa lại một lần nữa bốc lên, lên ra hôm một một tại đan hỏa luyện hóa phía dưới những kia vốn là giúp nhau phân kê đơn thuốc dịch cùng thuốc bột chậm rãi dung hợp lại với nhau tạo thành một quả thất thải ban lan chất lỏng mà theo đan hỏa chậm rãi luyện hóa, cái này một khỏa chất lỏng cũng phải không đoạn chuyển động. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại thở dài một hơi. Cái kia luyện đan bước thứ hai, tan ra dược, hắn coi như là miễn cưỡng chống đỡ đi qua, mà giờ khắc này phiền toái nhất, chỉ sợ sẽ là một bước cuối cùng. Ân cần săn sóc đan dược, chỉ cần mình có thể hoàn mỹ không chế được đan hỏa, không ngừng đem những này nước thuốc bên trong tạm chất khu trừ lời mà nói, như vậy theo thời gian trôi qua, chính mình tất nhiên có thể thành công. Chỉ có điều, vấn đề này lại nói tiếp đơn giản, làm bắt đầu, đứng dậy chính là cực kỳ khó khăn rồi, mà luyện đan đặc biệt là luyện chế đẳng cấp cao đan thuốc thất bại sợi cao nhất thì ra là một bước này Đỗ Phi thân ở trong sân theo thời gian trôi qua một cổ cực kỳ nồng đậm mùi thuốc chi vị cũng phải không đoạn từ đó tràn ngập ra mà trí tôn trong nội đường vốn sẽ không có quá lớn bí mật cho nên tại Đỗ Phi và ở không đến một ngày sau trên cơ bản tuyệt đại đa số người cũng biết rồi có một dám can đảm cùng Vân Thủy Long ra hắn xung đột đan sư và ở thuận thiên cát nhân vật như vậy cũng không phải là không có xuất hiện qua bất quá nhân vật như vậy giống nhau kết cục đều cực kỳ thê thảm cũng được cho nên một lúc mới bắt đầu lại cũng không có bao nhiêu người chú ý Đỗ Phi, chỉ có điều theo Đỗ Phi vị trí chỗ ẩn ẩn tràn ngập ra mùi thuốc chi vị bị người phát giác về sau, không ít nhân tài ý thức được một điểm, cái này dám can đảm cùng Vân Thủy Long ra khởi xung đột đan sư, không đơn giản à? Cho nên mấy ngày nay đến cũng không phải đoạn có người đến Đỗ Phi ở lại chỗ quăng bái tiếp, bất quá bởi vì Đỗ Phi đang bế quan luyện đan quan hệ, cho nên mặc kệ người nào tới, cuối cùng chỉ là đụng phải một cái mũi sám, không ít có kiến thức người tại đã nhận ra Đỗ Phi tại luyện chế đan dược về sau, lại cũng không khỏi không tạm thời nửa đường bỏ cuộc. dù sao một vị đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm ghét nhất liền là có người tới quấy giày mình. bởi vậy tại những điều này ăn ý phía dưới cái kia thủ lệnh trông coi đình viện tiểu hồ mấy ngày qua coi như là trôi qua cực kỳ thoải mái. bởi vì hắn thân mình cũng rất lười quan hệ, cho nên ngoại trừ ngay từ đầu giả vờ giả vịt nhìn chăm chăm nửa ngày trời sau, còn lại thời gian thân hình của nó lại khôi phục tiểu miêu mị bộ dáng, ghé vào nóc nhà địa phương ngủ. ngay một ngày này tiểu hồ tại bốn phía dò xét một vòng đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, ngay thời điểm đột nhiên liền gặp được cả sân đều là trong lúc đó kịch liệt run rẩy lên. Bất thình lình run rẩy, làm cho tiểu hổ toàn thân chấn động, thân hình lập tức chống đại, mà hắn ánh mắt cũng là nhanh chóng rơi xuống đan phòng vị trí, chợt liền gặp được, tại cái hướng kia, đang có một cổ mùi thuốc chỗ hình thành đến cổ sáng lần ẩn hội tụ bắt đầu đứng dậy, chật cơ hồ là không đến một cái hô hấp công phu, một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng của sáng, đã muốn mạnh mẽ phá tan cái kia đan phòng nóc nhà, phóng lên trời. Nhìn qua cái kia phá tan phía chân trời của sáng, mặc dù là không quá nhà thông thái tính tiểu hổ, hắn sắc mặt tựa hổ cũng là biến đổi, chợt ít dẫn chút nào chần chờ. Hán Hổ Chảo đã tại trên nóc nhà đập mạnh, thân hình lập tức tụi lẻn đến trong sân, chợt cực kỳ cảnh giác ánh mắt, nhanh chóng ở bốn phía quét lấy. Coi như là hắn cũng mơ hồ phát giác được, chính mình chủ nhân lúc này ở đây luyện đan, tựa hồ cũng dẫn xuất một cái thiên đại phiền tai a. Bá Bá Bá một tại tiểu hổ sắc mặt biến hóa thời điểm, không ít tại thuận thiên các bên trong cường giả tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì giống nhau, nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ mà đến, cho nên cơ hồ tại không đến vài phút trong thời gian, Đỗ Phi Châu ở bên ngoài địa phương chính là đứng đầy các sát nhân ảnh, mà ở khoảng cách gần quan sát một ít nhãn lực không sai cường giả cũng rốt cuộc xác định có chút sự tình, chợt từng đợt đảo rút lương khí thanh âm, cũng không phải đoạn vang lên. cái này cổ sáng bên trong mùi thuốc tràn ngập, xem ra cái kia dám cùng vân thủy long ra khởi xung đột đan sư, giờ phút này rõ ràng tại luyện đan. xem loại này dị động, chỉ sợ không chỉ là trí tôn đường, coi như là cả đế đô cường giả nên vậy đều đã nhận ra cái gì à? xem loại trình độ này dị động, hẳn là hạ đại luyện chế đan dược là lục phẩm đan dược. làm sao có thể? lục phẩm đan dược đừng nói luyện chế, chỉ là phương thuốc kia đã muốn rất khó tìm. Đại An Vương chiêu bài dành tốt 10 đàn sư bên trong, cũng chưa chắc có một nửa có thể luyện chế loại này đẳng cấp đan dược, một cái không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa, làm sao có thể làm được. Nhưng là, ngươi xem rồi cái này chấn động, tầm thường 79 9 phẩm đan dược làm sao có thể có? Đúng, hơn nữa thuốc này hương bên trong lần chứa vài phần nhàn nhạt huyết tinh khí, phòng trừng cái này đan dược luyện chế thành công hậu nếu là nuốt lời mà nói, đối với võ đạo tu vi nên vậy có chỗ tốt rất lớn, một ít cường giả nói không chừng có thể mượn bực này chỗ tốt trùng kích kế tiếp cảnh giới. Cái gì? Rõ ràng còn có bực này công hiệu cái này đan dược rốt cuộc là cái gì? theo sỉ xào bàn tán thanh âm vang lên, không ít ánh mắt của người đã muốn dần dần theo rung động biến thành tham lam. nếu như cái này luyện chế thật sự lục phẩm đan thuốc, như vậy có thể đắc thủ lời mà nói, tuyệt đối có điểm rất tốt nơi. bá bá bá một một. trận trận phá phong thanh âm, đột nhiên vang lên, trận liền gặp được một đám nhân ảnh nhanh chóng rơi xuống đô phi chỗ ở phụ cận trên nóc nhà, trận mục dò kinh ngạc nhìn qua cái kia một đạo của sáng. cái này gọi là diệp phi gia hỏa, hắn nói hắn muốn luyện chế đang ăn dược, ta cho rằng bất quá là giống nhau đan dược mà thôi, không thể tưởng được Hắn ngay loại này đẳng cấp mấy cái gì đó đều dám ở chỗ này ra tay luật chế. Một nhóm người này ảnh tất cả đều ăn mặc màu vàng áo choảng, mà cái kia dẫn đầu một cái lại là một trung niên nhân, nhân, giờ phút này hắn dừng ở một màn này, trong đôi mắt dị sắc không ngừng bắt đầu khởi động. Phó thống lĩnh, đây quả thật là lục phẩm đan dược chấn động sao? Đứng ở trung niên nhân, nhân sau lưng một cái thoạt nhìn nhiều nhất bất quá 27, 28 nam tử, cũng là híp mắt nói, cái kia được xưng là Phó thống lĩnh loại người, đương nhiên đó là cái kia hoàng thành cấm vệ quân Phó thống lĩnh, thương nhã. Giờ phút này hắn híp mắt một lát sau, mới thấp giọng nói, Tiểu vương gia, đây tuyệt đối là lục phẩm đan dược không sai, loại này chấn động, chỉ có tại năm trước hoàng thất vị kia cung phụng ra tay luyện chế đan dược thời điểm, ta mới thấy qua, chỉ có điều cái kia lần thứ nhất vì luyện chế đan dược, cả hoàng thành cấm vệ quân nhân mã đều xuất động, không thể tưởng được cái này Diệp Phi ngược lại dám tự mình ra tay luyện chế, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ có người ra tay quấy rối sao? Nếu là có người gan dám ra tay lời mà nói, tại đây dù sao cũng là chúng ta hoàng thất địa bàn, cũng không thể như vậy chớ mắt nhìn a." Cái kia được xưng là tiểu vương gia người trẻ tuổi trầm giọng nói. "Không nổi cái kia diệp phi thấy thế nào cũng không phải đơn giản người ta cũng không tin hắn hội không hề bảo đảm tiểu ra tay luyện đàn mà đặc biệt làm ra lớn như vậy thanh thế nói không chừng là hắn cố ý vì chi thương nhã lắc đầu trầm rãi nói cố ý vì chi có ý tứ gì tiểu vương gia câu mày nói như là tình báo của chúng ta không có phạm sai lầm lợi mà nói cái này một vị diệp phi hơn phân nửa là một cái độc hành loạn người hắn làm gia động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên là muốn khiến cho khắp nơi chủ ý sau đó chọn chọn một thế lực gia nhập a thương nhã trần chờ nói nghe vậy Tiểu vương gia này trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia sẹo vòng, hắn cười cười về sau, thản nhiên nói, nếu là thật sự giống như trong tình báo theo lời giống nhau, cái này Diệp Phi đã bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, lại là bán bộ Đan Tông chút thành tiểu cảnh cường giả lợi mà nói, như vậy mặc kệ ra bao nhiêu một cái ra lớn, ta cũng phải làm cho hắn gia nhập hoàn thất. Thương nhã nghe vậy nhẹ gật đầu, một lát sau ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng, sau đó lông mày có chút nướng tụ, thấp giọng nói, bất quá, thoát nhìn đã không có dễ dàng như vậy rồi. Vân thủy ngũ gia đám người kia cũng tới. Nghe vậy cái kia tiểu vương gia ánh mắt cũng là hướng về quét mắt nhìn bốn phía, chợt sắc mặt hơi đổi nói. đám người kia, cái gì đó thậm chí nghĩ cùng chúng ta hoàng thất cướp đoạn, mặc kệ như thế nào, lúc này đây cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được rồi. còn muốn tiếp tục xem à? bất quá, cũng may cái kia vân thủy long gia người đã cùng hắn nổi lên xung đột, ta cũng là không tin. ngoại trừ vân thủy long gia bên ngoài, mặt khác vân thủy tứ gia, còn có cái đó một nhà có thể theo chúng ta so. thương nhã nhẹ gật đầu, chợt buồn rười rồi nói. ừm, hãy cho xem, ta lại muốn nhìn. lúc này đây cái kia vân thủy ngũ gia phải chăng có thể giống như thường ngày giống nhau hung hăng càng quấy. Chương 056, Đan Thành. Ha ha ha, không thể tưởng được tại đây đế đô bên trong, còn thật sự có người có thể ra tay luyện chế lục phẩm năng dược cái này ra tay ra hỏa, không đơn giản a. Tại hoàng thất loại người đối diện xa xa, có một đám người cũng là đứng ở trên nóc nhà phường, hơi nghiền ngẫm ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn một màn này. Ha ha, Long Linh, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, cái này một vị ra tay luyện đan loại người, tám phần chính là ngày ấy cùng Long Nhị trưởng lão khởi xung đột loại người a. Trong đám người Một cái đang mặc áo bào trắng, thoạt nhìn để làm nhiều hơn 20 tuổi ra tay người trẻ tuổi, nhẹ nhàng giao động lấy trong tay quả sếp, nhặt cười nhặt nói, "Liễu giật, ngươi xác định điểm này sao?" Cái kia được xưng là Long huynh gia hỏa, thoạt nhìn cũng là hơn 20 tuổi bộ dạng, nếu là giờ phút này Đỗ Phi nhìn thấy hắn mà nói, tất nhiên đó có thể thấy được, hắn trên trán cùng Long lão thiên cùng với Long Lăng thiên đều có vài phần tương tự, hiển nhiên, hắn là Vân Thủy Long gia loại người. Cái kia được xưng là Liễu giật, xem hắn trên người phối đóng vai, hiển nhiên cũng là Vân Thủy Ngũ gia một trong Vân Thủy Liễu gia loại người, hắn nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Hợp lại qua xếp, trầm giọng nói, "Long Xé Trời, ta liễu giật là người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cái này một ít chuyện, ta đáng lửa ngươi sao?" Nhìn thấy liêu giật tựa hồ có vài phần tức giận bộ dáng, cái kia Long Xé Trời sắc mặt hơi động một chút, một lát sau, cổ quái thanh âm trầm rãi truyền ra, "Tuy nhiên, ta biết rõ người này gọi là, tên là Diệp Phi, nhưng là, có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp đang dược, chắc hẳn bản lĩnh của hắn không biết so với chúng ta Long Gia nhị trưởng lão kém đi nơi nào. Vấn đề của ta là, có bực này bổn sự đan sư, vì sao trước kia đều không có tiếng tam gì?" Chúng ta Đại An Vương Triêu, lúc nào lại xuất hiện bực này cấp bậc đàn sư rồi. Đại An Vương Triêu thập Đại Đàn Sư bên trong, nhưng không có một người nào, không có một cái nào họ dìm A. Không rõ lắm, có lẽ đây là một giả danh A, nói không chừng, người này là hướng về phía các ngươi Vân Thủy Long ra đến đây này. Liêu giật lắc đầu, chợt cổ quái cười nói. Hướng về phía chúng ta Vân Thủy Long ra đến hay sao? Ta muốn, có lá gan này người, tám phần còn không có xuất thế A. Long xé trời buồn rười rười cười một tiếng, chợt tiếp tục nói, bất quá người này bây giờ đang ở tại đây luyện chế mà ta xem hắn hơn phân nửa cũng là ở vào luyện đan thời khắc mấu chốt. Lúc này nếu là có người ra tay lời mà nói đan hủy việc nhỏ, nói không chừng còn phải bị đan hỏa cắn trả, một thân tu vi đều phế đi. Cái kia Long Huynh là muốn xuất thủ. Liêu giật khẽ miệng khơi mào một kia cổ quái lanh ý, một lát sau mới cười nói, nếu là như vậy lời mà nói, như vậy ta liền cho vì Long Huynh lựa chuyện, ta đã sớm xem hoàng thất cái kia Hoàng Phổ Khánh khó chịu rồi, chỉ cần có ta tại, ta cam đoan hắn không có biện pháp ngăn trở Long Hinh ngươi như thế nào. Liêu giật lời ấy rơi xuống, cái kia Long xé trời đôi mắt cũng là hơi động một chút cái này Diệp Phi danh tự, những ngày này Vân Thủy Long gia loại người cũng là nghe qua không ít. cái kia Long gia nhị trưởng lão đối với hắn hận tấu xương, điểm này Long Xé trời tự nhiên tin tưởng vô cùng. nếu là có thể đủ ở chỗ này đem cái này không có mắt ra hỏa giải quyết, ngược lại coi như là vì Long gia nhị trưởng lão ra một ngụm ác khí. chỉ có điều tại đây dù sao cũng là hoàng thất địa phương. ngay tại Long Xé trời đang muốn có chỗ động tác thời điểm, trong lúc đó liền gặp được cổ sáng chỗ trong sân, có một đạo màu trắng hổ ảnh nhảy đến giữa không trung bên trong, giống một một một cuộc cực kỳ bành trướng lăng lệ ác liệt khí tức lập tức theo cái kia hổ ảnh trên người tràn ngập ra, mà cái kia lạnh lùng ánh mắt cũng là chậm rãi quét mắt bốn phía, chợt từng tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời. tại hổ gầm chi tiếng vang lên lập tức ở đây không ít người sắc mặt đều hơi hơi biến đổi, bởi vì cái kia tiếng hô trên người tràn ngập mà dậy khí tức, coi như là bọn hắn cũng là từng đợt kinh ngạc. nửa bước yêu vương đại thành cảnh, không biết hai người thứ nhất cảm ứng ra đến, chợt nhịn không được biến sắc nẹn ngào ra. cái gì? con yêu thú kia lại là cái này cấp bậc? cái này cấp bậc yêu thú? rõ ràng sẽ đến bang giúp cái kia đan sư trông coi đình viện, trách không được cái kia sao không có sợ hãi, cảm ứng được tiểu hổ khí tức thời điểm, không ít người đều là biến sắc, chậm nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Phải biết rằng, tiểu hổ cảnh giới tuy nhiên ở đây rất nhiều người cũng không quá quan tâm để ý, nhưng là yêu thú cái kia đợi cực kỳ cường hãn lực lượng cũng sức chiến đấu, đúng vậy ai cũng không dám tiểu hư nửa phần. Mà mấu chốt nhất chính là, cái này yêu thú chi lưu tại không có hoàn toàn linh trí trước kia, chúng cũng sẽ không cùng ngươi giao dịch đảm điều kiện, nếu là nhắm chúng những cái thứ này khó chịu lời mà nói, như vậy tiểu thật là không chết không nứt làm sao bây giờ? cái kia được xưng là hoàng phủ khánh tiểu vương gia nhũ mày dừng ở một màn này trầm giọng nói tạm thời trước tiên lui à cái này con yêu thú xem ra chính là diệp phi ôm trong tay sùng vật rồi không thể tưởng được hắn rõ ràng còn có bực này chuẩn bị lúc này không nên cùng cái này yêu thú khởi xung đột nhưng là nếu là có người tỷ lệ xuất lĩnh ra tay trước lời nói ngược lại nói đến đây cái kia thương nhà đã không có nói thêm gì đi nữa mà là mang theo đại đội nhân mã tiểu nhanh chóng lui về phía sau vài phần như thế nào người còn tưởng sao long minh liêu giật dừng ở trước mắt một màn này, trên mặt cũng là lộ ra vài phần cổ quái biểu lộ. một lát sau mới giống như cười mà không phải cười nói. tòa sơn quan hổ đấu, ta cũng không tin mỗi người đều có thể nhịn không được. dù sao cái tiết lục phẩm đan dược, rất không thông thường a. chờ xem, tại thành đan về sau, tại đây hơn phân nửa còn sẽ có một phen long tranh hổ đấu. long xé trời sắc mặt hơi đổi, một lát sau mới cười lạnh một tiếng thản nhiên nói. xoát một một, theo thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức liền gặp được hắn người đứng phía sau ảnh cũng đã nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. chỉ có điều, những người này tuy nhiên lui ra nhưng lại không có nửa phần chuẩn bị rời đi dù sao mỗi người đều muốn biết điều này khiến cho lớn như vậy chấn động đang ăn rốt cuộc hội là cái gì ha ha xem ra chúng ta vân thủy vân gia cùng vân thủy thủy gia đảo là không có bỏ qua trận này thịnh hội à như thế nào chư vị đều ở đây lý nhìn xem không có người chuẩn bị tiến lên quăng một trường tấm bái tiếp sao ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái kia trong đình viện thời điểm trong lúc đó một hồi nhàn nhạt nhón méo cười thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên chợt một lát cựu lại gặp được mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đạp không mà đến mà theo cái kia mấy đạo nhân ảnh tức cận. Mỗi người mới đều nhìn rõ ràng, cái kia dẫn đầu thình lình một cái một thân áo bào tím tuyệt mỹ nữ tử, mà đứng ở sau lưng nàng loại người, tại nàng tươi đẹp dưới ánh sáng, ngược lại đều bị người vô ý thức không để mắt đến. Thủy Vân Thanh, dĩ nhiên là Vân Thủy Vân gia Thủy Vân Thanh, nghe nói nàng tại Đế đô bên trong cũng là sắp xếp thượng số cực giả, cũng là cực kỳ nổi danh đại mỹ nữ, thường ngày cơ bản không hiện ra tại bậc này nơi, không thể tưởng được hôm nay rõ ràng xuất hiện. Còn có phía sau nàng cái kia người, nên không phải Vân Thủy Thủy gia Thủy Uyên A. Cái gì? Là cái kia cái đồ biến thái. Người này như thế nào cũng xuất hiện ở nơi này. Xem ra, hôm nay chuyện nơi đây cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nữa à. Tại thưa thất tiếng nghị luận ở bên trong, long xe trời, liễu giật, hoàng phủ Khánh đợi tầm mắt của người cũng là chậm rãi rơi xuống phía chân trời, một lát sau, mới nghe được cái kia hoàng phủ Khánh ha ha cười một tiếng, đối với giữa không trung phương hướng vừa chắp tay nói, nguyên lai Vân Thủy, Vân Gia Thủy, Vân Thanh tiểu thư, cùng Vân Thủy Thủy, Gia Thủy yêu thiếu gia, hôm nay cũng không biết thổi là nào, rõ ràng ngay các ngươi bậc này đại nhân vật đều đến, đến rồi, ngược lại cho chúng ta. Hoang tất tăng thể diện rồi. Ha ha. Tiểu Vương ra khách khí, "Chúng ta tại trong tộc, nghe nói tại đây ra một vị có thể luyện chế lục phẩm đan dược đan sư, như vậy vô luận như thế nào tiểu đều muốn đến xem rồi. Ha ha, chúng ta Vân Thủy Vân gia cùng các ngươi Hoàng thất bất động, cũng không có chuyên trúc đan sư, gặp được bậc này sự tình, tự nhiên là nhiệt tâm vài phần rồi." Thủy Vân thanh lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, chợt thản nhiên nói, "Vân tiểu thư khách khí, có lệnh huynh tại, liền là không có đan sư, các ngươi Vân Thủy Vân gia cũng là ổn thỏa Vân Thủy Ngũ gia đầu đem bà ghế gặp rồi, còn cần gì đan sư?" Hoàng phủ Khánh tựa hồ cổ quái cười nói, "Ha ha, ha. Tiểu Vương Gia nói đùa, nói lên Vân Thủy Ngũ Gia, Đại An Vương chiêu bên trong, ai không biết, chúng ta Đế đô đệ nhất thiên tài, chính là Vân Thủy Long Giang Ngạo Thiên thiếu gia, đại ca nhà ta cùng hắn so với, bất quá là hạ nguyệt ánh sáng mà thôi. Tiểu Vương Gia, ngươi nói như vậy, chỉ sợ sẽ trời huynh liền không hài lòng lắm đi à nha? Thật không? Sẽ trời minh. Thủy Vân Thanh chân thành cười một tiếng, bất động thanh sắt phía dưới, cũng đã đem đầu mâu kéo đến Long xé trời trên người. Phiền toái nữ nhân, Long Sẽ trời cùng liễu giật liếc nhau một cái, đều là nhìn ra lẫn nhau trong đôi mắt ý tứ. Một lát sau mới nhìn thấy Long Xé trời nở nụ cười một tiếng, cười ha ha nói, "Vân tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không cần phải khai mở ta vui đùa, ai mạnh ai yếu, bất quá là một cái hàng đầu mà thôi, còn dung đắc được chia rõ ràng như vậy sao? Nếu là gắng phải nói lời, thủy yêu huynh mới là thật không thể tiểu hư đích nhân vật ta. Cùng thủy Vân Thanh song song đứng ở phía chân trời phía trên thủy yêu nhìn thấy đầu mâu chỉ đến trên người mình, cũng là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, "Các ngươi cái này là chuẩn bị đến lôi kéo người đâu này? Đang chuẩn bị đến giúp nhau khách sáo hay sao? Đợi cho khách sáo cho tới khi nào xong thôi." Nói không chừng Tiên Đô sáng a. Nghe được thủy yêu lời này, không ít người khỏe mắt đều hơi hơi co lại, bất quá cuối cùng là không nói gì thêm, chính như thủy yêu theo lời, đế đô tất cả thế lực lớn trong lúc đó, quan hệ vốn chính là rắc rối phức tạp, ngày thường không có việc gì gặp mặt thời điểm, không tranh đấu gây gắt một phen, tựa hồ cũng không chịu bỏ qua, nhưng là hôm nay sao? Ngay tại khắp nơi tranh đấu gây gắt thời điểm, liền gặp được cái kia vốn là thẳng xé trời tế của sáng, cũng là dần dần trở nên ảm đạm rồi xuống, nhưng là cái kia tràn ngập ra mùi thuốc chi vị, nhưng lại càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Theo cái kia cổ sáng càng lúc càng nhạt, đợi đến cuối cùng, rốt cục đều biến mất lập tức. trong lúc đó, liền gặp được một quả đá cuội giống nhau lớn nhỏ quang đoàn vậy mà mạnh mẽ hướng về giữa không trung tháo chạy, giống như muốn chạy trốn tháo chạy giống nhau. hư một một. nhưng mà ở này quang đoàn tựa hồ muốn thoát ly phía chân trời lập tức. trong lúc đó, cái kia đang trong phòng, nhưng lại truyền đến một hồi hư lạnh thanh âm. chợt liền gặp được một cổ cực kỳ cường hàn hấp lực mạnh mẽ từ phía dưới bộc phát. chợt tựu như vậy trực tiếp đem phá không mà dậy đang dược, Ngạnh xanh xanh đích hấp sùng dưới. nhìn thấy cái này đang dược biến mất, lần nữa mỗi người trên mặt đều là hiện lên một tia cổ quái sát thái. Hiển nhiên, mỗi người đều tin tưởng. Vừa rồi cái kia đợi dấu hiệu đã muốn nói rõ, cái kia luyện chế không đơn thuần là lục phẩm đan dược mà thôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, nhất định là chuẩn bị nào đó đặc hiệu mấy cái gì đó. Mà đợi thứ tốt, giờ phút này ngay tại cách cách mình không đến trăm dặm địa phương. Nếu là giờ phút này mặt trời mọc tay lời nói. Trong lúc nhất thời, trong chàng không ít người hô hấp đều là trở nên rồn rập vài phần, mà ngay cả Hoàng Thất cùng Vân Thụy Ngũ ra người. Giờ phút này sắc mặt đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Chỉ có điều, cuối cùng nhất nhưng không ai bất luận kẻ nào ra tay, bởi vì mỗi người đều tin tưởng, thì phải là. Thích hợp ra tay thời gian, giống như hồ đã qua, kế tiếp, nếu là muốn tìm được cái kia đan thuốc, hơn phân nửa muốn trả giá một ít giận giá. Suy một một, tại nào đó lập tức, cái kia tràn ngập ra mùi thuốc chi vị, trong lúc đó kết một tiếng dừng lại, hiển nhiên, cái kia đan dược đã bị người thu giấu đi, rồi sau đó, lại đợi vài khắc chung về sau, rốt cục nhìn thấy cái kia đan phòng đại môn Vì hơi khẽ chấn động, Trận một đạo đang mặc hắc đạm mạc thân ảnh, chậm rãi từ đó đi ra, mà hắn cổ quái ánh mắt, ở giữa không trùng có chút quét qua về sau, một hồi nụ cười thản nhiên nhưng lại chậm rãi truyền ra, xem ra Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Bám một một, cơ hội tại trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều là tập trung đến cái kia theo đan trong phòng đi tới thân ảnh phía trên. Cái này đạo thân ảnh chủ nhân thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mơ hồ tràn ngập ra một cổ đạm mạc khí chất, mà hắn tại trên gương mặt có một đạo thật dài vết đao, theo trái trên mắt, một mực lan tràn đến cái tầm chỗ, cái này một đạo vết đao khiến cho hắn khí chất trở nên cực kỳ âm lãnh, mà theo hắn lộ lộ bên ngoài trên cánh tay cũng có thể chứng kiến, hắn trên người tất cả đều là tất cả lớn nhỏ vết sẹo. Tại nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn lập tức Không ít người đều đảo hốt một hơi lương khí, trách không được người này trước kia cũng không dùng chân diện mục hiện thân, không thể tưởng được, hắn lại là bộ dáng như vậy. Nhìn hắn dạng như vậy, không biết là theo bao nhiêu núi thây biển máu bên trong đứng lên ra hỏa, không ít người giờ phút này cũng bắt đầu âm thầm mừng thầm, khá tốt mới vừa rồi không có tùy tiện ra tay, nếu không nghe lời, chỉ sợ cũng muốn dẫn đến hạ một cái thiên đại phiền thoái. Chương 057, phá tông đan. Đỗ Phi vừa lộ mặt, tiêu nhắm trúng cả khu vực một hồi bạo động, một lát sau, từng đợt kinh hô chi tiếng vang lên mà dậy. Đông. Hội viên hai thủ đả. Người này trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là có thể luyện chế bực này đẳng cấp đan dược, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Hắc hắc, nghe nói hắn không chỉ là bán bộ đan tông thành cảnh, ngày đó cùng cái kia vân thủy long gia người khởi xung đột thời điểm, còn biểu hiện ra bán bộ vũ tông đại thành cảnh thực lực. Cái gì? Chẳng những đan võ song tu, cũng đều đạt đến trình độ này, người này là muốn nghịch tiên a? Đúng vậy a. Bực này nhân vật thiên tài, đừng nói đế đô bên trong, coi như là cả đại an vương triều bên trong có thể cùng hắn bằng được, cũng là giải không có mấy đi à nha? Có lẽ vậy. Tại một hồi ở mỹ trong thanh âm. Đỗ Phi bàn chân có chút trên mặt đất đặt mạnh, thân hình lập tức phóng lên trời, trực tiếp rơi xuống giữa không trung. Mà nhìn thấy hắn vọt lên đến, cái kia hổ đã muốn lần nữa biến thành một đầu con mèo nhỏ bộ dáng, lập tức đầu nhập vào trong ngực của hắn. Khá tốt, cái kia dịch dung đan luyện chế đắc kịp thời a. Muốn nói cách khác, nhiều như vậy lão bằng hữu gặp chủ nhân ngươi coi như là muốn không ngừng do thân phận, chỉ sợ đều là không được. Tại Đỗ Phi trong óc ở chỗ sâu trong, Tiểu Bạch cười trộm thanh âm nhẹ nhàng vang lên. ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhếch miệng, nếu là thất bại lời mà nói, chính mình nhiều nhất làm việc điệu thấp vài phần nghĩ đến cũng có thể giấu giếm nữa thân phận một chút thời gian, đương nhiên giờ phút này cái này dịch dung đan hiệu quả như vậy tốt, ngược lại có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của hắn. có chút hít một hơi, đem trong lòng các loại tạp niệm ném ra ngoài, lại xuề bàn tay ra tại hổ da trên lông ma thôi chỉ chốc lát hậu, đỗ phi ánh mắt có chút một chuyển, tại vài cái địa phương không để lại dấu vết dừng lại sau một lát, mới đúng bốn phía có chút vừa chắp tay nói, nhiều như vậy bằng hữu đồng thời đến nhà bái phỏng, ta diệp phi không có hảo hảo chiêu đãi, ngược lại ta diệp ngũ người chỉnh tự rồi, chỉ có điều lần nữa trước kia ta có phải là có thể hỏi một câu các ngươi nhiều người như vậy ngăn ở ta chỗ ở rốt cuộc muốn làm gì Đỗ Phi Thanh âm tuy nhiên bình thản nhưng là vì ẩn chứa chân khí quan hệ nhưng lại lập tức quyết tán ra trực tiếp làm cho ở đây mỗi người đều là nghe tình tường minh bạch mà chiêu thức ấy công phu cũng đem thực lực không tầm thường triển lộ không thể nghi ngờ lập tức tiêu làm đắc không ít người sắc mặt biến thành khe biến hóa ha ha Diệp Phi các hạ đa tâm từng cái ở tại cái này trí tôn trong nội đường người tiêu đều là chúng ta hoàng thất khách quý cùng thương nhã phó thống lĩnh biết được các hạ lúc này lười đàn lo lắng có có chút tiêu hạng người sẽ đến nhiễu loạn cho nên dẫn người đến thủ vệ một phen mà thôi, cũng không có những chuyện khác. kính xin Diệp Phi các hạ không cần nhiều tâm. cái kia Hoàng Phủ Khánh rất xa đối với Đỗ Phi vừa chắp tay, mỉm cười mở miệng nói, không biết vị này sưng hô như thế nào. Đỗ Phi quét mắt nhìn hắn một cái về sau, mới trầm giọng mở miệng nói, tại hạ bình phục hoàn thất, Hoàng Phủ Khánh. cái kia Hoàng Phủ Khánh cũng là có chút khách khí chắp tay nói, nguyên lai like là Hoàng Thất Vương gia. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó khoát tay chặn lại đạo, ta ở chỗ này đàn, là ta chuyện của mình, ngược lại không nghĩ tới rõ ràng kinh động Hoàng Thất loại người vô luận như thế nào đều trước nói một tiếng cảm ơn. Ha ha, không cần khách khí, nếu là Diệp Phi các hạ có rảnh lời mà nói, không ngại đến ta Quý phủ hơi sự tình nghỉ tạm như thế nào. Dù sao ngươi xem kể bên này như vậy nhiều người, chỉ sợ cũng không phải là cái gì trâu nói chuyện à. Hoàng phủ Khánh híp mắt dừng ở Đỗ Phi, chần chờ một lát sau mới thấp giọng nói, miễn đi còn một điều việc tư muốn làm, đợi cho hoàn thành về sau, tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Đỗ Phi cười cười, trợn ánh mắt lần nữa một chuyện, rơi xuống thủy vân thanh trên người thời điểm, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia dị sắc. Nhưng lại không nói thêm gì, mà là ánh mắt lần nữa một chuyện, rốt cục rơi xuống cái kia long phá thiên trên người. Mà Đỗ Phi động tác, cũng nếu như Đắc Thủy Vân Thanh khẽ cho mày, từ nơi này cái cái gọi là Diệp Phi trên người, nàng loáng thoáng cảm ứng được vài phần quen thuộc khí tức, chỉ có điều nàng lại nghĩ không ra, tại sao mình sẽ có bực này cảm giác, bất quá nhìn thấy Đỗ Phi cũng không có quá mức quan tâm chính mình về sau, tầm mắt của nàng cũng là theo chân một chuyện, chậm rơi xuống long phá thiên trên người. Mà Hoàng Phụ Khánh, Thủy Yêu, Thương Nhã còn có bốn phía các sắc nhân đợi chú ý tới Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống cái kia Long Phá Thiên trên người thời điểm mỗi người trên mặt đều là trở nên cổ quái vài phần những ngày này vị này Diệp Phi cất hạ cùng cái kia Vân Thủy Long gia Long Bình nhị trưởng lao xung đột một chuyện coi như là truyền đắc xôn sao rồi cũng không biết hôm nay vị này Diệp Phi cùng cái kia Long Phá Thiên chạm mặt lại có khiến cho cái gì bạo động đến nhăn nhạt dừng ở Long Phá Thiên cái kia Long Mi bên trong thoáng quen thuộc hình dạng làm cho Đỗ Phi khoẹt mắt có chút run rẩy một lát sau hắn mới nhẹ nhàng khẽ hấp khí trầm giọng nói vị này chắc là Vân Thủy Long gia người đi à nha chỉ có điều, không biết ngươi là vị kia thiên tư tung hoành long ngạo thiên đâu này. Có lẽ hay là vị kia long lăng thiên. Nghe vậy, Long Phá Thiên sắc mặt lại hơi hơi co lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tí hoán độc cùng tức giận ý hiện lên, hắn Long Phá Thiên cũng là một cái lòng dạ cực cao đích nhân vật, chỉ có điều những năm gần đây này, Vân Thủy Long gia võ trên đường có một long ngạo thiên đệ nặng, đang trên đường có một long lăng thiên đệ nặng, tại đây hai cái Vân Thủy Long gia tuyệt đỉnh thiên tài áp chế hạ, hắn có thể nói là ngay nửa điểm danh khí cũng không có, cho nên, những năm gần đây này, hắn tâm lý cũng là cực kỳ không công bằng. Mà giờ khắc này Đỗ Phi nói đến đây, lập tức cựu làm đắt hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Ngươi chính là cái kia Diệp Phi đi à nha? Ngươi cho ra ta nhớ kỹ rồi. Gia ta gọi là Long Phá Thiên. Long Phá Thiên có chút cắn răng, bất quá hắn đúng là vẫn còn biết rõ, giờ phút này không phải buộc phát thời điểm, lập tức hắn mới mang theo vài phần âm hàn trầm giọng mở miệng nói. Long Phá Thiên sao? Đỗ Phi cười một tiếng, có lẽ là ta cô lậu quả văn chưa từng nghe qua rồi, kính xin Long Phá Thiên thiếu gia chớ trách. Đương nhiên, đây là khách khí hạ, kế tiếp ta liền cho muốn hỏi điểm không khách khí. Ta Diệp Phi cùng các ngươi vân thủy long ra quan hệ tuy nhiên không tình kém nhưng là cũng không thể xem như được rồi không biết ngươi long phá thiên thiếu gia mang theo như vậy đại đội nhân mã đến ta chỗ ở bên ngoài là muốn làm gì đâu này long phá thiên biến sắc bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh chỉ là cười cười nói ta nghe người ta nói nơi này có cái đan sư tại luyện chế một quả khó lường đáng dược liền nhịn không được muốn sang đây xem nhìn không biết diệp phi các hạ ngươi luyện chế lại là vật gì tốt thứ tốt ba chữ cái kia long phá thiên cắn cực kỳ sâu Hiển nhiên hắn cũng nghĩ không ra đỗ phi có thể luyện chế ra vật gì tốt đến Sắt thực không là vật gì tốt, bất quá là một quả phá tông đan mà thôi. Đỗ Phi cười hát han nói. Suy một một. Đỗ Phi lời ấy một chỗ, lập tức toàn trường tự vang lên một hồi đạo rút lương khí chi âm. Phá tông đan, viên thuốc này hàng đầu, mỗi người đều nghe nói qua. Theo nói nếu là dùng lời mà nói, như vậy bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả ngày sau tại trùng kích vũ tông cảnh thời điểm, có thể tìm được không ít chỗ tốt. Mặc dù nói chỗ tốt này chỉ có một chút điểm, nhưng là trùng kích vũ tông cảnh hạ giai an, chỉ nhìn đại an vương triều bên trong mấy trăm bán bộ vũ tông cường giả chính thức vũ tông cảnh cường giả giải rác không có mấy sẽ biết mà phá tông đan có thể tăng lên một chút như vậy điểm sát suất thành công như vậy đối với bất luận kẻ nào bán bộ vũ tông cảnh cường giả mà nói hắn lực hấp dẫn đều là chí mạng bởi vậy tại đỗ phi thanh em rơi xuống lập tức toàn trường ánh mắt đều là lập tức tập trung đến trên người của hắn không ít người hô hấp lập tức trở nên nóng nảy vô cùng nếu không phải còn có mấy phần lý trí lời mà nói giờ phút này cũng đã ra tay cường đoạn phá tông đan cái kia hoàng phổ khánh cũng là sắc mặt hơi đổi một cái có thể luyện chế phá tông đan đan sư đúng vậy cực kỳ không đơn giản à Không nói trước cái kia đan dược tài liệu thu thập cực kỳ khó khăn, đối với đan sư yêu cầu cực cao, nói cái kia cơ hội không có vài người biết đến đan phương, cũng đã làm cho loại đan dược này giá trị con người cực cao. Cho nên, cơ hội chỉ là tại sắc mặt biến hóa lập tức, cái kia hoàng Phổ khánh đã muốn vừa chắp tay, trầm giọng nói, "Diệp Phi các hạ, không biết ngươi cái này phá tông đan nhưng nguyện bán ra. Nếu là ngươi nguyện ý ra tay lời mà nói, giá cả tùy ý ngươi khai mở. Hơn nữa, từ nay về sau ta bình phục hoàng thất đều muốn xem Diệp Phi các hạ vì hoàng thất khách quý." nếu là bất luận kẻ nào dám can đảm cùng Diệp Phi các hạ qua không dậy nổi lời mà nói chính là theo chúng ta Hoàng thất gây khó dễ mà Thủy Vân Thanh, Thủy Uyêu, Liễu giật ánh mắt đều là nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người các loại bảng giá tầng tầng lớp lớp nếu là Diệp Phi các hạ nguyện ý bỏ những thư yêu thích lời mà nói chúng ta Vân Thủy Vân gia tất nhiên sẽ ra một cái các hạ thỏa mãn giá tiền hơn nữa ta Vân Thủy Vân gia bên trong cũng chân quý một ít đan vương nếu là các hạ có ý tứ lời mà nói đảo là có thể mượn các hạ đánh giá ha <cười> ha chúng ta Vân Thủy Thủy gia mặc dù không có đan vương Nhưng là chỉ cần các hạ khai mở được ra bằng giá, chúng ta Vân Thủy Thủy gia người, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta Vân Thủy liễu ra, chắc hẳn cũng có thể làm cho Diệp Phi các hạ thỏa mãn, chỉ cần Diệp Phi các hạ ngươi nguyện ý nhượng lại lời nói. Cuối cùng, mà ngay cả cái kia Long Phá Thiên hơi sững sờ về sau, đều là cắn răng, nhanh chóng nói, Diệp Phi các hạ, ngươi nếu là đem cái kia Phá Tông đan ra tay đưa ta đám bọn họ Vân Thủy Long ra lời mà nói, như vậy ta ở chỗ này dùng Vân Thủy Long gia danh nghĩa thể trước kia cái kia điểm ân đoán xóa bỏ. Còn nếu là các hạ có ý tứ kia lời mà nói, chúng ta thậm chí có thể đề cử các hạ trở thành quân vũ tông khách toạ trưởng lão như thế nào? suy một một nghe được một nặng nghề bằng giá những kia người vây quanh mỗi một người đều là sắc mặt của biến hiện nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra, bất quá là một quả phá tông đan mà thôi. vì sao những này đại gia tộc loại người hội như vậy rung động hơn nữa nguyện ý trở ra bực này bằng giá mà đối diện với mấy cái này bằng giá đỗ phi sắc mặt cũng không hiểu mảy may, không nói trước hắn là thật không có phá tông đan, cho dù có lời mà nói hắn hơn phân nửa cũng chắc là không biết bằng ra, chỉ có điều vừa rồi luyện chế dịch dung đan cái kia đợi thanh thế muốn cho người tin tưởng đó là phá tông đan lợi mà nói, cũng là một điểm cũng không khó. Hơn nữa đô phi tự nhiên cũng minh bạch, những này cao đến không hợp thói thường bằng giá, cũng không phải chỉ cần làm cho này một quả phá tông đan mà đến, mà là vì hắn người này mà đến. Dù sao, một cái có thể luyện chế phá tông đan đan sư, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, dù sao có hắn mà nói, như vậy trong thế lực tiểu có một chút tỷ lệ bồi dưỡng được mấy cái vũ tông, dù là chỉ có một, như vậy cũng đã vượt vượt qua chô đắng rồi, huống chi một cái đan sư biết luyện chế cũng sẽ không chỉ là một viên thuốc mà thôi. Chủ nhân, cơ hội này, tựa hồ có thể hảo hảo lợi dụng một phen a. Tiểu Bạch tựa hồ cũng không nghĩ ra cục diện lại có bậc này biến hóa, một lát sau mới thấp giọng mở miệng nói. Phi bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đem các sắc nhân đợi biểu lộ đều thu nhập rồi trong mắt, nói thật, hắn giờ phút này thật đúng là muốn trực tiếp gia nhập Vân Thủy Long gia đi thăm dò xem một phen, chỉ có điều cuối cùng hắn có lẽ hay là đè nén xuống bậc này xúc động. Vân Thủy Long gia, có thể đi, nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại cũng được. Chậm rãi hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới đúng tử thủ cười nói: Đa tạ chư vị nâng đỡ rồi, chư vị mở đích bằng giá, nói thật, cũng đã viễn siêu một viên thuốc giá trị, ta nếu là đỉnh đầu còn có phá tông đan lợi mà nói, tất nhiên sẽ đều ra tay, chỉ tiếc, chỉ tiếc, chỉ tiếc, cái kia miếng phá tông đan vừa rồi đã bị ta nuốt đi xuống. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười nói, lời ấy một chỗ, không ít người sắc mặt đều hơi hơi co lại, cái gọi là đan sư, cái nào không phải đem chính mình vất vả luyện chế đan dược coi như chân bảo giống nhau đối đãi, không thể tưởng được, người này làm ra động tĩnh lớn như vậy về sau, rõ ràng trực tiếp đem đan dược một bụng nuốt. Không sợ tật tưởng nghiệt Cũng sợ tặc nhớ thương à, huống chi, ta lần này nhập đế đô, là vì tham gia điện trước đại bỉ, chính mình ước, rất làm cho người khác kinh ngạc sao. Đỗ Phi cười cười, đã không có chuyện rồi khác, như vậy, chư vị mời về rồi, nếu là muốn đến chỗ của ta lời mà nói, chỉ cần quăng bái thiếp là được rồi, còn nếu là bất quá người không lý do đến đây quấy dậy lời mà nói, như vậy, lúc tiêu biến chớ có trách ta diệp mẫu người không có chuyện trước khai báo. Vâng một một. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi ống tay áo mạnh mẽ hất lên liền gặp được một đạo cực kỳ bành trướng chân khí mạnh mẽ bổ trên mặt đất, trực tiếp làm cho mặt đất nứt ra rồi một đạo hơn một trượng rộng đích vết rách. Tại không ít người sắc mặt biến hóa lập tức, Đỗ Phi mới bản chân đập mạnh, thân hình trở xuống chính mình chỗ ở. Chương 058, đến nhà. Trong phòng khách, Đỗ Phi hiếp mắt cảm ứng một lát, đợi cho xác định những tia vốn là dừng lại tại người xung quanh cũng đã đi được thất thất bát bát về sau, hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống. Mà hắn bàn tay cũng là chậm rãi nâng lên, chờ chờ sau một lát, mới nhẹ nhàng tại trên mặt của mình bóp nhẹ bắt đầu đứng dậy. Khuôn mặt vào tay cảm giác giống nhau di vãng nếu như không phải chứng kiến trong gương đồng khuôn mặt của mình đã muốn giống như một người khác một loại đỗ phi cũng sẽ không tin tưởng cái kia dịch dung đan lại còn như vậy hiệu quả dựa theo dịch dung đan nói rõ trừ phi là chủ nhân chính ngươi nguyện ý giải trừ cái này trạng thái hay không người lời mà nói coi như là cái kia vũ tông cường giả cũng thì không cách nào xem thấu chủ nhân ngươi ngụy trang cho nên chủ nhân ngươi có thể yên tâm tiểu bạch nhảy ra ngoài ngồi ở trên mặt bàn thản nhiên nói ừ cái này ta cũng không phải quá lo lắng chỉ có điều cái này dịch dung đan dược lực so trong tưởng tượng muốn nồng đậm vài phần Xem ra ta cần hảo hảo luyện hóa một phen mới có thể triệt để hấp thu dược lực." Đỗ Phi gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, muốn thay đổi người hình dạng cùng hình thể, vốn dĩ không phải là cái gì sự tình đơn giản, huống chi những đan dược kia nếu không phải lấy ra luyện chế cái này dịch dung đan lợi mà nói, nói không chừng còn thật có thể đủ luyện chế một quả phá tông đan nhỉ. Bao nhiêu có chút dược lực hấp thu, đây cũng là bình thường." Tiểu Bạch vỗ tay nói, "Phá tông đan sao?" Đỗ Phi có chút nếp gấp tử, một lát sau mới chậm rãi đạo, "Cái này một đạo đan vương, chúng ta đỉnh đầu cũng có, ta cũng vậy còn mơ hồ có vài phần chi nhớ." Nếu là ta nhớ không lầm, dựa theo ta giờ phút này thực lực nếu là muốn luyện chế cái kia phá tông đan lợi mà nói, sát xuất thành công phòng trừng còn không có hai thành. Hai thành đã muốn rất cao rồi, nếu là luyện chế xác xuất thành công cao như vậy lợi mà nói, thứ này làm sao có thể hội đáng giá. Tiểu Bạch thấp giọng nói, "Ừm, nói rất có đạo lý." Đỗ Phi chậm rãi đến đầu, "Đáng tiếc thời gian không cho phép, muốn nói cách khác, ta còn thật sự muốn phải thử một chút nhìn phá tông đan luyện chế ra. Cái này không nói trước rồi, chủ nhân ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào?" Khinh khỉnh con mắt có chút một chuyện, chợt mới nói khẽ, "Chuẩn bị như thế nào?" có ý tứ gì? Đỗ Phi quét tay không trưởng giống nhau đại thân ảnh liếc, thản nhiên nói. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, thoáng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, hiện tại Đế đô loại người, ai không biết, cái kia không hiểu. Mỗi người cũng biết, chủ nhân ngươi là có thể luyện chế phá tông đan đan sư rồi, chủ nhân ngươi cái này ra châu thổi chúng đại một điểm, nghĩ đến mấy ngày nay, Đế đô bên trong cái kia chút ít thế lực lớn chắc chắn sẽ không cho ngươi thanh tịnh. Bọn hắn còn có thể đem ta chảo trở về luyện đan không thành. Đỗ Phi cười cười nói, đem ngươi chảo trở về tự nhiên là không thể nào, nhưng là những ngày này, phòng chừng có thể đem ngươi phi tử. Tiểu Bạch thẳng nhiên nói. Như vậy cũng tốt. Cũng không biết, cái này Vân Thủy Đỗ Gia có hứng thú hay không, nếu là có hứng thú lời mà nói, chúng ta không thể nói trước thật đúng là tốt hơn tốt chuẩn bị một chút rồi. Đỗ Phi cười cười nói. Vân Thủy Đỗ Gia. Vì dòng họ xuất lực sao? Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười nói. Người cảm thấy thế nào? Đỗ Phi sắc mặt không chút nào động mảy may. Ta cảm thấy đắt nha, chủ nhân ngươi là không có tốt như vậy người, tạm phần ngược lại hướng về phía cái kia viễn cổ yêu hổ di hải đi. Bất quá. Nếu là người nói Vân Thủy Đỗ Gia những người kia, biết rồi giờ phút này chấn động đế Đô Diệp Phi, liền là bọn hắn đã bỏ đi đỗ Phi lời mà nói, trong nội tâm hội có ý nghĩ gì? đỗ Đô Phi đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cổ quái, một lát sau cười nhạt một tiếng nói, ai biết được? Chỉ có điều, ta lại là có chút kỳ quái, hôm nay ta làm ra lớn như vậy trận chưa đến, vì sao Vân Thủy người của Đỗ Gia lại không có một người nào, không có một cái nào xuất hiện đâu này? Ai biết được? Tại ở lại chỗ lại lặng lặng ngây người mấy ngày, lợi dụng mấy ngày nay thời gian. Đỗ Phi ngược lại đem cái kia bởi vì nuốt vào dịch dung đan mà lưu lại trong người dược lực đều luyện hóa. Tuy nhiên cái này dịch dung đan chính thức tác dụng là thay đổi người diện mạo cùng hình thể, nhưng là coi như là như thế, cái kia sự dư thừa dược lực đối với Đỗ Phi mà nói, cũng có thể xem như không ít chỗ tốt. Ít nhất, Đỗ Phi tiểu ẩn ẩn cảm giác được số đích luyện hóa những thuốc kia lực về sau, chính mình tựa hồ lại cường hãn vài phần giống nhau. Mà ở mấy ngày nay bên trong, cũng không phải lúc có một chút sâu sắc thế lực văng bái tiếp để vạn cầu cách nhìn, kể cả bình phục hoàn thất, Vân Thủy Long gia, Vân Thủy Vân gia bực này siêu cấp tự lực cũng đều là cực kỳ nể tình quan đến bái tiếp. bất quá, đỗ phi ngược lại quả thực không khách khí từ chối kéo rồi. hơn nữa đợi vài ngày sau hắn ngược lại thoáng kinh ngạc phát hiện, trên cơ bản cái này đế đô bên trong sâu sắc thế lực đều đã tới rồi. nhưng là cái kia vân thủy người của đỗ gia, rõ ràng còn không có bất cứ động tĩnh gì. chẳng lẽ bọn hắn thật sự không cảm thấy hứng thú? hoặc là nói, căn bản cũng không biết. rất nhanh, cái kia bách dược các bên kia cũng có người truyền đến tin tức, thì phải là ba ngày hậu, thì ra là điện trước đại bỉ ba ngày trước kia, cái kia vân thủy đỗ gia chuẩn bị tổ chức một hồi to lớn đấu giá hội mà cái kia viễn cổ yêu hồ di hải thình lình chính là tại quý trọng vật phẩm đấu giá trong danh sách nghe được tin tức này thời điểm coi như là đỗ phi cũng là nhịn không được có chút cau lại lông mày cái này vân thủy đấu ra thật sự vì lúc này đây đấu giá hội mà ngay cả sự tình khác đều chẳng quan tâm đến sao lại cùng tiểu bạch thương lượng một hồi về sau đỗ phi ngược lại quyết định đi chỗ đó vân thủy đấu ra nhìn xem dù sao hắn cũng có vài phần hứng thú cái này vân thủy đấu ra nói như thế nào đều tính toán là của mình tông ra như là xảy ra chuyện gì tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi khả năng giúp đỡ liền ra tay một phen cũng không có thể khá, hơn nữa, cũng phải thử một chút xem, có thể hay không dẫn đầu đem cái kia viễn cổ yêu hổ gì hải làm tới tay a. Đỗ Phi cũng là quyết định thật nhanh loại người, có sau khi quyết định, hắn tiểu nhanh chóng tìm tới Hắc Y áo bào đem chính mình giờ phút này thấy được vô cùng thân hình che giấu tốt, chần chờ sau một lát, nhưng không có mang lên hổ, mà là cùng tiểu Bạch cùng một chỗ, nhanh chóng theo sân phía sau trốn khỏi trí tôn đường. Đi ra trí tôn đường về sau, Đỗ Phi tùy ý tìm người nghe xong một phen về sau, mới hướng về đế đô mặt phía nam bước đi, tại đó, Vân Thủy ngũ ra một trong Vân Thủy đô ra, chính là tòa ngồi đã rơi vào Đế đô thành 5 chỗ. Mang theo một loại thoáng cổ quái cảm xúc, rất nhanh, Đỗ Phi liền đi tới tọa lạc tại Đế đô mặt phía nam này, tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn khổng lồ phủ viện bên ngoài. Ngẩng đầu yên lặng dừng ở trước mắt cực lớn phủ viện, hắn tự nhiên biết rõ, tại Đại An Vương triều bên trong vô số đô gia ở riêng loại người, thời gian kết thúc thứ nhất sinh mục đích, tựu là muốn trở thành tại đây một thành viên, mà coi như là hắn, tại tuổi nhỏ thời kỳ, cũng chưa hẳn chưa từng có bậc này cách nghĩ. Chỉ có điều, tại đã trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, Vân Thủy đô ra các loại hành vi, mặc dù nói không được làm cho hắn ghê hận nhưng lại cũng làm cho hắn đối với gia tộc này tâm nhạt vài phần, tuy nhiên vẫn có vài phần hương khói tình cảm, nhưng là, cũng chẳng qua là vài phần quan hệ mà thôi. Tiên Lặng suy nghĩ sau một lát, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, chậm chân vừa nhấc, rốt cục chậm rãi đi tới cái kia khí thế bành trướng phụ viện đại môn trước kia. Bất quá rất nhanh, Đỗ Phi tiểu thoáng kinh ngạc phát hiện, giờ phút này tại Vân Thủy Đỗ gia cửa lớn chỗ, vậy mà đứng rậm rạp chẳng chị thị vệ, mỗi một người đều là một bộ cảnh giác đến cực hạn bộ dáng, mà nhìn thấy giờ phút này rõ ràng còn có người đi tới chính mình phủ cửa sân. Những người này giống như lạnh điện giống nhau ánh mắt lập tức tụu quét tới, mà cơ hồ đồng thời, cái kia giống như bài sơn đảo hải giống nhau khí thế, cũng là ngay cả Miên không dứt mà đến. Nếu là thay đổi một người, tung tính toán là một vị bán bộ Vũ tông thành cảnh cường giả, tại bực này cục diện trước kia, phòng trừng cũng là đắc sợ tới mức quá sức, chỉ có điều, đối với cùng loại cục diện Đỗ Phi là sớm đã nhìn quen rồi, cho nên giờ phút này đảo là không có gì dư thừa biểu lộ, mà là có nhiều thú vị ánh mắt tại những người này trên người quét lấy, chợt bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Cái này Vân thủy ra ngàn năm lắng đọng, thật cũng không là giả. Ít nhất, những này canh cổng thị vệ bên trong, yếu nhất cũng có thất phẩm trung giai võ sư trình tự, chỉ nhìn từ điểm này, cũng có thể thấy được Vân Thủy Đô gia thực lực là hạng kinh người. Nhìn thấy Đỗ Phi tại bực này cục dưới mặt, chẳng những không có chút nào e ngại biểu hiện, cũng không có nửa phần lui ra phía sau ý định, ngược lại đứng ở chỗ nào vẻ mặt tán thưởng biểu lộ. Những kia Vân Thủy Đô gia thị vệ mỗi một người đều là sắc mặt cổ quái, cuối cùng, những này Vân Thủy Đô gia thị vệ đảo là không có gì ngốc tử, mà là chần chờ một lát sau, mới có người nhanh chóng chui vào phủ trong nội viện, không lâu về sau, mới nhìn thấy một cái quần áo có chút hoa lệ người trẻ tuổi trầm Giải đi ra. Chậm rãi đi ra tuổi trẻ nam nhân thuật nhìn đại khái 25-26 bộ dáng, mang trên mặt vài phần tự nhiên dáng tươi cười, mà theo những kia thị vệ đối với thái độ của hắn đến nói lời, tựa hồ người này tại Vân Thủy Đỗ Gia thân phận cũng là cực kỳ không tầm thường. Cái này tầm mắt của người tại Đỗ Phi trên người nhìn lướt qua về sau, đã muốn chậm rãi đi vào, có chút vừa chắp tay nói, "Vị này các đô Ninh, Vân Thủy Đỗ Gia chấp sự một trong, không biết vị này các hạ đến nhà, là có cái gì chỉ giáo?" Đỗ Gia chấp sự. Nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt thực sự hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Thân là Vân Thủy Đỗ gia ở riêng loại người, Đỗ Phi tự nhiên minh mạch, Đỗ gia chấp sự, địa vị chỉ ở trưởng lão phía dưới, hơn nữa những trưởng lão kia giống nhau cũng không lớn quản sự, cho nên, Vân Thủy Đỗ gia chấp sự có thể nói là Vân Thủy Đỗ gia bên trong quyền thế lớn nhất một đám người. Hắn chỉ là muốn không đến, trước mắt cái này gọi là Đô Ninh người trẻ tuổi, lại là Vân Thủy Đỗ gia chấp sự. Đem cái tên này trong đầu dạo qua một vòng về sau, Đỗ Phi cũng không có nhớ tới cùng người trẻ tuổi này chuyện có liên quan đến, bất quá vẫn là cười cười, chợt phải tay vừa lộn, một mở lớn hồng bái thiếp đã muốn ra hiện trong tay hắn, chợt hắn nhẹ nhàng cười nói: Tại hạ lần này tới Vân Thủy Đỗ gia, chỉ có một chút sự tình đến thương lượng, không biết Đỗ Ninh chấp sự có thể tìm một cái có thể người chủ sự, đến cùng ta thấy một mặt. Dứt lời, Đỗ Phi ngón tay nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền gặp được cái kia phần màu đỏ chốt bái thiếp giống như có một đôi vô hình tay nâng giống nhau, chậm rãi tụụ như vậy rơi xuống cái kia Đỗ Ninh trước mặt. Nhìn thấy Đỗ Phi chiêu thức ấy có phu, cái này Đỗ Ninh đôi mắt có chút lóe lên, một lát sau đảo hút một hơi lương khí, thấp giọng nói: "Đan sư." Sau đó, hắn đã muốn nhanh chóng mở ra bài thiếp, chợt sắc mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc không thể tưởng được lại là những ngày này đến tại đế đô bên trong thanh danh cực kỳ vang dội diệp phi các hạ không biết các hạ rốt cuộc có gì cần không ngại nói thẳng cũng tốt vì các hạ an bài một phen ngươi xác định ở chỗ này có thể nói đỗ phi cười cười chậm rãi mở miệng nói nghe vậy cái kia đỗ ninh sắc mặt biến thành hơi tiểu bạch bất quá vẫn là đệ thấp sinh sinh y nói đỗ phi các hạ xin hãy tha lỗi hiện tại chúng ta vân thủy đỗ gia cũng ra một chút sự tình cho nên nếu là bình thường sự tình lợi mà nói ta lại là miễn cưỡng có thể làm chủ cho nên đỗ phi các hạ cứ nói đừng ngại thật sao Đỗ Phi cười cười, một lát sau mới thấp giọng nói, "Đã như vậy, ta cũng vậy sẽ không phương nói thẳng. Ta lần này đến mục đích, rất đơn giản, ta chỉ là vì Viễn Cổ yêu hồ Di Hải mà đến." Viễn Cổ yêu hồ Di Hải. Cái này sáu cái chữ lối ra lập tức, cả hào khí đều hơi hơi cứng đờ, hiển nhiên cái kia Đỗ Ninh cũng không ngờ được, theo Đỗ Phi trong miệng vậy mà sẽ xuất hiện cái này sáu cái chữ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hơi hơi sửng sốt, phản phất không có kịp phản ứng giống nhau. Mà Đỗ Phi cũng cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Phản Phất hắn mới vừa nói cũng không phải là cái gì rất giỏi lời mà nói, mà bất quá là một kiện đơn giản đắc không thể lại chuyện đơn giản mà thôi giống nhau. Bốn phía không khí, phản phất ngưng kết, tiên tính đắc ngay một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Mà cái kia Đỗ Ninh sắc mặt cũng là một hồi tiểu bạch một hồi hồng, sau một lát, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, thoáng cổ quay ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần khẩn hẳn, ta tuy nhiên không biết Diệp Phi các hạ từ chỗ nào biết rồi tin tức này, bất quá như là vì chuyện này mà đến lời mà nói, ta Đỗ Ninh liền vô pháp làm chủ rồi. Đỗ Phi các hạ, thỉnh. Đỗ Phi mỉm cười nhẹ gật đầu, chẳng không nói cái gì nữa nói nhảm, mà là theo cước bộ của hắn, chậm rãi đi vào Vân Thủy Đô Gia phủ trong nội viện. Chương 059, Vân Thủy Đô Gia. Đi theo Đỗ Ninh sau lưng, Đỗ Phi chậm rãi tiến nhập Vân Thủy Đô Gia khổng lồ kia làm cho người khác kinh người phủ trong nội viện. Ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua về sau, coi như là Đỗ Phi đối với Vân Thủy Đô Gia hảo cảm, thiếu, khiếm dân tặng, không thừa nhận cũng không được. Cái này Vân Thủy Đô Gia thân là Đại An Vương chiêu Vân Thủy Ngũ Gia một trong, quả nhiên có hắn liếng, những thứ không nói khác chỉ nhìn bốn phía những khí thế kia bành trướng công trình xây dựng, tiêu tuyệt đối không phải những kia nhị tam lưu trong thành thị thế lực có thể so sánh với hành tẩu tại đá cuội trải thành trên đường nhỏ Đỗ Phi Vi hơi hai con mắt híp lại, theo hắn tiến nhập cái này vân thủy đố ra bên trong về sau hắn cảm ứng được không ít cường han khí tức, hơn nữa những này trong hơi thở không ít chú ý cũng là tập trung vào trên người của hắn hiện nhiên giờ phút này hắn nếu là có cái gì dị động lời mà nói như vậy những kia ẩn nút trong bóng tối cường giả tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công thủ vệ đắc như vậy song nghiêm tại sao cũng như lâm đại địch giống nhau? Ta liền cho có đáng sợ như vậy sao? Có lẽ hay là những cái thứ này đoán được thân phận của ta rồi. Đỗ Phi ánh mắt hướng về bốn phía lướt qua, một lát sau khôn ngoan Vi hơi cổ quái lắc đầu, chỉ có điều hắn cũng không tin cái này Vân Thủy đố gia loại người có thể nhận thức ra thân phận của mình đến, lập tức lại cũng không có cái gì quá kích phản ứng, vẫn là chậm rãi đi tới. Mà cứ như vậy tại Đỗ Ninh dưới sự dẫn dắt đi hơn mười sau bên trong, liền gặp được tại con đường nhỏ cuối cùng chỗ xuất hiện một tòa xa hoa đại sảnh, đại sảnh đại môn có chút rộng mở, nhưng là bên trong lại nửa cái người đều không có người. Trầm rãi đi tới trong đại sảnh, cái kia Đỗ Linh nhưng không có theo vào đến, mà hơi hơi ho khan một tiếng, thấp giọng nói, "Diệp Phi các hạ, nơi này là chúng ta Vân Thủy Đỗ gia tiếp đãi khách quý địa phương, thân phận của ta quá thấp, nhưng không có tư cách tiến vào trong đó." Liền thỉnh Đỗ Phi các hạ huyện ở bên trong sau đó một lát, rất nhanh tiểu sẽ có người tới chiêu đãi các hạ. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm rãi nhẹ gật đầu, chợt mới đi nhanh đi tới trong đại sảnh, chỉ bất quá hắn cũng không có ngồi xuống, mà là ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua về sau, ánh mắt tiểu rơi xuống đại sảnh bốn phía trên phù điêu. Những này phù điêu, Đỗ Phi cũng không xa là gì bên trong nói hơn phân nửa là vân thủy đấu gia tổ tiên như thế nào thành lập vân thủy đấu gia quá trình mà ở bất việt thành đấu gia trong đại sảnh, cũng là có cùng loại phù điêu đỗ phi coi như là từ nhỏ chỉ thấy qua giờ phút này gặp lại trong nội tâm chỉ là nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh ngạc cứ như vậy trong đại sảnh chờ giây lát về sau mới nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân theo đại sảnh ở chỗ sâu trong vang lên trong không khí ẩn ẩn cũng có vài phần hoa mai tràn ngập mà đỗ phi ánh mắt cũng là nhanh chóng quét tới chợt có chút cau lại lâu ngày cái kia xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân đỗ phi cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói là có chút quen thuộc. Cái kia đi ở phía trước vẻ mặt thanh đạm dáng tươi cười, đương nhiên đó là Vân Thủy Đỗ gia Đỗ Uyên, mà ở sau lưng nàng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn thì còn lại là đã từng cùng Đỗ Phi từng có một đoạn hôn ước Đỗ Thiến. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Đỗ Phi đôi mắt có chút lóe lên, mà trong đầu cũng là vang lên tiểu bạch cười khẽ thanh âm, hiển nhiên, coi như là hắn cũng không ngờ rằng một màn này. Nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh sát thái nam tử, đang mặc áo bảo trắng Đỗ huyền cùng một thân màu xanh da trời quần áo Đỗ Thiến liếc nhau một cái, song phương trong đôi mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên các nàng đều là theo Đỗ Phi trên người cảm ứng được một cổ không hiểu quen thuộc cảm giác chỉ có điều rồi lại nói không nên lợi là cái gì đến mà thôi mà hai người này động tác làm cho Đỗ Phi cũng là khẽ như mày Vân Thủy đố ra bên trong duy nhất khả năng khám phá thân phận của mình phỏng chừng chính là hai người này rồi chỉ cần các nàng không thấy phá thân phận của mình lợi mà nói như vậy hết thể tiểu đều tốt nói a chân chờ một lát Đỗ Phi mới chậm rãi đem cháo tại trên thân thể che đầu kéo xuống dưới chợt đối với phía trước hai người khẽ gật đầu nói tại hạ Diệp Phi không biết hai vị tiểu thư xưng hô như thế nào nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng chủ động lộ ra diện mạo, cái tia Đỗ Huyên ánh mắt tại Đỗ Phi trên mặt có chút quét qua, nhìn vào hắn thanh tú trên mặt cái tia rõ ràng vết dao về sau, sắc mặt hơi sưng sờ, bất quá cũng rất nhanh đến phản ứng tới, nhanh chóng hạ thấp người nói, Diệp Phi các hạ, tại hạ là Vân Thủy Đỗ gia, Đỗ Huyên, cái này một vị là tiểu muội của ta muội, gọi là tên là Đỗ Tiến, bái kiến hai vị tiểu thư rồi. Đỗ Phi khẽ mím cười nói, tại hạ cũng không phải ưa thích nói nhảm loại người, đã hai vị đi ra, chắc hẳn đó là có thể đủ người chủ sự rồi, như vậy tại hạ lần này đến mục đích, chắc hẳn hai vị tiểu thư cũng rõ ràng à? Ha ha, Diệp Phi các hạ cũng không phải dùng như vậy sốt ruột, trước mời ngồi đi." Đỗ Huyên dựng lên một thủ thế, chợt đã muốn lôi kéo Đỗ Thiến tại tay trái chỗ một hàng ghế ngồi ngồi xuống. Khẽ gật đầu, Đỗ Phi ngược lại không chút khách khí ở bên phải trên ghế ngồi ngồi xuống, chỉ có điều ngồi xuống về sau, hắn lại phát hiện, Đỗ Huyên khá tốt, cái kia Đỗ Thiến ánh mắt giờ phút này nhưng lại ngừng lưu tại trên người của mình, không có di động mảy may. Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ nhận ra ta tới rồi? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong lòng cũng là vi hơi khẽ chấn động, bất quá sắc mặt lại như cũ như thường. Người này Như thế nào có chút nhìn qua mắt. Đỗ Thiến mắt đẹp tại Đỗ Phi trên người dừng lại một lát, bất quá nàng đúng là vẫn còn không có nhận ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, xem như buông tha cho. Ta nghe Đỗ Ninh nói Diệp Phi các hạ ngươi là vì Viễn Cổ yêu hồ Di Hải đến a. Chờ mặc sau một lát, Đỗ Huyên mới trầm trầm vào Diệp Phi chậm rãi mở miệng nói, không sai. Đỗ Phi nhàn nhạt gật đầu, chắc hẳn Đỗ tiểu thư cũng biết, tại hạ là chính là một kẻ đàn sư, thích nhất là một chuyện, chính là luyện chế các loại đan dược, mà cái kia Viễn Cổ yêu hồ Di Hải đúng lúc là ta luyện chế nào đó dạng đan dược lưu yếu phẩm cho nên đã có ra mặt dày đến nhà dùng viễn cổ yêu hồ di hải luyện chế đan dược sao? Đỗ viên giống như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Phi liếc về sau mới thản nhiên nói mặc dù nhỏ nữ tử không bằng Diệp Phi các hạ giống nhau đan võ song tu nhưng là ta còn là miễn cưỡng biết rõ cái này viễn cổ yêu hồ di hải ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài nên vậy còn có thật nhiều hắn tác dụng của hắn a Diệp Phi các hạ thật sự chỉ là muốn muốn luyện chế đan dược sao? Đỗ Phi khẽ mắt kéo ra bất quá mỉm cười là cũng không phải tự như vậy chọn yếu sao? Mấu chốt là Các ngươi Vân Thủy Đỗ gia có chịu hay không đem thứ này nhượng lại a? Ha ha ha, Diệp Phi các hạ nói đùa, cái này viễn cổ yêu hồ hải, chúng ta Đỗ gia cũng không có chuẩn bị giữ ở bên người, đã muốn an bài vào 3 ngày sau đích phòng đấu giá phía trên đấu giá, nếu là Diệp Phi các hạ có hứng thú lời mà nói, không bằng đợi cho 3 ngày hậu tại phòng đấu giá thượng chủ được đến, như thế nào? Đỗ Huyên cười tủm tỉm nhìn xem Đỗ Phi, chậm rãi nói, ta nếu là muốn đợi đến cái kia phòng đấu giá thượng lời mà nói, cần gì phải đến nhà? Đỗ Phi sắc mặt bình thản đạo, đã đến nhà rồi, như vậy ta cũng vậy tiểu không cần giấu diếm Đỗ Huyên tiểu thư Cái này viễn, cổ yêu hồ Di Hải, ta Diệp Phi có thể nói là nguyện nhất định phải có. Các ngươi nếu là thật sự phải ra khỏi tay lời mà nói, cũng không phải như trực tiếp khai mở một cái lẫn nhau đều có thể tiếp nhận giá tiền như thế nào. Hơn nữa, sau khi chuyện thành công coi như là ta Diệp Phi thiếu, khiến các ngươi nhân tình rồi, ta muốn một cái đàn sư nhân tình, nhưng rất xa so các ngươi tưởng tượng phải có giá trị a. Đan sư. Nghe được câu này, cái kia Đỗ Huyên cùng Đỗ Thiến cũng là nhịn không được liếc nhau một cái, một lát sau mới đều là lẫn nhau thật dài thở ra một hơi. Nói thật, đối với Diệp Phi danh hào Mấy ngày nay Vân Thủy Đô gia loại người tự nhiên cũng là bao nhiêu biết đến, một cái có thể luyện chế phá tông đan đan sư, phóng tại bất kỳ một cái nào thế lực, chỉ sợ đều bị nâng vì khách quý đến chiêu đãi, mà Vân Thủy Đô gia lại càng không ngoại lệ. Huống chi, giờ phút này không biết bao nhiêu thế lực vì Diệp Phi, có thể nói là đoạt phá đầu, nhưng là giờ phút này, cái này Diệp Phi lại chính mình đưa tới cửa đến. Cứ như vậy nhìn nhau sau một lát, Đỗ Uyên mới đột nhiên cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, nói thật, Diệp Phi các hạ ngươi điều kiện này đã muốn làm cho tiểu nữ tử thập phần động tâm, chỉ có điều, chuyện này thật sự là tư sự thể đại chúng ta cũng không khỏi không thận trọng cân nhắc. bất quá là một cụ viễn cổ yêu hồ di hài mà thôi, cho ta, ta lại chưa nói trả tiền không nổi. nếu sợ ta mở đích giá tiền thấp lợi mà nói, các ngươi cũng không phương công phu sư tử ngoạng, ta muốn dùng thân thể của ta ra vẫn có thể đủ lệnh được các ngươi thỏa mãn. đỗ phi vẫn là hiếp mắt chậm rãi đến, bất quá trên mặt đã muốn hiện lên một tia vẻ không kiên nhẫn. hay là các ngươi thật sao xem thường ta diệp phi lời mà nói, như vậy không sao, như vậy tiểu phòng đấu giá thượng thấy a. nói chuyện, đỗ phi đã muốn mãnh liệt đứng lên, nhàn nhạt, nhạt quét đỗ nguyên hai người liếc về sau cũng đã nên ngang hướng về gian ngoài đi đến, nhìn hắn bộ dáng kia, ngược lại đem đàn sư không kiêng ngể gì cả khí thế biểu hiện được cực kỳ thỏa đáng. Mà nhìn thấy Đỗ Phi hàm phẫn mà đi, cái kia Đỗ Huyên cùng Đỗ thiến sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi vài phần, đàn sư bực này chức nghiệp, ngày thường coi như là lệnh loạn cũng còn không còn kịp rồi, giờ phút này lại đem người đắc tội chết rồi. Dừng ở Đỗ Phi bóng lưng, một lát sau, cái kia Đỗ thiến rốt cục nhịn không được thấp giọng nói, "Diệp Phi các hạ, thật sự không phải chúng ta Vân Thủy Đỗ gia không để cho mặt mũi ngươi, mà là chúng ta cũng có nỗi khổ tâm." Quả nhiên sao? Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình dừng lại, trong lòng thì thào mở miệng nói. Theo tiến vào cái này Vân Thủy Đỗ gia bắt đầu, các loại không tầm thường cử động tiểu làm đắc Đỗ Phi ẩn ẩn có vài phần cảm giác rồi, mà giờ khắc này Đỗ Thiến rõ ràng thừa nhận, ngược lại làm cho Đỗ Phi tâm thần có chút một chuyện, trận ngược lại có vài phần cổ quái cách nghĩ. Cái này Vân Thủy Đỗ gia nỗi khổ tâm, sẽ không phải cùng mình có quan hệ a. Nỗi khổ tâm? Bất quá muốn là nghĩ như vậy, Đỗ Phi lại sắc mặt biểu lộ không thay đổi mảy may, quay đầu lại quét hai nữ tử liếc về sau, mới lạnh lùng nói, "Đường Đường Vân Thủy ngũ ra một trong Vân Thủy Đỗ gia, rõ ràng còn có nỗi khổ tâm." Nói ra, thật sự chính là ném là các ngươi vân thủy mặt mũi của đô gia. Cái này. Ngay vậy, Đỗ viên sắc mặt cũng là một hồi xấu hổ, trong lúc nhất thời ngược lại nói không nên lời nói cái gì đến. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ở chỗ này làm khó hai cái nữ hoa tử tính toán là cái gì bổn sự. Ngay tại hào khí trở nên cực kỳ cổ quái thời điểm, trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi cười sang sàng chi tiếng vang lên, chợt liền gặp được một đạo màu xám thân ảnh lập tức vọt đến trong đại sảnh, khiếp mắt dừng ở đô phi. Đô Hảo. Cái này đột nhiên ra biên thân ảnh làm cho Đỗ đô Phi đôi mắt có chút nhíu lại, chật nhịn không được thấp giọng mở miệng nói, không thể tưởng được tiểu huynh đệ rõ ràng nhận thức tại hạ. Ha ha ha. Đỗ Phi thanh âm tuy nhỏ, nhưng là cái kia Đỗ hào thân là chính thức Vũ tông cường giả, tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, lập tức hắn ngược lại nhịn không được kinh ngạc nói. Nghe ra hắn trong lời nói nghi hoặc ý, Đỗ đô Phi đôi mắt có chút lóe lên, chợt mới thản nhiên nói, Vân Thủy Đỗ gia hộ pháp trưởng lão, Đại An Vương Chiêu đỉnh, cao cường giả một trong, nếu là ngay điều này cũng không biết, ta lại thế nào tại đây đế đô hỗn loạn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ khách khí. Đỗ Hào hiếp mắt nhìn chăm chú hắn một lát, mới cười tủm tỉm nói: Dùng tiểu huynh đệ chân khí của ngươi nồng đậm trình độ đến nói lời, đột phá cái kia một đạo trở ngại, tiến vào chính thức vũ tông cảnh, hơn phân nửa cũng sẽ không là việc khó gì. Như tăng thêm ngươi đàn đạo thực lực lợi mà nói, nói không chừng so lão phu còn muốn khủng bố vài phần. Tại tiểu huynh đệ trước mặt ngươi, lão phu cũng không có tự xưng là đỉnh phong cường giả ra mà ta. Cái này lão quỷ. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo là hơi kinh hãi, hắn không thể tưởng được cái này Đỗ Hào nhãn lực rõ ràng như vậy tốt, chỉ là một lập tức liền đem thực lực của mình mò thất thất bát bát nhìn thấy Đỗ Phi sắp mặt, cái kia Đỗ Hảo cũng là cười nhạt một tiếng, chợt hắn không chút khách khí ở trên ghế ngồi đại mã kim đao ngồi xuống, chợt mới chăm chú nhìn Đỗ Phi, chậm rãi nói, tiểu huynh đệ ngươi đã đến nhà rồi, nếu là chúng ta Vân Thủy Đỗ gia không cho ngươi một quả lời nhắn nhủ lời nói, đảo là chúng ta Vân Thủy Đỗ gia không phải. lại nói tiếp, vốn là nếu là tiểu huynh đệ ngươi muốn cái kia viễn cổ yêu hổ di hài lời mà nói, chúng ta Vân Thủy Đỗ gia sẽ đưa ngươi thì như thế nào? chi tiết, ngoại trừ tiểu huynh đệ bên ngoài, ngày trước đã có một cái khác thế lực đến đây yêu cầu cái này viễn cổ yêu hồ di hài rồi chúng ta vân thủy đấu ra nguyên vốn cũng không nghĩ ra bằng cái này viễn cổ yêu hồ di hải nhưng là đối phương thế lực dù sao qua em ở. nhớ mẽ chúng ta vân thủy đấu ra lại đối lý trước đây cuối cùng không thể không thối nhường một bước đem gì đó lấy ra đấu giá cho nên chỉ có thể xin lỗi tiểu huynh đệ ngươi tiểu huynh đệ ngươi nếu thật cần cái này viễn cổ yêu hồ di hải lợi mà nói không bằng phòng đấu giá thượng cách nhìn như thế nào một cái khác thế lực sao đỗ phi nhử nhử mày một lát sau mới lạnh lùng cười nói ngươi không muốn nói cho ta cái kia thế lực là vân thủy long gia vừa mới nói xong Kể cả Đỗ Hào ở bên trong, ở đây Vân Thủy Đô ra loại người, sắc mặt đều là ánh liệt biến. Chương 067, lấy vật đổi vật. Đỗ lao gia tử, nếu là ta Long Nạo Thiên nhớ không lầm, vừa rồi đã từng qua, cái này Viễn Cổ Yêu hổ di Hải đấu giá, cũng có thể chọn dùng lấy vật đổi vật phương thức a. Đưa mắt nhìn trên đài đấu giá Viễn Cổ Yêu hồ di Hải sau một lát, Long Nạo Thiên mới hít một hơi, trầm giọng mở miệng nói: "Đúng vậy, lão phu đúng qua." Đỗ Vân Thiên gật gật đầu, bất quá, nếu là muốn áp dụng lấy vật đổi vật phương pháp lời mà nói, như vậy, tiểu cần tuân thủ một cái điều kiện, thì phải là Phàm thi nguyện ý ra giá loại người, cũng có thể ra giá, nhưng là, đám bọn họ chỗ xuất ra mấy cái gì đó, giá trị lại không thể ít hơn so với 8000 dương tổng nhưng rồi. Nghe nói như thế, đưa tiệc khách quý thượng không ít người đều đúng hơi sửng sở, bất quá trợn trên mặt đều là hiện lên một tia cổ quái sắc thái, bất kể thế nào, như là dựa theo Đỗ Vân Thiên quy củ đến làm việc lời mà nói, tựa hồ mỗi người đều nhiều hơn thiếu có vài phần cơ hội. Hơn nữa, mỗi người chỉ có một lần ra giá cơ hội, hơn nữa, đám bọn họ cũng không cần nói cho người khác biết, đám bọn họ xuất ra cái gì đó đến, chỉ cần là có hứng thú loại người liền mang theo gì đó đến cái này trên đài đấu giá cho lão phu xem một chút đi, chư vị cứ việc yên tâm, lão phu tự nhiên sẽ lựa chọn bên trong giá trị cao nhất đồng dạng để hoàn thành gọi dịch. Lão phu cũng cam đoan, không ai sẽ biết đám bọn họ rốt cuộc đều cầm xảy ra điều gì gì đó đến. Tiếng nói rơi, cái kia Đỗ Vân Thiên đã muốn có chút vung tay lên, lập tức liền gặp được một đen như mực sắc chân khí theo hắn trong tay háo trả ngập ra, không đến một lát tiêu trải rộng cả bàn đấu giá, làm cho bàn đấu giá chung hết thảy tất cả đều bị màu đen chân khí chỗ bao phủ, mà ở cái tiêu bản đấu ra chính phía trước. Giờ phút này lại lộ ra một cái chỉ cho một người tiến vào lỗ hồng, từ bên ngoài thoát nhìn, trong lúc này nhưng cũng là đen kịt một mảnh. Ha ha, tất cả chuẩn bị cũng đã xong, chỉ cần có hứng thú loại người, cứ việc tiến đến chính là, chư vị cũng không cần phải lo lắng chúng ta vân thủy đấu gia hội làm cái gì tay chân, chúng ta vân thủy đấu gia cái này ngàn năm qua danh dự, cũng sẽ không hủy ở lao phu trong tay. Nghe được đố vân tiên lời này, bữa tiệc khách quý thượng loại người, nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên buông lỏng vài phần, rất hiển nhiên, bực này gọi dễ dàng phương thức so về vừa rồi đỗ phi cùng long ngạo thiên trong lúc đó cái loại nơi tranh giành ta đoạt đấu giá tự nhiên là thiếu vài phần đâm chọc kích nhưng lại lệnh nhiều người vài phần hy vọng hứa hồ, hồ người khác cũng sẽ không biết mình rốt cuộc cầm xảy ra điều gì đến như thế phù hợp tại không lộ bạch đạo lý lớn tại bực này hảo khí phía dưới sau một lúc lâu về sau bữa tiệc khách quý phía trên một cái áo bào sám lao giả rốt cục người thứ nhất nhịn không được đứng lên trận thân hình vừa động đã muốn rơi vào rồi cái kia bàn đấu giá trong hắc khí mà nhìn thấy hắn đi vào không ít tầm mắt của người đều đúng hơi đổi mà cái kia áo bảo sám lão giả ở bên trong lốc không bao lâu cũng đã chui ra, vẻ mặt sắc mặt vui mừng về tới bữa tiệc khách quý phía trên, mà nhìn thấy hắn đi ra, lập tức lại có người nhanh chóng xông vào. nhìn thấy những bóng người này, Đỗ Phi nhịn không được có chút nhíu như mày. Lời nói thật, trong tay hắn thứ đăng giá, đến tới đếm lui cũng chỉ có đan dược cùng đấu kỹ chi lưu mấy cái gì đó, hắn cũng không xác định. những vật này đối với Vân Thủy Đỗ gia lực hấp dẫn rốt cuộc có nhiều hơn, nhưng là rồi lại không thể không thử xem xem cũng được. mà một nghĩ đến đây, tầm mắt của hắn lại một lần rơi xuống Long Ngạo Thiên trên người. Nhìn thấy cái kia bức nguyện nhất định phải có sắc mặt, nhìn không được lại là trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Long Nạo Tiền, chắc là cho rằng sự tình phát triển đến trình độ này, cho dù hắn cái gì cũng không lấy ra, chỉ là làm làm bộ dáng lời mà nói, cái kia Vân Thủy Đỗ ra đều không thể không đem gì đó gọi cho mình a, nhưng là, hắn phòng trường lần này, muốn ăn lần thứ nhất giảm nhiều, thiệt thòi lớn. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại trong miệng kéo ra một tia đạm mạc dáng tươi cười đến. Trong tay ta đầu còn có mấy ngàn diễn tông đan, bằng không, đợi lát nữa dẫn vào đi thôi. Một bên Vân Thủy thanh cao mày chăm chú nhìn bàn đấu giá một lát sau mới thấp giọng nói, không có việc gì, nếu là bực này gọi dễ dàng phương thức, ta bao nhiêu có vài phần nắm chắc đem gì đó đặt tới. Đỗ Phi tự nhiên biết rõ Vân Thủy Thanh tâm tư, chỉ là chậm rãi cười một tiếng, hú hồ, theo ý nào đó đi lên, ta phần thắng có thể so sánh cái kia Long Ngạo Thiên muôn lớn. nhìn thấy Đỗ Phi cái này biểu lộ, cái kia Vân Thủy Thanh cũng không nên nhiều cái gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu cười khổ một tiếng nói, thật sự là không rõ, đã che giấu thân phận, cần gì phải cùng Long Ngạo Thiên qua không dại nổi, cùng hắn khởi xung đột, như vậy giấu giếm thân phận lại có cái gì ý nghĩa? Đỗ Phi hơi sững sờ, chậm nhạt cười một tiếng, chậm rãi nói, chỉ là Vân Thủy Long ra một nhà, ta chưa hẳn chỉ sợ rồi, chỉ cần không phải Quân Vũ Tông, Hoàng thất, Vân Thủy Ngũ Gia liên thủ, một cái Long Gia mà thôi, chưa hẳn có thể đem ta như thế nào. Nghe vậy, Vân Thủy Thanh hơi sững sờ, chậm trên mặt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, đến cuối cùng, nàng chậm rãi cười một tiếng, dáng tươi cười dĩ nhiên là khác thường để mắt. Tại hai người lời nói gian, cái Tiêu Tiến vào Trung niên Đại Hán cũng từ bên trong chui ra, vẫn là mang trên mặt vài phần dáng tươi cười, mà có những người này về sau, rất nhanh lại có không ít người nhanh chóng ra ra vào vào những này ra vào loại người mỗi một người đều là vẻ mặt bình tĩnh hiển nhiên mỗi người đều đối với chính mình lấy ra mấy cái gì đó có vài phần tin tưởng dù sao nếu là ngay điểm ấy tin tưởng cũng không có như vậy ai còn hội chính mình chạy đến mất mặt xấu hổ chỉ có điều Đỗ Phi cũng không có vội vã đi vào mà là yên tĩnh ngồi ở trên mặt ghế nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem mà đổi thành bên ngoài một mặt Long Ngạo Thiên cũng đúng chuyện để bình tĩnh lại tuy nhiên hắn như có điều suy nghĩ ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống cái kia bản đầu giá phía trên nhưng là hiển nhiên tâm tư của hắn cũng không phải vẹn vẹn ở chỗ lần này, tại bực này liên tĩnh chờ đợi phía dưới, đại khái nửa giờ về sau, đã thấy đến cái kia hoàng thất hoàng phủ khánh đột nhiên chậm rãi đứng lên, đối với bốn phía cười nhạt một tiếng. nhìn thấy hoàng thất loại người đứng lên, không ít người sắc mặt đều đúng hơi đổi, chợt liền gặp được hắn bản chân đại mạnh, thân hình đã muốn lập tức chui vào này bản và đấu giá bên trong. nhìn thấy một màn này, đỗ phi trong lòng cũng là có chút một hồi nghiêm nghị, loại này đẳng cấp đấu giá hội bên trong, dùng quân vũ tông cao cao tại thượng, chưa chắc sẽ ra tay, mà đã hoàng thất ra tay lợi mà nói, như vậy bọn hắn đủ khả năng cung cấp mấy cái gì đó. Hơn phân nửa chính là giá trị cao nhất, theo ý nào đó đi lên, cái này Hoàng Phủ Khánh đúng vậy ngoại trừ Long Ngạo Thiên bên ngoài một cái khác đại địch. Mà những người khác hơn phân nửa cũng đúng mang theo vài phần bực này tâm tư, cho nên nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái. Hô một một. Sau một lát, Hoàng Phủ Khánh thân hình đã muốn nhanh chóng theo bản đấu giá phía trên chạy trốn trở về, mang trên mặt vài phần đạm mạc biểu lộ, rất hiển nhiên, đối với cái này đợi đấu giá, lòng tin của hắn cũng đúng thật lớn. Mà ở Hoàng Phủ Khánh về sau, cái kia Vân Thủy Liễu gia Liễu bá, Vân Thủy Thủy gia Thủy yêu cũng đều nhanh chóng tiến nhập trong đó. Mà ngay cả Vân Thủy Thành cũng đứng lên, không thể không đi bên trong dạo qua một vòng. Mà ở những người này về sau, cái tiêu Long Ngạo Thiên rốt cục cũng đúng chậm rãi đứng lên, đạm mạc ánh mắt tại Đỗ Phi trên người nhìn lướt qua về sau, hắn chỉ là một thanh âm cười lạnh, thân hình cũng đã nhanh chóng chui vào bản đấu giá bên trong, đợi cho hắn xuất hiện thời điểm, sắc mặt lại mang theo một tia kỳ dị dáng tươi cười, hiển nhiên, Long Ngạo Thiên đối với mình lấy ra mấy cái gì đó, tin tưởng đại tới cực điểm. Mà theo Long Ngạo Thiên tiến vào, cái này bàn đấu giá phía trên còn không có tiến vào bản đấu giá người, chỉ còn lại có Đỗ Phi một cái. Có chút lắc đầu về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi buông xuống trong nước hồ, chợt đứng lên. Với tư cách những ngày này bị người thời khắc chú ý đối tượng, Đỗ Phi động tác tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Chỉ có điều Đỗ Phi lại phản phát không có có cảm giác giống nhau, chỉ là bàn chân đập mạnh, thân hình cũng đúng nhanh chóng hướng về phía trước thoát ra, chợt tiểu chui vào bàn đấu giá phía trên thiếu trong miệng. Thân hình lướt lên bàn đấu giá, chỉ làm một tiếng bảo, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút sưng sở, bởi vì cái này bàn đấu giá cũng không có trong tương tượng cái kia loại đen kịt, mà là bốn phía có quang mang nhàn nhạt, nhạt tràn ngập ra chiếu rọi tại cái kia viễn cổ yêu sắc hổ hải phía trên, làm cho người từ góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thi hải phía trên một kia rất nhỏ đứt ra. như thế nào? diệp phi các hạ đối với cái này viễn cổ yêu sắc hổ hải còn thỏa mãn. tại đỗ phi ngẩng đầu lập tức, liền gặp được đỗ vân thiên chậm rãi theo nơi hẻo lánh địa phương đi ra, chợt cười tủm tỉm mở miệng nói, chỉ có điều hắn cái này trong tầm mắt rõ ràng có vài phần kỳ dị hương vị. đối với đỗ vân thiên cái này trong tầm mắt hương vị, đỗ phi trên mặt đảo đúng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đưa mắt nhìn hắn sau một lát mới chậm rãi nói. Không biết Long Ngạo Thiên cầm sẽ ra điều gì gì đó chuẩn bị tới gọi đổi cái này viễn cổ yêu sắc hổ hải. Ha ha, điểm này ta nhưng không thể rồi, chỉ có điều ta có thể nói cho Đỗ Phi các hạ, cái kia giá trị cực cao cũng được. Đỗ Vân Thiên híp mắt thản nhiên nói. Nghe được hắn bực này cùng không có đồng dạng nói nhảm, Đỗ Phi nhưng không có nhiều cái gì, chỉ là lúc đầu, trận chìm dâm sau một lát, tay phải mới lại hắc linh giới phía trên nhẹ nhàng một vòng, lập tức liền gặp được lưỡng cuốn hiện ra kỳ dị sắc thái quyển trục hiện hiện tại Đỗ Phi trong tay, chợt Đỗ Phi tay phải hất lên, cũng đã đem cái này quyển trục vung đến Đỗ Vân Thiên trước mặt. Đại bi ma thần thủ, Phần Hải Ly Hỏa chủ, có chút quét lướt cuốn quyển trục liếc về sau, cái kia đô Vân Tiên mới cười nói, "Diệp Phi các hạ, chẳng lẽ là cùng với ta hay nói giỡn không thành? Cái này lượng cuốn lục phẩm vũ khí nếu là đặt ở ngày thường, cũng không phải sai mấy cái gì đó, nhưng là đặt ở hôm nay, giá trị thực sự quá thấp vài phần đi à nha." Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười một tiếng, hắn tự nhiên cũng minh mạch, cái này lượng cuốn gì đó giá trị tại lúc này xem ra tuyệt không cao, nhưng là hắn có lẽ hay là cười nhạt một tiếng nói, "Ta cũng không chỉ lấy cái này hai dạng đồ vật đi ra." Bỏ đi, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, mới tay phải vung lên, lại có một ngọc bình bay ra. Trên mặt Nghi hoặc mở ra ngọc bình có chút nhìn lướt qua về sau, Đỗ Vân Thiên sắc mặt tiểu hơi đổi, chợt chần chờ nói, "Đan linh thương. chắc hẳn vật này là công hiệu gì, cũng không cần ta a?" "Mà Đỗ lão gia tử, hơn phân nửa cũng đúng minh bạch vật ấy giá trị a." Đỗ Phi híp mắt dừng ở Đỗ Vân Thiên, chậm rãi mở miệng nói, "Cái này Đỗ Vân Thiên chần chờ một lát, mới đưa ba dạng gì đó nhét trở về Đỗ Phi trong tay, chìm dâm một lát sau, mới thấp giọng nói, "Diệp phi các hạ, vốn là ở chỗ này mà khác chính là vi phạm với chúng ta Vân Thủy Đỗ gia quy củ, bất quá, ngày ấy đến nhà về sau đưa cho tin tức, lại đối với chúng ta Vân Thủy Đỗ gia ý nghĩa trọng đại, cho nên, ta lần nữa phá lệ lần thứ nhất, thì phải là giờ phút này lấy ra mấy cái gì đó, đối với ta Vân Thủy Đỗ gia sát thực không có bất kỳ lực hấp dẫn bất quá. Ta nghe, Đỗ Phi các hạ có luyện chế phá tông đang thực lực nếu là viên thuốc này lời mà nói, chúng ta Vân Thủy Đỗ gia, đảo là có thể hảo hảo cân nhắc một phen. Tiếng nói rơi, Đỗ Vân Tiên sáng ngời ánh mắt đã muốn rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong mắt mang theo vài phần kỳ dị sát thái. Phá Tông đang nghe vậy, Đỗ Phi khỏe mắt đảo hơi hơi chủ chủ, trần trở một lát sau, hắn đột nhiên cười nói, ta cũng vậy lời nói thật, thứ này trong tay ta đầu sắc thực không có, nếu là ta đáp ứng ngày sau vì đám bọn họ Vân Thủy Đỗ gia luyện chế lời mà nói, Lão gia tử cũng chưa chắc tương không tin được ta muốn, có lẽ có một vật, đám bọn họ hứng thú nên vậy thật lớn. À, không biết Diệp Phi các hạ còn có đồ vật gì đó làm cho chúng ta Vân Thủy Đỗ gia cũng đúng hứng thú thật lớn đâu này. Đỗ Vân Thiên hí mắt, chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi chậm rãi chắc tay, trằn trở một lát sau mới phảng phất xuống nào đó quyết tâm, thản nhiên nói không biết gia chủ có thể che đậy khoảng trường gì đó. nghe vậy, Đỗ Vân Thiên thân hình vi hơi khẽ chấn động, bất quá vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu, chậm tay phải vung lên, lại có một đạo chân khí hộ cháo đem hai người bao phủ tại trong đó. hiện tại có thể a? Đỗ Vân Thiên dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói. Đỗ Phi cười cười, chậm mới thản nhiên nói, ta có thể lấy ra cái này một vật. có lẽ gia chủ đại nhân cũng có chút quen thuộc bên cạnh đó chính là đấu gia băng tâm quyết. tiếng nói rơi, Đỗ Vân Thiên khoe mắt nhưng lại mạnh mẽ một chút, chậm trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc.